Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện sau khi hoán đổi thân thể với Ma Tôn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 24, ta không ngủ được. Tạ Vi Ninh không nhớ mình đã vượt qua buổi tối này như thế nào. Nàng đọc chữ của mấy văn bản sau thỉnh thoảng lại bay lơ lửng trên không trung tán loạn như vì sao. Đôi lúc nhìn sai chữ đóng phồn thể, sau khi nhận ra lại phải đọc lại lần nữa mắt biết là đóng, mà lòng cứ ngỡ là cửa. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đổi thế giới mà vẫn phải thỉnh nghiệm lại việc trong đèn thức khuya. Ngọn nến trên bàn đã cho người tới đổi rất nhiều lần. Toàn bộ sự vụ của trưởng lão Hà kia đều là việc vặt trong thành. Gì mà tưởng ở chỗ đó không đúng, một khi ma vật xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến an nguy trong thành, phải sửa cần tiền. Còn có lúc ma vật tập kích đến nữ, cánh cửa ngoài thành bị hỏng, để giữ hình tượng không thể không sửa cần tiền. Gì mà đại yêu thú nuôi dưỡng ở dục linh trường đang bất ổn, đàn con sinh ra vẫn chưa lớn, còn lại thì không đủ dùng, không đủ ăn, phải đi bắt thêm hoặc đi mua cần tiền. Linh thực trồng ở dục linh trường trước đó cũng chỉ sống sót một nửa, trong đó một nửa vừa mới trưởng thành, còn lại chậm rãi phát triển, cũng không đủ, phải mua cần tiền. Gì mà trong thành lại có một y tu xin rời đi, có lẽ muốn đến thành khác xem thử cuộc sống có tốt hơn hay không, hoặc là bị người khác đào đi hiện giờ y tu lại ít đi một người, nếu cứ như vậy sẽ không kịp cứu kẻ bị thương, phải thu nhận y tu cần đi bắt đi tìm. Gì mà nước suối sạch sự chữ lúc trước sắp cạn kiệt người trong thành đi gánh nước uống không chống đỡ nổi một tháng, cần gánh cần mua. Còn có bọn họ không đủ nguyên liệu luyện khí luyện đan, mấy thứ này là sức mạnh để giữ vững một thành cần mua gấp hoặc phái người đi thu gom vơ vét vân vân mây mây. Tạ vi ninh nhìn một đống thứ phiền phức khó giải quyết kia. Không phải thành trì của ma tôn bây giờ đều phải như vậy sao? Rốt cuộc là cái thành này quá nhỏ hay là quá lớn đây? Hiện tại ma giới các ngươi đều khủng khiếp như vậy sao? Tài nguyên khan hiếm đến tình trạng này. Chẳng phải là đất hoang khô hạn gì đó sao? dứt khoát lấy hắc tẫn chu kia xào lên ăn là được mà. Nuôi cả một thành thật mệt mỏi tiêu diệt cả đi. Dựa vào đâu mà phong thầm cầm kịch bản tu luyện và mặt không lẫn vào tình cảm với nguyên nam nữ chủ còn nàng lại mệnh khổ cầm kịch bản khác xây dựng thành bắt nội tạc thế chứ. Còn phải kiêm cả áp lực diệt tiên giới và kỳ vọng của các trưởng lão cộng thêm một cái thí luyện định ma bia. Lúc bắt đầu nàng ngồi tùy ý nhưng vẫn tính đoan trang, đến sau này đã biến thành một tay chống cầm, một tay viết vài nét bút đã duyệt chuẩn sau cùng rớt khoát nằm nghiêng người ở thư phòng mà đọc. Đọc đến quá nửa đêm, chữ nghĩa làm hoa cả mắt nhất thời tức giận nên lấy thông lục nghi ra quấy giày người nào đó. ước chừng tới lần thứ ba, bên kia mới tiếp nhận. Tạ vi ninh, ma tôn đại nhân thế mà lại tiếp nhận này, thật là ngạc nhiên. Phong thầm, hắn nhíu mày tạ vi ninh, người có dùng cách âm kết giới không? Tạ vi ninh xỉa sói, kết giới đầu tiên mà ma tôn nghiêm túc dạy ta, làm sao dám không làm chứ? Phong thầm, người ngủ có ngon không? Tạ Vi Ninh thức trắng đêm sắc mặt trắng bạch đối mặt với ánh nến, ánh sáng trong đôi mắt nhấp nháy yếu ớt âm chầm nói. Ngươi ngủ được à, ta không ngủ được, phong thầm ra ngoài nhìn trời, giờ mẹo, sắc trời bên ngoài đã hơi sáng, nghĩa là một ngày mới đã đến. Kỳ thật hắn đã ngủ một giấc ngắn, nhưng hắn chọn cách giữ im lặng, Tạ Vi Ninh hỏi, dưới chướng ngươi không có ai có thể làm việc sổ sách sao? Ví dụ như muốn sửa tường gì đó thì duyệt một khoản tiền. Hoặc là bộ phận nào trong thành thiếu người như y tu có thể chủ động phát hiện và cho người đi mời chào về. Còn nữa yêu thú linh thực ở dục linh trường không đủ thì chủ động bổ sung, không đủ tiền thì tìm người duyệt tiền trước đó là được. Từng cấp một trình lên, ma tôn chỉ cần xem kết quả cuối cùng và đúng số lượng phê một chữ là được. Phong thầm ngồi trong viện, ngắm cảnh mây tiên sơn tươi sáng, nhìn tiên hạc bay thành đàn, nhìn mặt trời dần lên cao trầm mặc một lúc lâu, đáy lòng trống rỗng khó hiểu. Nhưng ma tôn sao lại có loại cảm xúc này, vì thế sự trống rỗng này nhanh chóng biến mất. Vô niệm thành chưa đến 10 năm, hắn trầm giọng kiên nhẫn nói. Hiện giờ ma giới đang trong lúc chiến trận căng thẳng, kỳ thật người các thành đều đang mời chào ma. Ta hiểu rồi, hắn vẫn chưa nói xong, tạ vi ninh hoàn toàn quên mất mình đã thức cả đêm, chỉ cảm thấy tinh thần mệt mỏi, tâm tình vô cơ chán nản, giọng điệu như không còn sức mà đánh gãy hắn, hỏi người xác thật cũng vô dụng. Nếu đã có rồi thì còn cần nàng ngồi đây cả đêm mới đọc được một nửa sao. Nói nhiều như vậy đều là giải thích, là thanh minh, là che giấu. Nói xong, nàng nhanh chóng mắt thông lục nghi. Phong thầm mặt không cảm xúc nhìn thông lục nghi. Lúc này ở ma giới tuy đã sáng lên một chút nhưng nếu so sánh với tiên giới vẫn là u ám tựa như bầu trời đầy mây nơi mặt trời không bao giờ xuất hiện như thể sẽ mưa bất cứ lúc nào thỉnh thoảng lại nổi cơn gió lạnh. Ban đầu tạ vi ninh xuyên qua còn có thể lướt qua mấy cảnh đẹp trên đường, vào ma giới thì mây đen tràn ngập như muốn phá hủy thành thỉnh thoảng trời đất u ấm, đất đá bay mù trời chỉ khi vào thành mới được tường thành và trận pháp ngoài thành bảo hộ một chút. Nàng vốn nhớ rõ, nhưng bây giờ bận rộn lại quên mất. Tạ vi ninh ngẩn đầu lên từ đống sổ sách nhìn bên ngoài vẫn không tính là quá sáng nên cho rằng thời gian thực tế chưa bao lâu, liền tiếp tục ngồi xuống đọc trong giày vò. Hà si, trưởng lão này thật là một kỳ tài, từ trận chiến ma tôn và đế nữ đến giờ đã biết bao ngày rồi, tính khoa trương một chút cũng đã hơn 10 ngày, thế mà chỉ mới xử lý chuyện luyện khí luyện đan, tất cả chuyện khác đều mặc đó không quản, thật là lợi hại. Nàng cầm bình trà rót vào ly, phát hiện đã hết lại gọi người hầu ngoài cử thêm một bình trà nữa. Vừa nhấp một ngụm thông lục nghi sáng lên, tạ vi ninh nhìn thấy, đưa thần thức vào, đọc mệt rồi thì có thể gọi người đưa ít bánh ngọt tới. Phong thầm nói. Bàn tay đang lật của tạ vi ninh chợt dừng lại, ngần người, nhìn chằm chằm thông lục nghi đầy khó tin. Âm điệu mà nàng nghe đã quen hơn 20 năm đến không thể quen hơn, lúc này thật là xa lạ giống như cào vào tai nàng nóng lên phát ngứa. Người bên kia hiển nhiên cũng nhận thấy bầu không khí khổ quái, không nói thêm nữa. Nhưng thông lục nghi vẫn sáng, hai bên an tĩnh một lúc, tạ vi ninh nói ờm, nàng hỏi không giữ hình tượng ma tôn của ngươi nữa à. Mí mắt Phong Thầm giật giật cười lạnh một tiếng, "Vậy ngươi tiếp tục giữ đi." Tạ Vi Ninh nhanh chóng đổi sắc mặt đa tạ Ma Tôn đại nhân chiếu cố. Phong Thầm không lên tiếng, qua một lát hắn lại nói, "Đọc xong có thể về thần phủ nghỉ ngơi, thân thể sẽ khôi phục nhanh hơn một chút." Tạ Vi Ninh, "Được, đa tạ đã báo cho." Phong Thầm trầm mặc, nhìn chằm chằm Thông Lục Nghi một cách quỷ dị. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nghe hai chữ đa tạ từ miệng mình, thân thiết và cảm kích hơn cách hắn hờ hững khách sáo nói lời đa tạ với người khác trước kia, thanh âm hắn nghe hơn trăm năm có chút không bình thường, khiến đỉnh đầu bỗng dưng phát lạnh. Hắn chậm rãi hồi thần, tùy tiện nói tên mấy bánh ngọt, gạt bỏ những cảm xúc không rõ ràng và phức tạp trong lòng mình, ngắt kết nối. Tạ Vi Ninh không biết người đối diện nghĩ như thế nào tóm lại cuộc sống tẻ ngắt nhiều ngày của nàng mãi đến hôm nay xem như có thêm chút việc vui, lập tức cho người đưa tới những món bánh mà phong thầm đề cử. Người hầu nghe lệnh ra sau bếp cho người chuẩn bị. Lúc này người sau bếp của ma cung mới vừa thức dậy chưa bao lâu, đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nghe người hầu nói như vậy liền hơi kinh ngạc sao tôn chủ lại muốn ăn bánh này. Từ trước đến nay không ăn mà chẳng lẽ ngươi nghe nhầm. Người hầu nói, sao lại thế được tiểu nhân vừa mới đổi gác nửa canh giờ, nghe rất rõ ràng. Tôn chủ vào thư phòng một đêm không ra, đèn vẫn luôn sáng, bọn ta cũng chờ theo tả hữu hộ pháp còn thay phiên canh gác ngoài viện một lần đấy. Quản sự phòng bếp nói, nhưng lúc trước tôn chủ trong đèn đến sáng cũng không thấy ngài gọi thức ăn. Người xác định ngươi không nhớ nhầm sao, hơn nữa ta nhớ rõ. Người hầu sốt ruột nói, quản sự à, ngươi còn không biết ta sao ta rất cần cái mạng nhỏ này đấy sao có thể nhớ nhầm chứ quản sự phòng bếp thấy bộ dáng của hắn trong lòng cũng biết kẻ hầu như bọn họ sợ nhất là không cẩn thận chọc tôn chủ không vui bị phạt đến cả mạng cũng không còn đôi khi mười mấy roi cũng khiến thân hình ốm yếu của bọn họ mất cả mạng hắn không trì hoãn nữa lập tức kêu người hỗ trợ làm bánh người hầu ở một bên vừa nhìn vừa hỏi ban nãy ngươi nói hơn nữa cái gì ta mới nghe được một nửa Quản sự ngừng lại một chút, hạ giọng nói, "Những món bánh vừa rồi ngươi báo, đều là những thứ ta đã làm cho đế nữ trước kia." Người hầu cái, hắn mới vừa kinh hô ra tiếng đã bị quản sự lấy tay che miệng lại, đến khi hắn ra sức chớp mắt chỉ vào miệng mình ra hiệu buông ra, quản sự thấy hắn bình tĩnh lại mới buông tay. Tuy phòng bếp lớn, nhưng chỉ có mấy người mới bắt đầu làm việc nên tiếng động không lớn lắm, đa phần đều nghe thấy hết việc này im lặng dựng đứng lỗ tai. Không cần nhỏ giọng, vừa nghe thấy mấy tên bánh này Bọn họ đã biết rồi. Trong phòng bếp chỉ có những người này, dù sao tu vi bọn họ cũng thấp, chỉ có kỹ thuật làm linh thực. Hai ngày đến nữ ở đây, bọn họ ai mà không nấu ăn cho đế nữ chứ, nếu đã nói đến đây thì chi bằng mọi người tán gẫu với nhau đi mà quản sự. Quản sự không có thần giao cách cảm với bọn họ, chỉ thấp giọng nói với người hầu ở trong góc nhỏ giọng một chút, đừng truyền ra ngoài. Xử lý việc này chỉ có ngươi và phòng bếp, nếu truyền ra khiến tôn chủ tức giận hai ta đều không có kết quả tốt đâu. Người hầu ta biết ta biết nhất định sẽ không nói cho người khác Vậy người nói hôm nay tôn chủ là Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói Nhìn vật nhớ người, yêu ai yêu cả đường đi Nói xong, phát hiện không khớp mạch não Ánh mắt nhìn đối phương đều mang theo vài phần ghét bỏ Mọi người trong phòng bếp nhìn bọn họ tràn ngập oán niệm Lúc tạ vi ninh nhận đồ từ người hầu Nhìn đủ loại đồ kiểu bánh bầy trên dĩa đang bốc hơi nóng Đôi mắt sáng một chút đây hẳn là lần đầu tiên nàng thấy màu sắc khác ngoài nâu đen đỏ ở ma giới mấy ngày nay bột hơi ngả vàng trắng mịn nõn là còn điểm xuyết chút mè đen vừa thơm vừa đẹp trông thấy khiến tâm tình nàng tốt lên không tồi người ma cung xem ra vẫn có chút tác dụng tạ vi ninh tiện tay cầm một miếng vừa nâng đầu liền đối diện với ánh mắt phức tạp không kịp thu hồi của người hầu trong ánh mắt đó dường như mang theo thương hại kính sợ xúc động và ẩn chứa sự khiếp đảm nàng không hiểu lắm Nhưng lúc nàng đối mắt với người hầu, sự khiếp đảm trong mắt đối phương lập tức chiếm phần lớn, vội vàng sợ hãi lui xuống, bóng lưng có vẻ hoảng loạn. "Tê này, Tạ Vi Ninh bất giác sờ lên mặt, nàng đáng sợ như vậy sao à không?" Là hắn, nghĩ đến ban đầu mới gặp Phong Thầm, giữa sấm sét ầm ầm, gương mặt trắng bệch của đối phương một nửa chìm trong bóng tối một nửa bị hắt ánh sáng vào, nàng lập tức hiểu ra, xác thật có chút khủng bố. Một canh giờ sau, tạ vi ninh viết những từ cuối cùng không được bác bỏ cất đống giấy tờ này vào, đứng lên rũi người đi ra ngoài. Đáng tiếc trời hôm nay vẫn u ám, khiến người không có chút cảm xúc nào. Dĩa cũng đã trông rỗng, người hầu vội vàng tiến vào dọn dẹp. Tạ vi ninh đi một đoạn, mở cửa viện liền nhìn thấy kiếp sát mở miệng hỏi có thấy nhị trưởng lão ở đâu không? Kiếp sát nói, nhị trưởng lão hiện tại hẳn là đang ở phòng luyện đan. Tạ vi ninh hơi gật đầu. Nàng đang định rời đi kiếp sát trình lên một quyển sách tôn chủ, đây là những kẻ khả nghi mà ta đã tra ra. Chỉ là ngày ấy nhiều người, sau khi ta kiểm tra một nửa còn lại những tên này. Tạ Vi Ninh mở ra nhìn lướt qua mấy lần, ba trang giấy. Đòi mạng à, nàng vừa mới đọc nhiều sổ sách như vậy, hiện tại vừa nhìn liền hoa cả mắt. Tạ Vi Ninh khép lại ngay lập tức, mặt ngoài chấn định nói, không vội, cất vào trước đi, kiếp sát gật đầu, tạ Vi Ninh, mấy thứ thư phòng ngươi lấy đi xử lý. Linh thạch trữ trong kho ta đã xem qua, thiếu một ít so với lúc trước. Sao vậy, Đoạt Kiêu vẫn chưa bổ sung lại sao? Tiếp sát nói, Đoạt Kiêu Đoạt Kiêu hôm qua theo ta kiểm tra đám người, chưa kịp đi vơ vét linh thạch trở về. Nhưng hắn và ta đã cùng điều chỉnh một tuyến đường tốt hơn, nửa canh giờ nữa sẽ xuất phát. Tạ Vi Ninh nhìn nàng, hiện tại ngươi chịu nói chuyện thay hắn rồi à? Tiếp sát vội vàng phủ nhận, không phải. Lần này ta nói thật hôm qua âm thầm tra xét mấy người xác thật. Được rồi, Bản tôn không trách các ngươi. Tạ vi ninh nghĩ một chút có chút không yên tâm nói cho ta xem tuyến đường một chút. Kiếp sát thật sự chỉnh lên. Tạ vi ninh lướt sơ qua, thầm nói thật sự không hổ là ma tu. Nàng cho rằng bổ sung linh thạch đi vơ vét linh thạch là đến phúc địa bí cảnh nào đó. Hay thật trực tiếp đến thành khác đánh rồi cướp đoạt. Cũng phải, dựa theo hiện trạng của ma giới, nếu muốn mau chóng bổ sung linh thạch có thể đánh thắng tiểu thành trì khác sẽ lấy được chút chiến lợi phẩm. Càng đừng nói tiểu thành được mở rộng bên cạnh thành lớn mấy trăm năm càng là miếng bánh ngon trong mắt chúng ma tu. Tạ vi ninh nhìn, do di chứng thức đêm hiện tại trong lòng nàng vô cùng bình tĩnh, không lên nổi nửa điểm gợn sóng. Nàng trả về, hờ hững bổ sung một câu, đánh tiểu thành trực thuộc bên ngoài từ hư thành trước đi. Tiếp sát vừa nghe trong lòng hiểu rõ, lập tức nói, rõ. Tạ Vi Ninh lại hít một hơi, yếu ớt bước vào phòng luyện đan. Phòng luyện đan giờ phút này đang rực lửa cách mấy trượng đều có thể cảm thấy một luồng khí nóng tản ra từ tòa nhà luyện đan cao đến mấy tầng này. Dưới trướng của Hà Si Trưởng Lão, 10 đan thu được chiêu mộ trong mỗi một cánh cửa đều có thể nghe thấy tiếng lò luyện đan nổ tí tách. Nàng vừa tiến vào liền thấy Hà Si Trưởng Lão đang ngồi trên đệm trước một chiếc bàn thấp ở tầng 1. Thấy nàng tới Trưởng Lão cũng đứng dậy chào, cười nói, sao hôm nay tôn chủ lại tới đây? Để mà nói thì ngày xưa ma tôn không hứng thú với mấy vật ngoài thân này nhất đương nhiên rồi, hắn cũng không cần đến loại đồ này. Tạ vi ninh nhìn gương mặt tươi cười của đối phương cảm thấy sợ là trong nháy mắt tiếp theo sẽ không còn nữa rồi. Nàng móc ra hai cuốn sổ từ trong ngực đưa qua. Hà si trưởng lão vừa nhìn mặt bìa, biết là cuốn do mình chỉnh lên lúc trước cười tùm tìm nhận lấy, mở ra chỉ trong chớp mắt khuôn mặt tắt hẳn nụ cười. Tôn chủ bác bỏ này là có ý gì ông có vẻ hơi sốt ruột nói. Mấy vạn ma quân tuyệt đối không thể không có đan dược. Nếu không ngươi muốn làm việc với những y tu kia thế nào? Hơn nữa mỗi tháng bọn họ cũng phải lãnh lương tháng, trong đó có đan dược nếu ngươi không duyệt thì sau này làm sao mà phát? Hướng chi trước mắt chỉ cách đại chiến mấy ngày, ngày mà ngươi và bọn họ giao hẹn định ma bia vừa qua, bọn ta chờ tiến công để đưa ngươi lên vị trí ma chủ, sao có thể không duyệt chứ? Tạ Vi Ninh cũng rất nghiêm túc nói, bản tôn đọc nội dung, trong lòng cũng biết chuyện này đích xác rất quan trọng. Nhưng trước mắt trong kho xác thật không còn linh thạch để đến yêu giới mua nguyên liệu. Ta thấy đan dược trữ trong kho vẫn còn không ít, hẳn có thể chống đỡ thêm một thời gian, chờ lấy linh thạch về, lập tức sẽ duyệt cho ngươi. Hà si nghe xong oán hận nói, vậy đoạt kiêu ta đã nói hắn hôm nay dẫn nhân thủ đến từ hư thành vơ vét. Hà si ngẩn ra, ngôn tình ngược, nhị trưởng lão, tạ vi ninh chân thành nói, lúc trước nói nếu được bột kích tình thì ma vật sẽ. Ta hiểu rồi. Hà si cuốn tay áo đứng dậy, nét mặt giữ tợn nói. Ta hiểu cả rồi, muộn nhất đêm nay sẽ giao đồ cho tôn chủ. Tạ vi ninh nhìn bóng dáng ông biến mất trong mắt mình, lắng nghe tiếng động bận rộn xung quanh cùng tiếng gào giống của ma vật lẳng lặng rót một tách trà cho mình. Nàng coi như đã hiểu vì sao ma tôn kia lại thích uống trà như vậy, uống trà thật tốt tĩnh tâm dưỡng thần. Một lát sau, nàng đến một lương đình ngoài viện, hạ kết giới cách âm, lấy thông lục nghi ra. Có chuyện gì? Thanh âm bên kia hình như có chút đè thấp còn ẩn ẩn lộ ra cảm xúc khác. Tạ vi ninh bên người đã xảy ra chuyện gì à? Phong thầm nhìn cảnh các thị nữ tụ tập ngoài tường phía xa, dừng lại rồi nói, không có gì. Người nói trước đi, hắn vốn chỉ ra ngoài phòng ngủ, xem thử xung quanh tiên phủ này, lại không ngờ gặp phải cảnh tượng này. Hắn không có hứng thú nên cũng không tiến lên trước. Hỏi một chút ngươi có thể cung cấp thêm manh mối về gian thế kia không, xong việc đối phương có đến tìm ngươi nữa không? Lúc trước hắn tìm ta đã giao cho ta một tấm ngọc giản. Phong thầm thấy nàng còn có suy nghĩ khác, dừng một chút nói thêm một câu, chờ ta bóp nát ngọc giản, sẽ báo cho ngươi chi tiết. Tạ vi ninh, được. Đúng rồi, bên ngươi xảy ra chuyện gì thế? Lúc đầu ta nghe tiếng hơi hỗn tạp, có người đang cãi nhau à? Phong thầm nhìn lướt qua, có kỉnh nói, chắc là thị nữ của ngươi đang cãi nhau. Nếu ở ma cung hắn, sẽ không có loại chuyện này. Tạ vi ninh giờ chóc mũi nói, vậy ngươi xem thử tình hình rồi xử lý đi. Hai người ngắt liên lạc, phong thầm trở về phòng ngủ, lập tức bóp nát ngọc giản màu đen, thấy trong bột phấn bay ra một dòng chữ mực nhạt hai ngày sau quán trà ở ngoài nhật mộ thành bên ngoài bất ngự môn. Chỉ qua một lát liền biến mất, Hiển nhiên nội dung của ngọc giản này đã sớm được chuẩn bị, chỉ là lúc bóp nát đối phương sẽ có cảm ứng thôi. Hắn trầm tư một lát nhíu mày gọi người đâu chuẩn bị một bộ y phục. Nhất thời lại không ai đáp lời. Phong thầm trực tiếp ra ngoài thấy trong viện chẳng có lấy một bóng người, sắc mặt không vui, gương mặt âm trầm sau đó cất bước hướng về nơi mà thị nữ tụ tập trước đó. Đám thị nữ vẫn chưa biết hôm nay đến nữ điện hà của bọn họ dậy sớm hơn thường ngày. Nếu là ngày thường cũng sẽ không sơ suất như vậy, chỉ là hôm nay xảy ra chuyện khiến bọn họ đều ló đầu hóng hớt hai người trong viện quên mất cần có người canh giữ bên ngoài. Chát, cái tát đúng lúc rơi xuống. Phù ngạn, ban đầu ta thấy ngươi làm việc tay chân lanh lẹ, thường ngày trầm mặc ít nói, không nghĩ tới ngươi thế mà lại làm nhiều chuyện sau lưng như vậy. Vì sao đến nữ gia ngoài còn cần đưa ngươi theo, ngươi đã làm gì, ngươi nói đi. Tình tỉ muội nhiều năm đều bị ngươi làm hao hết rồi. Hiện giờ ngươi trở về, phải nói với ta nguyên nhân mọi việc, hỏi chuyện gì ngươi cũng không đáp lấy một câu, ngươi cố ý muốn ta xấu mặt trước đế nữ sao? Trường 25, người nhà của tạ Vi Ninh làm sao thế nhỉ? Hai người trong sân là thị nữ phù ngạn và Nguyên Vi bên cạnh đế nữ cũng là hai trong số người được thăng chân tiên có thể xưng là tiểu tiên. Các thị nữ vây xung quanh cách ít nhất cũng hai trường, lúc nhìn thấy cái tát mạnh mẽ rơi xuống mặt phù ngạn đều nhỏ giọng xít một tiếng, như thể cảm thấy bản thân mình cũng bị phù ngạn người có nói hay không? Kẻ đang nói có lẽ rất tức giận, hoặc do đánh đến mức tay mình cũng đau cả người hơi run dày. Phù ngạn bị đánh lại im lặng che nửa khuôn mặt của mình, rũ mắt nhìn xuống đất không nói một câu nào. Nàng đã nói rồi, nàng không có gì để nói. Những chuyện xảy ra lúc đế nữ đến ma giới, một thị nữ như nàng sao có thể truyền ra ngoài. Bọn hộ thiên về cũng đặc biệt dặn nàng tuyệt đối không được nhiều lời, miễn cho lời đồn càng tệ hơn. Nét mặt kia của đế nữ cũng không thích người khác nhiều lời tất nhiên nàng sẽ không nói. Chỉ là không ai tin tưởng nên đành chịu một cái tát này để đối phương hết giận ngươi có gì mà giấu giếm? Ta thật sự không nghĩ ra, hay là người nói xấu sau lưng ta với đế nữ mới trột dạ như vậy? Phù ngạn lắc đầu, nàng nhìn sự giận dữ và không cam lòng ở đáy mắt Nguyên Vi, biết đối phương kỳ thật chỉ là lấy cái cỡ này để chút giận suy đến cùng lần này xem như nàng đã cướp vị trí bên cạnh đế nữ của đối phương. Tuy nói này hai người đều là thị nữ thân cận của đế nữ, nhưng nếu tính thân phận địa vị, Nguyên Vi vẫn cao hơn một chút. Nguyên Vi là thị nữ hầu hạ bên cạnh đế nữ từ nhỏ, có lẽ từ lúc đế nữ có ký ức vẫn luôn ở bên tình cảm của hai người rất tốt. Dù đế nữ tùy hứng không dễ chịu, ngày ngày thường xuyên nổi giận, nhưng nếu có nguyên vi bên cạnh nói mấy câu, đế nữ cũng sẽ kìm chút nóng nảy, miễn cưỡng xem như cho qua, nếu có ban thưởng gì cũng cho nguyên vi nhiều hơn một chút. Trước đây nếu đế nữ phân phó chuyện gì, đều do nguyên vi đi làm. Đế nữ muốn đi đâu cũng để nguyên vi đi cùng. Ngay cả Thiên Đế Tiên Hầu cũng biết đến Nguyên Vi, bởi vì nàng ở bên đế nữ từ nhỏ, đôi lúc ở tiệc tối Thiên Hầu cũng sẽ quan tâm chuẩn bị thêm một phần thức ăn thị nữ khác cho nàng. Càng không nói đến bọn hộ thiên vệ, nhìn thấy nàng cũng phải gọi một tiếng Nguyên Vi tiểu tiên, tuy không hành lễ nhưng tiếng gọi này cũng là sự tôn trọng đối với nàng, nếu nói ra thì không có một thị nữ nào có được sự đãi ngộ thế này. Sau đó yêu đãi như vậy, từ lúc phù ngạn tới đã bị phá vỡ. Phù ngạn đến sau, hiện giờ chưa đầy 10 năm Nàng vốn là một cây linh thảo sau núi tiên phủ của đế nữ. Sau khi đế nữ vào ở các nơi tiên phủ đều phủ kín những vật tản ra linh khí càng giúp các sinh vật trong tiên phủ dễ dàng hấp thụ. Linh thảo này được mở linh trí qua gần trăm năm mới hóa thành hình người, được đế nữ nhìn thấy nên nhận vào phủ. Có lẽ bởi vì bản thân là linh thảo hóa hình trong tiên phủ, đế nữ có chút hứng thú với nàng, nhận làm thị nữ thân cận, lại thấy nàng hóa hình là cảnh giới tiên linh liền dạy nàng một vài pháp thuật tu luyện căn bản, chưa đến 2 năm phù ngạn đã thăng đến chân tiên, chỉ ở sau nguyên vi. Cứ như thế, những thứ trước kia nguyên vi có phù ngạn cũng đều có. Nàng thậm chí còn có thiên phú tu luyện hoặc bản thể vốn có khả năng, năm đó nguyên vi mười mấy tuổi đã ở bên đế nữ 6 7 tuổi cho đến hôm nay đã trăm năm, nhưng mấy năm trước mới thăng đến chân tiên. Quan hệ trước kia của hai người rất tốt, chỉ là gần đây có không ít chuyện xảy ra, lần đầu tiên đế nữ ra ngoài mấy ngày không mang theo nguyên vi, chỉ có phù ngạn đi theo, với cả lần này không phải nơi bình thường, là đến ma cung của ma tôn ở ma giới, việc này có thể nói là lần nghiêm trọng nhất trong trăm năm qua. So với lần trước đế nữ tu vi huyền tiên mang theo mấy hộ thiên vệ và nguyên vi phù ngạn đến hoang hải ở yêu giới, tới nơi lại vì biểu đạt thành ý nên một mình xuống biển lấy yêu long địa châu cho phong hành tiên quân. Hai bên so sánh với nhau, dường như hoang hải kia không tính là gì. Cãi nhau dữ dội thật đấy, thị nữ nhỏ giọng nói thầm, chưa từng thấy nguyên vi tiểu tiên đối với phù ngạn tiểu tiên như vậy, lần nào tỷ ấy mà chẳng cười vui vẻ chứ. Đế nữ ra khỏi bất ngự môn, nguyên vi tiểu tiên bị tiên đế tiên hậu gọi tới hỏi chuyện trước mặt chúng tiên quan mà hỏi tới đã hết ba cái là không biết, không cảm thấy xấu hổ sao. Hiện giờ đế nữ trở về, người bên cạnh vốn vẫn là tỷ ấy, nhưng hỏi phù ngạn tiểu tiên bọn họ ra ngoài gặp được những gì, đã xảy ra chuyện gì, có chuyện gì cần chú ý không thì tỷ ấy lại một mực không nói, lúc này mới nóng này. Tỷ nữ che miệng nói, phòng trừng là sợ bị phù ngạn đoạt sự yêu thích của đế nữ đấy, ta đã sớm đoán được làm sao các tỷ ấy thật sự có quan hệ tốt như vậy. Nếu được đế nữ coi trọng, muốn cái gì không phải chỉ cần nói một câu với đế nữ sao. Mấy năm trước Nguyên Vi muốn thăng chân tiên, lần đầu thất bại chẳng phải vẫn cầu đến đế nữ cho một viên linh đan mới giúp thì ta thăng cấp được đấy sao?" Người khác vội vàng nói, xịt nhỏ giọng một chút, sao không tôn trọng tiểu tiên thế? Thị nữ bĩu môi, đúng lúc này, hai người cảm giác thanh âm phía sau an tĩnh không ít, không còn tiếng bàn tán của các tỷ muội nữa. Các nàng cảm thấy kỳ quái, vừa quay đầu liền thấy mọi người phía sau đều đang nhún người, làm tư thế hành lễ. Mà khu vực chống mọi người tránh ra có một người đang đứng. Một người khiến các nàng thiếu chút nữa bị dọa nổ gan. Hai người mau chóng hành lễ, đế nữ điện hạ, Người trong sân cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, lập tức trở nên cực kỳ an tĩnh. Trong lòng mọi người chỉ có một ý niệm xong rồi. Nguyên vi sững sốt, nàng không ngờ ngày đầu tiên đế nữ vừa trở về đã thức dậy sớm như vậy. Ngay sau đó, các thị nữ chen chúc trong viện chạy ra ngoài, phù ngạn và nguyên vi ra cuối cùng, hành lễ cùng các nàng. Mọi người hành lễ nửa ngày, không thấy đế nữ lên tiếng, dần già trên chán thoát một lớp mồ hôi, có vài người thể chất kém, chân khuyệu không vững nên thân mình hết nghiêng trái lại phải. Nhưng không một ai dám ngẩng đầu lên tiếng, dáng người mảnh khảnh kia chưa từng khiến các nàng áp lực lớn như vậy, không khí lạnh lẽo làm người không rét mà run. Lúc trước đế nữ tức giận, tốt xấu cũng sẽ có chút âm thanh hoặc hành động, lần đầu các nàng cảm thấy, muốn phạt muốn mắng tốt hơn im lặng trầm mặc như vậy, quả thực làm người ta không đoán ra trong lòng đế nữ đang nghĩ gì, giống như một con dao gác trên cổ, không biết khi nào sẽ rơi xuống, đây mới là điều mọi người sợ hãi nhất. Lại có người dám ngẩng đầu lên, Nguyên Vi cảm thấy đợi quá lâu. Không giống chuyện đế nữ làm thường ngày, ỉ vào tình cảm và sủng ái trước đây, cũng muốn thắng một ván trước mặt mọi người, nàng ngẩn đầu cười nói, Điện Hạ hôm nay là do nô thì thất trách tự biết sai, xin Điện Hạ trách phạt. dứt lời, nàng còn thành khẩn quỳ xuống. Nếu là đế nữ trước đây, lúc này hẳn sẽ tức giận nói, nguyên vì các ngươi làm việc kiểu gì thế? Thế mà lại để bản đế nữ chờ ngươi hầu hạ bản đế nữ thay y phục rồi tự đi lãnh phạt. Sau đó lúc Nguyên Vi thay y phục cho nàng, mềm mỏng xin tha mấy câu, đế nữ mềm lòng, trách phạt lần này có thể miễn rồi. Nhưng nàng đợi một lúc lâu không nghe thấy giọng đế nữ trong lòng thầm cảm thấy bất an. Sự bất an này giống hệt như mấy ngày trước sau khi tỉnh dậy đế nữ nói nàng cút chính là loại cảm giác không nằm trong sự khống chế. Nàng khó khăn lắm mới quên được chuyện hôm ấy, hiện giờ lại nhớ tới nghĩ đến đây, nguyên vì lo sợ ngẩng đầu chỉ muốn lén nhìn thử, nhưng chợt đụng phải ánh mắt chán ghét và lãnh đạm của đế nữ, sự xa lạ vô tình giống như rơi vào hầm băng, khiến tay chân nàng bắt đầu đông lạnh. người đâu, dẫn kẻ gây rối đi. phong thầm lạnh lùng mở miệng trọng phạt mọi người cả kinh. dù tiên phù của đế nữ bình thường là thị nữ chiếm đa số, nhưng cũng có hộ thiên vệ âm thầm bảo hộ. Đặc biệt sau khi trở về từ ma giới được tiên đế tiên hậu phân phó, hộ thiên vệ ngầm càng tăng gấp đôi, nghe nàng nói vậy, hộ thiên vệ không ẩn thân nữa, xuất hiện nâng nguyên vi lên. Hộ thiên vệ nhớ trước kia nguyên vi được đế nữ sủng ái, do dự nói, đế nữ trọng phạt theo lời ngài chính là dùng roi xương đánh 15 lần sau. Hắn vừa nói xong, liền thấy đế nữ liếc xéo sang ánh mắt bể nghệ kia dường như đang nói, nếu không thì sao. Hộ thiên vệ lập tức đưa người xuống. Lúc này Nguyên Vi mới phản ứng lại, dễ dụa muốn chạy thoát nhưng hộ thiên vệ làm sao để nàng thực hiện được cứng rắn tóm chặt người lại, nàng gân cầu kêu lên, điện hạ. Điện hạ, nô thì biết sai rồi. Nhất định là, nhất định là phù ngạn đã nói gì đó với ngài. Điện hạ, nô thì hầu hạ ngài đã trăm năm, chưa từng chịu trọng phạt thế này. Hộ thiên vệ nổi lòng chắc ẩn quay đầu nhìn đế nữ, muốn xem thử có phải nàng sẽ niệm tình chủ tớ mà thay đổi chú ý hay không, kết quả nhìn thấy nét mặt âm trầm như sắp mất kiên nhẫn của đối phương, mau chóng bịt kín miệng Nguyên Vi. Trong lòng chúng thị nữ rét lạnh, Nguyên Vi thân cận đế nữ như thế vẫn có thể bị trọng phạt, nên nói không hổ là đế nữ sao. Đó chính là 15 dòi xương đấy, khớp xương và khí lạnh phía trên, cho dù tính là chân tiên cũng mất nửa cái mạng đấy. Nhưng thế này vẫn chưa xong, thấy biểu tình của đế nữ có vẻ vẫn chưa tốt lên, mọi người không dám ho he tiếng nào, liền nghe thấy thanh âm không vui trầm thấp của nàng, chỉ là một chuyện nhỏ mà quên mất công việc bỏ bê nhiệm vụ của mình. Nàng nhách khóe miệng, cười khẩy thành tiếng. Tất cả, mỗi người lãnh năm roi. Chúng thị nữ như nước nóng đổ lên mái ngói, xôi trào ung ục, không thể kìm được mà gọi Điện Hạ. Điện Hạ, Nô tỳ Hộ thiên vệ còn lại vội vàng dẫn các nàng đi, nhưng lần này quá nhiều người, hộ thiên vệ tới lui mấy lần vẫn chưa dẫn đi hết vài thị nữ vội vàng chạy đến cạnh đế nữ quỳ xuống ôm chân nàng cầu xin. Đế nữ rũ mắt lướt qua, lãnh đạm vung tay áo thế mà lại trực tiếp ném nàng ra xa hơn một trường. Mọi người, thấy cảnh như vậy, tất cả mọi người không dám xin tha, đều khóc không thành tiếng. Phù ngạn đang cúi đầu chờ đợi, nghe được vài tiếng động ngẩng đầu liền thấy đế nữ đứng trước mặt nàng, nhìn xuống, nếu người đã không sai, vì sao không đánh trả. Phong thầm lạnh lẽo nhìn nàng, ở ma cung từ trước đến nay hắn không quản cuộc chiến của kiếp sát và đoạt kiêu, bởi vì hai người bọn họ đánh nhau, nhưng không ảnh hưởng đến công việc. Tựa như lúc nãy hắn nhìn thấy các thị nữ vây xem ngoài viện mà không hề ngăn cản. Nhưng liên lụy đến chính sự, hắn không thể tha thứ. Nếu là lúc trước kẻ như vậy, dù gây dối hoặc xem trò vui, bị gây sự lại không dám đánh trả, đều sẽ bị trọng phạt rồi đuổi ra khỏi vô niệm thành. Nhưng hiện tại bên cạnh đế nữ lại không có ai dùng được. Phù ngạn ngơ ngác, không biết nên nói thế nào. Bản đế nữ không cần kẻ mềm yếu. Phong thầm lãnh khốc nói, phạt thêm 5 roi. Vậy tổng cộng là 10 roi. Người bên cạnh nhìn thấy nàng đến chỗ phù ngạn hỏi chuyện, còn tưởng rằng đế nữ sẽ mềm lòng miễn phạt muốn đến nhờ câu tình, vừa nghe câu này, những người này lập tức lùi ra xa mấy bước. Ngón tay phù ngạn khẽ run lên, nàng hành lễ nói, vâng. Một ngày này, tiên phủ đế nữ vô cùng chống vắng lại nổi lên tiếng kêu thảm. Việc này bỗng chốc truyền ra xung quanh, bàn tán các kiểu. Đám tiên quan vốn nghĩ đế nữ vừa trở về, muốn đến thăm một chút cũng đều lui ra. Trong tiên phủ nào đó, Giang Nhược Vũ nghe tin tức thị nữ truyền đến, sừng sốt nói, đế nữ thực sự làm thế sao? Thị nữ nói cô nương, là thật đó, lan truyền khắp bên ngoài rồi. Giang Nhược Vũ hơi nhíu mày nói, sao nàng ấy hà khắc như vậy? Thật sự làm người ta hoảng sợ mà. Thị nữ, cô nương đừng thấy ngày nào nàng ta cũng mặc bạch y còn không phải là do thấy ngài mặc nên mới học theo đấy sao? tâm tư đế nữ cực kỳ thâm trầm. Không thể so với ngài, mặc bài chi cũng khiến người ta nhìn thấy đen tối. Giang nhược vụ vội nói, ngươi đừng nói bậy. Nói nhỏ một chút, người ngoài nghe được thì sao? Thị nữ thấp giọng nói, chẳng phải là đế nữ thấy phong hành tiên quân quan tâm tới ngài nhiều, mới muốn học theo ngài. Theo ta thấy, lần này nàng ta không giả vờ được nữa mới lộ bản chất ra. Trái tim Giang nhược vụ này lên, ngươi còn nói bậy nữa. Thị nữ này là nữ tử được nàng cứu ở một chỗ trong thành sau khi vào tiên giới, tất nhiên không tôn kính đế nữ như những người khác vốn dĩ là vậy mà cô nương. Ngài xem hiện giờ ngài đã là kim tiên, mới qua được bao lâu chứ tiên phú này đế nữ không thể bằng ngài, nàng ta vẫn là một huyền tiên. Nếu không phải có thân phận đế nữ, phong hành tiên quân sao có thể định hôn ước với nàng ta chứ? Giang nhược vụ ngươi đừng nói nữa. Nói nữa ta sẽ phải phạt ngươi đấy. Thị nữ lúc này mới im lặng. Tìm Giang Nhược Vụ lại không ngừng đập mạnh, vừa hoảng vừa loạn, đầu ngón tay run run qua một lát mới bình tâm nói, đế nữ vừa trở về chúng ta cũng nên đến thăm một chút. Chuẩn bị đồ đi, đi thôi. Thị nữ hỏi, vậy cần nói một tiếng với phong hành tiên quân không? Giang Nhược Vụ lắc đầu nói, không cần. Từ lúc tiên quân trở về liền đóng cửa không ra, không cần đến quấy giày ngày ấy. Lúc tin tức chuyển đến tai tiên đế tiên hậu, hai người đều không dám tin, người khác thì thôi, nguyên vi phù ngạn thế mà cũng bị phạt. Sau khi tiên hậu phản ứng lại liền kêu lên, chàng xem, chàng còn nói không sao. Quả nhiên Ninh Nhi đã bị kích thích rồi, chàng nói sẽ đến tìm nó nói chuyện, sao còn chưa đi nữa. Hôm nay chàng có bận gì đâu, chàng không thể để ra sao sao. Nếu chàng không đi thì không biết Ninh Nhi sẽ biến thành thế nào đâu. Tiền đế cũng nóng ruột la lên, sao Ninh Nhi vừa trở về thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ mấy ngày ở ma giới đã học cái gì không tốt sao. Nếu là người khác xử trí hạ nhân, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng chuyện này liên quan đến đế nữ trái lại khiến người ta không chấp nhận được. Tuy nói đế nữ thất thường vô lý cực kỳ kiêu ngạo, còn thường xuyên ức hiếp người khác nhân lúc bọn họ không chú ý, nhưng chuyện xử trí hạ nhân quy mô lớn như vậy đây là điều chưa bao giờ nghe nói đến. Không được chàng đừng nói nữa, chàng mau đi tìm nó đi, này tạ thương chàng đừng xoay nữa. Tiên hậu nói, theo ta thấy, chàng vẫn nên tới tìm phong hành, mau để giang nhược vụ kia dọn đến nơi khác đi. Nam nhân các người ai ai cũng cảm thấy phong hành xem giang nhược vụ là muội muội, lại thấy người ta tuổi còn nhỏ, không cảm thấy gì, nhưng tuổi tác cô nương kia ở phàm giới cũng có thể thành hôn được rồi đấy. Tiên đế oan ức nói, không phải, người kia ở trong tiên phủ phong hành, vị trí đó cách chỗ ở của hắn rất xa, hoàn toàn nằm trong góc hơn nữa là người có ơn với hắn lúc trước nàng ta tay chói gà không chặt về tình về lý hắn giữ người ở chỗ xa trong tiên phủ cũng thích hợp nếu lúc ấy đuổi ân nhân cứu mạng ra khỏi tiên phủ người ngoài không hỏi nhiều lời lúc trước nàng cũng đâu nghĩ như thế tiên hậu ta mặc kệ dù sao hiện tại nữ nhi bởi vì người này mà bị kích thích chàng xe mà làm đi đế nữ mà hai người nhắc đến phong thầm lúc này đang tới chúng tiên điện Hai ngày sau mới gặp mặt gian thế kia phải đến Nhật Mộ Thành, ngày mai ra ngoài là được. Sau khi truyền tin cho tạ Vi Ninh, hắn rảnh rỗi nghĩ đến chúng tiên điện cũng có một nơi, con một đống sách mang đến đây đọc. Nhân vật chính trong vòng xoáy tin tức của tiên giới mấy ngày nay xuất hiện ở nơi các tiên quan lui tới, tuy nhân vật chính là đế nữ cũng không nhịn được nhìn nàng một đường, sau khi nàng rời đi mới nhỏ giọng thảo luận. Phong thầm lên thẳng tầng 3 của chúng tiên điện bước vào phòng sách trong tầm mắt của một đám người. Tiên quan vẫn đang tìm sách liên quan, thấy nàng tới liền có chút ngạc nhiên nhìn lứt qua vài lần trước khi đi cũng không quên quay đầu nhìn nàng. Có lẽ thấy đế nữ ở phòng sách một canh giờ không rời đi, dáng vẻ như đang tìm kiếm gì đó. Có tiên quan tiến lên hỏi, đế nữ có phải đang tìm gì đó cần ta giúp không? Phong thầm nhìn hắn, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục lật xem. Tiên quan bị ngó lơ yên lặng lui ra. Buổi tối, phòng sách thắp đèn. Tin tức đế nữ còn ở tầng 3 chúng tiên điện truyền ra ngoài, tới tay tiên đế đang không còn cách nào khác mà đau khổ chờ đợi ở tiên phủ, ông lập tức chạy tới tiên quan nhìn thấy người tới tự giác lui ra. Chờ đến lúc nhìn thấy hình bóng quen thuộc sau kệ sách, ông run giọng nói, ninh nhi. Thành âm này đột nhiên vang lên giữa gian phòng an tĩnh, khiến bàn tay người ta chợt run rẩy Phong thầm, hắn hỏi, chuyện gì? Tiên đế nghe hắn hỏi chuyện đầy xa cách con tim đau xót nói con vẫn còn giận phụ đế sao? Không có, đây rõ ràng là có. Tiền đế đau khổ khuyên nhủ, ninh nhi con có giận cũng không thể lấy bản thân ra đùa giỡn con nhốt mình ở phòng sách này làm gì. Nơi này đâu có thoại bản con muốn đọc chứ. Phong thầm, người nhà của tạ vi ninh làm sao thế nhỉ? Tạ vi ninh biết hai ngày sau phong thầm mới gặp mặt người bên phía gian tế, nên cũng yên tâm lại chờ đợi. Đêm khuya, hà si trưởng lão cuối cùng đã làm xong vật nàng yêu cầu. Thế là đêm đó đoạt kiêu bắt đầu thao luyện trong ma quân, phao tin ma vật đột kích hôm ấy là do có người làm, sợ là vô niệm thành xuất hiện gian tế, dùng tin này để thu hút sự chú ý của kẻ nấp trong bóng tối. Kiếp sát dẫn một nhóm người âm thầm ra ngoài, đưa một đám ma vật bị khóa mõm không thể phát ra tiếng, chạy đến khu vực xung quanh từ hư thành. Lần này xuất phát một đi một về, nếu thành công cũng cần ít nhất nửa ngày. Trước lúc đi nàng đã mang theo thông lục nghi, để liên hệ với đoạt kiêu bất cứ lúc nào. Tạ Vi Ninh rảnh rỗi, cảm thấy không có việc gì làm, đi dạo một vòng bên ngoài phát hiện chẳng có gì vui, nơi nào cũng có ma khí mênh mông cuồn cuộn, người ta nhìn đến liền bực bội, rứt khoát trở lại thần phủ học tập với người nhỏ kia. Nàng vừa xuất hiện ở thần phủ, người nhỏ cực giống phong thầm kia liền miễn cưỡng xuất hiện cầm huyết kiếm trước mặt nàng múa một chiêu thức. Tạ Vi Ninh cảm thấy thú vị, tốc độ của ngươi nhanh như thế, làm sao ta nhớ được. Người nhỏ nhìn nàng đầy ghét bỏ, giảm bớt tốc độ để dạy nàng. Tạ Vi Ninh nói, thần phủ này thật là thần kỳ, người có thể cảm ứng được ta không phải là chủ nhân của người sao. Nhưng không còn cách nào với ta. Người nhỏ không thèm quan tâm. Một mệnh hồn như hắn, đâu nói chuyện được chỉ là hành vi cử chỉ sẽ hành động theo suy nghĩ trong tâm trí phong thầm ở một mức độ nhất định. Hiện giờ linh hồn của chủ nhân thân thể đã thay đổi cũng không ảnh hưởng tới mệnh hồn đã thành hình này. Tạ Vi Ninh thấy hắn không nói chuyện cũng không tiếp tục lên tiếng, chỉ là có lúc cảm thấy hắn quá nhỏ. Không thấy rõ chi tiết của động tác liền nhích đến gần để xem. Người nhỏ đang vung kiếm, vừa quay đầu đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt kề sát lập tức kinh hoàng lùi lại mấy bước cách một khoảng xa, bộ mực không ngừng phập phồng, nắm chặt huyết kiếm, gắt gao nhìn nàng chằm chằm. Nếu không phải hiện tại nàng miễn cưỡng cũng tính là nửa chủ nhân của hắn thì chỉ sợ hắn đã chém cho một kiếm rồi. Tạ vi ninh sừng sờ, người chạy xa như vậy làm gì? Người nhỏ lạnh lùng nhìn nàng, quay đầu biến mất. Nàng tiếp tục kêu, nhưng hắn chỉ quăng một quyền công pháp đến trước mặt nàng, làm thế nào cũng không chịu xuất hiện. Tạ vi ninh nhặt quyền công pháp lên, hậu chi hậu giác ồ một tiếng. Không phải là bị dọa chạy mất đó chứ. Nàng không làm gì mà nhỉ. Sao mệnh hồn này của phong thầm lại kỳ quái như vậy? chương 26, máu đầu tim. Thời tiết ma giới hôm nay không tốt, gió lớn cuồn cuộn, khói bụi mịt mù, vài ma tu có tu vi thấp tới lui không chịu đựng nổi, chỉ có thể cố gắng cúi đầu che mặt bước tới. Nếu không may mắn, những yêu thú sau khi thích hưng ở ma giới sẽ hung tàn hơn cả yêu thú bình thường, còn có thể lén lút tấn công theo hướng gió. Hơn nữa, có vài nơi ở ma giới sinh ra ma khí cắt xương bị gió cuốn lại và ập tới, nếu không chú ý để lộ làn da yếu ớt ra bên ngoài sẽ bị cắt một đường máu. Khi đi qua một cửa thành không lớn không nhỏ. Bọn họ cảm thấy quanh mình khôi phục sự bình yên mới buông dụng cụ hộ thân, vẫn hơi sợ hãi nói, trông thế này, mấy ngày này ra ngoài vẫn phải chuẩn bị thêm vài món pháp bảo phòng thân. Nghe nói cửa hàng phù sư có bùa phòng thân, một tấm có thể chống đỡ được nửa canh giờ ta vẫn chấp nhận được giá tiền đó. Một người khác vừa phủi đất bụi trên áo ngoài, vừa nói có phải ma giới sẽ không còn Thái Bình nữa ta nghe nói hai ngày trước ngoài vô niệm thành đã xuất hiện ma vật. Người bên cạnh rừng một chút rồi nói. Không phải nghe nói, là sự thật đấy. Ta ở ngay đó mà. Ủi, đến cả vô niệm thành cũng xuất hiện ma vật. Đám ma vật này thật là càng lúc càng kiêu ngạo ta nghe nói bọn họ có người tuần tra dọn dẹp thường xuyên mà chẳng lẽ toàn bộ ma giới sắp phải nghênh đón kiếp nạn rồi sao. Mấy tháng nay ta bị mấy ma vật kia ép tới mức nghĩ cách tránh đi ta thật sự không muốn gặp đâu. Còn nữa, hôm nay ta trở về thành liền cảm thấy có chút khác thường, sợ là. Được rồi, ngươi đừng suy nghĩ linh tinh. Người nọ ngắt lời hắn, nhìn quanh bốn phía, vẫy tay ra hiệu bọn họ đến gần, thấp giọng nói. Ta có quen một lão huynh là người từ hư thành, hôm qua hắn say rượu nói với ta là ma vật ở vô niệm thành do người ta dụ đến tuyệt đối sẽ không tới từ hư thành. Các ngươi cũng đừng lo lắng, do con người sao, nghệ ý của ngươi là do từ hư thành làm sao. Người nọ nháy mắt với bọn họ, hai người kia lập tức hiểu ra cùng nở một nụ cười châm chọc. Ta nói rồi mà, ra là như vậy. Xem ra từ hư thành tính toán ra tay với vô niệm thành. Nói thế nào nhỉ từ hư thành mấy trăm năm sao có thể bao dung cho một tòa thành mới lập sáo trộn địa vị của mình chứ. Ta nói mấy vị ma tôn kia sớm nên ra tay với vô niệm thành gì đó đi, nhìn bộ dạng kiêu ngạo của bọn họ mấy năm nay kìa, nhân lúc còn sớm thì diệt đi. Tranh chấp giữa các thành đối với bọn họ mà nói là chuyện quá bình thường, đánh nhau đã thành thói quen. Nếu xử lý được vô niệm thành kia, địa vị của từ hư thành tất sẽ tăng lên một bậc thành nhỏ phụ thuộc như bọn họ cũng sẽ như thuyền lên theo nước chuyện tốt. Chật chật lúc trước ta thấy ma tôn kia còn không bằng ta cũng rất ít thấy hắn ra tay, không lẽ bản lĩnh đều được thổi phồng lên à? Mấy ngày trước bọn họ còn nghênh đón đế nữ, lúc ấy ngươi không ở đó, không thấy vẻ nịnh nọt của ma tôn kia cũng chưa thấy ma tôn nào hèn. Chữ hả vẫn chưa nói ra. Ba người đã cảm thấy đất rung núi lở, ngay sau đó bên tai truyền đến tiếng người la hét hoảng loạn xung quanh, mới ngầm đầu đầy khó tin. Chỉ thấy trận pháp hộ thành trên đỉnh đầu bọn họ đang dần biến mất từng chút một đến lúc lộ ra một lỗ hồng, gió lớn bên ngoài nháy mắt hất tung nóc của tòa nhà cao nhất. Những yêu thú theo gió tới lượn lờ kiếm ăn bên ngoài thấy lỗ hồng được mở rộng, lộ vẻ mặt tham lam hung ác, sông thẳng vào. Trong mắt những yêu thú này, trong thành được che chờ bởi một cái lồng trong suốt vô hình, đều là những đồ ăn hoặc đồ chơi của chúng. Ngày ngày bay qua đều thấy mà chạm không được, sớm đã ngứa ngáy trong lòng. Hiện giờ thấy cái lồng đã mở miệng, lập tức bắt cơ hội vọt vào ăn cho thỏa, còn yêu thú vốn đã no nên muốn tham gia náo nhiệt bắt vài người về xào huyệt để dự trữ, hoặc cho thú non vẫn chưa được ăn của mình để chúng hưởng thụ. Tiếng chói tai vang tận mây xanh là tiếng báo động của ma tu cấp cao trong thành cũng nói với ma tu tu vi thấp và dân trong thành tự nghĩ cách thoát khỏi tai họa này. Số lượng ma quân trong thành nhỏ ít ỏi trong tình huống khẩn cấp lần này trận pháp bị tổn hại bọn họ không rảnh ra tay chỉ đối phó với đám yêu thú nghe thấy động tĩnh liền chạy tới đã đủ điên máu rồi còn phải lo lắng động tĩnh lớn như vậy có thể thu hút ma vật tới hay không. Đây là chuyện bất lợi khi vào thành. Một ma tu đánh vài cái đã đầy lùi yêu thú, vừa bẻ gãy cổ đối phương vừa nói. Nếu trước đây gặp tình cảnh này, ta có thể quay đầu chạy đâu như bây giờ. Được rồi, lo làm đi. Nếu như bị thành chủ nghe thấy, người lập tức cút đi. Ôi, nếu không phải mấy thành lớn tốt một chút mà ta muốn đi đều không nhận người, hoặc có mấy yêu cầu quá khắc nghiệt ta làm gì đến nỗi ở đây chứ. Người kia không để ý tới hắn, thấy có người tới báo lập tức hỏi, đã điều tra được là chuyện gì chưa? Đại nhân, mắt trận bị phá hủy, người nọ nói, nhìn dấu tích không rõ là do con người hoặc thứ gì khác. Xung quanh trái lại có vài dấu chân ma vật lớn, ma vật người nghe thấy có chút kinh ngạc, vừa dứt lời, liền nghe một tiếng nổ lớn, tường thành bị đâm ra một lỗ thủng, ma vật lớn hai mắt đỏ đậm trong lời bọn họ đang bước thẳng tới. Tốc độ ma vật cực nhanh, vọt từ tường thành đến trước mắt mọi người gần như trong nháy mắt hai ma tu liên thủ ngăn lại. Lại thấy nó vẫn liều mạng vùng vẫy dưới sự trói buộc của pháp thuật còn điên cuồng hơn cả trước đây, không lâu sau nó tự dẫy rụa rồi bị vặn thành từng mảnh bởi pháp thuật của hai ma tô kia. Mấy người đều ngẩn ra, cứ cảm thấy ma vật này, dầm một bóng đen đánh úp từ bên sườn, trực tiếp đâm sầm vào đám người văng tán loạn, mở cái miệng to đầy máu phun ra một làn khói đen, mọi người biết làn khói này không giống bình thường liền vội vàng lui về phía sau. Khói đen của ma vật bám vào một người đi sau, lập tức bị thối giữa, nó nhảy lên đè mạnh dưới thân, trong mắt toát lên sự hưng phấn, nhe răng nanh hung hăng cắn xé đối phương. a cảnh tượng thảm khốc trước mắt khiến bọn họ hoảng sợ tiếng la thảm thiết vẫn vang lên từ khắp nơi, lúc này đám người mới cảm thấy không đúng, vừa quay đầu liền phát hiện trong thành lại xuất hiện 5 con ma vật. Mặt đất vẫn đang chấn độc, nước ra cái khe rõ ràng là đang thông báo với mọi người vẫn còn không ít ma vật sắp chui lên từ dưới đất. Mùi máu tươi cũng làm không y tiêu thú đỏ mắt bị kích thích điên cuồng, chỉ một khắc do dự yêu thú liền kết bè kết đội dẫm đạp mặt đất tràn vào từ bên ngoài. Một thành nhỏ ít nhất cũng có một ma xoái ma quân, chứng kiến cảnh tàn sát bừa bãi này, dù cho cứu được thành trì cũng vô dụng tổn thất không thể đo lường, không thể quay lại như trước. Người có giỏi đến đâu cũng bất lực trước làn sóng yêu thú, lo được cho bản thân nhưng không lo được cho kẻ khác. Thành chủ run rẩy toàn thân, gào lên, sau lưng ta chính là từ hư thành ai đến tột cùng là kẻ nào làm. "Bỏ thành đi, thành chủ." Ma soái nói, "Tu bổ trận pháp cần thời gian, hơn nữa thay vì chờ đợi ở đây, chi bằng trở về Từ hư thành bảo toàn bản thân mình trước." Ngoài thành, đám người tiếp sát ẩn nấp trong núi, nhìn làn khói bay ra từ cách đó không xa, nghe tiếng thành trì sập xuống, vỗ một cái thật mạnh tuyệt. Ám giao vệ bên cạnh cũng phụ họa, "Thật đúng là trời cũng giúp ta." Ai biết được đêm đó sau khi bọn họ đưa ma vật ra ngoài, sắc trời bắt đầu thay đổi, gió lớn gào thét cắt bay mịt mù quả thực là nơi ẩn nấp tốt nhất giữa đất trời. Trong tình hình bên kia cũng khá loạn rồi, chúng ma tu nóng lòng muốn ra tay, lại bị kiếp sát đè xuống. Đều ổn định cho ta. Tôn chủ nói, việc này chúng ta không thể lộ diện. Rõ, chúng ma tu đồng ý, lại nhịn không được hỏi, tại sao thế? Trước này chưa từng giấu giếm thế này, đây là một cơ hội tốt sao bọn họ không chiếm lĩnh thành trì, lan truyền thanh danh chứ. Kiếp sát nói, tôn chủ nói, thành nhỏ này ở cạnh từ hư thành, chúng ta không cần đến. Chờ mấy yêu thú ma vật và bọn họ đấu đến cuối cùng, trong thành sắp trống rỗng, chúng ta sẽ ra tay cướp đoạt nếu gặp người sống. Ma tu Hưng phấn nói, vậy thì giết luôn. Không, kiếp sát chừng mắt, chúng ma tu liền nản lòng. Lúc này kiếp sát mới nói, tôn chủ nói hiện tại trong thành thiếu người, nếu có người sống thì xem hơi thở của đối phương trước. Kẻ có thể sống sót trong tình cảnh này át là nhân tài đáng bồi dưỡng, nếu từ hư thành không cứu chúng ta được thì thu phục, không được thì giết. Ồ, hóa ra là thế này, lại quên mất còn có chuyện này. Chúng ma tu đác đã rõ, thời gian vừa đến, bọn họ đứng dậy xuống núi, giống như bóng ma tụ lại với nhau, trông từ xa vụt nhanh qua như màn sa đen di động. Quả thực còn vài người sống chưa rời khỏi, nhưng nhìn có chút chật vật. Mấy người nọ thấy có người tới, đôi mắt vừa sáng lên lại thấy thẻ bài treo bên hông bọn họ không phải là từ hư thành trái tim trùng xuống, động tác chậm lại, suýt nữa bị ma vật đang thoi thóp kia cắn phải. Hóa ra là các ngươi. Tiếp sát nhanh chóng ra tay, trước mắt đám người tối sầm, ngã xuống mặt đất. Nàng rút xong giản ra chém ma vật kia chết hẳn. Ám giao vệ trói đám người này lại nâng mang đi, một số người cất vài thi thể vào túi dưới sự chỉ huy của kiếp sát. Hộ pháp đã sắp xếp xong, sau đó phải làm gì nữa? Kiếp sát nhớ lại lời của ma tôn bọn họ đã nói, vất tay nói, hôm nay vào lúc đêm tối gió lớn, ném mấy thi thể này lên tường thành của từ hư thành thần không biết quỷ không hay. Làm cẩn thận một chút, đừng để người ta phát hiện do chúng ta làm. Đã rõ. Người ở từ hư thành hoảng sợ trước cảnh diệt vong của thành phụ thuộc không ai dám ra ngoài, thành trì quanh đó nghe tin tức càng cẩn thận kiểm soát trận pháp cho người tăng cường canh gác. Hôm sau trời vừa sáng, mà tu giữ thành vừa đổi phiên gác liền nghe thấy phía dưới có tiếng thét trói tay, bọn họ nhanh chóng lao xuống theo tiếng la, trông thấy sáu thi thể đang treo ngược trên cửa thành, nhìn thoáng qua tim liền hững đi một nhịp. Đây là kẻ nào làm? Trên mấy thi thể còn treo thẻ bài thành phụ thuộc của bọn họ, lắc lư theo gió như thể đang chào phúng, nhìn xem các ngươi còn không bảo vệ được người của thành phụ thuộc. Quả thực là đang thẳng thường khiêu khích bọn họ cũng quá càn dỡ rồi. Chẳng khác nào đánh vào mặt bọn họ, canh giờ này bên ngoài nhiều người lui tới như vậy chẳng phải đều sẽ thấy được sao. Mà tôi thức giận hết lên, mau, mau mau báo việc này cho ma tôn. Người kia lúng ta lúng túng nói, tôn chủ đã biết việc này rồi. Trong đại điện. Sắc mặt ma tôn kia xanh mét, nhìn chằm chằm ở một nơi ngoài điện trực tiếp bóp đồ vật trong tay nát bấy, vô, niệm thành. Hắn nhai thật kỹ ba chữ này trong miệng, như muốn nuốt đối phương vào máu thịt mới chịu. Không biết nghĩ đến điều gì, gương mặt hắn lại nở một nụ cười tàn nhẫn, đi tìm đế nữ kia, không phải nàng ta nói chỉ đợi chúng ta báo lên tiên giới là có thể bắt đầu sao. Bây giờ đi ngay. Sau khi tạ vi ninh nhận được tin tức sắc mặt trắng bạch cứ mặc niệm mình là ma tôn mình là ma tôn thế đạo này sinh tử vô thường cường giả vi tôn là ma tôn không được bị thuộc hạ phát hiện bất ổn nếu không sợ là có thể sẽ quăng luôn nàng sau đó mất một lúc lâu mới hồi thần lại. Nàng báo việc này cho phong thầm qua thông lục nghi nào biết sau khi đối phương nghe xong trầm mặc hồi lâu mới nói ngươi hà tất phải vòng vèo. Tạ vi ninh ngơ ngác mới nghĩ ra đối phương đang chỉ đến chuyện hủy diệt từ hư thành. Hắn vốn dĩ đã nói có thể trực tiếp nói với kiếp sát đoạt kiêu dẫn người đi đánh từ hư thành, nhưng nàng lại ra tay với thành phụ thuộc còn trong âm thầm nữa chứ. Tạ Vi Ninh suy nghĩ rồi nói, nếu hiện tại chúng ta ra tay với từ hư thành, khó tránh khỏi thương vong nặng nề. Ta nghĩ trước mắt cách ngày thí luyện định ma bia không còn lâu, ra tay sợ là không ổn. Không qua được thí luyện định ma bia, nếu muốn làm ma chủ chẳng phải sẽ có trận chiến giữa các ma tôn sao. Nếu bây giờ chúng ta bị thương, đến lúc giao chiến thì trừ ma tôn là ta đây còn lại không đáng là gì. Huống hồ đối phương không ra tay công khai, hẳn cũng là vì định ma bia. Mấy ma tôn kia tuy rằng lấy hắn làm chủ, nhưng ma chủ chưa định thì ai cũng có cơ hội. Nếu ta đoán không sai, lần này hắn thức giận trong lòng, nếu vô niệm thành không chủ động xuất kích, hắn cũng sẽ không phát động công kích ngay bây giờ. Át hẳn hắn cũng sợ có chim sẻ phía sau, bên kia yên tĩnh lạ thường Tạ Vi Ninh, người có đang nghe không đấy? Nàng đang rất nghiêm túc giải thích mà. Sau một lúc lâu, bên kia mới bật ra một chữ ửm vô cùng bình thường. Tạ Vi Ninh bất mãn chất vấn, người có phản ứng gì thế? Phong thầm nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn thông lục nghi phức tạp và khó hiểu thần sắc như vậy rất hiếm khi xuất hiện trên mặt hắn. Sao nàng ta làm ma tôn nghiêm túc như vậy chứ? Có vẻ như thái độ của nàng ta đối với ma tu khác với những kẻ khác. Suy nghĩ này vừa sinh ra. Khiến hắn có chút khó chịu. Không, một phàm nhân như nàng ta hẳn là sợ hãi và căm ghét hắn hơn mới đúng. Chỉ trong chớp mắt phong thầm gạt đi những tập niệm khôi phục vẻ mặt âm trầm suy tính như thường ngày. Điệu bộ lúc này của nàng có lẽ là bởi vì nàng thích hợp để tu ma. Nếu như thế trái lại có thể lợi dụng để mình hắn sử dụng ngày sau đổi lại thân thể. Đế nữ là người của ma giới hắn tấn công lên tiên giới có lẽ sẽ tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Nghĩ đến đây, ngón tay phong thầm lại bất giác siết chặt một chút nghe thấy bên kia hỏi chuyện lúc này mới nói ta đang nghe. Hắn dừng một chút rồi nói, ngày mai ta đi gặp thủ lĩnh của Từ Hư Thành, đến lúc đó sẽ báo chi tiết cho ngươi. Tạ Vi Ninh ở ở chúng ta đã nói rồi ta giúp ngươi làm ma tôn, ngươi cũng phải thay ta làm đế nữ. Làm đế nữ cũng chẳng có chuyện gì cần nhọc lòng, chỉ cần tránh xa hai người mà ta đã nói là được ngươi tuyệt đối đừng làm sằng bậy. Giữ gìn thân thể của ta thật tốt đấy. Phong thầm nhàn nhạt nói ừm, hắn nói, đế nữ giải trừ hôn ước là chuyện không nhỏ, hôm qua ta đã nói rõ với tiên đế, chờ một thời gian nữa phụ mẫu của phong hành tiên quân đến tiên cung và triệu tập chúng tiên quan, mới có thể nói rõ việc này trước mặt mọi người. Tuy ông ta đã đồng ý nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. Tạ vi ninh ngẩn ra, sau đó kinh hỷ nói thật sao? Ông ấy lo lắng, sau đó thì sao? Người đã thuyết phục thế nào? Phong thầm bình tĩnh nói, ta lấy máu đầu tim để thể chắc chắn sẽ lên làm được tiên đế. Con người của tạ vi ninh chấn độc hả? Nửa ngày trước, tiên đế thấy đế nữ trước nay không thích tu luyện pháp thuật tới phòng sách của chúng tiên điện cũng cho rằng nàng bị kích thích lớn giống như tiên hậu trong lòng buồn khổ. Ông nhìn hình dáng của nữ nhi khắc họa từng chút một trước mắt như hiện ra hình ảnh của nàng khi còn bé đến lúc trưởng thành hiện tại không biết từ khi nào nàng lại biến thành thế này. Nghĩ tới nghĩ lui, hốc mắt ông bất giác hơi ươn ướt, hiếm khi muốn nói thêm vài lời với nàng, ninh nhi ta và mẫu hậu có lẽ đã có lỗi với con. Bọn ta trước kia thường bận rộn không có thời gian, đành nhờ người tín nhiệm nuôi con lớn. Ta còn kém hơn mẫu hậu con, chưa từng ôm con vào lòng, chỉ có thể đưa con thứ mà con muốn. Đến lúc bọn ta nhìn lại, tính cách của con đã thay đổi, vô pháp vô thiên ở bên ngoài. Ta cũng không biết đáy lòng con liệu có oán hận ta hay không chắc là có chắc là có, nếu không con cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Phong thầm rướt khoát đóng sách lại, dương mắt nhìn về phía ông. Ta ta và mẫu thân con nhận sai, bọn ta đã biết lỗi, nếu con bất mãn điều gì cứ việc hướng tới bọn ta. Nhưng, nhưng chuyện giữa con và phong hành tiên quân ta và mẫu thân con trước đó đã từng giải thích rất nhiều lần, cũng là bị thái độ của con chọc giận 5 lần 7 lượt mới nhất thời tức giận nói vài câu tàn nhẫn, nhưng con phải tin bọn ta đối với giang giang nhược vụ kia, không phải giống như con nghĩ đâu. Tiên đế nhất thời sốt ruột, như nói đến chuyện giấu kín trong lòng, bần thần nói, chỉ là bởi vì ta và mẫu hậu con đều cảm thấy nàng ta giống một cố nhân cực kỳ quan trọng đã đi theo ma đạo muốn đối tốt với nàng ta một chút. Ông thấy đế nữ không có phản ứng khác vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt trái tim đập mạnh thở dài nói ta nói với con những chuyện này làm gì nhỉ. Ta cũng chỉ muốn để con biết ta và mẫu hậu đều muốn tốt cho con không muốn thấy con sau này. Nếu ông muốn tốt cho ta nên nghe ta nói muốn điều gì chứ. Phong thầm lạnh nhạt ngắt lời ông ta nói ta muốn giải trừ hôn ước hai người lại từ chối đến mấy lần. Tiên đế nhưng con và phong hành đã có trăm. Phong thầm ngắt lần nữa ta và phong hành thiên quân đã không còn tình cảm nữa. Tiên đế im lặng, bình tĩnh nhìn nàng vậy con có biết với quyết định này, ngày sau sẽ thế nào không? Dựa vào thái độ và tu luyện của mình, con có thể lên làm tiên đế sao? Ta và mẫu hậu con cũng không phải nói con nhất định phải trở thành tiên đế, nhưng huyết mạch của bọn ta chỉ có mình con. Những chuyện trước đây làm khó người ta, hiện tại còn là đế nữ cũng bị chìm trong nước bọt của mọi người rồi, nếu con không có thân phận đế nữ con con thật sự cảm thấy những người làm khó sẽ không ra tay với con sao? Thì thế nào? Nếu sau này ta và mẫu hậu không còn nữa, với tính tình này của con sẽ không có ai che chở, bọn ta không yên tâm. Phong hành tốt xấu cũng biết ngọn nguồn, không cần, Phong thầm nghe mà phiền, hắn nói ta có thể tự lên làm tiên đế. Cái gì, tiên đế không dám tin mình đang nghe thấy gì, một người chưa từng cảm thấy hứng thú tu luyện như nàng, trước kia cũng không hứng thú với vị trí tiên đế, hôm nay mấy lời này thế mà lại thốt ra từ miệng nàng hiện tại ông hận không thể móc hai lỗ tai của mình ra. Sau khi tiên đế phản ứng lại, vẫn khắc chế mà hò khan một tiếng, nhìn nàng chằm chằm hỏi, ninh nhi con sẽ bảo đảm những lời này thế nào? Phong thầm sớm đã không chịu nổi bốn chữ phong hành tiên quân liên tục thốt ra từ miệng bọn họ đứng trước mặt ông lấy một giọt máu đầu tim. Tiên đế khiếp sợ ông vừa vươn tay ngăn lại, phong thầm đã nói xong lời thề. Con, con muốn bảo đảm cũng không cần làm chuyện ngốc như vậy chứ? Tiên đế mặt cắt không còn giọt máu, con thật hồ đồ ta nói con bảo đảm chỉ là muốn xem thử thái độ tích cực tu luyện của con, sao sao con lại như vậy? Ai dạy nàng thề như vậy? Lỡ đâu không thành thì nàng phải làm sao đây? Không sao, phong thầm rũ mắt nhìn máu đầu tim biến mất thuận miệng nói chẳng qua chỉ là một tiên đế thôi mà. Dù sao, hắn cũng muốn diệt tiên giới, đến lúc đó vị trí tiên đế chẳng phải chỉ là một câu nói của hắn thôi sao? Phong thầm nói với tiên đế đã mất hồn mất vía một lần nữa chờ đến khi đối phương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý giải trừ hôn ước mới chuẩn bị rời đi. Còn chờ đã, tiên đế xoa mi tâm nói, chuyện giải trừ hôn ước cũng không nhỏ chờ ta thông báo với phụ mẫu phong hành tới tiên cung gặp mặt. Sau khi ta nói với bọn họ, việc này mới được công khai. Phong thầm khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hắn vừa bước ra cửa, xuống cầu thang lúc bước vào tầng 1 liền thấy có hai nữ tiên đang chờ ở cửa. Một người mặc màu trắng toàn thân, có chút chướng mắt. Một người giống như một thị nữ. Phong thầm nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Giang nhược vụ chơ mắt nhìn nàng phớt lờ đi qua trước mặt, xung quanh đều là tiên quan đang nhìn chăm chú. Cương mặt sắp không nhịn được xấu hổ mà khô nóng, nhất thời vội la lên, đế nữ. Phong thầm dừng bước xoay người, đánh giá nàng trên dưới, nhíu mày nói chuyện gì. Giang nhược vụ hơi sừng sốt trước phản ứng của nàng, nàng chưa từng thấy thái độ bình tĩnh của đế nữ đối với nàng như vậy. Nàng trần chờ một chút hỏi, đế nữ điện hạ, lúc trước ta đặc biệt luyện chế một ít đan dược mà huyền tiên có thể dùng, muốn đưa cho ngài thông qua phong hành tiên quân. Nghe nói hôm ấy ngài bị trọng thương ở ma giới, không biết liệu những đan dược kia hữu dụng với ngài hay không. Khuôn mặt phong thầm không cảm xúc hơi nhìn xuống, ngươi là ai? Giang nhược vụ tức khắc cứng đờ tại chỗ, chương 27. Sao nàng cũng thành kim tiên rồi. Lúc này người ở chúng tiên điện cũng không ít tầng một có tiên quan lui tới làm việc ít nhiều cũng chú ý đến chuyện ở cửa chỉ đứng ở cửa thôi thật sự đã rất rõ ràng rồi không thể bỏ qua được. Tiên quan gần đó chú ý tới động tĩnh ở cửa thấy đế nữ và giang nhược vụ đứng đối diện liền đau đầu không ngừng sợ đế nữ và tiểu tiên kia lại tranh cãi ồn ào không rứt ở chúng tiên điện. Bất kỳ ai muốn chạy tới nói giúp mấy câu hòa hoãn không khí, liền nghe thấy một câu nói xa cách và hờ hững ngươi là ai từ đế nữ, lập tức ngơ ngác tại chỗ. Ai cũng biết đế nữ thường xuyên bắt lỗi giang nhược vụ trước mặt mọi người, đôi lúc còn ỉ vào thân phận ức hiếp đối phương, sao đế nữ có thể không quen biết nàng ta chứ? Nhưng mấy tiên quan gần đó cũng đều thấy rất rõ ràng, vẻ mặt đế nữ không giống như giả vờ cứ như thật sự không quen biết đối phương, hoặc là nói không thèm để ý. Nếu như vậy, giải thích duy nhất cho hành động lần này của đế nữ chính là nàng không còn để đối phương vào mắt cho nên coi thường như thế, muốn vạch rõ quan hệ với đối phương. Lấy tính tình của đế nữ, nếu thật sự không để tâm đến một người quyết tâm làm lơ đối phương cũng rất bình thường. Không biết vì sao chúng tiên quan nghĩ đến đây trong lòng nhẹ nhàng thở vào tảng đá cũng rơi xuống. Trước kia tuy bọn họ không thích đế nữ, nhưng hiện giờ hành động này của nàng cũng khiến đáy lòng bọn họ không khỏi thở dài cuối cùng đế nữ đã trưởng thành hơn một chút rồi. Sự trưởng thành này tất nhiên là chỉ đến tâm tính, vốn dĩ giang nhược vụ Tiểu Tiên là ân nhân ở phàm giới của phong hành thiên quân, muốn trả ơn cứu mạng cũng bình thường. Dù tính thế nào thân phận kia trông quy chỉ là một tiên từ bình thường mà thôi, để nữ tranh chấp với nàng ngược lại hạ thấp thân phận của mình, hoàn toàn không cần thiết còn để người ngoài như bọn họ trông thấy cũng không biết nên nói gì. Trước kia nàng nghĩ không thông hiện tại tự thông trái lại là chuyện tốt. Xem ra trải qua một kiếp sinh từ lần này thật sự đã làm người ta thay đổi. Giang nhược vụ ngơ ngác trong giây lát đối phương hỏi lại một câu, khiến nàng trong lúc hoảng hốt dường như thấy đối phương hất hàm cao cao tại thượng, mặc phục sức hoa mỹ, tư thái ung dung tôn quý ánh mắt nhìn nàng tràn ngập miệt thị và khinh thường. Tựa hồ nàng còn nghe thấy tiếng lạo xạo xung quanh không ngừng tập hợp lại, trở nên chói tay ẩm ý, cảm thấy tầm mắt mọi người đều dừng trên người nàng, cười nhạo nghị luận, chỉ chỉ trò trò với nàng. Giống như lúc nàng vừa đến tiên giới, bất kỳ người bình thường nào đi ngang qua cũng chỉ trỏ trêu chọc chế nhạo nàng, nói nhất định là nàng thấy khí chất phong hành tiên quân không tầm thường, mới muốn bám chặt lấy đối phương theo tới tiên giới hưởng phúc còn nói nàng thật sự có bản lĩnh rất lớn khi dựa vào phong hành tiên quân một bước lên trời. Nhưng lúc nàng cứu phong hành tiên quân, đối phương hôn mê không thể cử động toàn thân là vết thương, nàng thấy hắn còn thở mới muốn tìm người cứu hắn, không hề nghĩ nhiều. Quả thật khi đó hai mắt đối phương nhắm nghiền ngã xuống, nàng thấy mấy đường máu trên mặt hắn cũng không thể ngăn được sự cao quý anh Tuấn, nhưng lúc nàng cứu hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là nhất thời mềm lòng nên cứu thôi. Nàng là một bé gái mồ côi, từ nhỏ đến lớn bị xem thường và châm chọc nhiều như vậy, nàng đều chịu đựng hết. Vì thế, nàng dựa vào nỗ lực của bản thân mà luyện đan, thành công để người ta thấy được thiên phú tu luyện đến kim tiên mới hoàn toàn so được với người khác, tốc độ tu luyện đến mức này, ai cũng nói nàng thiên phú dị bẩm, tương lai tất sẽ làm nên chuyện lớn. Nhưng hiện giờ đế nữ dựa vào đâu dựa vào đâu mà nhìn nàng như vậy. Giang nhược vụ cắn chặt môi dưới, ngón tay dần xiết đến trắng bạch. Hơn nữa, phong hành tiên quân cũng nói, vòng đỏ treo ngọc trên tay nàng chính là tiên vật còn bị hạ cấm chế, lẽ ra nàng cũng là người tiên giới. Nàng gần như đứng không vững, thị nữ vội vàng đỡ lấy nàng, nhìn đến nữ có chút tức giận bất bình, nhưng cũng biết lúc này không thể nổi giận, chỉ vừa sốt ruột vừa lo lắng hỏi cô nương, người không sao chứ? Ta không sao, giang nhược vụ hồi thần lại, nàng vẫn đang đứng ở chúng tiên điện bốn phía chỉ có tiên quan tôn kính quan tâm nàng, rất an tĩnh, không có đài cao gì đó, cũng không có đến nữ bể nghĩ nhìn nàng, càng không có những kẻ buôn chuyện về nàng. Nhưng nàng vừa ngẩng đầu lên, lúc đối mắt với phong thầm, lập tức sững sờ tay chân dần lạnh cóng Ảo giác vừa rồi như thể hóa thành hình chiếu đè lên người đế nữ trước mặt này, nét mặt giống hệt như thế. Phong thầm đợi nửa ngày không thấy đối phương nói thêm câu nào, nhíu mày thu hồi tầm mắt xoay người định đi. Giang nhược vụ thấy nàng phớt lờ mình lần nữa, gần như không thể khống chế mà nhất thời xúc động gọi nàng lại lần nữa, đế nữ. Ta ta hiện tại đã thăng đến kim thiên, mấy ngày nữa sẽ chọn một vị trí và dọn ra khỏi tiên phủ của phong hành tiên quân. Người và tiên quân từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình nghĩa không tầm thường, tuyệt đối đừng vì một việc nhỏ như ta tức giận với hắn. Có lẽ ta vừa tới tiên giới không lâu, có chỗ không tốt ta thật lòng xin lỗi người. Phong thầm dừng bước quét mắt nhìn nàng một cái, một lát sau mới nhớ ra người này là ai. Giang nhược vụ hơi mất tự nhiên trước ánh mắt đánh giá của đế nữ. Nghe thấy đối phương tùy tiện nói ở liền xong xuôi, cứ thế đuổi nàng đi. sắc mặt nàng nháy mắt biến đổi. Tiên quan gần đó cũng kinh ngạc với phản ứng này của đế nữ, phát hiện bầu không khí kỳ dị, vội vàng xông lên xen vào các nàng, hòa hoãn nói: Giang cô nương, lúc trước ta thấy ngươi cứ đứng do dự ở cửa, còn chưa kịp chúc mừng ngươi thăng đến kim tiên. Tiên phú bậc này thật đúng là. Tiên quan bên cạnh mau chóng véo người hắn, hướng về đế nữ nháy mắt. Không thấy đế nữ đang ở kia sao, còn dám nói như vậy. Tiên quan này nhịn đau, đổi đề tài nói, nhưng thật sự không biết ngươi tới chúng tiên điện vì chuyện gì nhỉ. Nếu ta đoán không sai, hẳn là ngươi tới báo danh đại hội tiên phẩm rồi. Giang nhược vụ chấn tĩnh lại, cười nhạt với bọn họ một chút hành lễ nói tiên quan đoán không sai. Nhưng thời gian ta tu luyện ngắn ngủi cho nên có nhiều do dự với đại hội tiên phẩm mới đứng đây một hồi. Tiên quan nói, do dự gì chứ thử cũng đâu có lỗ, hơn nữa tiên quân tiên tôn đều khen người đấy. Đến đây ký tên chỗ này là được, viết thẳng tên cũng được, bút này do bọn ta đặc biệt luyện chế, không cần chấm mực, nhưng viết xong sẽ khắc vào sách, không thể thầy xóa, bắt buộc phải tham gia đại hội, chuyện này cần phải nghĩ kỹ. Còn một tiên quan khác phối hợp với hắn, đúng lúc hành lễ với đế nữ, do hỏi, đế nữ điện hạ, vừa rồi thấy bước chân người vội vàng, hẳn là còn có việc khớp phải làm gì? Hắn thấy hai lần đế nữ đều định đi, nói như vậy vốn muốn mượn điều này để đối phương rời đi, nếu tiếp tục ở đây e là hai người này sắp nổi lửa lên mất. Hắn vừa nói xong liền thấy đế nữ hơi nhíu mày, giọng điệu hờ hững, đúng thật. Đáy lòng tiên quan vừa thở vào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền nghe nàng nói một câu, hai người phụ trách đại hội tiên phẩm à. Hắn không hiểu tại sao đế nữ lại hỏi chuyện này, nét mặt không lộ mà nói tiếp đúng vậy. Nhưng tiên đế chỉ giao việc báo danh cho hai chúng ta phụ trách. Nói xong còn tưởng rằng đế nữ muốn tra xét liền đưa danh sách đăng ký trong tay mình qua Phong thầm tiếp nhận lật mấy trang thẳng đến trang cuối không ngẩn đầu mà chỉ tay phải ra hiệu đưa bút Tiên quan ngơ ngác đặt bút vào lòng bàn tay nàng Ngay sau đó cây bút trong tay phong thầm lưu loát rơi xuống mặt giấy viết ra ba chữ tạ vi ninh Ơ tiên quan vô thức hô lên thành tiếng Sao người hắn đột nhiên bịt miệng lại chừng mắt nhìn về phía đế nữ Tiên quan xung quanh thấy cảnh như vậy, nhất thời lớn tiếng bàn tán. Tiên quan và Giang Nhược Vụ bên cạnh quay đầu nhìn lại, sững sờ chố mắt một lát sau tiên quan lập tức tiến lên đoạt lấy danh sách đăng ký tận mắt thấy tên đế nữ mới vội la lên, đế nữ tham gia làm gì ề. Hắn hậu chi hậu giác mà nói, người viết lên rồi sao? Danh sách đăng ký này đều nhờ luyện khí sư hỗ trợ, người không phải kim tiên sẽ không viết được một chữ nào. Đế nữ thế mà lại viết được. Cái này, chúng tiên quan cũng phản ứng lại, nhau nhau chúc mừng nàng, chúc mừng đế nữ bước vào cảnh giới kim tiên. Giang nhược vụ ngây ngốc một lúc nàng hơi dùng sức nắm cây bút, khó tin nói, đế nữ cũng thăng đến kim tiên rồi sao? Không phải nói nàng vướng ở huyền tiên 100 năm nay sao? Không phải đồn nàng không có thiên phú và không có hứng thú với tu luyện sao? Sao nàng cũng thành kim tiên rồi? Đáp lại nàng, chỉ có bóng dáng hờ hững đã đi xa. Thậm chí không nhìn nàng lấy một cái. Thị nữ đỡ Giang Nhược Vụ đứng sau lưng nàng thấp giọng an ủi cô nương, không sao. Suy cho cùng một năm người đã mấy chữ thăng đến kim tiên còn chưa nói ra. Giang Nhược Vụ tim đập mạnh lập tức giữ nàng ta lại, nâng mắt lên. Trung quanh đều là tiên quan, người nói như thế thì đặt nàng ở chỗ nào. Lúc này thị nữ mới nghĩ ra, khép miệng lại, không dám nhiều lời nữa. Trong mắt phong thầm không phải chuyện đáng nói, nên không nói với tạ vi ninh, chỉ nói đến chuyện lấy máu đầu tim để thề giải trừ hôn ước. Người bên kia thông lục nghi ban đầu khiếp sợ A thành tiếng, sau đó im lặng hồi lâu. Phong thầm chờ đợi trầm giọng hỏi tạ vi ninh. Bên đầu kia không nói tiếng nào đã ngắt. Phong thầm nhíu mày, rũ mắt nhìn một lát mới cất thông lục nghi. Hắn muốn đến Nhật Mộ Thành, đêm nay phải lên đường, nên đã gọi người chuẩn bị một bộ y phục bình thường. Hộ thiên vệ bên ngoài bất đắc dĩ bước vào nói, đế nữ điện hạ, hôm qua người nghiêm trị tất cả thị nữ trong tiên phủ, hiện giờ các nàng đều chưa thể xuống giường làm việc. Người xem có cần cho vài thị nữ mới tới hầu hả trước hay không? Nếu để vật dụng cá nhân của đế nữ cho nam tử như bọn họ xử lý thì tuyệt đối không thể được. Không cần, phong thầm nhàn nhạt nói truyền việc này xuống. Nếu có người chủ động đồng ý thì đưa đến đây. Hộ thiên vệ trong lòng thầm thở dài, đại đa số thị nữ kia tu vi cực thấp đều là cảnh giới tiên linh, bị trọng thương như vậy, đến cả hai tiểu tiên kia cũng bị 15 roi, làm gì có ai có thể dậy nổi chứ? Hắn chỉ có thể hành lễ lui ra, đi về hướng chúng thị nữ truyền đạt chuyện này. Hộ Thiên về ở bên ngoài cách một cánh cửa nói, chúng thị nữ nằm bò ở trong phòng ai ai cũng đau đớn không nói nên lời. Có người giếng cổ lên, lo lắng hỏi, đại nhân, đế nữ điện hạ có chỉ đích danh ai đi không? Hay có yêu cầu gì không? Hộ Thiên về cũng rất đồng cảm với các nàng, không có. Điện hạ chỉ nói có người chủ động thì đưa đến, nếu không có ai, bọn ta đương nhiên cũng sẽ không ép buộc các ngươi. Bọn thị nữ đồng thời thả lòng, đến lúc này, hiếm khi trong lòng các nàng không oán hận ngược lại muốn nói đến nữ điện hà quả thực vẫn có chút cảm thông cho các nàng, không hà khắc như vậy hu hu hu. Trong lòng Nguyên Vi đang nén giận thì nghe ngoài cửa hình như có người đẩy cửa ra tốc độ chậm rãi nhưng vẫn có tiếng bước chân rất nhỏ. Hộ thiên vệ nhìn thấy thực sự có người ra ngoài, ngạc nhiên nói, người nguyện ý qua đó sao? Người kia gật đầu, hộ thiên vệ thầm cảm thán đưa nàng qua bên kia. Những người trước sau vẫn ở phòng trong viện này, đều đang suy đoán rốt cuộc là ai liều lĩnh và dũng cảm như vậy, Nguyên Vi nhìn xuống đất bỗng dưng nghĩ đến gì đó, nghiến chặt răng. Không phải là phù ngạn đó chứ. Chắc là vậy rồi, an tĩnh như vậy ngoại trừ nàng ta thì còn có ai nàng ta thật đúng là để củng cố lợi ích của bản thân trước mặt đế nữ mà không mang tất cả. Giỏi lắm, thật sự rất giỏi. Nghĩ đến đây, Nguyên Vi chống đỡ thân mình nửa phế, không để ý câu hỏi của chúng thị nữ phía sau, mà đẩy cửa bước ra ngoài. Hộ thiên vệ canh giữ trong viện thấy nàng ra ngoài, hỏi, nguyên vi tiểu tiên, vừa rồi đã đưa người qua đó rồi, chỉ là chuẩn bị chút y phục mà thôi, ngươi đừng nhọc lòng, an tâm dưỡng thương đi. Nguyên vi miễn cưỡng cười nói với hắn, không có, ta chỉ muốn ra ngoài vệ sinh. Hộ thiên vệ nghe xong, xấu hổ quay mặt đi nói, hóa ra là thế. Vậy mời tiểu tiên, nhưng hãy cẩn thận kẻo thương tổn đến miệng vết thương. Nàng cười đáp được. Nguyên Vi ra khỏi viện tiên phù của đế nữ không nhỏ, hiện giờ nơi này của các nàng đều là thị nữ nửa phế nửa tàn đang nằm, đã sắp xếp vài hộ thiên vệ canh giữ trong viện nên ngoài viện quả thật không có một ai. Nàng lê bước chậm rãi đến một góc cả một đường chậm chạp gian nan bao nhiêu trái tim nàng dì máu bấy nhiêu. Sau khi nhìn quanh bốn phía không có người, Nguyên Vi lấy ra một con hạc giấy từ trong lòng, ngưng thần viết mấy chữ, rồi đưa hạc giấy đi. Hạc giấy bay vào không chung, sau khi bay xa một đoạn thì trong suốt không bao lâu, hạc giấy này từ từ đáp xuống và hiện thân, rơi vào tay một người. Đối phương mở ra đọc khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh tạ vi ninh này lại làm trò gì thế. Hạc giấy rơi xuống từ đầu ngón tay nàng, trong khoảnh khắc bốc lên ngọn lửa thiêu dụi không còn gì. Phái thêm một người theo dõi nàng ta, xem thử nàng muốn làm gì. Nếu nguyên vi đã thất sủng, sợ là không còn hữu dụng. Nhưng mấy năm nay nàng cũng giúp ta rất nhiều tặng một ít đan dược thượng phẩm và chọn thêm một pháp bảo cho nàng coi như bồi thường cho lần này đi. Người bên cạnh đáp vâng. Đêm khuya, phong thầm hóa trang thành một tiên tu tầm thường, đội mũ màn xa cùng phù ngạn cũng đeo khăn che mặt bước ra khỏi bất ngự môn. Hộ thiên vệ được báo hai ngày nữa đến nữ muốn bế quan tĩnh thu không cho người ngoài quấy giày, bất cứ kẻ nào cũng không được không nghi ngờ gì mà phân bố trông coi ở các nơi trong tiên phủ tránh việc kẻ không có mắt muốn xâm nhập. Lại không ngờ, đế nữ của bọn họ đã âm thầm ra ngoài. Có lẽ mấy năm gần đây chưa từng có ai thấy đế nữ thay đổi dáng vẻ bạch đi, cũng không nghĩ đế nữ sẽ che giấu thân phận mà ra ngoài. Lần này ra tới bên ngoài, trên đường đi cũng không ai phát hiện sự khác thường của hai người. Phong thầm đi ngang qua một nơi, đột nhiên dừng lại. Hắn nói, hẳn là ngươi đã biết ta không thích kẻ ngu rốt. Phù ngạn lên tiếng, hơi khó hiểu nhìn về phía nàng. Phong thầm hất hàm ra hiệu, lạnh nhạt nói, lần này ra ngoài ta cũng không cần một kẻ nửa phế đi theo. Vào đi, đừng để ta chờ lâu. Phù ngạn nghe thế, nhìn theo tầm mắt nàng, thấy trước mặt là một y quán của y tu. Nàng ngần người, mới hiểu ra đối phương muốn nàng chữa lành vết thương mới đi tiếp, trong lòng xúc động, hơi cúi người với đế nữ, sau đó nhanh chân bước vào. Mặc dù vào đêm, nhưng con đường này đèn đốt sáng trưng, cực kỳ nhộn nhịp, không ít người lui tới, cũng không ít tiếng hò hét uống rượu. Còn có mấy quán ăn và sạp hàng thoang thoảng mùi thịt đám trẻ con cầm kẹo đường chạy loạn trên phố. Cảnh vật ẩm ý như thế, phong thầm lại luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh, dưới màn tre của mũ, hắn nâng mắt trong lúc lơ đãng rơi đến một nơi, nhách miệng khinh bỉ, sau đó tự nhiên rời đi, đến bên cạnh mấy bước ngồi xuống một quán mì đối diện y quán. Trà tiên thử muốn gọi gì? Lấy một tách trà. Ông chủ quán mì nhìn một cái, lấy linh thạch nàng đặt trên bàn, hắn từng gặp nhiều loại khách cũng không hiếm lạ trước tác phong như vậy của nàng, biết những tiên tu này đều phải làm chuyện lớn, liền nghe theo rót cho nàng một tách trà, không quản nàng nữa. Phong thầm nâng tách trà nhấp một ngụm thầm nghĩ, xem ra bên cạnh đế nữ cũng không hoàn toàn thái bình. Có chút thú vị. Nhưng trong lúc ngẫu nhiên hắn nhìn lướt qua thông lục nghi, không biết vì sao chợt nhớ tới trước đó bên kia trầm mặc lạ thường, vầng chán nhíu lại, hắn thuận tay đặt tách trà xuống tựa như ngay lập tức mất hứng thú. Audio chuyện được đăng ở cỗ đọc .com, chương 28, bảo vệ cái mạng này cho ngươi. Địa giới ngoài bất ngự môn, có đủ loại người lui tới đến từ tứ giới. Tuy nói bất ngự môn là tầng bảo hộ của tiên giới cho người tiên giới, nhưng bên ngoài này có rất nhiều cơ duyên, vài tiên thu cấp thấp cách một thời gian sẽ ra ngoài lịch luyện có vài người cảnh giới không tệ lại nguyện ý sống bên ngoài bất ngự môn. Địa giới bên ngoài qua nhiều năm, bất kỳ thành trấn nào cũng theo quy tắc câu cá lớn nuốt cá bé, thành chủ hoặc chấn trường đều dựa vào thực lực để ngồi vững cũng phải chấp nhận khiêu chiến từ khách đến thăm mọi lúc. Còn về thân phận của những người này thì tiên, mình hoặc yêu đều được ma tu lại ít hơn, chỉ vì mấy năm nay bên trong ma giới không yên ổn, các ma còn tranh đấu với nhau, kẻ có thừa lực tham dự chuyện bên ngoài tất nhiên cũng không nhiều, nếu có cũng đa phần là do cơ duyên hoặc tài nguyên. Nơi có nhiều người yêu thú cảm nhận khi thế nơi đó quá mạnh cũng sẽ không tự tìm đường chết, đa số đều sống ở các rừng núi ngoài thành, thỉnh thoảng ban đêm sẽ rời núi tìm một bữa thịnh soạn ở chấn gần đó, lá gan lớn thì sẽ chạy vào thành thử thăm dò một chút. Thành trì đầu tiên của bất ngự môn tính ra cũng cách tiên giới một đoạn, vị trí hơi lệch một chút tên là Nhật Mộ Thành. Thành chủ của tòa thành này hiện giờ là người minh giới, nên nơi đây không ít quỷ thu lôi tới, khi trời tối thì náo nhiệt hơn các thành trì khác rất nhiều, cũng không có nhiều chạm các kiểm soát kẻ vào thành, dù là người hay quỷ hay kẻ bị truy nã hoặc kẻ giết người như ma giả, ai ai cũng đều có thể ra vào. Nơi này cái gì cũng có như sòng bạc sinh tử ám các nặc danh nhận đơn giết người thanh lâu quán rượu. Ngay cả sạp bán hàng cũng có thể bán toàn hàng lẩu, từ đấu giá chân chính hoặc trộm từ một đại nhân vật cũng có, nếu bất cần nhìn chúng lại bị người mua đi, có thể bản thân cũng không biết đã rước phiền toái vào người tự lúc nào. Hiển nhiên người của các giới còn lại đã quen với hành tung quỷ dị này, có mấy quỷ tu mặt như bộ xương khô, lúc đi ngang qua còn không chút do dự chào hỏi. Sau khi phong thầm và phù ngạn vào thành, dù bọn họ đều là mặc màu tối không hề nổi bật, một người đội mũ xa và một người đeo khăn che mặt cũng không ngăn được ánh mắt trắng trợn của người xung quanh. Hai nữ tử lạ mắt vừa nhìn đều có dáng người duyên dáng, khí chất không tầm thường. Nhật mộ thành con nữ tử, nhưng những người đó không cần so sánh cũng biết khác hẳn hai người này. Ngày trước không phải không có người như vậy tiến vào, đa số đều là thiếu gia tiểu thư của mấy đại gia tộc đại nhân vật nghe nói đến Nhật Mộ Thành hoặc đi ngang qua tò mò nên muốn tới coi một chút. Nhưng Nhật Mộ Thành toàn là loại người nào chứ, một đám không sợ chết chẳng có kẻ nào tốt đẹp giết người còn nhiều hơn ăn cơm, trông thấy loại người không chung đường lớn lên trong điều kiện tốt dáng vẻ yếu ớt nho nhã, chỉ có mỹ mạo không có thực lực sao có bỏ qua như vậy được đây cũng coi như là niềm vui của Nhật Mộ Thành bọn họ. Rất nhanh có người đến cạnh các nàng, vừa đi cùng vừa cười hỏi, hai vị xem ra đều là tiên tu nhỉ. Nhìn khí độ phi phàm còn trông lạ hoắc sao lại muốn tới nhật mộ thành của bọn ta thế. Phù ngạn nhìn hắn một cái thấy đế nữ không quan tâm không nói lời nào tựa như không thấy nên cũng không đáp lời. Người nọ vừa thấy tình cảnh này liền biết nhất định trong hai người này nữ từ đội mũ xa là chủ nhân, nhích người vòng sang bên cạnh phong thầm cười tùm tìm sao tiểu tiên tử không nói lời nào. Trông dáng vẻ này của người hình như có mục đích tới tìm thứ gì đó sao? Hay là nói với tại hạ đi tốt xấu gì ta cũng sinh sống tại đây mười mấy năm, nếu có chuyện gì ta vẫn có thể giúp được. Hắn thấy phong thầm không nói lời nào cho dù ra vẻ phất lờ, hắn cũng xem nàng như một con hổ giấy. Dù kiểu dáng y phục này giống nam tử, khá rộng thùng thình cũng không che được dáng người duyên dáng của nàng, lập tức không nhịn được cười nói, trà sao vẫn không chịu nói chuyện, chẳng lẽ là người câm hay sao? Vậy thật đúng là đáng tiếc thật muốn nghe thử tiểu tiên từ kêu lên sẽ có cảm giác thế nào Hắn dí sát mặt vào nói còn phả ra một hơi, chớp mắt đã bắt lấy cổ tay nàng, lòng bàn tay mập mờ sượt qua làn da mỏng manh của nàng ối trong giây lát sắc mặt nam tử trắng bạch che tay phải, không khắc chế được mà ngả về sau theo lực đạo của phong thầm Hai đầu gối từ từ hạ xuống, lúc hoàn toàn quỷ xuống đất trong mắt trợn trắng, môi chuyển tím trực tiếp đổ xuống Ngón tay phong thầm ở trên đỉnh đầu hắn buông ra, lật tay ra hiệu, phù ngạn hồi thần lại nhanh chóng lấy khăn tay đặt lên. Hắn tùy tiện lau chùi một chút lạnh nhạt nói, đúng thật rất đáng tiếc. Đường sống không đi cứ muốn tìm đường chết, không hổ là nhật mộ thành, 10 năm như một ngày. Chiếc khăn lướt qua đầu ngón tay hắn, nhẹ nhàng rơi xuống. Phù ngạn vừa kinh vừa sợ nhìn người nằm trên mặt đất không còn hơi thở gần như trong phút chốc, sắc mặt lập tức tái mét giống như tên này. Đến lúc nàng ngẩng đầu thấy đế nữ đã điểm nhiên đi về phía trước, vội vàng đi theo. Người xung quanh vốn còn hứng thú muốn bảo người kia chia sẻ với nhau một chút, lúc này thấy thế cũng xoay đầu, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lần này không còn ai tới quấy giày bọn họ nữa. Rất nhanh tin tức nhật mộ thành có hai nữ tử mới tới không thể chọc vào đã được truyền ra ngoài, còn nhắc nhở về đặc thù phục sức đặc biệt cẩn thận với người đội mũ xa, sâu không thể lường, thủ đoạn tàn nhẫn, chớp mắt đã lấy một mạng người. Phong thầm chọn một khách điếm bước vào, đặt gian phòng. Phù ngạn còn cho là đế nữ muốn tạm ở đây, đi theo vào phòng đóng kín cửa, xoay người liền thấy đế nữ đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng động liền thu hồi tầm mắt và nhìn về phía nàng, mở miệng nói, người biết nhật mộ thành không? Sắc mặt phù ngạn còn chưa khôi phục hoàn toàn, trông vẫn có chút tiêu tụy, nàng lắc đầu nói, đây là lần đầu tiên nô thì tới đây cùng điện hạ. Phong thầm hơi gật đầu, nếu đã như thế, người ở lại khách điếm này không được ra ngoài. Mọi việc chờ ta trở về rồi nói sau. Phù ngạn kinh ngạc nói, điện hạ người muốn làm một mình sao? Nhưng người bên ngoài đều là, nhật mộ thành có một quy tắc không được gây sự trong khách điếm. Người ở đây sẽ an toàn. Phong thầm hờ hững nói, nếu lúc ta trở về phòng không có người, ngươi liền tự sinh tự diệt đi. Phù ngạn không biết nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn đồng ý. Phong thầm không nhiều lời nữa. Đẩy cửa ra ngoài, về lại đường phố theo hướng đã đến, đi vào cửa trà lâu đầu tiên ở Nhật Mộ Thành. Đối phương không nói trà lâu nào cũng không nói canh giờ nào, hắn tìm vừa một vị trí ngồi xuống, nhìn ra bên ngoài. Ở một mức độ nào đó, không khí Nhật Mộ Thành có chút giống ma giới từ sau khi đổi thân thể với tạ vi ninh làm đế nữ, dù ở ma giới cũng rất ít khi cảm nhận được khí thức như vậy, lần này vào thành lại có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ thật sự có chút buồn cười. Chưa bao lâu tiểu nhị tiến đến bên cạnh nàng thấp giọng nói có người mời tiên tử đến nhã gian ở lầu tứ. Phong thầm theo hắn vào phòng thấy vóc dáng và mặt nả của người ngồi bên trong chắc chắn chính là kẻ tới tìm đế nữ thương lượng hợp tác đêm đó. Sau khi tiểu nhị rời đi, đối phương đưa tay ra hiệu, mời đế nữ ngồi. Thật không ngờ đế nữ chỉ mang theo một thị nữ ra ngoài, không biết nên nói lá gan của đế nữ lớn hay đế nữ tin tưởng bọn ta đến thế đây. Chỉ là trò chuyện thôi mà có gì lo lắng chứ. Phong thầm nói, có điều không nghĩ tới chưa đến hai ngày, người có thể chạy đến từ ma giới, bản lĩnh tốt đấy. Kẻ đối diện cười nói, đế nữ cứ yên tâm ta tới nhanh cũng chỉ là mượt biện pháp khác hôm nay vẫn chỉ có một mình ta tới. Nếu đế nữ đã bóp nát ngọc giản, át hẳn cũng đã nghĩ kỹ muốn hợp tác cùng bọn ta nhỉ. Tất nhiên, bằng không bản đế nữ tới đây làm cái gì? Phong thầm cong khóe miệng nói, nhưng không ngờ các ngươi cũng tin tưởng ta như vậy, chỉ phái một mình ngươi tới. Đế nữ hỏi như thế ta cũng nói lời thật. Dù sao ta đã gặp đế nữ quen thuộc với người cũng dễ nói chuyện, còn nếu nếu đế nữ không muốn hợp tác muốn làm gì đó, vậy vẫn chỉ có thể đối mặt với ta. Hắn biểu lộ thành ý là ăn ngay nói thật. Cho dù đế nữ nhân cơ hội này bắt lấy hắn, bên bọn họ cũng chỉ mất đi một mình hắn, có bại lộ cũng không sao. Chẳng qua nhớ tới ngày ấy đế nữ đỡ một đòn thay ma tôn kia ta thấy cũng có chút cảm động đó. Phong thầm bình tĩnh nói, quả thật phải cảm ơn đại lễ hôm ấy của các ngươi. nếu không nhờ lần tập kích đó, ma tôn kia cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng ta như hiện tại. Nhưng trái tim ma tôn kia quá sắt đá, nếu đổi thành người khác hiện tại ta đã có thể nắm thóp được rồi. Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng hắn còn nở một nụ cười châm chọc. Kẻ đối diện thấy cảnh này cũng yên lòng, hai người thử nhau tới lui cũng kết thúc vào thẳng chủ đề. Hôm trước vô niệm thành lại âm thầm ra tay với người khác ở ma giới, trong một ngày trực tiếp hủy diệt một tòa thành còn treo thi thể trên tường thành mặc người vây xem. Thật là ngạo mạn thâm độc, bọn ta vừa sợ vừa hận, chỉ đành chờ tin tức từ đế nữ để hợp tác cùng người đấy. Vậy các ngươi nghĩ thế nào cần ta phái bao nhiêu người để giúp ngươi Vậy nhất định là càng nhiều càng tốt, chúng ta muốn chờ tiên giới phái người tới tốt nhất là một tháng, không trong vòng nửa tháng là có thể điều động nhân lực. Nếu đế nữ không phản đối chi bằng chúng ta muộn nhất 7 ngày sau gặp mặt ở ngoài ma giới. Tên này hồn nhiên không biết dù hắn có nói nhiều hơn, phần còn lại kỳ thật đều không quan trọng nữa. Hai ngày nay hắn có thể bước ra từ vô niệm thành, đã bại lộ thân phận của hắn ở vô niệm thành. Phong thầm cũng chỉ nghe qua loa một lần. Hắn dương mắt nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt, không ai để ý đến sự âm lãnh trong mắt. Hiện tại hắn có thể diệt trừ kẻ này rồi đưa thi thể về ma giới. Nhưng hắn nghĩ lại một chút quyết định để tên này trở về nguyên vẻ. Phong thầm nhìn khuôn mặt thuộc về tạ vi ninh trên mặt nước đôi mắt hơi chầm xuống. Hắn muốn xem thử tạ vi ninh sẽ làm gì vào lúc làm ma tôn, hoặc là nói, hắn muốn biết được biện pháp của nàng, mới biết đối phương ở trong cơ thể mình có thể khiến mình yên tâm hoặc tin tưởng hơn một chút hay không. Cho dù sau khi nàng đổi thân thể cũng không về tìm tiên giới. Cho dù hành động trước đó của nàng với từ hư thành đã khiến hắn sững sờ. Nhưng vẫn chưa đủ, sau nửa canh giờ, hai người lần lượt ra khỏi trà lâu cách nhau một khoảng thời gian, đối phương vô cùng hài lòng mà rời đi. Phong thầm đi trên đường, lại vòng sang một con đường khác. Con đường này hướng lên núi, dần dần dẫn đến nơi dân cư thưa thớt, lúc này đã nhá nhem tối, sắc trời tối dần, đường núi nhỏ cách một đoạn khá xa mới có một ngọn đèn, còn lắc lư trong bóng đêm, trông mà dùng mình. Hắn bước tiếp đi vào cửa một ngôi miếu hoang, phủi tay áo. Đế nữ không nhẹ không nặng mà nói, thật là đám ma tu kia lại hẹn ở một nơi thế này, nếu không cho bản đế nữ chút tin tức hữu dụng chậc. Sắc mặt nàng khó coi bước vào miếu hoang, kẻ trong tối đang chờ đợi thấy nàng thật sự tiến vào một lúc lâu không ra nữa, liền không nhịn được cử động tiếp cận từ trên nóc nhà. Ngay sau đó, tiếng mái ngói vang lên, trong lúc hắn trợn trừng mắt một tàn ảnh bay từ dưới lên nhanh chóng đè mạnh xuống. Bịch một tiếng, bóng người rơi xuống từ nóc nhà, lúc sắp tiếp đất liền xoay người lại, bay thẳng về phía cửa. Nhưng hắn vừa cử động, liền cảm thấy phía sau truyền đến một lực hút mạnh mẽ, cảm giác da của mình sắp chóc ra khỏi cơ thể. Đây là công pháp gì thế? Lòng hắn đầy sợ hãi, cảm thấy không ổn nên không tiếp tục tránh nữa, xoay người nhanh đón, pháp thuật màu cam hình thành từ lòng bàn tay, cảm giác nóng lên từ sự ngưng tụ của không khí. Một giải lụa trắng nhanh chóng xoay trên không, lộ ra nguyên hình mỏng manh và trong suốt tản ra ánh sao trong không chung, trông vừa rực rỡ vừa bồng bềnh nhưng ra tay lại cực kỳ tàn khốc. Giải lụa như một u hồn đòi mảng tuôn ra một đường thẳng tắp cứng rắn xuyên qua cánh tay người nọ thấm đượm màu máu và ba bọc lấy thân thể kéo về phía trước một đầu giải lụa vòng chặt quanh xà ngang rồi nâng người lên kẻ nhỏ nhịn đau nhanh chóng ngẩng đầu phản kích đánh rớt giải lụa còn chưa rơi xuống đã lao về phía người duy nhất đứng bất động trong miếu ánh mắt hung ác lật tay vung ra vô số quang ảnh từ thanh kiếm sắc bén lúc sắp đâm vào thân thể đế nữ thân ảnh đối phương chợt lóe rồi biến mất trước mắt đúng lúc ngôi miếu bị hắn phá tông sụp đổ nóc nhà vỡ vụn bay đầy bụi đất ngôi miếu này đã qua cũ kỹ cho bụi nhiều vô số kể hoặc do có người đã giờ thủ đoạn trong không gian này. Hắn đứng trên mặt đất lại không thấy rõ vật trước mắt càng cảm thấy không đúng đột một lui về phía sau. bất chợt lực hút khiến người ớn lạnh trước đó lại tới nữa. Không xong, suy nghĩ vừa xuất hiện kẻ nọ liền cảm thấy bả vai bị người ta đè lên, bên tai truyền đến một tiếng cười lạnh làm trái tim hắn bỗng dưng lạnh cóng chạy cái gì. Hắn lập tức giơ tay phản kích thân ảnh kia lại xuất hiện sau lưng hắn như một bóng ma. Một lúc sau cơn đau nhói mạnh mẽ ập đến. Hắn kêu lên một tiếng, theo cơn đau nhìn lại, thấy trên tay mình xuất hiện một lỗ thủng máu thịt lẫn lộn không biết tự khi nào. Phong thầm hờ hững ấn vào vị trí xuyên qua cánh tay hắn, mí mắt cũng không nâng lên một chút giữ người ở trong tay. Thủ đoạn của đế nữ, đế nữ thực sự rất giỏi. Tên này gượng cười một cái, đáy mắt lại không có vẻ thả lỏng hắn chuyển chủ đề. Nhưng ta cũng không tới một mình đâu. Lời còn chưa dứt quả thực như lời hắn nói, một tên khác rút kiếm đâm tới từ bên cạnh thân kiếm đó còn đang rực cháy dữ dội. Giải lụa lại xuất hiện, lần này tỏa ra ánh sáng rực rỡ thiên la địa võng đầy trời sao, bao vây chặt chẽ công kích của đối phương, phút chốc ép hắn dán sát vào cây đại thụ phía sau, chỉ lộ ra một cái đầu. Đây, đây là kẻ nọ trừng mắt, trong chớp mắt hắn nghĩ ra một chuyện, kêu lên. Lưu Huỳnh tinh tượng lăng. Cùng lúc đó kẻ bị giữ chặt lại cảm thấy đau đớn thấu xương, hắn cúi đầu nhìn quả nhiên trên người mình lại có thêm một chỗ máu thịt lẫn lộn Hắn cắn răng ngẩn đầu, ngoan cường trừng mắt thật sự không ngờ tiên đế tiên hậu lại yêu thương ngươi đến vậy, không nói một tiếng nào đã đưa pháp bảo cực phẩm này cho ngươi. Càng không ngờ pháp bảo kia lại được nàng sử dụng nhuần nguyễn như thế, còn kín đáo không để lộ ra, đi theo cả một đường cũng không phát hiện ra. Phong thầm cười nhạo một tiếng, bản lĩnh không bằng người liền nói pháp bảo không bằng. Ngươi, hắn dừng lại, trầm giọng nói, hôm nay bọn ta không biết ngươi có thủ đoạn này. Đế nữ, ngươi muốn động thủ thì trực tiếp động thủ đi, hà tất dây dưa dây cả như vậy. Không vội, Phong Thầm nhàn nhạt nói, nói thử, vì sao đi theo ta? Kẻ nọ lạnh lùng nói, đế nữ cũng không nghĩ thử xem bản thân đã gây ra bao nhiêu tai họa. Chẳng qua ta thấy ngươi ngứa mắt kết thù oán với ngươi thôi, theo thì theo thôi. Lại có thêm một cơn đau nhức Sắc mặt hắn trắng bạch cắn chặt môi Không dám cúi đầu nhìn tiếp Mà tên đối diện hắn bị trói chặt lại Sợ hãi kêu thành tiếng ngươi làm gì thế Người muốn giết cứ giết ngươi lại muốn bẻ gãy cánh tay Khiến hắn đau như lột da Thật là tàn nhẫn Không ai để ý tới hắn Phong thẩm rũ mắt nói Nói thử xem Đi theo ta từ bất ngự môn đến bây giờ Tại sao Người nọ mím chặt môi Vầng trán đầy mồ hôi Lăn dài xuống bên má Lúc lại cảm thấy đau đớn Hắn không nhịn được kêu một tiếng. Lần thứ ba, hôm nay cũng có thể thử xem một kim tiên có thể chịu đựng được bao nhiêu. Ngươi, một đế nữ như ngươi cần gì phải thế chứ? ối, không vội, ta có rất nhiều thời gian. Càng về sau, thân thể của kẻ nọ càng run dày hơn. Tên đối diện hắn không chịu nổi, hét lên một tiếng, không ngờ lại bộc phát sức mạnh thoát khỏi giải lụa, gương mặt lộ vẻ hung tàn hướng tới vị trí của đế nữ, hẳn là muốn dáng một đòn chí mạng, thấy nàng nâng tay lên ngânh tiếp dưới lưỡi dao sắc bén kia tuôn trào máu tươi. Hắn mới vừa vui sướng, tiếp đó liền trước mắt tối đen, âm thanh xung quanh biến mất nháy mắt tiếp theo, đầu lệch sang một bên. a Sư Huynh! Hắn chỉ thấy trong tầm mắt tên cùng phe đối diện đang gào giống mà nhìn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy những giọt máu lăn xuống từ hàng mi, gương mặt đế nữ trước mắt cũng bị bắn đầy máu tươi của hắn. Hắn ngơ ngác nhìn rồi ngã xuống đất, trong hai người hiện giờ chỉ còn một người còn lại này bị cảnh trước mắt kích thích đến bộ ngực phập phồng không dứt Vào lúc hoàng hốt đột nhiên cảm thấy có đầu ngón tay chạm đến gương mặt mình, trợt trợn to mắt, nhìn khuôn mặt dù cho bị máu tây bao phủ cũng khó giấu được mỹ mạo trước mắt, đáy lòng sinh ra sợ hãi, lúc cảm nhận được ngón tay đối phương rơi xuống đã khiến hắn bất xác run rẩy kịch liệt. Hiện giờ, ngươi chỉ còn gương mặt này là nguyên vẻ. Giọng điệu phong thầm bình ổn nhưng ngươi vẫn phải nói cho hết, chỉ có thể thiệt thòi bộ phận khác trên thân thể ngươi. Ngươi, ngươi là một đế nữ, làm việc lại âm độc như vậy. Hắn giống to, ngươi ẩn nhẫn sâu như vậy, ngươi muốn làm gì? Ngươi căn bản không nên làm đế nữ, ngươi là ma, ngươi nên làm ma. Khó trách ngươi có thể giao du với ma tôn kia còn ở ma giới lâu như vậy. Ngươi nói có phải ngươi đã thông đồng với ma giới, đã nhập ma rồi hay không? Ngươi đáng chết, nếu tiên giới biết ngươi thế này, chắc chắn sẽ nhốt ngươi vào địa lao, đồ ma quỷ. Phong Thầm ngừng động tác, hắn rũ mắt xuống nhìn tên này. Chỉ một động tác đơn giản, kẻ này nhìn vào ánh mắt của hắn tựa như rơi xuống vực sâu vô tận, bị bao bọc trong sự nghẹt thở vô hình, không ngừng run dày, trong ánh mắt hắn tràn ngập hoảng sợ kinh hoàng và căm hận. Ánh mắt như vậy, phong thầm đã nhìn vô số lần. Trước mắt hắn bỗng nhiên mơ hồ, giống như xuất hiện một hình ảnh. Bên tai tựa hồ còn truyền đến hai giọng nói xa xăm. Thế mà lại là ma sao lại là ma chứ? Quanh người này toàn là linh khí, đến tột cùng trong thân thể hắn có ma hạch từ khi nào? Đó chính là ma hạch đấy. Chẳng lẽ thật sự phải giết sao? Nhưng, hình ảnh nhanh chóng tan biến, trở về thực tại. Người nói đúng, phong thầm đột nhiên mỉm cười ta chính là ma. Dứt lời thần sắc hắn bỗng dưng thu liễm ngón tay dùng sức. Đừng, đừng tên này lập tức kêu lên. Ta nói, nàng ta muốn bọn ta đi theo, xem người muốn làm gì, nếu bị phát hiện thì tiêu diệt. Ta phụng mệnh làm việc ta cũng là bất đắc dĩ. Phong thầm dừng một chút hỏi, là ai? Là, là đối phương đang định nói ra, lại chỉ phát ra một chữ, lúc tựa như muốn nói ra một cái tên, gân xanh trên mặt đột nhiên nổi lên, căng đến đỏ bừng. Phong thầm nhìn một lát trước khi kẻ này tự nổ tung, đưa tay kết thúc. Lại bị người ta hạ cấm chế. Xem ra chính hắn cũng không biết, hắn chỉ là con rối trong tay người khác. Tầm mắt phong thầm rơi xuống bậc thang duy nhất còn nguyên vẹn tại miếu hoang này. Hắn ngồi xuống, đặt đôi tay lên đầu gối, dáng ngồi tùy ý ánh mắt bất định nhìn ra phía xa. Núi hoang này thường là nơi người ở Nhật Mộ Thành kết thúc công việc phía dưới có mấy người đi ngang qua, nâng vác đồ vật trong tay, vừa ngẩng lên nhìn thấy một nữ tử mặt đầy máu đang ngồi tĩnh lặng trên thềm đá chố mắt nhìn một chút lại nhìn theo ngôi miếu hoàn toàn sụp đổ phía sau nàng và hai người chết thê thảm trên mặt đất nét mặt tức khắc vừa kinh vừa sợ hoảng hồn vội vàng tăng tốc chạy đến nơi khác cùng bạn đồng hành. Phong thầm không lộ cảm xúc, hắn ngồi ở đây một hồi lâu, người đi ngang qua đều bị hắn dọa chạy mất. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, hắn mới nhớ lại âm chữ vừa rồi, có chút giống chữ nào đó. Không khí hơi ẩm ướt, sau chập tối, một cơn mưa to dữ dội ập đến tức thì. Nước mưa liên tục rửa trôi dấu vết trên mặt đất, dòng nước màu đỏ nhạt trôi dần xuống theo thềm đá. Thông lục nghi sáng trong giây lát, phong thầm cúi đầu nhìn thoáng qua, tiếp nhận. Xong, thông lục nghi này vẫn luôn sáng, hai bên vẫn giữ sự trầm mặc. Đến khi tạ vi ninh bên kia không chờ nữa. Mở miệng đầu tiên, giọng nói kỳ lạ mà hỏi, sao ngươi không nói lời nào? Phong thầm lãnh đạm nói, ngươi cũng không nói chuyện. Tạ vi ninh ta không nói thì ngươi cũng không nói sao? Phong thầm, nếu không thì sao? Tạ vi ninh nghiêm túc nhíu mày nói, vậy ngươi có biết vì sao ta không nói chuyện với ngươi không? Ta đang tức giận, phong thầm trượt ngẩn ra, không hiểu cho lắm cái gì. Tạ Vi Ninh nghiêm túc nói: Người lấy thân thể của ta hy sinh làm việc hết lần này đến lần khác. Đầu tiên là lấy thân thể ta ngăn ma vật, lại dùng máu đầu tim của ta để thể. Ta cảm thấy người chưa từng suy xét đến cảm nhận của ta. Ta đã buồn bực cả một ngày đấy. Tâm tình cả một ngày là thế nào chứ? Buồn bực mang chút tủi thân còn cả không vui, quả thực rất ấm ức. Có ai hiểu cho nàng đâu? Nhưng mà sau khi nàng nói xong, bên kia Thông Lục nghi liền an tĩnh thật lâu, mới đáp một câu không đầu không đuôi. Tạ Vi Ninh. Hắn nói ta là ma, tạ vi ninh đau xót nói ta biết thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi là ma thì có thể không nói đạo lý sao? Ta bảo vệ thân thể ma tôn này của ngươi toàn vẹn ta còn nghiêm túc xử lý vô niệm thành, vậy ngươi đã lấy thân thể của ta làm được những gì? Sao ta có thể làm tiên đế được chứ? Trời cũng biết con nam nữ chủ ở đây, sao nàng có thể lên làm tiên đế, đó là một con đường khó cỡ nào chứ? Tạ Vi Ninh chẳng nghĩ tới, nàng nói trịnh trọng như vậy, bên kia lại chợt vang lên tiếng cười tuy rằng rất ngắn ngủi chỉ có hai tiếng liền biến mất. Nàng hỏi, ngươi cười cái gì? Bên kia lại nói, Tạ Vi Ninh, ngươi thật sự là một kẻ kỳ quái. Ngươi yên tâm, hắn nói ta không giết phàm nhân tất sẽ bảo vệ cái mạng này cho ngươi. chương 29, Bát Gian Tế. Không thể không nói, lúc nghe mấy chữ bảo vệ cái mạng này cho ngươi từ miệng của một ma tôn, là cực kỳ chấn động. Đặc biệt là hàm nghĩa phía sau, làm tạ vi ninh ngây ngốc một lúc lâu mới hiểu ra, về sau mình cũng miễn cưỡng xem như có một ma tôn làm chỗ dựa quả thực khiến người ta thụ sùng nhược kinh nhưng đây là ma tôn đấy, vì thế nàng nhanh chóng giữ gìn tỉnh táo. Không biết chữ bảo vệ này là dùng cách nào bảo vệ đây? Tạ vi ninh do dự hỏi, người nói thế là có ý gì? Phong thầm ý trên mặt chữ. Hắn rũ mắt xuống, nhìn điểm sáng trên thông lục nghi nói chẳng phải ngươi lo lắng không làm được tiên đế, sẽ chết bởi lời thề máu đầu tim mà. Chờ ta đánh hạ tiên giới sẽ chỉ tên ngươi làm tiên đế, đến lúc đó ngươi cũng không cần khốn đốn vì máu đầu tim nữa. ngôn tình hoàn, phong thẩm nhớ tới nàng vốn là phàm nhân, dừng một chút bổ sung thêm, dù chỉ có một khắc ngươi được mọi người thừa nhận là tiên đế, lời thề cũng sẽ biến mất. Không hề nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu. Tạ Vi Ninh, nàng nhăn mặt không dám nói có thể hắn sẽ không đánh hạ nổi tiên giới. Tuy rằng tạ Vi Ninh đọc rất ít nhưng vẫn biết một chút có chuyện gốc sau khi đế nữ trong chuyện bị đánh thê thảm vào địa lao rồi nổi điên vào hộc máu tiêu đời, hắn vẫn là một ma tôn chưa rõ danh tính kẻ đại diện cho sự thần bí và thâm sâu khó lường. Lúc nàng định bỏ ngang thì đọc tới cảnh cuối của một chương, Ma cung khảm vào giữa núi, khí thế hùng vĩ, bố cục quỷ dị, người ma giới quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía người trên đài cao được vạn chúng kính ngưỡng, cùng hô lên bái kiến ma chủ. Tối nay mưa rất lớn, ma giới còn nổi lên từng cơn gió lớn ù ù, đến bên cửa sổ gần như không thấy rõ cảnh vật bên ngoài, tất cả đều bị bao phủ bởi màn mưa đông đưa trong gió. Tuy là thế, Tạ Vi Ninh vẫn có thể nhìn thấy vách núi hai bên ma cung. Mặc dù hiện tại ma cũng còn đơn sơ, nhưng đã mang dáng vẻ sơ khai trong chuyện rồi. Kết hợp với các tin tức trước khi nhận được còn cần gì nghi ngờ nữa. Vị ma chủ kia nhất định là phong thầm đã đánh thắng một đám ma tôn, nhưng hiện tại bởi vì nàng mà xuất hiện đường rẽ ở giai đoạn trước thôi. Rất hiển nhiên, đây là một vai ác nhân vật được chú định sẽ bị vai chính đánh bại. Đối mặt với kết cục chú định như vậy, chẳng lẽ bây giờ nàng đi nói đối phương dừng tay sao? Không thực tế. Hay là hợp tác với nam nữ chủ đối đầu với hắn? Cũng không thực tế, dù sao nàng đã hoán đổi thân thể với người ta, tốt xấu cũng có nửa phần tình nghĩa, càng không nói thân thể của mình vẫn đang nằm trong tay đối phương, không ổn, không ổn. Nàng không muốn đánh ma giới, cũng không muốn đánh tiên giới. Muốn tiên hạ Thái Bình biết bao, bản thân không cần cố gắng để được nghỉ ngơi thích ứng trong mọi hoàn cảnh nữa. Tạ Vi Ninh thử hỏi, chứ điều này còn có cách khác không? An tĩnh kỳ lạ thế này khiến tạ vi ninh hơi bất an, không có à. Tạ vi ninh, phong thầm nhíu mày nhìn điểm sáng chằm chằm, cảm xúc trong mắt phức tạp, hắn ổn định thanh âm, chậm rãi nói, chẳng lẽ, người muốn ta giúp ngươi lên làm tiên đế. Tạ vi ninh động lòng, thuận theo ý đó mà nói, ta cảm thấy có thể. Nước mưa lạnh lẽo cũng không thể làm phong thầm hoàn toàn hoàn hồn, lại bị vực dậy bởi một câu nói của nàng, không có lúc nào tỉnh táo hơn lúc này. Giọng điệu hắn lạnh nhạt trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của nàng, chắc là ngươi chưa tỉnh ngủ rồi. Lời hứa đã được đưa ra, phong thầm cảm thấy nếu như nghe nàng nói tiếp, không biết sẽ phải nghe mấy lời mê sảng gì từ miệng nàng, chuyển chủ đề, hôm nay ta gặp mặt gian tế kia, là kẻ lần trước. Tuy đối phương rất cẩn thận, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ma tôn và đế nữ còn có sự trao đổi sâu xa như vậy, nói ra sợ là không ai tin nổi. Sau khi bóp nát ngọc giản, trên đó hiện ra chữ hai ngày sau, đối phương từ vô niệm thành đến nhật mộ thành chỉ trong hai ngày có thể khoanh vùng được thân phận của hắn ở doanh trại Tu La. Thời gian ra ngoài của các doanh trại khác không tùy tiện như vậy, cho dù đổi ca hoặc xin nghỉ cũng không được. Như vậy, hẳn là hắn đã che giấu Tu Vi và thực lực. Tạ Vi Ninh khẽ thở dài, biết hiện tại dù tranh luận chuyện tấn công thiên giới với hắn cũng không rõ ràng, thầm một tiếng bỏ đi bỏ đi, rồi nói theo chủ đề tốt. Như vậy Phạm Vi Thu nhỏ rất nhiều có thể đối chiếu với danh sách khả nghi của bọn kiếp sát đã tra trước đó, lại dựa vào thân hình, chắc sẽ tìm được rất nhanh. Ừm, Phong Thầm nói, hơn nữa hắn có thể chạy tới Nhật Mộ Thành trong hai ngày, hoặc là tự có pháp bảo điều này có khả năng hơn, hoặc đi cùng phương tiện với người khác. Người có thể xem thứ hai ngày nay, vô niệm thành có đội ngũ ra ngoài hay không? Tạ Vi Ninh đáp lời. Phong Thầm, sau khi tra ra kẻ này, tùy ngươi xử trí. Tạ Vi Ninh sừng sốt nói đùa ý ngươi là nói nếu ta muốn cũng có thể thả hắn sao. Tạ Vi Ninh không biết sau khi nàng thốt ra lời này, người bên kia liền dán chặt mắt vào thông lục nghi, khóe môi mím chặt dáng vẻ như không ngờ được. Qua một lát sau, nàng nghe người đối diện cười lạnh nói, đúng. Sau đó bầu không khí giữa hai người lập tức đông cứng. Tạ Vi Ninh nhìn rồi nói, không còn chuyện gì thì ta đi đây. Từ từ, phong thầm lạnh mặt nói, ngươi có kẻ thù gì không? Hoặc người biết đế nữ có kẻ thù gì không? Tạ Vi Ninh lập tức căng thẳng, sao thế, ngươi đã gặp chuyện gì rồi? Đối đầu với kẻ nào vậy? Tuyệt đối phải cẩn thận, đừng đối cứng, cẩn thận thân thể của ta đấy. Ta nói chứ hôm nay ngươi lạ lạ thế nào ấy? Là giang nhược vụ hay phong hành tiên quân? Không phải bọn họ, hai người đó không có năng lực lớn như vậy. Sắc mặt phong thầm bình thường, nhàn nhạt nói, hôm nay lúc ta rời đi, có người theo dõi từ bất ngự môn đến Nhật Mộ Thành, vừa rồi đã bị ta phát hiện liền muốn giết ta, ta đã xử lý hết. Hai tên đó đều là Kim Tiên, còn bị người ta hạ cấm chế, chỉ là con rối thôi. Huống hồ, không hề có ai biết chuyện ta ra khỏi bất ngự môn. Đối phương có thể đi theo chứng tỏ bọn họ đã biết ta có ý định khởi hành trước đó. Ánh mắt phong thầm trống rỗng rơi xuống một nơi, vẻ mặt lạnh lùng nói. Ta nghĩ chỉ có chuyện ta sai người chuẩn bị y phục ở tiên phủ mới có thể khiến kẻ trong bóng tối kia nghi ngờ. Trong thị nữ hoặc hộ thiên vệ ở tiên phủ của ngươi có kẻ phản bội. Giọng điệu hắn chắc chắn và nhẹ nhàng hờ hững như vậy tựa như đang nói chuyện ăn một bát cơm nhỏ nhặt. Tạ vi ninh nghe lại cực kỳ khiếp sở. Bên cạnh đế nữ có kẻ phản bội sao? Không phải đối phương đang toan tính chuyện gì? Trong nguyên tắc mở đầu nàng thảm như vậy. Sau đó gián đoạn kết nối một lúc còn bị người khác chỉ trích hết lần này tới lần khác khó khăn lắm mới trở về lại bị chúng bạn xa lánh, bị người tiên giới giận dữ nhốt vào địa lao để bình ổn oan hồn, sau đó hoàn toàn offline. Sao lại còn có phản đồ còn có người muốn giết nàng sao? Thân phận đế nữ này thế mà cũng có phiền phức như vậy. Ta ta không biết còn có ai. Nhưng nếu người muốn nghe thật ra đế nữ kết thù hẳn là không ít chỉ nói đến chuyện hôn ước giữa đế nữ và phong hành tiên quân, đã kéo rất nhiều thù hận của nữ tiên rồi. Hơn nữa trước đó đế nữ còn thường xuyên chọc giận mấy tiên quân tiên tôn gì đó, khó nói lắm. Tạ vi ninh trầm tư suy nghĩ, đầu ngón tay xoắn tóc một vòng lại một vòng. Thường ở thời khắc nào đó, nếu người muốn nhớ ra chi tiết lại rất khó nhớ ra những nội dung lướt sơ qua đã dễ dàng quên trước đó, huống chi là mấy cái tên không nổi bật. Nàng chỉ có thể nói, nếu không thịt phàm là người thân cận ngươi đều phải cẩn thận một chút bất kể nam nữ, bất kể thân phận gì. Giang nhược vụ và phong hành tiên quân là phải cẩn thận nhất đấy. Phong thầm, nói với không nói chẳng khác nhau mấy. Tạ vi ninh lo lắng nói, ngươi không bị thương chứ. Trời ạ, sao thân thể của nàng lại có vận mệnh nhiệt ngã thế này? Phong thầm cúi đầu quét mắt qua vết thương từ kiếm ở lòng bàn tay, nhìn một hồi lâu mới nói, không có. Tạ Vi Ninh nhẹ nhàng thở vào, vậy thì tốt. Phong thầm ngắt lời cảm thán của nàng, trước đó ta ép hỏi đối phương, chỉ kịp nghe nửa chữ rất nhỏ, hắn đã tự nổ mà chết. Không giống chữ giang hay chữ phong, hắn nhíu mày nói, nếu ngươi nhớ ra danh tính nào thì báo với ta ta lần lượt đối chiếu thử. Còn về phản đồ trong tiên phủ của ngươi ta giúp ngươi xử lý. Tạ Vi Ninh đồng ý. Lúc hai người đang định ngắt thông lục nghi khi nàng lại không nhịn được mà hỏi ta nghe thấy tiếng mưa bên chỗ ngươi, đôi lúc còn muốn át cả tiếng của ngươi. Chẳng lẽ ngươi đang ở bên ngoài sao? Phong thầm vừa đứng lên, đang định xuống núi, nghe lời này thân hình liền sững lại. Hắn không biết hiện tại cả khuôn mặt hắn có vẻ hơi căng thẳng, phảng phất đủ loại cảm xúc phức tạp hội tụ lại, ngón tay đè mạnh lên hoa văn gồ ghề của thông lục nghi, sau đó hồi lâu, lạnh nhạt ừm một tiếng. Tạ vi ninh, ngươi có mang ô không? Ta cảm thấy e là ngươi không có, nếu không âm thanh này cũng sẽ không cách gần như vậy. Sao ngươi lại dầm mưa thế? Y phục hắn đang mặc lại không thể chống mưa. Tạ vi ninh nhìn ngoài cửa sổ, không biết cơn mưa khác nhau của cùng một bầu trời liệu có đáng sợ như nhau hay không. Vừa nghĩ đến dáng vẻ bản thân bị mưa tạt thảm thương như vậy, tóc bết vào nhau mất hết hình tượng, nàng đau lòng cho thân thể của mình, mưa to như vậy, ngươi dầm bao lâu rồi? Nếu bị cảm lạnh hoặc phát sốt thì làm sao đây? Ma tu thuộc hạ của ngươi vào ngày mưa đều về phòng rồi. Xin ngươi sau khi trở về có thể nấu bát trà gừng để uống hay không? Phong thầm cầu quái nói, thân thể này của ngươi hiện giờ đã là cảnh giới kim tiên, sao lại sợ mưa chứ? Ngữ khí tạ vi ninh cứng rắn, ma tôn đại nhân có thể yêu quý thân thể một chút hay không? Có thể hay không? Phong thầm cười chế diễu, ngắt thông lục nghi trước. Vậy vậy mà, hắn đi được nửa đường, nhìn thấy một đỉnh nghỉ chân, lại ma xuôi quỷ khiến mà thay đổi phương hướng, bước vào chú mưa. Chờ phong thầm hồi thần lại, khóe miệng vô thức hạ xuống mím chặt có vẻ nghiêm túc và không vui. Đến nửa canh giờ sau, mưa nhỏ đi nhưng chưa dứt thân ảnh đế nữ đứng trong đình, như không thể chịu đựng được nữa, nói một câu ngu xuẩn tuột cùng, rồi cất bước ra ngoài. Tạ Vi Ninh nhận được tin tức từ phong thầm, liền nói các chi tiết mà hắn đã phân tích về gian tế cho kiếp sát và đoạt kiêu, rồi dặn dò vài câu, giao phó hai người âm thầm tiến hành điều tra. Vào một đêm muộn của hai ngày sau, trong doanh trại Tu La, vài ma tu huấn luyện trở về thuận đường mua ít linh thực rượu thịt trong thành về chuẩn bị ngồi bên lửa trại vui vẻ một trận. Chà, nhân lúc vẫn chưa xuất phát, ăn chút đồ ngon trước đi. Quỷ mới biết trên đường khi nào mới được nghỉ ngơi. Nói nhiều như vậy làm gì, nào cạn một ly. Hai người cũng ly, người bên cạnh chia chân gà nướng, miệng vừa nhai vừa nói, tranh thủ chút thời gian, các ngươi không ăn thịt thì ta ăn, rất đắt đấy. Đừng trách ta không nhắc nhở các người uống rượu dễ hỏng việc. Đây là chuyện quan trọng mà tà hộ pháp giao cho nhóm ta có thể sánh với mấy ám giao về trước đó. Kẻ đối diện hắn nói chuyện quan trọng mới cần uống rượu chứ, ngươi thì biết cái gì. Uống rượu mới có tinh thần. Ba người nói xong tựa như đang tranh thủ thời gian, uống rượu ứng ực, hai ba miếng đã gặm hết thịt còn mút đầu ngón tay. Ở một góc xa có bóng dáng hai người, ngay từ đầu đã nghe thấy hết hiện tại thấy bọn họ không nói nữa tim liền ngứa ngáy. Hai người nhìn nhau, một người trong đó tiến lên cười hì hì, rót một ly rượu mới cho ba người kia, huynh đệ tà hộ pháp sao cho các ngươi chuyện gì thế? Bọn ta đều là doanh trải tu la, sao không nhận được tin tức nhỉ? Chẳng lẽ do ta quên mất rồi sao? ba người kia đã có chút say bắt đầu nói điên nói dại liếc xéo hắn một cái nhận lấy rượu nói người muốn biết à chập hiện tại biết bọn ta khí chất bất phàm muốn tới lấy lòng hà kha kha kha ta nói sao ta chỉ là một tu la chứ nể mặt bình rượu này ta có thể nói cho ngươi một chút nhưng huynh đệ không được nói với người khác đấy hắn vừa nói vừa tròn qua vai người nọ kề sát tai khẽ nói Sau khi hai người nói xong, kẻ tiếp rượu trợn mắt to, nghiêm túc gật đầu trở về chỗ ban đầu nghỉ ngơi. Một tên khác ở chỗ đó nghe được mấy chữ mơ hồ thấy hắn trở về không nói gì, đợi một hồi lâu cũng không lên tiếng, mới sắp đến gần thấp giọng hỏi, huynh đệ, hắn ta nói gì thế? Sao các ngươi đều có vẻ mặt thế này? Nếu thực sự có chuyện quan trọng phải nói cho ta, dù là ta đã quên chuyện gì, người nhẫn tâm thấy ta bị phạt vào ngày mai sao? Người đấy, đối phương chật chật hai tiếng. Vậy sao vừa rồi ngươi không đến hỏi? Tên kia mau chóng cười trừ Đối phương nhìn quanh bốn phía, mới nhỏ giọng nói với hắn, ngươi nghe bọn hắn khoác lác rồi đấy. Vừa rồi ta đã hỏi, thật ra không chỉ có ba người bọn họ có nhiệm vụ, ba đội xếp đầu tu la doanh đều bị gọi đi cùng các doanh khác phải đi theo tà hộ pháp làm việc vào tối nay. Tên kia ngẩn ra, đầu ngón tay khẽ run lên khó thấy được hỏi, hả? Tối nay, chuyện gì thế? Ngươi còn nhớ mấy ngày trước hữu hộ pháp mang theo ám giao vệ diệt trừ thành nhỏ phụ thuộc từ hư thành không? Tối nay tà hộ pháp dẫn dắt đội ngũ còn có thể làm gì chứ? Chính là muốn đi diệt từ hư thành. Tôn chủ của chúng ta chính là ma chủ, ngươi nói có đúng không? Vậy sao không xử lý đối thủ cạnh tranh trước một chút chứ? Chưa đến nửa tháng nữa là thí luyện định ma bia rồi. Đối phương nói xong vỗ vai hắn an ủi, chẳng qua chúng ta không được chọn, thực lực quá yếu kém, chỉ cần chúng ta nỗ lực tu luyện, nhất định có thể đi theo Tà hộ pháp làm đại sự." Tên kia cười rồi gật đầu. Sau nửa canh giờ, trong tu la doanh phát ra tiếng sột soạt, ba đội ngũ lục tục rời bước ra nhập vào đại đội đang rời đi kia. Có một người mở to mắt, vén rèm lộ ra một khe hở cẩn thận quan sát một lúc, chờ không thấy đội ngũ nữa mới bắt đầu chuẩn bị xuất phát từ cổng phụ của thành. Vô niệm thành ban đêm trên đường cũng có vài người, người tuần tra thì nhiều hơn. Nếu không phải tối nay tình huống khẩn cấp hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Lúc đến gần cổng hắn tranh thủ nhanh chóng xuất phát nhưng lại bị mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn lại. Hóa ra thật sự là ngươi. Đoạt kiêu đi ra từ phía sau, ánh mắt hung ác người có biết là ta vốn không tin. Từ lúc xây thành ngươi đã đi theo bọn ta thật sự che giấu rất sâu. Nếu không phải kiếp sát nói thử một lần ta cũng không nghĩ phương pháp ngu mốc như vậy cũng có thể lôi ngươi ra được. Hắn vừa nói xong kiếp sát chợt đá hắn một cái từ đằng sau, ngu cái rắm. Chỉ có chọn mấy tên có thể diễn đã mất nhiều thời gian như vậy, còn phải điều động mấy doanh trại phối hợp xuất binh, thấy có rắc rối không? Không làm thật một chút sao làm người ta tin tưởng được ngươi thấy việc này dễ làm vậy à? Hắc y nhân thấy dáng vẻ của bọn họ, lại nhìn mấy người bao vây xung quanh, liền biết giờ phút này biện giải gì cũng vô ích, lập tức bật cười nói ta cũng không ngờ các người phát hiện ra nhanh như vậy. Lần này hắn mơ hồ cảm thấy không đúng, sao lại dễ dàng tìm được hắn như vậy? Trước đó không có, nhưng lần này mới mấy ngày đã. Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong lòng hắn, chẳng lẽ là đế nữ kia, ánh mắt Hắc y nhân biến đổi, không định tiếp tục dây dưa với bọn họ. Trong sự thăm dò thần thức của đám người, Tu Vi hắn nâng cao không ngừng, hóa ra là ma tướng sắp bước vào cảnh giới ma xoái. hắc y nhân vùng ra một làn xương đen quỷ dị đa đoan, chặn trước đám người, hắn xoay người muốn nhảy lên để chạy trốn, chân bỗng dưng bị một sợi dây nào đó cuốn chặt. Đừng chạm vào xương đen, cẩn thận mấy hạt bụi nhỏ đó. Giọng nói này có chút xa lạ. Sắc mặt hắc y nhân căng thẳng, quay đầu lại liền thấy ba ma Tu chưa từng gặp qua, Tu Vi cũng không hề rất thấp. Ba người kia thấy hắn hành động cực kỳ quen thuộc với công pháp của hắn, không ổn, mau lên, các ngươi hợp lực chặn lại, để ba bọn ta chói hắn. Các các ngươi là người phương nào? Ba người cười khinh với hắn, nói ra cũng rất khéo, ba bọn ta là ma tướng không mấy nổi bật của thành nhỏ phụ thuộc từ hư thành mà thôi, mấy ngày trước bị hữu hộ pháp các ngươi bắt về, đây chẳng phải đang kiếm chút cơm sao? Dứt lời, đồng thời thay đổi sắc mặt đánh về phía hắn. Một lúc sau trên thân thể của đám người đều chịu chút thương tổn xương đen kia quả thật quỷ dị, dù bọn họ đề phòng thế nào cũng có sơ suất, nếu không phải lần này nhiều người còn có ba kẻ quen thuộc công pháp của hắn, nói không chừng phải mất nhiều thời gian mới bắt được hắn. Đoạt tiêu và kiếp sát đưa tên này đi thẩm vấn, bảo những người bị thương còn lại đi tìm y tu mau chóng trị liệu. Còn chuyện không đủ y tu, hoàn toàn phớt lờ. Tạ Vi Ninh nhận được kết quả bẩm báo của hai người, đã là buổi trưa hôm sau rồi. Nhìn ghi chép được trình lên, đối phương cứng miệng đòi chết mà chết không được cuối cùng bị cạy miệng lại chẳng được mấy câu nói thật lại đòi chết y tu vẫn ở bên cạnh giữ lại hơi thở cuối cư thế mấy lần, ngón tay nàng bắt đầu run dày. Nhưng cũng may nàng có ký ức trăm năm của thân thể ma tôn, gương mặt không lộ ra nửa điểm sơ hở nào. Tên này rất cứng miệng, kiếp sát nói, tốn cả đống sức khổ hình vài lần hắn mới nói ra từ đầu tới đuôi đã làm những gì. Đoạt kêu nhìn nàng, nói thẳng, tôn chủ, hắn còn nói đã tìm đế nữ nói. Ta biết, tạ vi ninh vốn dĩ không muốn bại lộ thấy bọn họ hỏi đến, chỉ đành ngắt lời từ hư thành muốn mượn tay đế nữ cùng tiên giới diệt trừ vô niệm thành. Hai hộ pháp ngạc nhiên, đế nữ đã báo cho ta ngay từ đầu, ánh mắt tạ vi ninh chỉ dám nhìn trên mặt giấy trầm giọng nói. Nếu không, sao ta biết được chuyện tên này đã ra ngoài hai ngày trước còn có thể suy ra tên này đang ở đâu. Hai vị hộ pháp há hốc mồm, cực kỳ kinh hãi, cũng không biết nên nói gì. Ủa, đế nữ kia thế mà lại si tình với tôn chủ bọn họ đến vậy sao? Vậy, vậy tôn chủ bọn họ lại lợi dụng như thế? Sau khi đoạt kiêu nghĩ thông suốt trái lại không mấy bất ngờ. Tiếp sát thì hơi đau lòng, nhưng giấu đi rất nhanh, chỉ có thể nặng nề thở dài trong lòng. Tôn chủ cuối cùng kẻ này nên xử trí như thế nào? Tạ Vi Ninh khép sổ sách lại, trầm tư một lát, ngón tay đè lên đầu gối thấp giọng nói: "Chém đầu thị chúng, răn đe cảnh cáo." Rõ. Tạ Vi Ninh phân phó xong, rồi đọc sách ở thư phòng. Còn thiếu một phần linh thạch, linh thạch cướp đoạt được từ thành nhỏ phụ thuộc thư thất vẫn chưa đủ bổ sung, có lẽ thành chủ kia trước đó đã mang đi hơn phân nửa. Còn chuyện mời chào Y Tu, vân vân mây mây, đều là chuyện lớn cả. Nàng không kiềm được yêu sầu vì chuyện tài nguyên. Cái gì cũng thiếu, khó trách vô niệm thành này đến cả một điểm vui chơi cũng không có. Tạ vi ninh xem xong, liền dùng thông lục nghi nói với phong thầm nàng đã xử lý gian tế như thế nào. Bên kia trầm mặc một lát rồi nói, không phải ngươi muốn thả à. Tạ vi ninh hoảng hốt ta nói đùa mà. Phong thầm, ồ, cuối cùng, hắn lại nói, không tệ. Khen xong ngắt luôn, tạ vi ninh buồn bực nhìn thông lục nghi, sau đó đứng lên chuẩn bị cải trang vi hành thị sát tình hình ở vô niệm thành này một chút. Kết quả vừa mở cửa ra khỏi viện, liền thấy một người đứng quay lưng bên ngoài. Nghe thấy tiếng động, đại trưởng lão xoay người lại, gương mặt bình đạm không cảm xúc, ông vươn tay đưa cho nàng một chiếc hộp ngọc. Đây, tạ vi ninh vừa lên tiếng, liền thấy đại trưởng lão nhướng mắt lên nhìn nàng kỳ quái. Nàng tức khắc im bặt, đại trưởng lão cong khóe miệng, như cười lại không cười, trầm giọng nói, sao thế, hiện giờ ngay cả đồ của ta tôn chủ cũng không muốn nhận à. Không dám, tạ vi ninh đơ mặt vội vàng nhận lấy. Ngay sau đó, đại trưởng lão dơ tay ra hiệu nói, sắp tới 15 rồi. Mời tôn chủ, hai chúng ta giao thủ chút bỏ lệ khí trong lòng ngươi. Tạ vi ninh, giao cái gì ế, chương 30, ma sinh ra đã là ma. Đại trưởng lão chờ một lúc không thấy ma tôn bọn họ cất bước liền quay đầu, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn như trước đây, không biết nghĩ tới điều gì. Cảm xúc trong mắt lập tức thay đổi, hiện ra vài phần cô đơn và chán nản còn có một chút thống hận. Lần này khí thế của lão trở nên tràn ngập áp bức, nếp nhăn trên mặt trở nên nghiêm túc, nhưng vẫn không nói lời nào, động tác vẫn như cũ, đứng tại chỗ đưa tay ra hiệu. Dưới sự căng thẳng thế này, cuối cùng thân hình ma tôn cử động, hắn nói, đại trưởng lão, mời. Lúc này đại trưởng lão mới thua tay, đi theo ma tôn. Chỉ là lão không chú ý tới, ma tôn bên cạnh đang bước đi chậm hơn cả lão. Không ai biết lúc này nội tâm của ma tôn bọn họ đang nổi cơn gió loạn, gào thét điên cuồng. Tạ Vi Ninh nghĩ mãi không rõ chỉ trong giây lát ngắn ngủi cảm xúc của đại trưởng lão này sao lại biến đổi nhanh như thế. Dù trông tròm dâu của vị đại trưởng lão này vẫn đen nhánh, nhưng tóc đã hoa dâm, dấu vết năm tháng khiến người ta không thể bỏ qua. Lúc Tạ Vi Ninh thực sự gặp lão trong lòng tự nhiên xem lão là một trưởng bối lớn tuổi. Thành niên ba tốt như nàng, lúc đối mặt với ánh mắt khó mà giải thích của trưởng bối, sao dám từ chối chứ? Giữa Ma Tôn và đại trưởng lão rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay có chuyện hiểu lầm gì mới khiến nét mặt của đối phương có thể thay đổi trong nháy mắt nhỉ? Tạ Vi Ninh nhất thời không nghĩ ra lý do từ chối thích hợp căng ra đầu đồng ý, nghĩ rằng chờ tới nơi, lúc cảm xúc của đại trưởng lão hòa hoãn, nàng sẽ nói với đối phương, không giao thủ, không đánh nhau, nàng sẽ không có lệ khí. Nàng yên lặng đi theo một đoạn đường, nhìn hộp ngọc cảm giác không thể trực tiếp mở ra thuận tay cất vào thần phủ. Kết quả đi được nửa đường mới phát hiện đây không phải con đường đến sân diễn tập mà giống đi đến đường chính hơn. Đến khi nhìn thấy cửa lớn của ma cung, nàng mới biết thì ra là thật sự muốn ra khỏi ma cung. Hai người không nói gì suốt một đường, đều trầm mặc không khí dường như ngưng đọc ngựa ngùng khiến toàn thân không được tự nhiên. Nhưng thần sắc đại trưởng lão vẫn như thường, dáng vẻ như đã quen rồi, tạ vi ninh cũng mượn thân thể ma tôn đi một đường với khuôn mặt không cảm xúc. Có điều lần này tạ vi ninh ra cửa vốn muốn ra khỏi ma cung xem thử dáng vẻ của vô niệm thành, nàng tới đây lâu như vậy, hai lần trước đều nhờ đón tiếp và đưa tiễn đế nữ mới ra. Lúc đi ngang nhìn thoáng qua căn bản không thấy rõ, chỉ biết đa số nhà cửa trong thành đều tương đối giản dị, không đa dạng trông cũ xưa nhưng xây dựng rất kiên cố. Hơn nữa thật sự không biết có nên nói không hổ là ma giới hay không, trước đây nàng tình cờ liếc mắt một cái, nhìn thấy một vài thành dân bình thường thân hình gầy yếu đi ngang qua, nhưng trong mắt tràn ngập sắc bén, nếu có người đụng phải một chút những người này có thể lập tức chừng mắt hung ác còn dùng lực đạo mạnh hơn đụng lại. Lúc ấy nếu không có ma quân ngăn ở hai bên, sợ là bọn họ có thể bên đường đánh nhau rồi. Sau đó nhìn thấy kiệu của ma tôn đi qua, mới lộ ra sự sợ hãi trong mắt lần lượt sùng kính hành lễ với nàng. Phong thầm trong mắt đám người này, thật sự có chút uy nghiêm. Cho nên lần này đi theo đại trưởng lão ra ngoài cũng là lần đầu tiên tạ vi ninh có thể chân chính đánh giá vô niệm thành. Nàng không khỏi bước chậm một chút khi thấy một nơi cảm thấy hứng thú, sẽ dừng lại một lát để xem. Đại trưởng lão cứ đi cứ đi, phát hiện bóng người bên cạnh biến mất. Ông cao mày quay đầu lại, nhìn thấy ma tôn bọn họ đang thản nhiên nhìn hai tiểu hài từ ngồi sổm ở góc tường chơi với mấy con bọ đang bò dưới đất, nghe hai tiểu hài từ kia lầm bẩm những con sâu gần ma cũng có phải sẽ mạnh hơn không, trong mắt ma tôn liền nhu hòa đi một chút. Đại trưởng lão ngạc nhiên, suýt nữa cho rằng mình gặp ảo giác, lão chấp mắt lại cảm thấy hình như thật sự là ảo giác. Khi ma tôn tiếp tục đi về phía lão, bước chân của lão không nhanh như lúc trước, cũng không chú ý lông mày của mình đã giãn ra. Tôn chủ cũng thấy rồi kỳ thật vô niệm thành tốt hơn các thành khác nhiều. Ông không biết làm thế nào cả người tựa như bị ảo giác khi ảnh hưởng, do dự một lúc ngập ngừng nói, những người này ở nơi khác làm gì có cuộc sống bình thường như vậy. Nhờ có người mới khiến những người này có nơi dung thân. Vì thế, bọn họ cảm kích ngươi trong lòng, thực ra lão phu cũng không bất mãn với ngươi. Ta chỉ là đôi lúc cảm thấy ngươi quá mức. Đại trưởng lão nói xong, lại chợt nhận ra mình lỡ lời, mau chóng ngậm miệng, trong lòng ảo não, sắc mặt cứng lại. Ông đợi một lúc lâu, không thấy người bên cạnh lạnh lẽo trả lời, lại cực kỳ an tĩnh. Đại trưởng lão xoay đầu liền thấy Ma Tôn đang bình tĩnh nhìn lão, biểu tình vừa xa lạ vừa quen thuộc. Xa lạ chính là đã lâu lão không thấy đối phương nhìn mình như vậy, quen thuộc là lão nhớ lại cách đây rất lâu, lúc người trước mặt này vẫn là một thiếu niên, vừa lưu loát xử lý thi thể yêu thú dưới vết thương chồng chất, vừa dùng biểu tình an tĩnh như vậy để nghe lão dặn dò. Tạ Vi Ninh lại không hiểu, đại trưởng lão này rõ ràng đang nói ngon lành, nàng còn đang suy nghĩ có phải đối phương muốn dậy vào một trận hay không, vẫn đang chờ đợi không khí này lại không đúng rồi. Quả thực còn quỷ dị hơn ban nãy, hốc mắt của đại trưởng lão lại hơi ươn ướt nhìn nàng. Đúng lúc này, có lẽ hai người đứng giữa đường ở ma cung một lúc lâu, người lui tới thấy rất rõ ràng, sau khi thì thầm với nhau xác nhận thân phận của bọn họ, liền bước tới, đứng cách một khoảng hành lễ với hai người. Những người này đều là thành dân của vô niệm thành, không phải ma quân, đều quỳ hai đầu gối xuống và hành lễ. Bái kiến tôn chủ, bái kiến đại trưởng lão đoạn tùng. Tạ vi ninh có chút không chịu nổi. Trước kia ở trên kiểu thì cũng bỏ đi, hiện giờ đối mặt với hành lễ của đám người này, tâm lý không chịu được thấy hai tiểu hài tử cũng sắp quỳ xuống, nàng lên tiếng nói, đều đứng lên đi. Bản tôn chỉ ra ngoài đi dạo một chút các ngươi không cần như thế. Mọi người thụ sùng nhược kinh cảm thấy ma tôn và đại trưởng lão cùng ra ngoài, đều tản ra không quấy rầy bọn họ làm việc chỉ là tiếp tục truyền tin đi. Vì thế mọi người bên ngoài dọn sạp vào trong một chút tiếng mắng trời tới lôi vốn khiến thời gian trôi nhanh hơn, lúc này lại im bặt toàn bộ đường phố đều yên tĩnh. Tạ Vi Ninh, đại trưởng lão cũng ngạc nhiên đánh giá hắn từ trên xuống, cảm thấy hình như hắn đã đổi thành một người khác. Tôn chủ này của bọn họ từ khi nào lại ôn hòa nói nhiều như vậy, thường là ngay cả cảm thấy không cần thiết cũng chỉ lạnh nhạt nói miễn lễ mà thôi. Trong lòng lão xúc động hỏi tôn chủ hay là chúng ta đổi đường khác đi. Tạ vi ninh mong đổi còn không được gật đầu đồng ý. Rồi thấy đại trưởng lão đạp xuống một cước thân thể nhẹ nhàng bay lên tường đá bên cạnh tăng tốc hơn chút nhảy tới bên mép tường, rồi nhảy lên nóc nhà, đứng trên mái cong quay lại nhìn xung quanh, mới phát hiện ma tôn vẫn còn đứng bên dưới. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tạ vi ninh giật mình, sợ lại nhìn nhau thêm mấy lần, đại trưởng lão sẽ lại biến sắc căng ra đầu dùng kiến thức mà phong thầm đã dạy điều động thân mình bay lên. Cũng may có kinh nghiệm ở tàng thư các lần trước tuy rằng lần này cao hơn một chút thân thể này cũng cho nàng cảm giác nhẹ nhàng bay bổng thậm chí có thể di chuyển theo gió. Hơn nữa không biết có phải do đã thuần thuộc với thần phủ hơn hay không, vận dụng lực cũng càng thuận buồm xuôi gió, nếu muốn nói thì bản thân nàng ngu ngốc không biết nên làm thế nào, nhưng trình độ thuần thuộc và sức mạnh cực lớn của thân thể khiến nàng không chỉ làm được mà còn làm đúng động tác. Đây hóa ra là cảm giác bay bổng có chút phê. Tạ vi ninh cuối cùng cũng được cảm nhận một niềm vui của thế giới này, trong lòng cảm động không thôi. Thân thể này yêu nghiệt như vậy, mới khiến nàng tự do bay bổng đến thế, không biết thân thể của đế nữ sẽ thế nào nhỉ, nếu phong thầm có thể giúp nàng biến thân thể đế nữ cũng biến thái như vậy thì tốt rồi, đỡ cho nàng phải đau khổ tu luyện, chỉ cần hiểu nguyên lý và sử dụng công thức là được. Lúc này trên đường lại không hề nhàn nhã, đại trưởng lão như bật đài lên nói chuyện với nàng, trước đó trông thấy dáng vẻ của tôn chủ, suýt nữa ta cho rằng hôm nay tôn chủ không muốn ra ngoài cùng lão phu. Tạ vi ninh thầm nói, thật không dám giấu, là sự thật đấy. Đại trưởng lão ta cũng không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy biểu tình như vậy trên mặt tôn chủ trước kia ngươi xác thật làm lão phu rất lo lắng. Hôm nay ngươi gần như khiến ta hoài nghi ngươi đã thay đổi thành một người khác. Tạ vi ninh chấn kinh, suýt nữa rơi từ trên không xuống. Đại trưởng lão dừng lại ở một nơi, tạ vi ninh mau chóng ổn định thân hình cùng lão đứng trên đỉnh nhìn xuống vô niệm thành trông không có quá nhiều sắc thái. Nàng dừng lại mới chú ý tới tòa nhà đối diện bên dưới không giống những nơi khác. Hơi lớn một chút, ở giữa còn có sân, phần lớn là trẻ con đi lại bên trong, phong cách kiến trúc toạt nhìn có sức sống hơn những nơi khác. Cẩn thận nghe, bên trong lại truyền đến tiếng đọc sách. Tạ Vi Ninh có chút kinh ngạc, đại trưởng lão lại thấy ma tôn có cảm xúc mâu thuẫn chưa từng có trong mắt cũng rất trầm tĩnh, không tràn ngập lạnh lẽo hoặc nhíu chặt mày như trước đây, rốt cuộc lão không nhịn được nói, xem ra ngươi thật sự đã thay đổi. Lúc sắp đến giữa tháng, ngươi luôn nhập ma hơn khi khác một chút. Đại trưởng lão không dám nói thẳng chuyện này. Đó là trạng thái điên cuồng hơn cả ma tu bình thường, quả thực rất giống tàu hỏa nhập ma, bạo ngược và hung ác hơn. Dù người bọn họ có ma khí, đôi lúc dụng công sẽ dùng sức quá độ khó mà khống chế, ngay cả lão lúc đánh với người khác thủ đoạn cũng không quá ôn hòa, nóng lên có thể cũng sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng. Nhưng lão đã từng gặp rất nhiều ma tu, không có kẻ nào đáng sợ hơn bộ dạng của tôn chủ bọn họ khi đó hơn nữa trước đây có vẻ khoảng thời gian giữa các lần phát tác dài hơn, hiện giờ gần như mỗi tháng một lần, như thể bản thân không thể khống chế. Bao năm trôi qua, lão cũng cảm giác trong cơ thể đối phương có chút không ổn, nhưng đụng đến đến việc tư, suy cho cùng hơi khó hỏi đến. Cho nên hai người liền ước định, mấy ngày trước mùng 15 sẽ hẹn ra giao thủ, để đánh bớt lệ khí trong lòng hắn ra ngoài một chút. Thế nên, lúc này nhìn thấy dáng vẻ này của ma tôn, lão còn cho rằng đối phương thay đổi phần nào hoặc là đã giải quyết chút vấn đề cảm khái nói cũng là chuyện tốt. Trước kia ngươi không muốn theo ta đến nhìn nơi này. Tất nhiên lão đang nói đến nơi có rất nhiều trẻ con đọc sách đối diện kia. Kỳ thật tạ vi ninh còn khó hiểu hơn lão, chỉ đành trầm giọng ưm một tiếng, xem như trả lời. Câu trả lời này lại khiến đại trưởng lão ươn ướt mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào. Nhưng lão nhanh chóng ổn định lại, chỉ là hơi khàn khàn nói, vậy bây giờ ngươi đã hiểu lão phu rồi sao? Tạ vi ninh không hiểu cho lắm, giữa hai người này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng nàng không thể hỏi, cũng không thể đả kích trước mặt, nàng càng sợ mình không nói gì, trưởng lão này lại biến sắc khiến nàng hết cách tiếp lời. Chỉ có thể trầm mặc không lên tiếng, ra vẻ thâm trầm nhìn về phía bóng dáng những đứa trẻ kia, đáp một câu, xem là thế đi. Đại trưởng lão gạt nước mắt, giọng lão khàn khàn, đã bao nhiêu năm rồi, hiện tại ta ngẫm lại, giữa chúng ta đã lâu không nói mấy lời này. Từ lúc niên thiếu, ngươi là kẻ kiệm lời ta cũng không biết từ khi nào ngươi lại trở nên càng ngày càng không, hẳn là từ lần đầu tiên chúng ta đoạt được một thị trấn, chỉ sợ ngươi đã không hiểu suy nghĩ của ta. Tạ vì Ninh thấy nước mắt của lão chưa lau sạch sẽ, nhìn không nổi nữa, móc ra một chiếc khăn tay đưa tới. Nàng không biết sao đối phương mới đây mà cảm xúc trở nên mãnh liệt như vậy. Nào ngờ, đại trưởng lão thấy nàng đưa khăn qua, sừng sốt một chút ngay sau đó trong mắt nổi lên sương mù thân thể run dày. Tạ vi ninh, đại trưởng lão, đừng khóc, nàng thấy cảm xúc của lão quá mãnh liệt e là không đưa tay ra nhận, khi đang định lấy về, khăn lại nhanh chóng bị rút ra, lấy xong rồi cất vào lòng. Khóe miệng tạ vi ninh giật giật, thầm nói, khăn này là để dùng, không phải để cất. Đại trưởng lão tôn chủ thật sự đã thay đổi rồi. Hắn nhớ tới chuyện cũ nói, trước khi lần đầu tiên gặp ngươi, cảm thấy tuy rằng khi đó ngươi nhỏ tuổi nhưng thiên phú cực cao, nên để ngươi ở bên cạnh ngươi không biết lần đầu tiên lão phu nhìn thấy ngươi, cảm giác khí chất trên người của ngươi quen thuộc tựa như nhân vật ta gặp lúc tu tiên trước kia trong lòng hoài niệm quá khứ mới thu nhận ngươi. Không ngờ thiên phú của ngươi cao đến cực đỉnh tìm được con đường tu luyện nhanh như vọt thẳng lên trời, ngươi một lòng muốn chạy về phía vị trí ma chủ ta một lòng trợ giúp ngươi cũng mặc định ngươi là chủ. Trước kia ngươi chưa từng đặt chân vào nơi này một bước. Đại trưởng lão than thờ cũng coi thường chuyện ta mở thư viện dạy những đứa trẻ phân biệt thiện ác và cảm thấy ma cũng có đạo đức. Đại trưởng lão bông tiếng thở dài, nói đến đây cảm xúc của lão cũng bình tĩnh lại. Nhớ tới thiếu niên ban đầu khoảng độ 11-12 tuổi thương tích khắp người, nhưng vẫn tràn đầy kiêu ngạo, một tay cắm kiếm vào thi thể ma vật dưới chân hắn, lạnh lùng nói ta không tin đến tột cùng ma tu và tiên tu có gì khác biệt ông chính là như vậy nhớ lại niệm tưởng ẩn giấu trong lòng mình cũng bắt đầu sụp sôi sánh bước cùng thiếu niên đến hiện tại sau đó bọn họ cuối cùng đã đoạt được thị trấn đầu tiên khi đó đã qua nhiều năm người đi theo cũng nhiều lên thiếu niên cũng từ ma linh nho nhỏ ban đầu vọt thành tu la đỉnh đường nét trưởng thành thân hình cao lên dáng vẻ tuấn tú hơn chỉ là khí thế trầm ổn lãnh khốc hơn ở quá khứ lúc hai người giao thủ một ma tướng như lão suýt nữa đã bại trận thừa nhận thiếu niên ở chủ vị Khi đó đại trưởng lão giống như hiện tại nhặt lấy ý tưởng hắn, mở một thư viện. Ông cảm thấy cho dù sinh ra là ma thì thế nào, nhìn qua tiên giới và yêu giới, chẳng lẽ đứa trẻ ở ma giới nhất định là trời sinh làm điều ác sao, rõ ràng chỉ là công pháp loại khí khác biệt thôi. Chỉ cần gia tăng khống chế thêm sự giúp đỡ của môi trường yên bình xung quanh không chừng sẽ thay đổi được tình trạng của ma tu, khiến người tứ giới nhìn với cặp mắt khác. Còn về minh giới, vốn chính là quỷ tu, lại không thể sinh nở, những minh tu đó sớm đã có ký ức và học thức lúc làm người, không giống ma tu bọn họ. Kết quả đại trưởng lão kéo thiếu niên tới xem, nói rằng nhất định sẽ bồi dưỡng ma tu không như thế, đối phương lại không có phản ứng gì. Thiếu niên dường như đã thay đổi, khuôn mặt lạnh tựa băng không hề dao động, chỉ lạnh lùng nói, ma sinh ra đã là ma. Người làm như vậy thì có tác dụng gì? Lúc ấy lão qua chút tức giận, kìm lại không phát tác, thiếu niên đã phất tay áo rời đi. Sau đó thư viện này thực sự không có tác dụng mấy, có lẽ ma giới có bầu không khí như thế, thường khi dạy bọn họ muốn phân biệt làm việc thiện ác lập tức xảy ra chuyện không thể làm theo thiện, cần phải làm ác mới có thể khiến đối phương phục tùng, nếu không bản thân cũng khó có thể sinh tồn. Vì thế đứa trẻ biết chữ bắt đầu học tập công pháp, bái sư vào các môn hạ, không muốn nghe mấy đạo lý, không thể hiểu được này. Có lẽ phải qua nhiều năm, mới có thể xuất hiện một người có chút thay đổi. Đại trưởng lão nén sự vui mừng, bình tĩnh mời người đã tiếp quản hai đỉnh núi khi đó đến xem. Thiếu niên đã trở thành một nam từ trẻ tuổi toàn thân lạnh lẽo, chỉ cười nhạo một tiếng, cũng không nhiều lời. Hai người cứ như vậy càng không còn ăn ý, nhưng vì tình nghĩa ở chung đã nhiều năm, gặp chuyện khác thỉnh thoảng nói mấy câu, mãi cho đến hiện tại. Hai năm trước cũng vì chuyện đánh hạ tiên giới mà cãi nhau ầm ĩ ông cảm thấy hiện giờ vô niệm thành này mới lập không bao lâu, không cần nóng vội tiến công thiên giới, hai giới đánh nhau thành dân sẽ chịu tai ương. Huống hồ lão luôn nghĩ mãi không hiểu sao lại phát triển thành bước muốn tiến công thiên giới này. Tuy lão biết có rất nhiều người ma giới sẽ làm như vậy, nhưng lúc đối mặt với phong thầm liền không khỏi khuyên một chút để hắn nghĩ kỹ suy nghĩ trong lòng, rốt cuộc điều mình muốn là gì. Lời khuyên này liền thành ý nghĩ muốn ngăn cản hắn tiến công thiên giới. Lúc này mới càng căng thẳng hơn. Hiện tại đại trưởng lão đối diện với ma tôn mềm mỏng thế này, lão không biết trong cơ thể ma tôn đã đổi linh hồn của tạ vi ninh, lão chỉ là rất xúc động bởi vì giọng đối phương dần ấm áp, không khỏi nhìn lại bản thân mình. Ông ngẫm lại, từ khi đó tôn chủ được rất nhiều người quỳ lạy đối mặt với những kẻ đến gây rối có chút thay đổi cũng là bình thường. Rất nhiều người nhìn tôn chủ khi đó, cũng sợ hãi công kính hành lễ tôn chủ đánh hạ một đường, đứng ở một vị trí cao làm sao có thể không thay đổi chứ. Hơn nữ hình như lão chưa bao giờ thấy bên cạnh tôn trù có người nào có thể nói nhiều với hắn. Lão đã từng cho rằng bằng hữu của thiếu niên phong thầm sẽ là kiếp sát và đoạt kiêu, sau đó lão hồi thần lại mới phát hiện hai người kia cũng chỉ có thể tính là cấp dưới đáng tin cậy, không thể bày tỏ lời trong lòng. Ngay cả lão cũng đều nói không được, đại trưởng lão kỳ thật bởi vì ngươi từng nói, ma tu và tiên tu có gì khác biệt khơi dậy suy nghĩ trong lòng lão phu mới khiến ta đánh đổi. Tuy nhiên sau này ngươi lại nói, ma chính là ma ta làm như vậy cũng không có tác dụng. Ta biết ngươi không thích lão phu làm việc này. Tạ vi ninh nghĩ một chút. Nàng nói, đại trưởng lão, nếu ta thật sự không thích ngươi làm việc này, cũng sẽ không để ngươi mở thư viện nhiều năm như vậy. Đại trưởng lão sững sờ. Tạ vi ninh lặng lặng nhìn lão, không nói chuyện. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Với năng lực của phong thầm, điều mà hắn không thích có thể tồn tại được lâu như vậy sao? Trong tường viện này sắp cho cả sơn rồi, xem ra hẳn đã qua một thời gian rồi. Hiện tại trong lòng nàng đường nét của phong thầm tự hồ trở nên rõ ràng hơn một chút. Thật là một kẻ vừa phức tạp vừa mâu thuẫn. Sau khi đại trưởng lão suy nghĩ cẩn thận, bật cười vỗ vai hắn thế mà ta không thấy rõ. Bỏ đi bỏ đi cũng may hôm nay cuối cùng đã nói ra phiền muộn trong lòng lão phu cũng tiêu tán không ít. Tôn chủ đi thôi, từ sớm ta đã cho người đuổi hết người bất diệt sơn ra ngoài để hai chúng ta giao thủ đấy. Tạ vi ninh, tựa như tấm chân tình của mình bị đút cho cho ăn. Ôi, đến tột cùng là vì sao? Thời gian trôi đi, nàng theo đại trưởng lão tới bất diệt sơn, trước hết nhớ kỹ con đường này đã, dù sao theo lời của phong thầm, ngày 15 nàng cũng cần tới đỉnh núi này hóng gió. Hai người lại lên đỉnh núi. Đại trưởng lão lật tay gọi vũ khí ra, phất trần. Vũ khí của một ma tu, lại là cây phất trần. Tạ vi ninh giật khóe miệng hỏi, đại trưởng lão nói lúc trước ngươi là tiên tu, vì sao lại nhập ma? Đại trưởng lão cũng nói rất thần nhiên, à, là do thời trẻ lão phu tò mò rốt cục ma tu là dạng gì, chờ làm tiên tu chán rồi thì nhập ma luôn. Tạ vi ninh đơ mặt thật là lợi hại, khiến người ta bội phục, nàng vắt hết óc linh quang chợt lóe, nhớ tới huyết kiếm mà ma tôn đã nói đến lúc vạn bất đắc dĩ mới dùng, trong lòng liền động gọi huyết kiếm kia ra. Thần phủ ngay lập tức chấn động. Nháy mắt tiếp theo, sắc trời xung quanh tối dần, phong quyệt vân quỷ, trong phạm vi trăm dặm dường như có vô số sinh linh đang kêu gào truyền đến từng tiếng vang quỷ dị cùng tiếng lá cây va đập ở nơi xa có vẻ khó lường, tựa như đất sung núi chuyển Trên tay phải nàng có một làn xương đỏ cuốn lấy khói đen dần ngưng tụ lại, từng chút một tạo thành các chi tiết và hoa văn, chuôi kiếm đã thành hình lại ngưng tụ thành hình dạng huyết kiếm, rõ ràng không hề có trọng lượng nhưng khiến nàng cảm giác nặng nề sâu sắc về mặt tinh thần chỉ trong chớp mắt huyết kiếm đã thành hình bốn phía an tĩnh nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn chưa tiêu tán bởi huyết kiếm này không ngừng tản ra mà ý khát máu đáng sợ hắc huyết khí bốc lên vụt ra mấy luồng bay lượn giữa không trung sát ý mãnh liệt nguy hiểm tràn ngập khắp nơi tay của Tạ Vi Ninh suýt nữa run lên nhưng vừa nhẹ nhàng động mũi huyết kiếm nhắm đến một nơi có lẽ do trong lòng bị kích động không ổn định một sức mạnh tuôn ra từ trong cơ thể nàng bùm một tiếng mặt đất ở nơi kia nứt ra một cái hố sâu hoắm Sắc mặt đại trưởng lão đối diện thay đổi trong nháy mắt, lão cả giận nói, ngươi lấy huyết kiếm này ra làm gì? Làm vậy sao ta đánh được với ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn giết lão phu sao? Đại trưởng lão, tạ vi ninh kinh hoàng trong lòng, trên mặt không lộ, vẫn giữ trầm ổn nói. Ngươi nói ta giao thủ với ngươi, chút đi lệ khí trong lòng. Hiện giờ ta cảm thấy cũng không cần thiết nữa. Nàng tâm niệm vừa độc nhanh nhẹn thu huyết kiếm về. Quá dọa người rồi. Sau khi thu huyết kiếm về trời đất khôi phục như thường, trái tim đại trưởng lão cũng đáp xuống, lại đột nhiên cảm thấy không đúng, cẩn thận quan sát hắn. Tạ vi ninh bị lão nhìn chằm chằm đến sắp thoát mồ hôi, đối phương mới có vẻ hoài nghi nói, ngươi thật sự đã thay đổi. Đại trưởng lão co mày nói, ngươi, chẳng lẽ là, tạ vi ninh hơi đổ mồ hôi, chẳng lẽ, người ánh mắt đại trưởng lão phức tạp. Lão Phu không phải muốn ngăn cản ngươi tấn công thiên giới, trước kia cũng chỉ hy vọng ngươi nghĩ kỹ lý do vì sao muốn tấn công. Hiện giờ khuyên ngươi vẫn là muốn suy xét nhiều hơn đến quan hệ giữa ngươi và đế nữ. Có lẽ chính ngươi cũng không phát hiện, mấy ngày nay ngươi đã chịu ảnh hưởng từ nàng ta thay đổi quá nhiều rồi. Mấy ngày qua, là do đế nữ kia tới, ma tôn bọn họ mới càng thêm bất ổn. Đại trưởng lão càng nghĩ càng cảm thấy rất có lý. Sáng sớm lão tới tìm, còn nghe kiếp sát nói tìm được gian tế kia nhanh đến vậy là nhờ có đế nữ kia tương trở. Nhưng tôn chủ bọn họ, sao có thể là người dễ dàng tin tưởng kẻ khác như vậy, còn là người tiên giới, còn là nữ nhi của tiên đế nữa. Nếu ngươi chỉ muốn lợi dụng đế nữ, lão phu khuyên ngươi nhân lúc còn sớm nên kết thúc đi. Đại trưởng lão trầm giọng nói, nếu không, đến lúc đó ngươi càng lún càng sâu, e là khó cả đôi đường. Tạ vi ninh, bản tôn hiểu. Sợ là trong khoảng thời gian ngắn không thể kết thúc được đâu. Đại trưởng lão lại nói chập mấy người trẻ các ngươi quá nhiều chuyện tình yêu. Đúng rồi, sự vụ của ma quân mà ngươi giao cho lão trừ đã qua nhiều ngày rồi, thân thể ngươi đã không còn trở ngại ôm sự vụ trở về sớm một chút đi. Còn nữa, đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi, nữ nhi của tam trưởng lão lịch luyện ở yêu giới phòng trừng sẽ về trước ngày thí luyện định ma bia, sợ rằng ngươi trước kia chưa từng chú ý tới. Tạ vi ninh ngơ ngẩn cái gì? Ôi. Thôi ta không nói nữa, đến lúc đó ngươi tự cảm nhận đi. Đại trưởng lão lắc đầu quăng một ánh mắt tự giải quyết cho tốt. Trước kia đế nữ chưa xuất hiện, chỉ có một mình nữ nhi của lão trừ, chỉ sợ tôn chủ bọn họ không cảm thấy được gì cô nương kia cũng che giấu Hiện giờ đế nữ xuất hiện, sợ là dấu không nổi. Nếu không cũng sẽ không sốt ruột truyền tin cho mấy lão gia hỏa nói sẽ trở về trước thí luyện định ma bia. Còn về phong thầm ở Nhật Mộ Thành, sau khi dầm mưa trở về, Phù Ngạn tuy lo lắng cũng rất kinh ngạc nhưng chỉ lấy cho nàng một bộ y phục mới. Lúc phong thầm thay xiêm y, sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng lại nói, xem xem, chẳng có ai cảm thấy đến nữ gặp mưa sẽ bị cảm phong hàn, chỉ có tạ vi ninh mới có thể yếu ớt như vậy. Sau đó qua một canh giờ, phong thầm đột nhiên hắt xì một cái. Trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện một sự cảm không tốt. Hai người lên đường về bất ngự môn, đi được nửa lộ trình, cả người đến nữ bỗng nóng lên không thể kiểm soát được, chỉ đành tìm một khách điếm nghỉ ngơi gần đó, cũng vì đổi hướng, so sánh tuyến đường lại xa hơn nhật mộ thành một chút. Phong thầm nằm trên giường, một khắc trước khi mê man nhắm mắt lại, vẫn đang âm thầm nhến răng. Tạ vi ninh, còn có gì hoang đường hơn chuyện này không? chương 31 thiên nhân ngũ suy, phong thầm đổ bệnh đột ngột. Phù ngạn thấy đến nữ thoáng chút đứng không vững, cả người nóng lên, cũng không rõ nguyên nhân bệnh là gì, nhất thời nóng vội, mau chóng đỡ đến nữ xuống đất tìm người đi ngang qua hỏi đường. Lúc nàng đưa đến nữ vào thành trì gần đó có thành chủ là người tiên giới, phong thầm bước chậm dần, gần như không đi nổi, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể dường như không ngừng tuôn ra, khiến thân thể yếu đi và mất sức trước mắt dần biến thành màu đen, thân thể nóng hồi bất thường. Đầu óc hắn choáng váng, trong lúc mơ hồ chỉ nhớ chuyện phong hàn phát sốt mà tạ vi ninh đã nói. Khi phù ngạn đưa hắn vào khách điếm, vội vàng đi tìm y tu, hắn gượng ngồi dậy, đỡ chán nói có lẽ là phong hàn. Sau khi nói xong lời này, cả người hắn liền ngửa ra sau, ngã xuống giường. Phù ngạn kinh ngạc, hình như trước đây thỉnh thoảng đế nữ đế nữ cũng sẽ có thời điểm suy yếu như vậy, thường nằm mấy ngày là khỏe lại. Trung quy nàng không thích tu luyện nên thân thể của bản thân yếu hơn những người cung cấp bình thường, không thể chống được đau đớn và chấn thương. Nhưng mấy ngày nay thân hình đế nữ như thể trở nên cao lớn mạnh mẽ khiến nàng gần như quên mất thể chất yếu ớt của đế nữ bọn họ. Nhưng thoạt nhìn lại nghiêm trọng hơn so với trước đây. Nàng vội vàng ra ngoài tìm y tu, sốt ruột đến mức quên mang khăn che mặt. Người tiên giới thường tin tưởng chủ thành trì tiên tu hơn, vội vàng tìm được một y quán thoạt nhìn tương đối to lớn, trả linh thạch cao để tìm được y tu ít nhất có thể chữa trị cho cấp bậc dưới thượng tiên. "Cái gì Phong Hàn, người xác định chủ tử nhà ngươi là kim tiên?" Phù Ngạn mau chóng gật đầu, thấy y tu kia thường chừng như còn sốt ruột hơn nàng, thân thể nhanh nhẹn tìm mấy loại dược liệu ở quầy dược, lại bảo nàng chờ một chút, đến hậu viện lấy một hòm thuốc khác, vội vàng phất tay để nàng nhanh dẫn đường. Ở khách điếm phía trước rất gần đây, Phù ngạn vẫn chỉ là chân tiên, cách kim tiên một cảnh giới, y tu kia vội vàng chạy nhanh nhất thời không để ý đến nàng, suýt nữa bỏ mặt nàng phía sau, vừa quay đầu lại liền ôm nàng lên, mang theo nàng bay nhanh về hướng khách điếm. Phù ngạn hồn hền thở dốc cảm kích trước thái độ của y tu, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạ tiên y đại nhân, chỉ là phong hàn, ngài không cần gấp gáp như vậy chứ. Thể chất của chủ tử nhà ta trước kia luôn yếu ớt hơn người cùng cảnh giới, nhưng cũng không đến mức. Người thì biết cái gì. Y tu vội vàng nói kim tiên mà còn bị cảm phong hàn tầm thường sao. Một chân tiên như ngươi có từng bị phong hàn chưa? Còn đến mức hôn mê nghiêm trọng như vậy, phù ngạn sừng sốt, y tu thấy nàng vẫn chưa hiểu, hận sát không thành thép mà nói các ngươi đấy tu luyện lại quên mất mấy việc rõ ràng dễ hiểu này. Chủ từ nhà ngươi e là sắp phải thiên nhân ngũ suy đấy. Phù ngạn ngây dài, sau khi nàng phản ứng lại mới phát hiện mình bị dọa sợ đến mức thân thể lạnh lẽo, không kìm được run dày. Không phải chứ tại sao lại như vậy? Nếu thực sự nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc là vì sao? Nàng nhớ đế nữ trước kia thỉnh thoảng thân thể không khỏe bởi mấy việc vặt vãnh, ban đầu còn gọi tiên y tới xem, nhưng một hai năm sau không khám ra điều gì, sau đó lúc gặp phải đế nữ nằm tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe lại. Chỉ khi bị thương, đế nữ mới mời những tiên y trong chúng tiên điện tới xem, nhưng trước đó cũng chưa từng phát hiện ra điều gì. Vừa nghĩ đến đế nữ trước đây, có khi nàng cười tự diễu nói, thể chất này nói ra sợ rằng sẽ khiến người khác chê cười, làm đế nữ gì chứ? Có gì tốt nhỉ? E là trời cao khắc ta thật là chẳng sung sướng chút nào. Sau đó đế nữ sẽ đuổi nàng và Nguyên Vi ra ngoài viện, nghỉ ngơi hai ba ngày khỏe lên, rồi tiếp tục ra ngoài nghênh ngang làm mưa làm gió. Phù ngạn khi đó cũng không cảm thấy gì, lúc này nghe thấy tiên y nói nghiêm trọng như vậy, trái tim mới rất lục bục. nhớ lại những điều đã xảy ra gần trăm năm từ lúc hưởng linh khí ở tiên Phủ đế nữ cho tới bây giờ cảm thấy hơi đau nhói. Nàng kiểm điểm bản thân sâu sắc, trước kia nhận được nhiều ân huệ như vậy, nhưng vì tính cách của đế nữ và bị ảnh hưởng từ lời nói của những người xung quanh, chỉ biết đối phương muốn làm gì thì nàng làm đó, trong lòng không nghĩ gì cả đến cả chủ động đáp trả ân tình cũng không, ngẫm lại liền cảm thấy hồ thẹn. Hai người vô cùng lo lắng bước lên phòng khách điếm, sau khi đẩy cửa vào y tu vội vàng đặt hòm thuốc xuống, khi đang định lấy linh thực dược liệu để giữ mạng ra trước dư quang thoáng nhìn khuôn mặt người trên giường toàn thân liền cứng ngắc giống như bị sét đánh. Hắn, hắn nhớ ra rồi, bảo sao từ ban đầu đã cảm thấy tiểu tiên tìm y tu bên cạnh này có chút quen mắt. Phù ngạn thúc dục tiên y, có phải có vấn đề gì không? Ngài cứ việc nói. Phàm là thành trì có tiên tu làm thành chủ, bên trong đều sẽ lập chúng tiên quán, trong quán có người của chúng tiên điện thay phiên túc trực, bên trong cũng có pháp bảo có thể liên hệ trực tiếp đến chúng tiên điện. Nếu người trong thiên vân phù cư ở bên ngoài có chuyện gì, có thể xin giúp đỡ thông qua chúng tiên quán. Chỉ là chúng tiên quán bình thường đều khá kín kẽ còn có trận pháp che giấu, nàng phải dùng pháp thuật cảm ứng một thời gian mới có thể tìm được. Lúc trước bởi vì phong hàn không đến mức nguy hiểm đến tánh mạng và muốn tiết kiệm thời gian, nên mới tìm một y quán gần đây, nếu thực sự là chuyện lớn, nàng phải tìm chúng tiên quán ngay. Phù ngạn sốt ruột đưa tay đẩy tới, muốn để đối phương tiến lên xem. Kết quả y thu bị đẩy đến mức thân thể hơi lảo đảo một lúc mới đứng vững lại, khó khăn hỏi một câu, sao lại là đế nữ? Ngữ khí của hắn trở nên khiêm nhường và sợ sệt tiểu tiên có tài đức gì mà có thể chữa trị cho đế nữ tiên tử vẫn nên mời tiên y của chúng tiên điện đến đây đi. Y tu thật muốn trở lại lúc nãy dáng cho mình một cái tát. Trước mặt thị nữ của đế nữ lại vọng ngôn nói đế nữ có thiên nhân ngũ suy. Nếu để cho người khác biết, hắn còn mảng không chứ? Ngẫm lại thanh danh của đế nữ, nếu nàng biết mình nói nàng sắp chết sợ là hắn còn không được về viết di thư nữa. Hơn nữa trong lòng hắn run sợ, sợ rằng mình nhất thời nói liều. Nếu lỡ như thực sự nói chúng rồi, hắn phải làm thế nào đây? E là bên trong có một bí mật nào đó, quanh có phức tạp nếu hắn đã phát hiện ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Hay là bị tiên đế tiên hậu gọi đến, hoặc là bị các tiên y thoá mà nói y thuật hắn không tin? Chẳng còn cái mạng nào mà đòi nữa. Tiên y, đại nhân, phù ngạn tóm lấy y thu gọi ngài là y tu mà sao có thể thấy chết mà không cứu ngài xem thử đến nữ điện hạ trước bệnh này tới rất nhanh nếu lỡ xảy ra chuyện gì không thể trì hoãn thời gian chữa trị ngài xem đi ngài nói điện hạ không sao hoặc không có chuyện lớn gì ta cũng sẽ không ngăn cản ngài chỉ cần giúp ta ổn định bệnh tình của điện hạ ta sẽ đi tìm tiên y của chúng tiên điện tới xem tuyệt đối không liên quan đến ngài điện hạ nhất định cũng sẽ không trách ngài điện hạ bọn ta tuyệt đối không đáng sợ như người ngoài nói đâu Y tu nhìn nàng, thấy nàng nói rất chân thành và nôn nóng, trong lòng cũng có chút do dự. Đúng vậy, nếu đế nữ thực sự làm cho người ta sợ hãi như vậy, thì tại sao thị nữ bên cạnh nàng lại trung thành đến thế? Hắn đã quyết định rồi, sắn tay áo lên, vận pháp thuật cách người đế nữ khoảng mấy thức phân phó nàng mở hòm thuốc lấy linh thực để phụ tá hắn. Một canh giờ sau, sắc mặt Y tu từ khẩn trương đến thả lỏng rồi lại nghiêm túc. Di một tiếng, thua tay về, cẩn thận xem xét đế nữ. Mí mắt phong thầm giật giật có vẻ sắp tỉnh lại. Phù ngạn vui vẻ tiến lên xem, y tu vẫn có sắc mặt nghiêm trọng, lấy tay đo nhiệt độ trên chán đế nữ kỳ quay nói, vừa rồi lúc ta sử dụng pháp thuật thật sự đã cho là do ta suy nghĩ nhiều, đế nữ điện hả chỉ là phong hàn. Nhưng hiện tại chỉ xong, ta lại cảm thấy không đúng, theo lý mà nói, dựa vào bản lĩnh của ta, phong hàn không đến mức phải tốn nhiều thời gian như vậy, mà chỉ có thể đánh thức cũng không chỉ tận gốc. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Hắn vẫn cảm thấy có chút cầu quái. Phù ngạn nói tiên y, trước đó điện hạ dầm mưa trở về còn còn bị thương, chảy một ít máu. Có thể liên quan đến việc này hay không? Hơn nữa trước kia thân thể đế nữ không tốt một năm ít nhất sẽ có một hai lần không khỏe như vậy, bản chất yếu ớt nằm mấy ngày là khỏe có thể cũng liên quan đến hay không? Y Tu gật đầu lại lắc đầu, hắn cẩn thận quan sát lại không phát hiện vết thương của đế nữ ở đâu, trước đó kiểm tra bằng pháp thuật chỉ cảm thấy đế nữ có nội thương, chỉ cần tĩnh dưỡng và uống thuốc trông có vẻ từng bị trọng thương và đã khôi phục. Hắn không biết đế nữ và thị nữ tới đây làm gì, nhưng thoạt nhìn thần thần bí bí tựa như muốn làm đại sự hiện giờ lại nghe nói còn có ngoại thương tức khắc cung kính nể phục. Cảm thấy đối phương không kiêu ngạo giống đồn đãi đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì nàng chưa tỉnh. Tiên tử, người có tiện để ta xem thử vết thương của đế nữ không? Phù ngạn đắp chăn cho đế nữ để làm ấm, nhét tay chân vào chăn, bởi vì y tu có thân phận cách biệt vẫn nên chú ý một chút. Được, phù ngạn cuối người muốn lấy tay phải của đế nữ ra, để y tu xem vết thương trong tay nàng, lúc trước đế nữ không cảm thấy gì ta cũng cho rằng không nghiêm trọng, chỉ xử lý khẩn cấp. Nói đến đây. Vừa khéo người trên giường mở mắt Hai người trong phòng vừa lộ vẻ mặt vui mừng Nháy mắt tiếp theo ánh mắt đế nữ Khiến hai người đứng hình Tuy mặt nàng lộ vẻ bệnh tật Tay vẫn còn sức lật lại nắm chặt cổ tay phù ngạn rồi đẩy ra Sau đó tự chống đỡ ngồi dậy dựa vào đầu giường Giọng nói khàn khàn suy yếu Ngữ khí lại rất bình tĩnh Tiên y cảm thấy phong hàn của ta cổ quái sao Xem ra trước đó nàng đã nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ Y tu thấy cảnh này Vô thức thầm nhủ một câu Cảnh giác quá đỉnh Rõ ràng bệnh nằm trên giường, còn có pháp thuật của hắn ít nhiều sẽ có chút ấm áp khiến người mơ mang tiếp đi, nàng lại dựa vào nghị lực ngồi dậy người ta vừa chạm vào liền tình. Hơn nữa sau khi tỉnh lại câu đầu tiên liền đánh thẳng vào trọng điểm. Trông thế nào cũng rất khác biệt với lời đồn. Phải thật sự có cảm giác như vậy. Y tu nghĩ một chút rồi thừa nhận. Hiện tại hắn có một loại cảm giác kích động khi vô tình biết được đế nữ giấu kín rất nhiều chuyện, còn có một loại cảm thán sâu sắc thân là người tiên giới, hóa ra đế nữ bọn họ thật sự không phải phế vật vô dụng như vậy, thêm chút hương phấn trong lòng, nhưng không dám nói ra. Hắn cảm thấy, vừa nhìn dáng vẻ này của đế nữ chính là người rất hữu ích. Đôi mắt phong thầm thâm trầm, bình tĩnh nói, trước khi ta gặp mưa, lòng bàn tay bị thương bởi kiếm. Hắn nói, dùng một tay mở băng bó của tay phải, đưa lòng bàn tay qua, mời xem. Y tu cầm tay nàng lật xem cẩn thận thấy vết thương bị nứt ra, máu chảy không ngừng, bên cạnh vết thương có vết bỏng khác thường, thoạt nhìn dấu vết này sẽ tiếp tục ăn sâu vào máu thịt cà kinh nói, nghiêm trọng thế này rồi các ngươi thế mà vẫn cảm thấy không sao à. Phù ngạn vừa nhìn thấp giọng nói, ban đầu không nghiêm trọng như vậy, nô thì còn cho rằng. Y tu, vậy chẳng lẽ đế nữ cũng không cảm thấy sao? Cũng phải có đau đớn chứ, phong thầm không nhăn mày một chút nào, bình đạm nói, vẫn ổn. Không tính là gì, y tu thêm kính phục lần nữa. Cảm thấy đế nữ và người sợ đau kêu khổ không ngừng trong lời đồn quả thực là hai thái cực. Đồn đãi gây hiểu lầm, hắn không bao giờ tin những lời tán gẫu của mấy quán trà thuyết thư đó. Hắn tiếp tục trị liệu, máu ngừng chảy, vết thương cũng dần khép lại và có dấu hiệu hồi phục cảm giác bỏng rát cũng ít đi. Nhưng lúc y tu dừng lại, lại nghiêm túc nói, xem ra vết thương này không phải chuyện gì lớn, là do lúc trước không coi trọng. Cũng không trách các ngươi vết thương này lây lan mãn tính có lẽ liên quan đến pháp thuật của đối phương. Có khả năng phong hàn lần này cũng gây ra bởi nó, nhưng ta vẫn cảm thấy có điểm không đúng. Từ trước đến nay trực giác của hắn rất chuẩn, cảm thấy không đúng thì nhất quyết phải tìm ra. Hơn nữa, so sánh đế nữ và người trong lời đồn, con người một khi biết kẻ bị mọi người phỉ nhổ như có tội ác tay trời, kỳ thật đằng sau ngược lại hoàn toàn như vậy sẽ lập tức thay đổi cách nhìn, bản thân hắn vô tình gặp phải chuyện lớn này, cũng mau chóng thay đổi thái độ đối với nàng. Y tu chính là như vậy. Bây giờ hắn nhất định phải giúp đế nữ tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề. Vì thế hắn mời phù ngạn ra ngoài, cam kết nhiều lần hắn tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện gì không phải phép, chỉ là pháp bảo bản mạng của hắn có một khả năng không ai biết, hắn không thể để người khác nhìn thấy. Phù ngạn nhìn về phía đế nữ, phong thầm khẽ gật đầu, nàng liền lui ra ngoài. Lại qua hai canh giờ y tu đổ mồ hôi đầy đầu, môi trắng bạch nhưng lại vui mừng mở cửa mời phù ngạn tiến vào. Phù ngạn không hiểu ra sao, cũng không biết hai người này đã nói gì ở trong phòng. Nét mặt Phong Thầm trầm tĩnh, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ cảm thấy đáy mắt hắn hình như có gợn sóng, khiến cả người hắn có khí thế áp đảo. Pháp bảo bản mạng của Y Tu kia, hẳn là hắn đã tốn hết tâm tư để luyện thành, một lòng vì y pháp không có tác dụng công kích cho nên pháp bảo này đã phát huy y pháp tới cực hạn, một khả năng trong đó là phân biệt. Y Tu là thượng tiên, Phong Thầm cũng không hiểu pháp bảo của y giả bọn họ cho lắm, chỉ thấy pháp bảo kia cảm ứng trước sau chỉ sáng lên chữ phàm. Chỉ nói là chứng bệnh bình thường, nhưng y Tu không tin, sắp dùng đến cạn kiệt linh lực mới nhìn thấy pháp bảo bản mạng kỳ diệu chập chờn giữa chữ phàm và quỷ không ngừng, cuối cùng mới hoàn toàn sáng lên chữ quỷ. Sau đó hắn thoát sức mạnh đi. Chỉ là sau khi xuất hiện kết quả, hắn nhìn vào, ra đầu tê dại, không dám lên tiếng. Phong thầm nhìn vẻ mặt của hắn, một người thực sự đang bệnh, lúc này thoạt nhìn lại chấn định hơn một kẻ không bệnh thật. Hắn nói, cứ việc nói. Y Tu nuốt một ngụm nước miếng nói, sợ sợ là kỳ độc. Ta vẫn chưa biết được là độc gì. Mỗi khi hắn chứng kiến bệnh hoặc cổ độc đều ghi lại trong pháp bảo, nhưng hôm nay chỉ có thể phân rõ là độc lại không biết là độc gì. Và, và lại, hắn nhớ tới lời vừa rồi của Phù Ngạn cảm thấy mình gặp chuyện lớn, phiền toái rồi, chỉ đành nói theo lời của thị nữ điện hạ có khả năng độc này có lẽ đã có từ rất lâu, chỉ là nó không biểu hiện hoặc chỉ lộ ra vài bệnh trạng bình thường mới khiến người ta không thể phát hiện. Nếu không phải hôm nay hắn cảm thấy đế nữ là người đi làm đại sự còn dựa vào trực giác của mình mạnh miệng nói cảm thấy không đúng cũng sẽ không gắng gượng nhất quyết phải phân rõ vấn đề chỉ sợ sẽ cảm thấy là phong hàn tầm thường bởi chữ phàm xuất hiện rất lâu trước đó. Kẻ hạ độc thật tàn nhẫn, đây chẳng lẽ chính là sự nguy hiểm mà người có địa vị cao phải gánh vá trong thoại bản sao? Y Tu liên tục toát mồ hôi, phong thầm nghe xong chợt bật cười, lần này khiến Y Tu càng cảm thấy hoảng sợ. Phong thầm nói, y thuật của ngươi phi phàm, ta lấy danh nghĩa đế nữ mời ngươi vào chúng thiên điện." Y Tu đầu tiên là sửng sốt, hắn vốn dĩ ngại chúng thiên điện nhiều sự vụ mới không tham gia đại hội tiên phẩm, tránh bị nhậm chức, hiện giờ nghe đế nữ trực tiếp mời hắn, lại cảm thấy có chút vui vẻ tự đắc. Không uổng công hắn lao lực hơn 300 năm qua, pháp bảo bản mạng của người khác đã sớm luyện ra hoa rồi, hắn vừa mới luyện thành, chẳng phải đã có chỗ tác dụng rồi sao? Còn được lọt thẳng vào mắt đế nữ, Nghĩ như thế liền vui sướng hớn hở đồng ý cất lệnh bài mà đế nữ đưa vào ngực. Nét mặt phong thầm u ám không rõ tiên y, người cũng biết có một số việc. Y tu dùng mình, vội vã gật đầu ta hiểu ta hiểu. Hiện tại phù ngạn tiến vào, nhìn thấy dáng vẻ y tu có chút vui sướng, còn tưởng rằng chuyện của đế nữ đã được giải quyết hoặc vốn không có việc gì cũng mỉm cười. Phù ngạn. Phong thầm nói, đưa vị y tiên này đến trúng tiên quán, lấy lệnh bài của ta làm chứng, dùng danh nghĩa đế nữ mời hắn vào trúng tiên biển. Hắn vào dưới danh nghĩa của ta chỉ làm việc cho bản đế nữ, ngày thường không cần thay phiên túc trực ở trúng tiên điện ngươi bảo người tìm một nơi trong tiên phủ sắp xếp cho tiên y, lệnh cho hộ thiên vệ bảo vệ tiên y. Y Tu sửng sốt, phù ngạn cũng có chút kinh ngạc, sau đó lên tiếng đáp. Y thu vội vàng xua tay nói. Không cần không cần ta tùy tiện ở một nơi là được lúc trước ta có một biểu huynh cũng là tiên y của chúng thiên biển. Gia tộc bọn ta hành y qua nhiều thế hệ tuy rằng quan hệ giữa ta và huynh ấy cũng tạm nhưng cũng vừa khéo tìm huynh ấy nói chuyện đưa ta đi tìm một chỗ ở. Phong thầm nhìn hắn, ngữ điệu vững vàng khiến người có cảm giác không được từ chối tiên y, vậy thì không thích hợp. Người có ân cứu mạng ta vẫn nên ở trong tiên phủ của ta cũng tự do hơn ở chúng thiên biển. Vậy được. Phù ngạn đi tới, xoay người lại nói, đế nữ, nô thì có cần liên lạc với hộ thiên vệ đón người về tiên giới không? Chúng ta đã ra ngoài hai ngày, hiện tại cũng khá muộn. Phong thầm nghiêm mặt lại, bị nàng nhắc tới mới kinh ngạc phát hiện thời gian lại trôi nhanh đến vậy, sau khi bấm tay tính toán, cả người âm trầm xuống, khiến hai người còn lại trong phòng cảm thấy kinh ngạc sâu sắc. Hắn vốn định tìm biện pháp đổi lại thân thể trước ngày 15, không ngờ bị trì hoãn bởi mấy chuyện kia, hiện giờ thời gian đã đến gần. Về lại tiên giới không chỉ là khó tìm, chỉ sở cũng không kịp. Không cần, hắn quét mắt qua y tu lập tức hiểu chuyện lui ra chờ ngoài cửa. Phong thầm thu tầm mắt lại, hạ kết giới cách âm nói, truyền tin cho chúng tiên quán, báo với tiên đế tiên hậu là ta ra ngoài dung ngoạn Sau khi xong việc thì đi mua một pháp bảo có thể chờ được ít nhất hai người. Phùng ngạn lo lắng, đế nữ muốn đi đâu? Hiện tại vết thương của người vẫn chưa khỏi hẳn mà. Đến ma giới. Này Phù Ngạn nói, nhưng, nhưng trước đó người mới trở về từ ma giới. Lần này lén ra ngoài, truyền tin về tiên đế tiên hậu vốn đã tức giận, nếu biết người lại đến ma giới, sợ là sẽ trách tội cấm thúc người đấy. Phong thầm lạnh lùng nhìn về phía nàng, làm theo lời ta nói. Phù Ngạn bị nhìn đến mức ngón tay run lên, chỉ đành bất lực đồng ý. Y thu chờ Phù Ngạn cảm ứng được vị trí của chúng tiên quán, đến lúc theo nàng tới nơi này, ngênh đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong quán mới hậu chi hậu giác. Sao lại cảm thấy như hắn bị đế nữ cột vào bên người, có thể nhìn thấy và theo dõi, nói tự do, nhưng lại tựa như không rời khỏi sự giám thị của nàng Không hổ là đế nữ Trong phòng, phong thầm lấy thông lục nghi để tìm tạ vi ninh, sau khi đốm sáng sáng lên, hắn liền mở miệng, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào Tạ vi ninh đang ở dục linh chàng xem tình hình chăm nuôi yêu thú linh thực nhân tiện tóm lấy yêu thú non duy nhất xoa bộ lông xù xù Nàng nghe thấy giọng đối phương khàn khàn, nén sự kỳ quái xuống, hả? Ta không sao cả, phong thầm nhíu mày, ngươi không hiểu tình trạng thân thể của ta, sợ là không phát hiện. Hiện giờ gần đến ngày 15, mấy ngày gần đây ngươi có cảm giác gặp chuyện thường sẽ có bản hoặc có ác mộng, có dấu hiệu nhập ma không? Tạ vi ninh nghĩ một chút cảm thấy mình không có. Huống hồ chẳng phải còn có vài ngày nữa mới tới ngày đó sao? Không có, nàng nói, ta không cảm thấy gì còn về ác mộng, nói ra thì hai buổi tối qua ta đều tu luyện ở thần phủ, không có ngủ. nhưng cảm thấy thần phủ của ngươi có chút kỳ quái, cũng có thể là bữa trước ta đã gọi huyết kiếm ra thần phủ của ngươi dung chuyển, một lúc lâu vẫn không thể bình ổn. sắc mặt phong thầm căng thẳng, trầm giọng nói, ngươi gặp phải chuyện gì mà phải gọi huyết kiếm? Tạ Vi Ninh còn không phải do đại trưởng lão sao, lão nói muốn giao thủ với ta để chút bỏ lệ khí trong lòng, ta chỉ nắm chắc mỗi một chiêu kia của ngươi, hết cách nên đành lấy huyết kiếm ra dọa đại trưởng lão trùn bước. Lão còn đưa ta một chiếc hộp ngọc chẳng qua ta chưa kịp mở ra. Bây giờ ta còn đang ở dục linh tràng, ngày 15 trước khi ngươi lên bất diệt sơn, nhờ uống thứ trong hộp ngọc đó. Động tác Tạ Vi Ninh dừng lại. Lại là bất diệt sơn, làm nàng lập tức nhớ tới hiện tượng đáng sợ lúc huyết kiếm xuất hiện mơ hồ có sự cảm không ổn. Ngày 15 rốt cuộc là ngày gì? Sao ngươi và đại trưởng lão đều dè chừng như vậy? Phong thầm rũ mắt nói, ngươi đến lúc đó là có thể biết được. Vào giờ phút này, trong lòng hắn ngũ vị trần tạp Chuyện chôn giấu đã nhiều năm, chưa từng có ai biết được thế mà lại bất đắc dĩ phải để một người ngoài đột ngột nhảy ra biết tới. Hai ngày nữa ta sẽ về ma giới. Hả? Tạ Vi Ninh cả Kinh nói, ngươi sẽ đến đây sao? Cũng đâu có gì, chẳng phải chỉ là lên bất diệt sơn tĩnh tọa hóng gió thôi sao? Lúc trước ta đã thấy ngôi đỉnh kia rồi mà. Phong thầm khoác thêm áo ngoài, dừng một chút nói, gạt ngươi thôi. Hắn vốn định sẽ tìm được cách trước khi đến đây, nào biết thập cảnh tháp cần phải đứng đầu đại hội thiên phẩm mới có thể tiến vào. Cẩn thận tính lại, đại hội thiên phẩm E là còn sau ngày thí luyện định ma bia của hắn. Tạ Vi Ninh lập tức trợn to mắt cả giận nói, sao trong miệng ngươi không có lấy một lời thật lòng thế? Phong thầm, khi đó, hắn chỉ nghĩ mình sẽ đổi về được rất nhanh, đương nhiên không phải câu nào cũng là thật. Nhưng hắn lại cười chế diễu, ngươi cảm thấy trong miệng ma tu sẽ có lời thật lòng sao? Tạ Vi Ninh tên ma tu ngươi, không có ma đức. Phong thầm, hắn nghe không hiểu, nếu mày đang định ngắt kết nối, Tạ Vi Ninh lại oán hận nói, ngươi nói đi, sao giọng ngươi lại thế này? Có phải đã bị bệnh hay không? Tên ma tu không có ma đức này. Phong thầm, từ trong giọng điệu hắn cảm thấy hình như không phải lời gì hay, bật cười, tạ vi ninh, ngươi đang nói bậy gì đó. Tạ vi ninh, giọng vừa khàn vừa yếu ta nghe như say rượu. Ngươi còn nói ngươi không bị bệnh sao? Phong thầm nhìn thông lục nghi, sau một lúc lâu mới nói, không sao. Chờ qua ngày 15 sẽ nói với ngươi, tạ vi ninh hồ nghi, nhưng lại không nghĩ ra có gì không ổn. Cùng lúc đó. Tiên đế tiên hậu không biết chuyện đế nữ đã ra ngoài, đang trao đổi thư từ với phụ mẫu phong hành cuối cùng nói bọn họ dành chút thời gian tới tiên cung một chuyến để thương lượng đại sự hai bên. Có một số việc không thể giải thích qua thư, chỉ có thể giáp mặt nói chuyện. Sau đó biết đế nữ đang bế quan tu luyện mà phong hành tiên quân cũng đóng cửa không ra, hai người đồng thời thở vào nhẹ nhõm cảm thấy vào lúc lời đồn bên ngoài quá ồn ào, nói giải trừ hôn ước với phong hành tiên quân cũng không ổn biểu lộ như bọn họ đang trột dạ giống như đế nữ thực sự đã làm sai chuyện gì. Hai người này im lặng cũng tốt, tiên hậu nói nếu ninh nhi quyết tâm muốn giải trừ hôn ước còn dùng máu đầu tim để thề còn báo danh tham gia đại hội tiên phẩm, hai chúng ta chỉ đành phải ủng hộ nó thôi. Giữa con bé và ma tôn kia còn có ân cứu mạng, về tình về lý chúng ta đều phải chuẩn bị một phần lễ tặng đến đáp trả ân tình. Còn phải tuyên cáo việc này với thiên hạ, để tứ giới biết nữ nhi của chúng ta lui tới với ma tôn kia chỉ là vì ân tình, không phải nhất khiến trung tình lưu luyến si mê gì đó. Nói đến chuyện ninh nhi tựa như lòng tràn ngập tình yêu, không đúng tí nào. Tiền đế gật đầu, hai chúng ta đều biết uy lực của tử lôi kia ân tình như vậy át phải trả. Nàng hỏi thăm ma tôn kia có thiếu thứ gì không, dựa theo đó chuẩn bị là được. Còn có ma tôn kia trong quá khứ thường khơi màu tranh chấp ma giới và tiên giới, người của hắn cũng ra tay tàn nhẫn với tiên giới ta. Chúng ta vốn nên nghĩ cách diệt trừ hắn mới phải, nhưng hắn và Ninh Nhi lại xảy ra loại chuyện này, việc này sợ là phải xem lại. Thật sự không nghĩ ra ma tôn kia đang nghĩ gì, nếu hắn đã muốn diệt tiên giới như vậy, vì sao lại cứu Ninh Nhi? Tiên hậu nghĩ trăm lần cũng không ra chợt nói, lần tặng lễ này ta sẽ đi cùng mọi người. Tiên đế tại sao? Tiên hậu nói, vị trí này của hai chúng ta đều được thần tộc chúc phúc hưởng sự phù hộ của đất trời, huống chi với tu vi của ta thì có gì mà sợ chứ? Lần này ta đến ma giới, muốn tận mắt thấy ma tôn kia ra sao, có suy nghĩ gì, nhân tiện thử thái độ của hắn đối với thiên giới có phải thật sự cứng rắn như vậy hay không? Nếu sự việc không thể cứu vãn, phải nghĩ cách trừ khử kẻ này. Cũng nhân lúc còn sớm để ninh nhi từ bỏ tâm tư Tiền đế đang nghe vốn cảm thấy có lý tới câu cuối cùng Lông mày nhếch lên quát nàng nói gì thế Tiền hậu chừng ông một cái chàng không hiểu tâm tư nữ nhi Có những chuyện không thể nếu có thể ngắt được ngọn mầm thì phải ngắt Đương nhiên ta cũng nói rồi xem thử tình hình trước đã Tiền đế nóng nảy nàng chớ nói bậy Nói tựa như thực sự có gì đó vậy chương 32 ảo cảnh Sau khi tạ vi ninh kiểm tra xong linh thực và yêu thú ở dục linh chàng, dự định về ma cung trước. Không phải hiện tại nàng không muốn thay đổi, mà là sau khi nàng đến mới phát hiện, ngoại trừ đàn con mới sinh, phần lớn yêu thú còn lại đều tương đối gầy gò hoặc ít nhiều đều bị bệnh, riêng vài con trông có vẻ thoi thóp sắp chết. Ban đầu nàng cho rằng phương thức nuôi dưỡng của người tốt trực ở đây có vấn đề, nhưng sau khi tìm hiểu lại phát hiện không phải như vậy. Đại đa số người tới dục linh chàng là ma tu có tu vi tương đối thấp ma tu cấp cao sẽ không muốn tới nơi này, bọn họ đến nơi khác đánh nhau cũng không thích hợp nên hạ quyết tâm tới dục linh chàng để học hỏi nhị trưởng lão. Bất kể một ngày ba bữa hay quét dọn định kỳ hoặc trải lông cắt móng đều dựa theo cách chính xác nhất mà nhị trưởng lão lựa chọn qua trải nghiệm bên ngoài. Tuy nhiên, những linh thực thường ngày cần cho yêu thú ăn là một khoản chi tiêu lớn, nhưng linh thực mà bọn họ gieo trồng trong nghèo dinh dưỡng hơn bên ngoài, lại còn nhỏ bé, phần dễ biến thành màu đen, sau khi cắt phần dễ thoạt nhìn có chút vấn đề và cho yêu thú ăn, bọn chúng đều bị chán ăn, nôn mửa ít nhiều đều có chút vấn đề. Bọn họ hết cách chỉ có thể vừa báo cáo lên vừa kêu người đi chọn mua linh thực ngoài giới, còn lấy linh đan luyện chế từ phòng luyện đan ra cho yêu thú ăn. Chỉ là cứ như thế khoản chi sẽ cực lớn, linh đan còn đắt hơn linh thực bình thường, muốn luyện chế cũng tốn nguyên liệu và thời gian. Mà nếu cứ đi mua mà không tự nuôi trồng linh thực chi phí trong đó sẽ trồng chất thêm. Còn về yêu thú ở ma giới, dưới cấp ma tướng thì hoàn toàn không thể chạm vào, nếu ăn phải, nhẹ thì phát điên vài ngày, nặng thì nổ banh xác mà chết. Cấp ma tướng trở lên cũng cố gắng không chạm vào tránh việc lỡ như ảnh hưởng tới cảnh giới tăng khả năng mất kiểm soát. Có thể thấy trong cơ thể đàn yêu thú có thể sống sót ở ma giới đã thay đổi theo môi trường. Đều nói nuôi người trong một thành rất khó, nếu có thể giao kỹ thuật từ công tự cấp cho thành dân tất nhiên cũng không khó sinh sống, nhưng đến cả bản thân bọn họ còn chưa làm được cũng không thể giao cho người khác. Chỉ có thể dựa vào việc đi mua linh thực, giảm bớt số lượng yêu thú, trong nhà các thành dân mỗi ngày đều phải cử một người theo đội ngũ ma quân vô niệm thành ra ngoài. Có công sức mới được chia chút đồ ăn còn lại cũng có thể lựa chọn đi theo một đội khác lên ngọn núi gần đó chặt hắc tẫn chu, xong việc sẽ được chia đồ ăn. Nếu thật sự khó khăn tới cực điểm, không có một người nào, mỗi ngày sẽ được phân phát chút cháo, có thể để người của mỗi nhà mỗi hộ ít nhất có thể có hai bữa một ngày. Nếu là thế này, xem ra có thể vẫn ổn, tốt xấu cũng có thể sinh sống, chỉ là hơi thảm chút mà thôi. Mãi đến lúc bọn họ phát hiện nuôi yêu thú dựa vào linh thực mua ở ngoại giới, ban đầu những yêu thú này vẫn khá ổn qua thời gian dài, một tháng hoặc hai tháng, dài nhất cũng chưa đến ba tháng đều sẽ dần chết đi. Cứ như vậy cũng chỉ có nguyên nhân đến từ ma giới, có thể do trong không khí nơi đây luôn có ma khí tồn tại, cũng có thể là nguyên nhân khác tóm lại chính là không thể phát triển được. Còn về linh thực, nếu mới mua về từ bên ngoài, cho dù cất trong hộp ngọc có linh khí chuyên giữ linh thực tạm thời, sau khi hết linh khí cũng sẽ héo đi. Nhưng ở phàm giới bên dưới linh khí thưa thớt linh thực lại có thể sinh trưởng được yêu giới cũng có, ngoại giới cũng đều có, ngay cả minh giới cũng có các loại hoa yêu đặc sản mục đoạt nhiều nhất là linh thực hệ độc không cẩn thận là có thể bị độc toi nửa cái mạng. Còn ma giới, trăm năm qua chỉ nở hắc tẫn chu, là cái tên được gọi chung, bao gồm các loại hắc hoa hắc thụ hắc thảo, người không ăn được yêu thú cũng không ăn được chuyên cung cấp cho ma vật. Nói tóm lại, nguyên nhân không phải do không có linh khí thì linh thực không sống được, sau khi những linh thực được trồng vẫn có thể sống sót, tới lúc trường thành lại không giống ngoại giới, nhỏ hơn một chút, dễ cũng hóa đen, yêu thú không ăn được, trừ phi thật sự không còn đồ ăn mới miễn cưỡng nhai mấy miếng. Thành trì còn lại ở ngoài vô niệm thành cũng như thế, nên đại trưởng lão mới nói, thành dân trong vô niệm thành đều rất cảm kích đơn giản là vì những người có tu vi thấp ở thành trì khác tuyệt đối không được quan tâm như vậy. Có vài kẻ còn không được vào thành chỉ có một chữ thảm. Nhưng hiện giờ vô niệm thành bọn họ cũng không thể thu nhận được nhiều người như vậy, thế nên ngoại trừ ma tu cấp ma quân được gia nhập thành dân cũng coi như là đủ quân số rồi. Tạ Vi Ninh lại tìm người của dục linh chàng để hỏi các ma tôn khác cũng sống túng thiếu như vậy sao? Mà tu kia nói cũng không đến nỗi thế, một là trong thành bọn họ ít người cấp thấp, hai là những thành đó đều thành lập sớm hơn vô niệm thành đến trăm năm. Lúc trước cũng không trải qua cảnh tượng khủng bố như hiện tại, vốn rất nhiều tồn kho ước tính dư cũng không ít. Hắn còn an ủi, tôn chủ, người không cần lo lắng. Hiện giờ vô niệm thành cũng không thể, cùng lắm thì qua một thời gian nữa chờ qua được thí luyện định ma bia kia, dù thế nào chúng ta cũng sẽ khai chiến với thành khác đến lúc đó nhất định sẽ gom được không ít đồ. Tạ Vi Ninh thầm nói, giải quyết được gốc rễ mới là tốt nhất. Nàng hỏi bóng hỏi gió một chút mới biết thì ra người không được phép vào thành chỉ có thể tự nghĩ cách xây nhà sinh sống ở bên ngoài. Những người đó cũng có một nơi tụ tập được gọi là Tu La Cốc tuy bọn họ có tu vi thấp nhưng khi có nhiều người có thể nghĩ cách tích trữ đồ ăn. Có lẽ bởi vì tất cả đều cố gắng đếm từng ngày sống sót, cũng vì đến cảnh giới Tu La mới có khả năng được nhận vào thành nên đã lấy cái tên này. Những người này cũng sẽ không ra khỏi ma giới một mình, theo lý mà nói thì ngoại giới hẳn sẽ dễ sống hơn ma giới một chút, nhưng có lẽ vì tu vi bọn họ thấp còn là ma, sau khi ra ngoài trái lại thường bị ức hiếp, bị áp bức quá nhiều, không tiện làm việc. Suy cho cùng những người này sinh ra cũng là ma, dù đánh không lại cũng sẽ máu điên lên não muốn đánh trả dẫn đến lưỡng bại câu thương. Những cửa hàng trong thành cũng ít thu nhận bọn họ, mà nhận nhiều ở các thành bị tổn hại nghiêm trọng, cảm thấy không cần đến kẻ tu vi thấp như bọn họ. Dần già, nếu người tu La gốc muốn đến ngoại giới tìm cơ duyên hoặc thức ăn, mỗi tháng đều ước định thời gian, một lượng lớn người ra ngoài một thời gian sẽ trở về có thể sẽ bị giảm bớt vài người. Nhưng mà giới cũng có một vật mà ngoại giới không có chính là hắc thạch dư thừa ở nơi này của bọn họ chính là loại đá đen thui tự nhiên mọc ra, bề mặt trơn bóng, nhìn kỹ bên trong cũng có hoa văn và đường vân sáng tối di chuyển, những hoa văn và đường vẫn cũng là dấu hiệu để phân biệt phẩm cấp của chúng. Có ma tù lấy ra thử, là nguyên liệu cực tốt để luyện khí, đưa nó vào thì lực sát thương sẽ tăng lên không ít. Cho nên hiện tại đại đa số ma giới đều dựa vào luyện đan, dù sao một lò có thể luyện ra mấy viên đan dược khí cụ hoặc trực tiếp bán hắc thạch ra ngoại giới để duy trì thu chi. Tạ vi ninh mệt muốn hói cả đầu cảm thấy trước mặt nàng là một con đường dài đằng đắng. Nhưng linh hồn nàng đến từ thời hiện đại của đời trước nàng tuyệt đối không cho phép bỏ qua cần phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ Không có cách sản xuất lương thực ngay cả sức lao động cũng không dùng được, không có sản xuất lấy đâu ra kinh tế, không có kinh tế thì lấy đâu ra xây dựng. Không được không được, tạ vi Ninh nghĩ nát cả óc thật sự nàng đã nghĩ ra được một giải pháp. Có lẽ những người ở thượng giới đều quen ăn linh thực và linh thảo chưa từng đột phá nghĩ tới thứ khác. Nàng không như vậy, nàng sinh ra đã ăn những thứ bình thường. Tạ vi ninh ngẫm lại liền có chút kích động xoa tay, nhưng để làm được phải cử người đến hạ giới chọn thức ăn và hạt giống, ma tôn là nàng cũng phải tự mình đi. Nhưng bên trong ma giới hiện tại hao tổn rất rõ ràng, sóng ngầm giữa các thành rất mãnh liệt tranh đấu không ít nếu đến phàm giới, chỉ sợ trở về chẳng còn cái thành nào nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là rời việc này sau thí luyện định ma bia cũng may nàng bấm tay tính toán thời gian cũng đã sắp tới rồi. Vì thế, buổi tối nàng tận tâm tận lực tiến vào thần phủ tu luyện cần phải chuẩn bị cho thí luyện định ma bia, dù chỉ một chút cũng là nàng đã tận lực rồi. Đêm này tạ vi ninh tu luyện lại cảm thấy không đúng. Một cảm giác khó tả dâng lên, nàng thua tay lại đứng lên trong thần phủ, nhìn quanh bốn phía. Hôm nay nàng ở viện tử trung tâm của thần phủ thứ tu luyện cũng chính là nội dung trong ngọc giản ở nhà gỗ. Từ sau lần người nhỏ trong thần phủ ném cuốn bí pháp cho nàng liền biến mất dáng vẻ không muốn ra ngoài gặp nàng. Lúc này cũng không thấy bóng dáng đâu Sương máu xung quanh không biết nổi lên tự bao giờ trở nên càng dày đặc hơn Tầm nhìn trong vòng một trưởng khó mà thấy rõ bất giác khiến đáy lòng không thoải mái Tạ vi ninh đi mấy bước lại vào trong viện và dựa vào cái cây khô đánh giá bốn phía Phía sau lưng có thứ dựa vào có thể làm nàng an tâm một chút Dần dần những sương máu kia lại tiêu tán tựa như bình thường Nàng nhẹ nhàng thở ra, đến chỗ ghế đá, vừa ngồi xuống chợt cảm thấy gió mạnh đập vào tay quay đầu lại liền thấy phong hành tiên quân cầm kiếm tốc độ cực nhanh, đến cả thời gian phản ứng cũng không có, một kiếm đâm vào ít hầu của nàng. Tạ vi ninh trợn to mắt nhìn chằm chằm vào hắn, trong cổ hỏng chỉ có thể phát ra tiếng hơ hơ, muốn kêu cứu lại không ra tiếng, một tay che cổ, một tay muốn nắm lấy ống tay áo của đối phương, chơi vơi không túm lại được. Nàng lại liều mạng với lấy, nhưng bị đối phương dùng kiếm đẩy ra, rạch một đường sâu lên cánh tay nàng. Chỉ vì ý niệm hoang đường của ngươi, mười vạn người đều đã mất mạng. Hắn nhìn xuống nàng, lạnh nhạt nói, người tiên giới cũng vì ngươi mà gặp họa, người vô tội lại bị ma giới giết chóc, vô số oan hồn ở đằng sau ngươi. Ngươi còn có thể sống tiếp được sao? Cái gì? Trong mắt Tạ Vi Ninh mờ mịt, nhưng nội tâm nàng lại có một âm thanh đang kêu gào, hắn nói không sai, ngươi đáng chết. Đi chết đi. Chả mạng lại cho ta dựa vào đâu mà ngươi có thể sống. Trong chớp mắt vô số oan hồn hiện thân với hốc mắt trống rỗng, hư ảnh đen ngòm, dương nanh múa vuốt bọn họ quay quần quanh người nàng, từng vòng trồng chất lên cao tới mấy triệu phát ra tiếng kêu to, gào giống và tiếng cười u ám quỷ dị. Trong khoảnh khắc xé nát áo ngoài của nàng, lóc từng thớ thịt trên người nàng đến lúc lộ ra cả xương trắng, lại để nàng trơ mắt nhìn bọn họ bẻ gãy, nhưng vẫn không để nàng chết. Nàng nằm trên mặt đất không có sức nhấc lên, mỗi một chỗ đau đớn trên thân thể đều khiến nàng không chịu nổi kêu gào tê tâm liệt phế. Bọn họ bắt nàng nhìn bọn họ ăn xương thịt uống máu của nàng, ăn xong thân thể vẫn chưa đủ, khi linh hồn nàng bay ra lại đỏ mắt sông tới xé nát thần hồn. Tạ Vi Ninh không chịu nổi nữa, nàng kêu to muốn thoát khỏi bọn họ, nước mắt trào ra không thể ngăn được tới cuối cùng không còn sức lực chậm rãi tê liệt gục xuống đất cảm nhận cơn đau tột cùng. Rồi sau đó, có người nâng mặt nàng lên, âm thanh trong trẻo lại không đành lòng, nàng ta tốt xấu gì cũng là đế nữ, dù làm sai chuyện gì, nàng ta cũng đã chịu khổ rồi, tội không đến mức chết. Người khác nói, nhược vụ nói không sai. Vậy thì nhốt vào địa lao đi. Tạ vi ninh thở thoi thóp, mở mắt liền thấy vạn người sùng bái hướng về một nơi xa, có một người đang bước từng bước lên thang trời đến vân đài cao nhất hưởng sự bái lại từ vạn người. Ánh mắt nàng mơ hồ không thấy rõ mặt người nọ, chỉ biết là một nữ tử, nàng được phủ thêm áo choàng hoa lệ và đội tiên quan, hơi mỉm cười, phong hành tiên quân bên cạnh đỡ tay nàng và cùng hưởng vạn người hành lễ. Còn mình lại ở trong củi tù, bị người từng bước một kéo đi càng lúc càng xa, cho đến khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, không thấy được năm ngón tay, ngẩng đầu không thấy mặt trời, ngày qua ngày bị còng tay trên vách tường đá vụt, làm bạn với trùng xà độc vật, vừa cười vừa khóc đến phát điên. Một bóng người to bằng bàn tay vọt vào, một kiếm chém thoa cảnh vật nháy mắt biến mất. Ánh mắt tạ vi ninh hoảng hốt ngay sau đó thấy có người giật lấy điện thoại ấn phím trong tay nàng, khải vật trang trí đang treo, cười hì hì nói tạ vi ninh cậu dùng loại điện thoại này à? Thời đại nào rồi còn có người dùng loại này chứ? Thứ đồ chơi này của cậu có thể lên mạng không? Màn hình nhỏ chẳng thấy gì thường ngày làm sao cậu liên lạc được với bạn bè trong lớp thế? bên cạnh còn có người nói lần trước thấy người nhà cậu mở bình ác quy dựng môi xe chờ người không phải mẹ cậu chạy xe điện đấy chứ ha ha ha ha ha những người này rõ ràng đang cười nhạo tạ vi ninh lại có một cảm giác kỳ quái mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của nàng tâm tư nàng vừa động liền bò dậy từ trên mặt đất giật lại điện thoại phím bấm lớn tiếng nói tôi dùng điện thoại này liên quan gì đến giám nhà cậu nói như trên đường không ai dùng nó vậy cậu có giỏi thì ra ngoài nói với mọi người trên đường đấy cậu dám không Tôi rất sợ cậu bị đánh chết còn phải báo cảnh sát phiền phức. Wow màn hình lớn của cậu thật ghê gớm, dù sao cũng không phải xài tiền của cậu, không biết cậu lấy đâu ra tự tin mà cứ lại nha lại nhải. Có phải cậu ghen ghét thành tích của tôi tốt hơn cậu hay không? Sau đó nàng nghe thấy người bàn trước cả giận nói, cậu điên à, mẹ tôi chạy xe điện cũng có môi xe. Người nói chuyện trước đó lập tức ngượng ngùng nói, không phải nói cậu, nhà cậu có tiền như vậy sao cũng như thế chứ. giả à. Nàng và bạn bàn trước đồng thời giống giận, dùng để che mưa không được à? Tạ vi ninh cười rộ lên, lại cảm thấy kỳ quái. Nàng mơ hồ cảm thấy cảnh này lẽ ra đã từ rất lâu rồi, sao bây giờ lại gặp phải? Mọi thứ trong tầm mắt đều rất bình thường, nhưng dần dần trong đầu sinh ra một vài hình ảnh cổ đại đan xen lẫn nhau. Bỗng nhiên, dường như thần trí nàng lập tức thanh tỉnh thấy màn sương máu trong thần phủ lại đột nhiên biến thành hình ảnh thời hiện đại. Lần này tạ vi ninh nhờ có cảnh vừa rồi, tâm trí kiên định không ít trong nháy mắt lại thấy người nhỏ cầm kiếm đầy sát khí chém xuống, cảnh tượng trước mắt liền biến thành vụn kính rơi xuống đầy đất rồi biến mất. Sau khi tất cả ký ức của nàng trở về, những gì trải qua lúc trước cũng tràn vào đầu nàng, từng cơn một đâm vào đau nhói, sắc mặt trắng bệch không thở nổi. Chốc lại che của chốc lại sờ cánh tay mình, sờ thân thể có còn đó hay không, cảm giác chân thật đó dường như vẫn còn quanh quần trong tim. Tạ Vi Ninh vòng tay lại, run rẩy ngẩng đầu lên muốn cảm tạ người nhỏ kia, lại thấy vẻ mặt đối phương nhìn nàng còn sững sờ hơn cả nàng, hình như có cảm giác không thể tin nổi. Tạ Vi Ninh thấy người nhỏ đến gần nàng, chừng mắt tìm kiếm dấu vết của các mảnh nhỏ kia trên mặt đất cảm giác như không tin chính hắn đã chém ra. Nàng có vẻ cảm thấy được do dự nói, những ảo cảnh đó, một nửa không phải do ta trải qua, hẳn là câu chuyện hư cấu trong lòng ta, nếu không cũng sẽ không thấy rõ gương mặt của Giang Nhược Vụ. Còn nửa kia đối với ta chỉ là việc nhỏ cũng không biết vì sao lại tái hiện. Từ nhỏ đến lớn ta đều gặp được người giúp đỡ, những lời bậy bạ đó thường bị ta tức giận đáp trả sau đó trưởng thành hơn thì bên cạnh cũng không còn những kẻ ấu trĩ nữa. Nàng nói xong, người nhỏ nhìn nàng trông có vẻ khó hiểu, như căn bản không biết nàng đang nói điều gì. Tạ Vi Ninh vịn bàn đá đứng lên, vẫn cảm thấy hơi yếu đi, nhưng tốt xấu vẫn hồi phục chút sức lực, thấy thế bèn hỏi, chẳng lẽ căn bản ngươi không biết vừa rồi ta đã gặp phải chuyện gì sao? Người nhỏ cau mày, khuôn mặt không vui, nghiêm túc gật đầu. Tạ Vi Ninh, vậy sao ngươi lại biết phải chém ảo cảnh, còn biết phải cứu ta? Người nhỏ lộ vẻ chế nhạo, không hề có tiếng cười nhưng sự châm chọc trên mặt đó quả thực giống phong thầm đến 10 phần. Tạ Vi Ninh hừ hừ nói, ban nãy sau khi ngươi chém xuống còn khiếp sợ như vậy, chẳng lẽ trước kia ngươi chưa từng chém toạc thứ gì sao? Người nhỏ tức khắc thu liễm biểu tình, lạnh lùng nhìn nàng một cái, không thèm quan tâm nữa, khoanh tay rời đi. Tạ Vi Ninh thầm nói, thật không hổ là mệnh hồn của phong thầm. Giống nhau như đúc, nhưng trải qua lần này, trái lại khiến nàng biết được rốt cuộc câu hỏi trước đó của phong thầm là thế nào? Hóa ra gần tới ngày 15 đều phải gặp những chuyện này sao, nếu tới ngày đó rồi sẽ thế nào đây? Tạ Vi Ninh dùng mình một cái. Nàng từng chết hai lần điên một lần ở nơi này, tuy rằng ngắn ngủi nhưng trong khoảng thời gian ngắn kia tất cả xúc cảm đều chân thật đến đáng sợ, khắc cốt ghi tâm. Tạ Vi Ninh bình tĩnh lại và suy nghĩ, mới nhớ ra. Không biết lúc đầu phong thầm đã thấy gì, trong lòng lại có chấp nhiệm đến độ nào. Mới khiến mệnh hồn kia thuần thuộc chém toạc ảo cảnh ra như thế, còn chém không đứt. Cẩn thận ngẫm lại, nếu nàng trải qua cảnh tượng ba lần, lại thêm vài cảnh tương tự nữa chỉ sở cũng khó mà tỉnh lại, nhưng ảo cảnh kia còn tới cả hiện đại, đây không phải tự lộ ra sơ hở sao. Nàng cũng sẽ không khổ đến vậy chứ, có điều mệnh hồn kia dường như đã chém trước lúc ảo cảnh thứ ba xuất hiện. Xem ra, hẳn là những ký ức đó chỉ là sự tưởng tượng sau khi nàng đọc chuyện không phải chân thật trải qua mới dễ dàng bị đánh vỡ như vậy. Tạ Vi Ninh nhất thời may mắn, nhưng lại có chút ám ảnh với thần phủ này, lập tức lui ra ngoài. Lần lui này, ra tới cửa viện thuộc hạ tới báo mới kinh ngạc phát hiện mình thế mà đã ở bên trong hai ngày rồi. Người mới vừa nói gì? Nàng hồi thần lại hỏi. Mà tôi nói tôn chủ, đế nữ lại tới nữa. Hiện giờ đang ở ngoài vô niệm thành tà hộ pháp và hữu hộ pháp thấy người mở trận pháp trong phòng, biết không được quấy giày nên đến cổng thành bảo đế nữ chờ đợi trước. Hắn tới nhanh như vậy sao? Tạ vi ninh cả kinh, vội vàng đứng dậy bay vọt lên tường thành, đẩy nhanh tốc độ hướng về cổng thành. Ma tu kia đứng tại chỗ nhìn bóng lưng rời đi của ma tôn bọn họ cảm thán sâu sắc. Xem ra tôn chủ đối với đế nữ cũng không phải vô tình. Nhưng bọn họ vẫn phải tấn công thiên giới, giữa hai người này làm sao mới tốt đây. Tạ Vi Ninh tới cổng thành, nhìn thoáng qua liền thấy phong thầm đang bị chặn bên ngoài, hiện giờ hắn mang gương mặt mình, trước đó lại vừa trải qua một cảnh tượng đáng sợ khiến nàng đột nhiên cảm thấy thật thân thiết. Nhìn thấy người thân rồi, người vô niệm thành gặp lại đế nữ còn thấy nàng chỉ mang theo một thị nữ tới nên đều tò mò kéo nhau tụ tập đến xem. Kết quả liền thấy ma tôn bọn họ biểu tình xúc động, vừa thấy đế nữ thì khí thế quanh người dường như dịu đi, sau đó bước nhanh tiến lên, lập tức ôm lấy đế nữ ẻ. Ôm lấy, mọi người chấn kinh, há hốc mồm. Phong thầm còn chưa kịp lên tiếng, chỉ thấy một hư ảnh tiến lên ôm chặt lấy hắn, rơi vào vòng ôm của đối phương, sự ấm áp truyền đến khiến cả người hắn chấn động, hơi thở nóng hổi của đối phương phả bên tai, toàn thân cứng đờ. Tạ vi ninh vui sướng lại cảm động, không dám để người khác nghe thấy, kề bên tai hắn nói nhỏ ta vừa nghĩ đến ngươi, ngươi liền tới rồi. Phong thầm có thể cảm nhận được sự rung động của lồng ngực đối phương, đến từ tiếng đập của trái tim nàng. Cũng không biết là lời nói kia hay là âm thanh rung động, làm hắn có chút không phản ứng được mọi suy nghĩ trong đầu đều hóa hư không? Ngươi, hắn vừa lên tiếng tạ vi ninh lại sốt sắng đè nén giọng nói, giọng của ngươi sao vẫn chưa ổn thế? Thân thể thế nào, rốt cuộc là bệnh gì mà khiến người như ngươi cũng bị kéo dài lâu như vậy? Phong thầm nhíu chặt mày, trầm giọng nói, ngươi không cảm thấy, giữa hai chúng ta còn có một thứ ngăn trở sao? Hình như có hơi cấn cấn. Tạ Vi Ninh cúi đầu liền thấy hắn vẫn đang cầm chén trà trong tay, chưa kịp đặt xuống. Nàng nhanh chóng buông ra, ngại ngùng nói quấy dày người uống trà rồi. Phong thầm lạnh lùng hư một tiếng, hắn đặt chén trà lên bàn bên cạnh dương mắt liền thấy con người của Tạ Vi Ninh hiện ra màu đỏ sẫm, nét mặt chợt biến đổi. Hai người còn chưa kịp nói một câu, liền nghe thiếp sát yếu ớt nói từ phía sau, tôn chủ đế nữ, mời hai người quay đầu lại nhìn một chút. À không, mời đế nữ quay đầu lại, tôn trù ngẩng đầu hướng sang trái. Hai người đều khó hiểu, quay đầu nhìn lại theo lời đối phương. Chỉ thấy một đội ngũ xếp hàng dài cách đó không xa không biết từ khi nào trong tay mỗi người đều cầm hộp buộc bằng dài lụa. Tạ Vi Ninh không nhìn kỹ, chỉ thấy phía trước nhiều hộp gỗ như vậy. Không thấy phía sau còn có thêm hộp ngọc xương ngọc hơn nữa trước đó đã trải qua những chuyện kia tinh thần vẫn chưa hoàn toàn hồi phục quá mệt mỏi nên không nhìn rõ cảnh sắc nơi xa thuận miệng hỏi chẳng lẽ là người nhà ai tới cửa hạ xính sao. Nếu không lấy đâu ra cái hàng dài này, tả hữu hộ pháp đằng sau, phong thầm suýt nữa nghiền nát cái bàn dưới tay mình, hắn nghiến răng thấp giọng nói, ngươi nhìn rõ một chút là ai đang tới. Tạ Vi Ninh nghe thấy, chớp mắt mấy cái, muốn khôi phục tầm nhìn, lần này rõ rồi cuối cùng nàng đã thấy rõ những người tới đều là người tiên giới. Không phải chứ lần trước bọn họ tới đâu có điệu bộ này, sao hiện giờ lại đổi phong cách rồi. Nàng nhìn lại, liền thấy chúng tiên nhường ra một con đường. Tiên hậu đi ra từ chính giữa, sắc mặt xanh mét, ánh mắt chuyển qua lại giữa nàng và phong thầm. Tạ Vi Ninh Tuy rằng nàng chưa từng thấy người này, nhưng người này đi ra từ giữa chúng tiên, chắc chắn thân phận không tầm thường. Phong Thầm, hắn đè giọng cực thấp nhắc nhở, đây là tiên hậu. Ồ, Tạ Vi Ninh gật đầu, thì ra đây là tiên hậu à. Tiên hậu, Tạ Vi Ninh và Phong Thầm đồng thời trầm mặc đờ đẫn. Chương 33, đáng tiếc là một ma tôn. Gần đây Từ hư thành đã an phận một chút, không chỉ nó mà thành trì xung quanh cũng đều an phận không ít. Nhưng những thành đó không bị tổn hại, còn bọn họ không chỉ tổn thất một ma tướng, mà còn mất một thành nhỏ phụ thuộc tuy rằng chỉ là một thành nhỏ nhưng trước đây người bên trong đều nộp thuế cho bọn họ và được từ hư thành che chở. Hiện giờ thành kia bị hủy hoại, ngoại trừ ma soái, ma quân đặc biệt ưu tú và thành chủ ít nhất trong thời gian ngắn từ hư thành bọn họ không thể thu nhận những người này. Dù nhìn thế nào cũng là một tổn thất cực lớn, át hẳn sẽ hận vô niệm thành thấu xương. Tuy vô niệm thành không làm rõ, bọn họ cũng không tra ra được trận pháp bị hủy ngày đó là do kẻ nào làm, nhưng ai cũng biết tuyệt đối là do vô niệm thành. Đối phương bắt gian tế kia ra chém đầu trước mặt mọi người, cảnh cáo bọn họ cũng như cảnh cáo tất cả ma tu. Vì thế gần đây dù cho từ hư thành cổ động thế nào, các thành khác ít nhiều đều đã buông bỏ tâm tư, có lẽ là muốn bọn họ tự làm ra thành quả mới bằng lòng ra tay hỗ trợ. Nhưng thí luyện định ma bia sắp tới rồi, từ hư thành bọn họ không thể mắc kẹt trong thời khắc mấu chốt này khiến bản thân bị hao tổn, chỉ đành nhịn xuống, nhưng vẫn luôn chú ý tới động thái của vô niệm thành. Vì thế, bọn họ là người đầu tiên trong toàn bộ ma giới phát hiện người tiên giới đã tới. Mới đầu nghe thấy tin tức này, đám người trong đại điện từ hư thành đều kinh ngạc và không tin. Trước đây gian thế kia đều không sao, vừa gặp mặt đế nữ liền có chuyện. Bọn họ nghi ngờ đế nữ âm thầm báo với vô niệm thành, nhưng không lấy ra được chứng cứ cũng thống hận đạo đức già của tiên giới. Nhất định sau khi bước lên ma chủ phải khiến đế nữ trả giá cho sự phản bội này. Thật đấy, gần đây thuộc hạ vừa vặn phát hiện một chỗ hắc thạch không tệ lắm ở bên cạnh ma giới nên đến thu gom. Kết quả hôm nay cảm thấy phùng ma môn của ma giới không ổn, sự biến động đó không giống như ma tu bình thường tiến vào, liền đến đó xem một chút. Kết quả liền thấy một hàng ngũ người tiên giới rất dài, đặc biệt là tiên hậu cũng ở trong đó. Ma tu nói, nhưng thuộc hạ sợ bị đối phương phát hiện nên chỉ dám nhìn từ xa, không dám tới gần. Tiên giới này ngay cả tiên hậu cũng tới rồi. Sau khi chúng ma tu nhận ra điểm này, càng thêm kinh ngạc đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì mới có thể thu hút tiên hậu tới đây chứ? Chẳng lẽ, có người đưa ra một phỏng đoán lớn mật? Chẳng lẽ thật ra đế nữ vẫn không phản bội chúng ta, chỉ là hiện giờ nàng xử lý không ổn nên nhờ tiên hậu giúp đỡ. Ma Tôn từ hư thành trầm tư một lát không tin lắm nhưng vẫn có chút tin tưởng, nếu thực sự có tiên giới giúp bọn họ thì quá tốt rồi, tiếp tục thăm dò rồi báo lại. Ma Tô kia gật đầu, đã rõ. Nhưng trước đó thuộc hại nhìn từ xa tiên giới trực tiếp thông qua phùng ma môn, không hề thông báo với bất kỳ ai, với cả nhìn hướng đi chính là đến vô niệm thành. Nghe hắn nói như vậy. Mọi người trong điện ít nhiều đều lộ rõ sự vui mừng trên mặt. Không bao lâu, ma tu kia cũng vui vẻ trở về nói tôn chủ, Các vị đại nhân, hiện giờ tiên hậu sắp đến cổng vô niệm thành thuộc hạ thấy bọn họ vẫn chưa thông báo cho vô niệm thành. Tiếp tục thăm dò, một lúc sau, ma tu hốt hoảng trở về, không tốt rồi, dường như dường như tiên hậu dẫn người tiên giới đến tặng lễ cho vô niệm thành. Cái gì, người đang ngồi trong điện đột nhiên đứng lên tặng lễ? Người không nhìn lầm đó chứ? Sao tiên giới lại tặng lễ cho người ma giới? Đến nay bọn họ chưa từng nghe nói qua đấy. Không sai đâu, ma tu trần trừ nói. Hơn nữa thuộc hạ cũng cũng thấy tiên hậu dẫn đám người vào vào vô niệm thành. Không chỉ có thế thuộc hạ nhìn xa xa bên ngoài có vẻ còn thấy cả bóng dáng đế nữ. Ma tu trong điện càng thêm khiếp sợ tiên hậu vào vô niệm thành. Sao có thể chứ, còn có người cả kinh nói tiên giới bọn họ chẳng lẽ dự định thừa nhận vô niệm thành là chủ. Nói vậy sao được chứ? Sao có thể, chủ nhân ma giới phải dùng cách của chúng ta mới được thừa nhận. Tiếp tục thăm dò, người ngồi trên cả giận nói. Thăm dò ở bên ngoài tiên giới gióng chống khô chiêng như vậy, ngoại giới chắc chắn sẽ biết xem thử bọn họ nói thế nào, việc này tất có điều đáng ngờ. Sau nửa canh giờ, ma tu vội vàng chạy về, vào điện liền nói, tôn chủ. Đại sự không hay rồi. Hiện giờ ngoại giới đều đang lan truyền vị ma tôn của vô niệm thành đã bảo vệ đế nữ giới thân vào ngày xảy ra từ lôi, đã cứu được đế nữ. Thuộc hạ nghe ngoại giới truyền rằng, hình như tiên giới cũng mới biết chuyện này, tiên hậu mới vội vàng mang lễ đến cảm tạ. Sao lại như thế, mọi người trong điện thống hận nói, lẽ nào vô niệm thành cũng tính là tốt sao? Bọn chúng thật tâm cơ, sao không để bọn họ gặp được cơ hội này chứ? Không nói cách khác chỉ với lễ vật mà tiên giới đưa tới cũng khiến người đỏ mắt. Dù sao đế nữ là nữ nhi duy nhất của tiên đế tiên hậu, không biết tặng cho ân nhân cứu mạng nữ nhi mình, rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt nữa. Không kể bọn họ đã biết tin tức này, mọi người ở ma giới biết tiên hậu mang lễ vào vô niệm thành cũng nhao nhao cử người ra ngoài tìm hiểu tin tức. Do thám mới biết được thì ra đã xảy ra loại đại sự này. Cứu được nữ nhi tiên đế khỏi từ lôi, đó chính là ân cứu mạng. Lần này tốt rồi. Gần đây bọn họ mới vừa an phận không lâu lòng lại ngo ngoe dục dịch rồi lại từ bỏ. Không dám động đến vô niệm thành trong lúc có mặt lão bà tiên hậu kia. Chỉ hận ma tôn kia có vận khí tốt lại hận hành động lần này của tiên giới rốt cuộc là định ủng hộ ma tôn kia hay chỉ đến tặng lễ đơn thuần. Tiên hậu bị người ma giới không ngừng bàn tán, lúc này đang ở ma cung vô niệm thành, ngồi trong điện cùng ma tôn và tạ vi ninh đánh giá lẫn nhau. Đế nữ phong thầm bị bà bắt gặp trên đường tới, liền tóm về bên người, hiện giờ đang ngồi an tĩnh uống trà bên cạnh bà. Tiên hậu không biết mình có tâm tình thế nào. Khiếp sở cũng có, tức giận cũng có, lo lắng cũng có. Rõ ràng nữ nhi của bà đang bế quan trong tiên phù, rốt cuộc đã chạy ra từ lúc nào còn tới ma giới này nữa chứ. Tiên hậu vừa thấy đế nữ sắc mặt trắng bạch ánh mắt mỏi mệt liền sợ đế nữ bị thương hoặc bị bệnh. Trước kia bà chưa từng thấy đế nữ như thế, chuyện lớn như vậy không đi tìm tiên y lại muốn tới ma giới này. Trời biết bà vừa đến cổng vô niệm thành còn chưa kịp xem xét tỉ mỉ đã nghe thấy tiếng ồn ào nhốn nháo đằng trước. Bà có tô vi gì? Cách xa như vậy sao bà có thể không nhìn thấy chứ? Được rồi, chỉ là có người đang ôm ma tôn thôi mà. Nhưng dáng dấp người nọ đặc biệt quen mắt, thế mà lại là nữ nhi thân sinh của mình. Một khắc đó, ngũ lôi oanh đỉnh cũng không quá. Tiên hậu không muốn nhớ lại tâm tình khi đó, nhưng hai người kia hiện giờ ở trước mắt bà, không cách nào dứt ra được bảo bà làm sao phất lờ được đây. Đáy lòng bà sinh ra một cảm giác bất lực, cảm giác này cực kỳ quen thuộc tựa như lúc trước đế nữ không màng bọn họ ngăn trở, muốn chứng minh tâm ý của mình liền mang theo mấy hộ thiên vệ và thị nữ đến yêu giới hoang hải còn đơn độc bước vào lấy yêu long địa châu. Nữ nhi của bà có tô vi gì? Khi trở về bị thương thành thế nào, nhưng lại không nói đã làm việc gì đã xảy ra chuyện gì? Sau đó Yêu Long kia đưa tin cho bà, nói đế nữ tới tìm hắn lấy địa châu, hắn cũng nể mặt bà và tiên đế, mới thả đế nữ một con đường sống, bà mới biết được. Lần đó tiên đế tiên hầu cũng thật sự tức giận cấm túc đế nữ 3 tháng không được ra khỏi tiên phủ. Bọn họ cho rằng đế nữ trải qua lần này về sau sẽ không tái phạm hiện giờ nhiều năm trôi qua, lại lặp lại lần nữa. Trên đường tới tiên hầu cũng đã quan sát ma giới hiện giờ hoang vắng âm u hơn cả trăm năm trước ma khí nồng đậm đến mức đáng sợ. Ê là mấy năm gần đây người ma giới tới đây tu luyện sẽ càng tăng trạng thái điên cuồng của bọn họ, nếu người của các giới khác ở đây lâu dài, sợ là sẽ cũng dễ dàng nhập ma. Ma giới biến thành như vậy, nữ nhi bọn họ lại cực kỳ thích thú. Ma giới tốt đến vậy sao, còn hơn cả tiên phủ tiên cung. Ngày nào cũng chạy tới nơi này, rứt khoát ở đây luôn là được về tiên giới làm gì nữa. Nữ nhi của bà có số mệnh gì thế, nam nhân yêu trước yêu sau đều không dễ đối phó. Càng nghĩ càng thức tiên hậu ngồi ngay ngắn, hơi mỉm cười nói, lúc trước nghe ma tôn nói, cho rằng bọn ta tới hạ xính. Không biết tại sao ma tôn lại có loại hiểu lầm này, chẳng lẽ gần đây mệt mỏi, ánh mắt không tốt nên nhìn nhầm rồi. Hay là lúc trước ma tôn kết giao với ai đó, mấy ngày tới sẽ hạ xính sao? Từ hạ xính được nhấn mạnh nhiều lần, tạ vi ninh nghe liền cảm thấy, đối phương đang nói nàng mắt mù còn châm chọc một đại nam nhân như nàng lại muốn người khác tới hạ xính, một câu chuyện cực kỳ nực cười. Tạ Vi Ninh sâu sắc cảm thấy đối phương nói rất có lý, rơi lệ trong lòng. Nàng phải vào cái miệng lỗ mãng của mình. Lần này tiên hậu tới, mặc dù hiện giờ ma giới vô chủ thân phận tiên hậu cũng tương đương với chủ nhân của ngũ giới, chỉ ở sau tiên đế. Tạ Vi Ninh cảm thấy mình không thể ngồi vị trí cao trong điện liền ngồi đối diện tiên hậu. Nàng đắn đo nói tiên hậu hiểu lầm rồi, gần đây trong thành ta trùng hợp có người muốn bàn hôn sự mới cho rằng có người muốn tới hạ sính. Đã mạo phạm rồi, vẫn mong thứ lỗi. Cánh tay cầm chén trà của đế nữ sững lại. Phong thầm ngẩng đầu, nhìn về phía tạ vi ninh đầy nguy hiểm. Nàng ta biết mình đang nói gì không đấy? Thái độ thành khẩn nhận sai này, sao có thể là ma tôn chứ? Tiền hậu hơi sừng sốt ngữ khi thái độ nói chuyện của ma tôn này, đối phương còn xưng ta chứ không phải bản tôn, bà nhíu mày cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu. Không phải bà chưa từng qua lại với ma tôn, sau đại chiến liền lấy tiên giới đứng đầu, nhưng những ma tôn kia vẫn sẽ có chút khinh thường bọn họ trong miệng từng câu từng lời đều là bản tôn. Đừng nói là ma giới tiên quân tiên tôn của tiên giới trong miệng cũng quen sưng bổn quân bản tôn. Nghĩ đến đây tiên hậu vừa khéo liếc mắt sang người bên cạnh mình, thấy đế nữ nhìn chằm chằm đối phương không tha, liền cho rót thêm chén trà nhét vào tay nàng, cười nói, ninh nhi. Lọ uống trà đi, thích đến vậy thì uống nhiều một chút. Lúc ma tôn không nhìn tới, bà chừng mắt nhìn một cái, ra hiệu đế nữ chú ý hành vi cử chỉ của mình một chút và ít nói lại đi. Bà còn chưa tìm nàng tính sổ đấy. Phong thầm, dưới ánh mắt áp bức, hắn hít sâu một hơi, yên lặng nhấp một ngụm không nói gì. Lúc này tiên hậu mới an tâm hài lòng, kết quả vừa nhấc mắt liền thấy ma tôn kia nhìn nữ nhi của bà như rất quan tâm, so với ánh mắt của những ma tôn trước đây bà từng gặp ít nhiều vẫn có chút ôn hòa. Chẳng lẽ ma tôn này có một chút thật lòng sao? Trước đó không coi ai ra gì mà ôm nữ nhi của bà ở cổng, không phải diễn kịch muốn lừa gạt nữ nhi của bà sao. Nghĩ như vậy, tiên hậu lại cảm thấy không tin được lắm. Sự đề phòng đối với ma tôn, trước sau vẫn cất giấu trong lòng. Nhưng trước diễn xuất này của người ta, bà cũng không thể đóng vai ác. Tiên hậu cười nói, thì ra là thế. Kỳ thật lần này ta tới cũng là vì tặng lễ đáp tạ ân cứu mạng của ma tôn. Sau khi đế nữ về tiên giới nói với ta và tiên đế. Bọn ta mới biết thì ra vào kiếp nạn tử lôi ngày ấy, Ma Tôn đã bảo vệ đế nữ dưới thân mới cứu con bé một mạng. Ta và tiên đế rất cảm kích Ma Tôn, nếu về sau người cần trợ giúp có thể phái người truyền tin đến tiên cung. Tạ Vi Ninh, Ma Tôn bảo vệ đế nữ dưới thân bao giờ thế? Rõ ràng hôm ấy lúc tử lôi đến hắn còn bóp cổ nàng, sau đó lại bị nàng đè dưới thân. Hắn được nàng bảo vệ một mạng mới đúng chứ? Ánh mắt Tạ Vi Ninh nhìn thẳng về phía phong thầm, không thèm nhìn đến người sau. Nụ cười trên mặt tiên hậu cứng lại một chút, sao hai người này có thể giao lưu ánh mắt như vậy trước mặt bà? Tạ Vi Ninh nói ý của tiên hậu là những thứ người mang đến đều là tặng cho vô niệm thành sao. Tiên hậu tất nhiên là thế, sau khi tạ Vi Ninh phản ứng lại trong lòng vui sướng. Tốt quá, kho sắp có đồ bổ sung rồi. Nàng cảm động nói, vậy đa tạ tiên hậu, đúng lúc kho trong thành ta đang cạn kiệt hiện giờ tiên hậu tặng lễ đã giúp ta giải quyết được chuyện cấp bách. Tiên hầu cũng đáp lại bằng một nụ cười, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy thái độ của ma tôn thật sự cầu quái, không biết hắn đang nghĩ điều gì, khiến bà có chút nhìn không thấu. Nếu bề ngoài hắn thật sự như vậy, trước đó sao lại kiếm chuyện với tiên giới khắp nơi, khơi mào chiến tranh tiên ma chứ? Người này quả thật tâm tư rất sâu. Tiên hậu đưa ra nhận định trong lòng, bà tới tặng lễ, trên đường đi cũng thấy ma giới và vô niệm thành hiện tại, lại không tìm ra sai sót đối với thái độ tôn kính quỷ dị này của ma tôn, cũng không muốn ở lâu, bèn nói, nếu ma tôn đã nhận lấy lễ mọt bồn cung và đế nữ về trước. Bà vừa đứng dậy liền thấy đế nữ vẫn ngồi yên không nhúc nhích dường như không nghe thấy bà nói cái gì. Phong thầm đặt trà xuống và nói tiên hậu không ngại về trước đi. Tiên hậu lập tức nổi giận nghĩa là nó không về sao. Vậy nó muốn làm gì? Còn gọi tiên hậu nữa? Hiện giờ không thèm gọi mẫu hậu luôn rồi. Nhưng có người ngoài ở đây, bà chỉ đánh hít sâu một hơi ổn định mới nói, đế nữ còn có chuyện gì cần xử lý à? Phong thầm nhìn bà, nếu bà nhất quyết muốn hỏi, hắn liền lãnh đạm nói ta đã nói với ma tôn, muốn tạm ở đây mấy ngày. Tiên hậu choáng váng, vừa sốc vừa giận. Nó thật sự xem nơi này là nhà của mình sao? Tạ vi ninh tức khắc cảm thấy không ổn, vội vàng sen vào hai người, hòa hoãn nói tiên hậu ta đã cho người dọn dẹp tây viện mà đế nữ đã ở trước đó, hay là hai người đến đó đi dạo trước, nếu có yêu cầu gì thì cứ việc phân phó hạ nhân. Còn các tiên quan tới hôm nay, ta sẽ cho người sắp xếp vài chỗ để bọn họ nghỉ ngơi một lát. Tiên hậu hít sâu, ổn định lại. Trong điện này, trước mặt ma tôn, xác thật bà cũng không dám nhiều lời. Lần đầu tiên tiên hậu nhìn một ma tôn lại cảm thấy đối phương hiểu chuyện và có mắt nhìn. Đứa trẻ ngoan, đáng tiếc là một ma tôn. Bà gật đầu rồi nhìn về phía đế nữ cuối cùng lần này người sau mới đứng lên cùng bà. Tạ Vi Ninh gọi ám giao vệ tới hộ tống hai người đến Tây Viện, sau đó nhìn bóng lưng bọn họ đi xa ở phía sau âm thầm lao chán. Không cần nói, nàng cũng biết nhất định tiên hậu tức điên rồi. Phong thầm, người thực cầu nhiều phúc đi. Tiên hậu thật sự tức đến mức suýt nữa không thở nổi. Hai người đi theo ám giao vệ trên đường không nói lấy một câu. Đến khi vào tây viện đóng cửa lớn lại trong viện không còn ai. Tiên hậu vội vàng kéo đế nữ ngồi xuống một chỗ trong viện tiện tay hạ kết giới cách âm cả giận nói tạ vi ninh con nói cho ta trong đầu con đang nghĩ gì thế. Không phải con đang bế quan ở tiên phủ sao tại sao lại đến ma giới. Hiện tại con đã gạt ta và phụ đế đến mức này rồi. Ma giới này đến tột cùng có gì tốt mà con cứ muốn tới nơi này. Ma tôn kia chỉ cứu con một mạng chẳng lẽ con phải lấy thân báo đáp sao. Ta và phụ đế đã cứu con biết bao lần, sao không thấy con đệ tâm đến bọn ta như vậy? Còn ôm ấp ma tôn kia trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì nữa? Phong thầm dẫn theo phù ngạn tới, trên đường không hề nghỉ ngơi, không cách nào biết được hiện giờ ngoại giới đều đang lan truyền ma tôn đã cứu đế nữ một mảng. Hắn chưa từng nghĩ đến tiên hậu sẽ dẫn một đám tiên quan tới tặng lễ. Giống như lời bà nói, sao ma tôn lại ôm đế nữ rồi? Sự phức tạp và khó chịu trong lòng phong thầm sau khi hồi thần lại không thua gì tiên hậu, hắn chỉ có thể nhịn xuống, lạnh lùng nói tiên hậu hiện giờ chúng ta ở thượng giới, không phải ở hạ giới, ta sai ở đâu chứ. Tiên hậu tức giận, phải chúng ta ở thượng giới, ai ôm ai trước mặt mọi người cũng không có vấn đề gì, nhưng con và ma tôn đó thì không được. Đạo lý lời người đáng sợ, chẳng lẽ ta phải dạy lại cho con hay sao? Con là đế nữ. Kia chính là ma tôn, còn là một kẻ từng muốn tiêu diệt tiên giới, thậm chí từng đồng ý chiến thư của con, muốn giết con đấy. Rốt cuộc con nghĩ thế nào, lời của ta và phụ đế con đều không nghe đúng không? còn bỏ ra chân tình với ma tôn kia, vậy đối phương thì sao? Con có biết hắn nghĩ như thế nào không? Con thật hồ đồ, phong thẩm rũ mắt xuống, không muốn nói nữa. Hắn cũng không biết nên nói gì. Bình tĩnh xem xét lại, lời tiên hậu nói không hề sai. Tiên hậu thấy đế nữ lại bày ra vẻ chết cưng ai chạm cũng không động, lo lắng đi đi lại lại trong phòng, đáy lòng thực sự không nghĩ ra cách giải quyết. Bà và tiên đế trước nay đều bất lực trước đế nữ. Trước kia còn có thể khuyên can, nói mãi cũng có thể nghe lọt hiện tại cánh đã thật sự cứng cáp rồi, làm gì cũng không động lấy một bước. Bà chỉ đành dằn xuống sự lo lắng, trầm mặt hỏi, vậy con nói đi, muốn ở đây mấy ngày. Phong thầm nhàn nhạt nói, không nhiều lắm, ít thì hai ngày, nhiều thì bốn ngày. Tiên hậu đột nhiên lại hít sâu một hơi, sau đó nghi ngờ trong lòng. Số ngày vẫn chưa chắc chắn, trông dáng vẻ ninh nhi như có việc phải ở lại đây. Bà nghiêm khắc nói con nghe đây, nhiều nhất bốn ngày ta chỉ cho con ở đây đến vậy. Qua bốn ngày, dù con có nói cái gì ta cũng sẽ xé rách mặt với ma tôn kia, hủy diệt vô niệm thành này ta cũng sẽ mang con về tiên giới. Phong thầm ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía bà, tiên hậu con nhìn ta như vậy làm gì? Hiện giờ ma giới không phải nơi con có thể ở lâu dài con nhìn xem tình cảnh và ma khí ở nơi này so với trước kia biến đổi lớn thế nào. Nếu con ở đây quá 10 ngày chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma cho dù có tiền y giúp con chấn áp nhưng từ nay về sau cũng sẽ có tâm ma quấn thân, rối loạn cảnh giới. Con là nữ nhi của ta ta tuyệt đối sẽ không nhìn con đi đến bước này. Ta nói cho con biết, chớ có hủy hoại bản thân. Bà nói xong, hận sát không thành thép mà trừng mắt nhìn nàng một cái ta đi gọi tiên y đến xem thật là bên ngoài cũng không biết chú ý thân thể của mình. Liền bỏ kết giới, bước ra khỏi viện tử. Phong thầm nhìn bóng lưng của bà, hồi lâu mới thu hồi tầm mắt. Mà tiên hậu ra khỏi viện tử liền thấy một tiên quan dưới chướng của mình, được ma tu dẫn đến để tìm bà, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Ma tu được ma tôn phân phó cũng rất tôn trọng bọn họ thấy hai người có chuyện muốn nói liền chủ động dẫn bọn họ đến chỗ khác tự động lui xuống. Tiên hậu hòa hoãn giọng nói, hỏi chuyện gì mà gấp như vậy. Tiên quan đưa thông lục nghi nói, là tiên đế phái người truyền lời. Thần thức của tiên đế tiên hậu không thể để cho người khác biết đến cho nên nếu hai người cách xa, sẽ có tiên quan chuyên truyền lời. Bà tiếp nhận thông lục nghi tiên quan chờ ở ngoài cửa. Giọng tiên đế bên kia có chút nôn nóng tiên hậu. Không xong rồi, ninh nhi của chúng ta lại chuồn ra ngoài rung hoạn, con bé còn phái người từ chúng tiên quán truyền tin tới, làm sao đây? Tiên hầu cười lạnh thật không nghĩ tới, nữ nhi của chúng ta còn biết phải cho người truyền tin đấy. Thật đúng là con bé đã suy xét cả rồi, nếu trước đây nhận được tin này, tuy bọn họ sẽ sốt ruột cho người đi tìm, nhưng cũng sẽ không quá lo lắng. Trong quy nó cũng là đế nữ, bị bọn họ nhét không ít pháp bảo phòng thân lên người, huống hồ đế nữ ra ngoài ít nhất cũng sẽ mang theo mười mấy người. Đâu giống như hiện tại, tiên đế sừng sốt giọng điệu nàng sao thế, ninh nhi xảy ra chuyện mà nàng không lo lắng à, tiên hậu không lo, tiên đế kinh hãi, sao nàng, tiên hậu ta đã tìm được con bé, tiên đế hơi ngây ngốc lại nhẹ nhàng thở ra tìm được thì tốt, tiên hậu tìm thấy ở ma giới, tiên đế đột nhiên đứng dậy cái gì, tiên hậu nói tiếp còn nhìn thấy nó ôm ma tôn ở cổng vô niệm thành, lúc ấy ta và chúng tiên quan cũng ở đấy. Tiên đế ôm ngực thở dốc nói, cái gì? Tiên hậu lại nói, nữ nhi của chàng còn muốn ở ma giới thêm mấy ngày nữa. Tiên đế, nàng nàng mau đưa con bé về. Ở ma giới có gì tốt đâu? Tiên hậu cười lạnh hai tiếng, nói, không sao. Ta đã quyết định ở thêm mấy ngày với nó. Tiên đế kinh hoàng mất luôn khả năng nói chuyện. Tiên hậu trả thông lục nghi cho tiên quan, bảo hắn ngắt kết nối. Tiên đế bên kia, rất lâu vẫn không thể hoàn hồn. Phong thầm nghĩ tiên hậu bị chọc tức nói xong sẽ dẫn chúng tiên quan về tiên giới. Kết quả chẳng được bao lâu ám giao vệ cả trang thành thị nữ tới ngoài viện. Sau khi được đồng ý liền tiến vào, bắt đầu bài trí gian phòng ở hành lang đối diện trước mặt phong thầm. Còn có người thay mới hoa héo trong ao của viện tử. Phong thầm nheo mắt hỏi, làm gì vậy? Ám giao vệ hành lễ với nàng đế nữ tiên hậu nói muốn ở tây viện cùng người kêu bọn ta dọn dẹp gian phòng đối diện một chút. Phong thầm. Hắn đập tay xuống bàn đá, nước hẳn ra một đường. Vì thế, sau nửa ngày, tất cả mọi người ở ma giới biết tiên hậu và đế nữ, còn đám tiên quan kia, đều sẽ ở vô nhiệm thành một thời gian. Trong lòng chúng ma tu chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường. Sao mọi chuyện lại biến thành thế này sao có thể? Lại qua một ngày, ngoại giới cũng đang nói tiên hậu và đế nữ cảm kích ân tình của ma tôn nên ở ma giới vài ngày có vẻ như muốn điều tra ma giới một chút xem thử có thể giúp đỡ hay không. Người trong quán trà lần lượt tức giận nói, sao câu chuyện này của người tào lao thế? Người nói người có tin không? Người kể chuyện ta cũng không muốn tin lắm, nhưng hắn có người ở ma giới, hắn còn tốn tiền mua tin tức đấy. Nhưng mà chẳng một ai tin hắn. Mau đổi chuyện khác đi còn không bằng chuyện xưa về thần nữ và thiên ma trước đó, vậy bọn ta còn thích nghe. Nói là thần nữ và thiên ma kỳ thật chỉ đổi cái tên, nội dung vẫn là về đế nữ và ma tôn. Hiện giờ mọi người nếm được tư vị thâm tình ngược luyến, đều không thể kìm nổi, chuyện này còn thú vị hơn cả thần nữ thần tôn thanh mai chúc mã trời sinh một đôi. Người kể chuyện, nhưng chuyện đó ta đã kể biết bao lần rồi. Chúng khách quan, vậy lại đổi thành phiên bản khác đi. chương 34, ma hạch này chỉ có ta có. Tạ Vi Ninh đã luyện được một bản lĩnh. Cho dù ánh mắt của thuộc hạ phức tạp châm chọc và nghi ngờ đến mức nào, nàng cũng có thể giữ được vẻ mặt không cảm xúc thần sắc như thường mà chọn hai nơi đối diện hoặc cách vách trên bản đồ do thuộc hạ trình lên, bảo bọn họ đưa chúng tiên quan đến ở tạm, nếu có yêu cầu gì thì thông báo với hạ nhân ngoài cửa. Còn về gian phòng thật tốt, dù sao những nơi tốt luôn dành cho đế nữ và tiên hậu, hai ba mươi người bọn họ muốn mỗi người một phòng cũng không có khả năng lớn, chỉ có thể để bọn họ thiệt thòi ngủ chung một giường. Cũng may những tiên quan đó trước kia ở chúng tiên điện cũng từng chen chúc ở cùng, phản ứng không quá lớn, hành lễ với nàng rồi đi theo ma tu mà không chút hoang mang. Chỉ còn lại kiếp sát và đoạt kiêu đứng tại chỗ tròn xoe mắt nhìn nàng. Tạ vi ninh bị bọn họ nhìn như vậy, cảm thấy có vẻ như mình đã làm chuyện sai gì đó. Nàng ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc tim không loạn mà hỏi các ngươi còn có chuyện gì. Kiếp sát còn có một chuyện. Đoạt kiêu nói tiên hậu, đế nữ và mấy chục tiên quan kia hiện giờ đều ở trong vô niệm thành, là một thời cơ rất tốt. Nếu nhân cơ hội này bắt hết bọn họ tuyệt đối sẽ tạo thành đà kích lớn cho tiên giới. Chỉ là hai người bọn ta không biết tôn chủ nói bọn ta tỏ thái độ tôn trọng bọn họ là để tháo rỡ cảnh giác của bọn họ mà không ai phát giác một lưới bắt hết hay là... Tạ vi ninh nghe mà mồ hôi chảy ròng ròng, nàng vội vàng trầm mặt xuống, sắc mặt không vui nói các ngươi cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Bị ma tôn hỏi như vậy, hai vị hộ pháp đột nhiên có chút không chắc chắn. Bọn họ vừa do dự tạ vi ninh liền bắt lấy cơ hội hỏi rồn dập chẳng lẽ các ngươi cảm thấy tiên hậu có gan dẫn theo mấy chục tiên quan tới ma giới mà không chuẩn bị gì sao? Hay là các ngươi cho rằng, hiện giờ ma giới loạn lạc bản thân chúng ta còn chưa ổn định được giấy lên cuộc chiến với tiên giới là một chuyện tốt? Ở nơi sáng từ hư thành như hổ rình mồi, vậy còn bao nhiêu kẻ ẩn nấp trong tối? Các người có thể bảo đảm được khi chúng ta ra tay với tiên giới, các ma tôn còn lại sẽ không âm thầm xuống tay với chúng ta tại hậu phương không đạo lý bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ nút đằng sau này còn cần ta phải nói nữa sao. Kéo tới kéo lui tà hữu hộ pháp đều bình tĩnh lại không ít. Tuy rằng vẫn cảm thấy kỳ lạ trước kia không phải tôn chủ chưa từng gian dạy bọn họ nhưng giọng điệu không giống hiện tại chút nào. Ý niệm này chỉ thoáng qua, hai người đều không nghĩ nhiều. Lần này là cơ hội tốt để tháo bỏ sự đề phòng của tiên giới, tra xét bọn họ. Chỉ bằng các người nghĩ cách làm sao moi được tin tức có lợi với chúng ta từ trong miệng những tiên quan kia. Tạ Vi Ninh nói, tự mà ngẫm lại, lui ra đi, hai người với hành lễ hắn, liền lui ra ngoài. Tạ Vi Ninh thầm thở vào, muốn đi tìm phong thầm ngay, không biết phía bên hắn thế nào rồi có xử lý tốt sự tình hay không. Kết quả nàng vừa bước ra cửa, liền thấy ba vị trưởng lão đứng ở cửa viện từ tựa như lực sĩ Kim Cang ai ai cũng dùng ánh mắt soi xét mà đánh giá nàng. Tạ vi ninh, cho xin đấy, buông tha nhau đi mà. Vì sao chỉ là cho phép người tiên giới ở tạm mấy ngày thôi, mà đám người này lại tựa như gặp quỷ, như nàng làm chuyện gì đại nghịch bất đạo vậy. Hiện tại thân thể này của nàng tốt xấu gì cũng là một ma tôn mà. Vì thế, nàng lại đổi ngữ khí giải thích trước sự chất vấn của ba người, để tránh bị phát hiện không đúng. Thần sắc của mỗi trưởng lão lại khác nhau. Đại trưởng lão có lẽ là bởi vì từng có một đoạn thổ lộ tình cảm, không hiểu lầm và chống đối hắn như trước nữa, nghe mấy nguyên do này xong, chỉ thở dài nặng nề rồi đi mất. Nhị trưởng lão vẫn cười tùm tìm vui tươi hớn hở. sau đó hỏi nàng có thể xem những lễ vật mà tiên hậu đưa tới không, nếu tôn chủ không rảnh, lão có thể xem dùm. Hai người này đi khỏi, chỉ còn lại tam trưởng lão biểu tình của lão có chút mất tự nhiên, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập hoài nghi, có chút do dự hỏi tôn chủ. từng câu từng chữ của ngươi đều là thật sao? ngươi tuyệt đối đừng giấu giếm, không nói chuyện bị trọng thương bởi từ lôi kia. nếu có chuyện gì, bọn ta đều có thể gánh vác cùng ngươi. tạ vi ninh nói, bản tôn tất nhiên không sao. tam trưởng lão chớ lo lắng. tam trưởng lão càng lo lắng, lão lo lắng sốt ruột nói thật sao? ngươi tuyệt đối đừng lừa lão phu. Vậy hiện giờ có nhiều người tiên giới ở trong thành như vậy, ma giới tự khi nào lại có chuyện này? Hướng chi trước kia chúng ta còn chuẩn bị đánh hạ tiên giới, hành động này sẽ khiến ngoại giới nói như thế nào về vô niệm thành đây? Tôn chủ bọn họ há có thể chịu đựng được loại chuyện này. Lời này hắn kìm lại không nói, sợ nói ra sẽ vô tình khiến đối phương tức giận. Tạ Vi Ninh nói lão đừng nghĩ nhiều, bọn họ sẽ đánh hạ tiên giới, chỉ là hiện giờ thời cơ vẫn chưa tới. Tam trưởng lão nở nụ cười với hắn, trông dáng vẻ như đã bị hắn thuyết phục yên lòng xoay người rời đi. Nhưng vừa ra cửa viện, lão quay về hướng mình đã đi đến, cảm xúc trên mặt lại như không yên tâm, căng thẳng tuột cùng, sau đó lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Cuối cùng, lão vẫy tay gọi một thuộc hạ trong viện mình, thấp giọng nói, đi. Truyền tin cho nữ nhi tiểu vũ của ta, bảo nó nhanh chóng trở về. Chưa tiếp tục tốn thời gian ở yêu giới nữa. Nếu không trở về, sợ là ma tôn của bọn họ sẽ bị đế nữ kia cô mất hồn, sợ là chuyện gì cũng có thể làm ra được. Sao thực hiện được đại nghiệp của bọn họ đây? Không phải con bé thích ma tôn à? Trước kia nói muốn thả dây dài câu cá lớn, hiện tại thì tốt rồi, cá sắp bị nhà người khác quăng bừa một sợi dây ngắn mùi mà câu đi mất rồi, vịt nấu chín cũng sắp bay mất rồi. Không biết con bé tự tin từ đâu ra nữa? Quả nhiên y như lời của lão, nam nhân vẫn thích trực tiếp hơn. Tam trưởng lão nhìn bóng lưng đi xa của thuộc hạ ánh mắt tối dần. Thầm nói, xin lỗi tôn chủ, lão cũng là bất đắc dĩ. Dù sao tiểu vũ vẫn thực lòng thích ngươi, từ xưa đến nay có bao nhiêu đấng toàn năng vì tình yêu mà phá hủy đại sự của mình chứ. Dù thế nào, lão cũng không thể nhìn tôn chủ bước vào cái hố đế nữ này. Tuyệt đối không thể, tạ vi ninh qua được hai ải cảm thấy ải sau hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Nàng đi vào tây viện quen thuộc một thị nữ tiếp đón ở cửa, khi hỏi nàng bây giờ có tiện vào gọi đế nữ ra ngoài hay không, thì cửa lớn tây viện mở ra từ bên trong. Tiên hậu đứng ở cửa, mắt sáng như đúc mà nhìn nàng chăm chăm. Tạ vi ninh chậm rãi thẳng người, nhìn về phía đối phương, khẽ mỉm cười. Nàng đã tạo cách nghiệt gì thế? Chỉ là muốn tìm phong thầm nói một chút thôi mà, vì sao lại khó đến thế? Người tiên hậu niệm tình trước đó hắn có mắt nhìn, không quá nghiêm khắc ngữ khí thả lỏng ma tôn tới tìm nữ nhi của ta có phải có chuyện quan trọng không? Tạ vi ninh bị bà bắt bí. Nàng tới tìm phong thầm, đơn giản là vì chuyện ngày 15 kia còn có vì sao đối phương phải gấp gáp tới ma giới như vậy. Còn có đại trưởng lão hỏi nàng có muốn lấy lại sự vụ của ma quân hay không bọn họ có rất nhiều thứ để nói đấy. Nhưng những lời này nàng không thể nói ra. Tạ vi ninh trong lòng chua xót sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, bản tôn thấy đế nữ bị bệnh đến đây xem thử. Lời này vừa nói ra, thị nữ lập tức ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại rũ xuống ngay, hộ vệ xung quanh đều đào mắt nhìn sang rồi nhanh chóng lảng đi. Sau cú sốc thừa ban đầu chúng ma tu không còn bất ngờ nữa. Bọn họ đều biết vẫn sẽ phải tấn công thiên giới, hành động lần này của tôn chủ nghĩ tới nghĩ lui chẳng qua chỉ là để mua vui hoặc giảm bất sự đề phòng của tiên giới thôi. Nhưng nói thật bọn họ cũng không biết tôn chủ rốt cuộc nghĩ như thế nào, nói ra lời này, rốt cuộc là có một chút thật lòng hay hoàn toàn là hư tình giả ý. Chỉ sợ là bản thân tôn chủ cũng không tỏ tường Ôi, tiên hậu không giống bọn họ, lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này, xác thật chấn động tại chỗ hồi lâu. Hắn có ý gì thế? Lúc này tiên hậu chẳng những không cảm thấy đối phương xưng bản tôn có ý mạo phạm ngược lại cảm nhận được một tia đấu tranh ở bên trong. Người này còn biết mình là ma tôn à? Bà nhìn vào ánh mắt thì rất không đúng, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ, do đối phương nói trắng ra cũng đờ đẫn một hồi lâu mới nói, ma tôn không cần lo lắng. Trước đó tiên y đã tới khám, nữ nhi của ta không phải bị bệnh. Tạ vi ninh đơ mặt thế à, nàng cũng không biết nên trả lời thế nào trong lòng than thờ một tiếng, liền đứng nguyên tại chỗ vắt hết óc suy nghĩ. Chẳng lẽ phong thầm đã tới rồi, bọn họ vẫn phải dùng thông lục nghi nói chuyện sao? Nếu là có thể giáp mặt nói chuyện thì thật tốt giống như quá khứ, nàng gặp mặt bạn bè luôn vui hơn so với tán dóc qua điện thoại. vì thế ở trong mắt mọi người, bao gồm cả tiên hậu, đều thấy đường đường là ma tôn với gương mặt vô cảm, lại rũ mắt trầm giọng chậm rãi phun ra một câu thế à rồi đứng nguyên tại chỗ bất động. chồng rất chấp nhất mà cô đơn, gió lạnh thổi quá cũng không thể lay chuyển hắn, dường như muốn đứng ở đây chờ hồi lâu, cả người tam tối khí chất lạnh lùng. Vóc dáng cao lớn ngày xưa khiến mọi người vô cùng khiếp đảm, lúc này lại khiến người ta bất giác cảm thấy xúc động. Tạ Vi Ninh suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra nói gì cho tốt. Nên tính toán hồi phủ thương lượng lại với phong thầm lần nữa mới lập kế hoạch. Mũi chân Tạ Vi Ninh vừa động cuối cùng nhìn cửa lớn của Tây Viện Tiên Hậu vẫn đứng chặn cửa ở nơi đó, khiến nàng không nhìn thấy bên trong. Nàng thở dài nặng nề trong lòng, cảm thấy tiếc nuối, rồi thu hồi tầm mắt. Lúc đang định rời đi tiên hậu bỗng dưng gọi lại chờ đã. Tạ vi ninh sừng sốt ngẩn đầu. Liền thấy tiên hậu nhìn nàng với ánh mắt rất phức tạp. Nếu có chuyện quan trọng cần nói, sao ma tôn không vào ngồi, nói chuyện trong viện sẽ tiện hơn. Bà thật sự không thể nào bỏ qua ánh mắt cuối cùng của ma tôn. Đặc biệt là trước đó đối phương đã đứng làm nền hồi lâu càng không thể không để ý. Ánh mắt cuối cùng đó chất chứa cảm xúc khiến người nhìn vào liền thương cảm vô cớ hướng về phía bà nhưng lại không phải nhìn bà. Bà không phải kẻ ngốc, bà rõ ràng cảm giác được ma tôn này đang nhìn đến một người trong viện xuyên qua bà. Nhất cử nhất động này tựa như bà trở thành ác nhân đánh đôi viên ương rồi. Bùng bỏ cảm xúc trong lòng tiên hậu thầm nghĩ ma tôn này thật giỏi giả vờ thiếu chút nữa đã gạt được bà. Trái lại bà xem thử, hắn muốn nói gì với nữ nhi của bà. Tiên hậu mời người vào viện nhưng vẫn không cho ma tôn vào phòng rồi đứng canh giữ cách một hai trượng không xa không gần. Sau đó bà liền thấy nữ nhi thân sinh liếc bà một cái, nâng tay lên hạ một kết giới cách âm chặn bà ở bên ngoài. Tiên hậu, đứa con gái này thật phí công nuôi dưỡng. Tạ Vi Ninh thấy thế, do dự nói e là không tốt lắm nhỉ. Phong thầm không nâng mí mắt lên một chút nào, có gì mà không ổn. Chẳng lẽ ngươi muốn để bọn họ nghe thấy lời chúng ta nói sao? Vậy bỏ đi, Tạ Vi Ninh nói, ta vẫn chưa hỏi, vì sao ngươi chạy vội tới ma giới như vậy? Là vì ngày 15 phải không? Phong thầm, người có từng nghe nói đến ma hạch chưa? Tạ vi ninh lắc đầu. Phong thầm nhìn nàng một cái, trong cơ thể ta có ma hạch. Tạ vi ninh nói, ma hạch là thứ mà ma tu các ngươi đều có. Phong thầm cười diễu, nét mặt như đang trào phúng bản thân, không? Ma hạch này, chỉ có ta có. Mới đầu hắn cũng không hiểu vì sao người khác đều không sao cho đến khi cha thử mới biết được thì ra thứ này chỉ có một mình hắn có. Ma giới đều thắc mắc tại sao cảnh giới của ta thăng cấp nhanh đến vậy. Hiện tại người đã biết nguyên nhân. Hơn nữa, có vài pháp thuật mà ta dùng bọn họ đều chưa từng thấy qua, bởi vì ta đã mượn ma hạch phối hợp cùng pháp thuật mà ta đã học mới khám phá ra được. Tác dụng của ma hạch nói ra thì đối với bất cứ một ma tu nào, đều là sự cám dỗ chí mảng. Nó có thể khiến người thăng cấp nhanh như diều gặp gió, cũng có thể kìm hãm bản thân trong bế tắc. Từ lúc bắt đầu ảnh hưởng của nó đối với ta rất nhỏ cho tới bây giờ, 15 mỗi tháng sẽ phát tác một lần. Ngữ khí của hắn hơi trầm xuống, tạ vi ninh, đáng lẽ việc này chỉ có một mình ta biết ngay cả đại trưởng lão ta cũng chưa từng nói đến. Người cũng biết mức độ nghiêm trọng của việc này chứ. Tạ vi ninh lờ mờ hiểu ra, chính xác nếu mỗi ma tu hàng tháng đều phải phát điên một lần, người ma giới còn sống nổi sao? Nàng do dự hỏi, vậy sao ma hạch này lại nằm trong cơ thể ngươi? Phong thầm chợt bật cười một tiếng. Đúng vậy, sao lại ở trong thân thể hắn? Hắn thu liễm biểu tình, hờ hững nói từ khi còn bé, nó đã ở trong thân thể ta rồi. Tạ Vi Ninh nói, hiện tại nó phát tác mạnh và nguy hiểm như vậy, ngươi chưa từng nghĩ muốn lấy nó ra sao? Phong thầm lạnh lùng nói, ngươi cho là ta chưa từng nghĩ tới à? Tạ Vi Ninh lúng túng cười. Ta tới ma giới, tất nhiên là để giúp ngươi vượt qua thời gian phát tác của nó. Phong thầm nói. Đại trưởng lão không biết việc này, lão chỉ cảm thấy ta lúc lên cơn điên thì dùng linh thực để duy trì thần trí thanh tỉnh sẽ ổn hơn một chút. Thứ trong hộp ngọc hẳn là lam ngọc băng tâm liên. Vật ấy đã vô dụng với ta, nhưng ngươi là lần đầu tiên dùng, có lẽ có thể sẽ giúp được một chút. Tạ vi ninh gật đầu, vậy ngươi tính giúp ta thế nào? Phong thầm liếc nàng nói, chờ giờ dần ngày ấy, ngươi lên Bất diệt sơn. Ta thoát khỏi tầm mắt tiên hậu, sẽ tới tìm ngươi. Lúc ma hạch phát tác chỉ có thể mạnh mẽ áp chế ta sẽ dựa vào pháp thuật khống chế ngươi. Trước lúc này, nhớ rõ phải đuổi toàn bộ người ra khỏi bất diệt sơn. Nhớ kỹ chuyện ma hạch nhất định không thể để người ngoài biết đến. Tạ Vi Ninh đáp lời. Hai người nói xong chuyện này, an tĩnh một lúc. Tạ Vi Ninh nghĩ một chút đang muốn hỏi thử chuyện của tam trưởng lão thì thấy phong thầm cao mày, đột nhiên hỏi một câu, vì sao người ôm ta ở cổng thành? Biểu tình lãnh khốc như thế nàng phạm vào tội lớn tài đình nào đó. Tạ Vi Ninh nói, ta vừa trải qua một chút sự phát tác của ma hạch trước khi gặp ngươi, vừa sợ hãi vừa bất an, cho nên lúc nhìn thấy ngươi còn là ngươi trong hình hài của ta, nhất thời vui sướng nên như vậy. Phong thầm cổ quái nói, vui sướng. Tạ Vi Ninh nhìn hắn, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng giải thích ngươi đừng để ý, đó chỉ là vì ta cảm thấy mình đã gặp được người thân mới thả lòng à, không phải là ta xem ngươi như tỷ muội tốt, ở huynh đệ tốt mới như vậy. Ai lại nghĩ nhiều lúc đối diện với gương mặt mình chứ, lúc ấy vừa gặp kích động quá mức chỉ trách nàng, đều do nàng. À, phong thầm nháy mắt lạnh mặt đi. Hắn lạnh nhạt nói, tạ vi ninh, chẳng lẽ ta quá dễ dãi với ngươi nên mới khiến ngươi thoải mái đến mức này. Ngươi phải nhớ rõ giữa chúng ta có cách biệt thân phận, chú ý đúng mực. Tạ vi ninh nhanh chóng nói, đã hiểu, không có lần sau, ta nhất định sẽ không tái phạm. Phong thầm rũ mắt ngón tay xích chặt thành ly, khẽ gật đầu, không kiên nhẫn nói, ngươi còn có chuyện gì muốn nói. Lúc này tạ vi ninh mới hỏi đến chuyện cần lấy lại sự vụ của ma quân từ trong tay tam trưởng lão về hay không. Còn có đại trưởng lão nói nữ nhi của tam trưởng lão sẽ về trước thí luyện định ma bia, đối phương tên là gì, nàng phải ở chung như thế nào. Phong thầm không để ý lắm, lúc trước giao sự vụ ma quân cho tam trưởng lão chỉ là san sẻ một ít áp lực cho ngươi thôi. Nếu ngươi muốn lấy về thì lấy đi. Còn về người ngươi nói hắn nhíu mày. Nàng ta hẳn là chữ vũ. Suy cho cùng là nữ nhi của tam trưởng lão. Nếu nàng ta có việc tìm ngươi, việc nhỏ có thể đồng ý. Đại sự thì đừng quá quan tâm. Tạ vi ninh trầm mặc thử hỏi, vậy không có gì khác sao? Cần ta chú ý quan tâm một chút không? Sau này mới giải thích với nàng ấy. Phong thẩm dương mắt, hồ nghi hỏi, ngươi đang nói gì vậy? Vì sao phải quan tâm nàng ta, ngươi còn muốn giải thích chuyện gì? Tạ Vi Ninh lập tức xua tay. Hai người không hề chú ý tới ánh mắt của tiên hậu ở ngoài kết giới cách âm nhìn bọn họ càng lúc càng kỳ lạ. Sao lúc nữ nhi của bà và ma tôn ở bên nhau, người kia lại ở thế hạ phong thoạt nhìn dáng vẻ rất bao dung thế. Chẳng lẽ bà đã hoa mắt rồi sao? Audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc chuyện.com, chương 35, ma hạch phát tác. Từ khi phong thầm và tiên hậu tới ma giới, Tạ Vi Ninh cảm thấy ngày tháng trôi nhanh hơn một chút. Nói đơn giản thì chính là có người để nàng giết thời gian, mỗi ngày sau khi đọc tố chương nàng cũng không cảm thấy không có việc gì làm hoặc chỉ có thể tu luyện. Lần này tiên hầu tới tặng lễ, có lẽ trước đó đã hỏi thăm không ít tin tức biết ma giới khan hiếm tài nguyên, ngoài linh thạch bắt buộc phải cóc phần lớn là linh thực thượng phẩm của tiên giới, còn đặc biệt tặng bốn dương ngọc linh tùy cao rộng dài đến một thước một lần có thể bảo tồn linh thực đến nửa năm. Tuy rằng không đủ dùng, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Tạ vi ninh vô cùng vui vẻ còn mời phong thầm đi cùng nàng đến xem linh thực thượng phẩm dưới sự chăm sóc của Dục linh chàng, các yêu thú Dục linh chàng thay đổi diện mạo thế nào sau khi được cứu sống, hồn nhiên không phát hiện khí thức lãnh khốc vô tình tản ra từ người bên cạnh mà cứ kéo hắn qua. Khi nàng hứng thú giới thiệu một hồi còn muốn nói ý tưởng lớn mật của mình cho hắn, xem hắn có đồng ý hay không, mới phát hiện bên cạnh quá mức an tĩnh, ngẩn đầu lên liền đối diện với đôi mắt đen kịt của phong thầm. Sao vậy? Tạ Vi Ninh thử hỏi, chẳng lẽ người cảm thấy chúng ta không thể đến hạ giới mua một vài lương thực phàm tục để trồng sao? Cũng không thể nuôi gia cầm và heo sao? Nhưng ta cũng đã nghĩ qua rồi, nuôi linh thực và yêu thú ở ma giới rất khó khăn, rất có khả năng là do ma khí nơi này quá dày đặc, hoặc là nói ma khí này mạnh đến mức linh thực yêu thú không thể thích ứng. Nhưng nếu chúng ta đã muốn nuôi người, xét đến sự phát triển bền vững chập, xét đến các vấn đề phát triển ở nhiều khía cạnh khác nhau trong tương lai, chắc chắn tự mình nuôi dưỡng là tốt nhất. Như vậy xem ra chi bằng thử xem vật của phàm giới, những vật đó chỉ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và sự màu mỡ của đất đai, hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng bởi ma khí quá nhiều. Nói xong, nàng vẫn cảm thấy ánh mắt của đối phương không đúng. Chẳng lẽ mình nói sai à? Hay ý tưởng này không ổn? Hay người thượng giới tình nguyện đói chết cũng không muốn ăn đồ của hạ giới. Phong thầm không đáp, hắn nhíu mày lại, nhìn quanh bốn phía. Xác thật là ma khí tràn ngập ma giới, cũng là vô niệm thành của hắn. Sự nghi ngờ trước kia, dường như lại nổi lên lần nữa. Sau một lúc lâu tầm mắt phong thầm rơi xuống người tạ vi ninh, nói chuyện của Dục linh chàng, người cứ tiếp tục phương pháp trước đây. Hơn nữa đại lễ mà tiên hậu đưa tới có thể giúp Dục linh chàng chuyển biến tốt. Người không cần nhọc lòng. Tạ Vi Ninh nghiêm túc nói, vậy sao được? Người có biết ta ở trong cơ thể của người chán thế nào không? Đây là niềm vui duy nhất của ta đấy. Nàng không muốn mỗi ngày phê duyệt tấu chương gì đó, cũng không muốn mỗi ngày tu luyện đến khi không còn việc gì khác để làm. Làm ruộng xây dựng không thể đổi, nếu không phải không thể đập tiền vào thì nàng đã quăng hết linh thạch vào rồi. Phong thầm không hiểu tư duy của nàng cho lắm, chỉ nhìn nàng với ánh mắt khổ quái. Thì ra nàng ta thích chơi loại này à? Hắn mím chặt khóe môi, một lát sau mới trầm giọng nói, ngươi nghĩ hạ giới là nơi ngươi muốn đi liền đi sao? Nếu thượng giới có thể tùy ý lui tới hạ giới, phàm giới kia đã sớm hỗn loạn chẳng còn hình dạng gì rồi. Phong thầm thấy nàng không hiểu, liền nói thêm vài câu con đường bình thường thông đến hạ giới, chỉ có thiên đế tiên hậu mới có thể mở ra, nó ở trong tiên cung. Còn cách khác để đến hạ giới... Hoặc là bí cảnh, di tích hoặc vô tình ở nơi nguy hiểm rơi vào hạ giới, quá trình đó nhất định sẽ trải qua sự xé rách của lực lượng hai giới, nhẹ thì bị thương nặng thì sắp chết hoặc là tự xin đi lịch kiếp vào Lam Thạch Đài, đến hạ giới sẽ tự mất đi ký ức. Giọng nói hắn lạnh băng, đánh vỡ ảo tưởng của nàng không chút lưu tình, người cảm thấy loại nào có thể đạt được mục đích của ngươi Phong thầm vốn tưởng rằng như vậy có thể làm tiêu tan ý tưởng không thực tế của tạ vi ninh, ngay sau đó, liền nghe thấy nàng do dự nói một câu cách cách thứ nhất được không. Tạ Vi Ninh đối diện với ánh mắt muốn giết người của hắn, nở một nụ cười gượng gạo. Đúng rồi, hiện tại nàng là ma tôn, dù muốn thế nào cũng không thể làm được cách thứ nhất. Át hàn phong thầm cũng sẽ không cho phép nàng nói chuyện này với tiên hậu. Đại trưởng lão vừa hay đúng lúc chạy tới, nhìn thấy hai người ở bên nhau liền sửng sốt một chút, sau đó mới cất bước đến cạnh Tạ Vi Ninh trần chờ nói, lão phu có quấy giày đến tôn chủ không? Lời này vừa nói ra, lão lập tức cảm thấy ánh mắt đế nữ nhìn lão rất quái dị, dường như không nhận biết lão. Ý nghĩ này vừa sinh ra, đã bị đại trưởng lão vứt ra sau đầu, suy cho cùng đế nữ này vốn không quen biết lão mới đúng. Không có, tạ vi ninh nói, đại trưởng lão có việc cần nói à? Đại trưởng lão nhìn đế nữ cảm thấy khí chất trên người nàng đôi khi thận trọng đến đáng sợ, vô cùng khó hiểu, ví dụ như hiện tại thế mà lại khiến lão mơ hồ nhớ tới sự áp lực đã từng cảm nhận ở trên người ma tôn bọn họ, lão nói tôn chủ mời ra kia nói chuyện. Tạ vi ninh gật đầu trước khi đi còn nhìn thoáng qua phong thầm, ánh mắt ra hiệu hắn chờ ở đây một chút. Nói là đi nơi khác nói chuyện, nhưng cũng không quá xa chỉ đến dưới mái hiên, có lẽ cảm thấy có vài thứ đế nữ nhìn cũng không hiểu nên chỉ hạ kết giới cách âm. Vì thế, phong thầm liền thấy, đại trưởng lão chiến tranh lạnh với hắn mấy năm trước đây, lại hiện ra một tia khẩn trương, đưa cho tạ vi ninh một thứ, còn dùng ống tay áo to rộng che chắn không cho hắn thấy, sau đó lại như đau buồn lo lắng còn. Vỗ vai tạ vi ninh, rồi hơi ôm hờ một chút. Phong thầm, thật là hoang đường, sau khi tạ vi ninh nhận lấy vật mà đại trưởng lão gấp gáp lấy từ ngoại giới tới, nàng đi về phía phong thầm thấy đối phương vô cảm đứng yên tại chỗ, đến lúc nàng đi tới trước mặt cũng không có phản ứng. Nàng cho là hắn đang nghĩ vừa rồi đại trưởng lão tới đây làm gì, trung quy hắn mới là ma tôn, quan tâm chuyện đã xảy ra cũng rất bình thường, bèn cười nói, ban nãy đại trưởng lão nói tính thời gian thì ngày mai đã tới rồi, lão lo lắng lần này sẽ nghiêm trọng hơn. Cho nên mấy ngày nay đến ngoại giới lấy một vật có thể tĩnh tâm ngưng thần tặng cho ta, nghe nói có thể giúp ma tu tẩu hỏa nhập ma hồi phục sự tỉnh táo. Lão vẫn rất quan tâm ngươi, dứt lời còn lấy đồ vật kia ra để hắn xem. Phong thầm trầm mặt xuống đánh gãy lời nàng, ngươi đừng nói nữa. Cuối cùng, hắn dương mắt nhìn về phía nàng, thấy nụ cười nhạt trên mặt nàng, còn là dùng gương mặt của hắn, trông thế nào cũng cực kỳ quỷ dị và vô cùng bất ổn, nụ cười này khiến ma tôn là hắn cứ như một tên ngốc. Sắc mặt hắn nháy mắt trở nên khó coi, nhẫn nhịn rốt cuộc vẫn không nói nàng đừng tiếp tục cười như vậy nữa. Trên tường cao phía xa, tiên hậu nhìn ma tôn và đế nữ cảm xúc trên mặt thay đổi trong chớp mắt. Có cùng sự biến hóa với bà là đám Ma Tô kia chỉ có thể nhìn cảnh hai người ở nơi xa mà không nghe thấy tiếng. Ma Tôn lại cười với đế nữ, còn cười tận hai lần. Trong lòng mọi người đều dâng lên một suy nghĩ khó mà tin được Ma Tôn thật cưng chiều đế nữ. Lúc tiên quan truyền lời đưa thông lục nghi đến, ở bên kia tiên đế còn tràn ngập sầu lo, nàng và ninh nhi còn phải ở ma giới bao lâu. Mấy ngày nay có bị út ức gì không? Ma Tôn kia đối với các nàng thế nào? Nàng và tiên quan tìm hiểu ma tôn kia ra sao rồi. Tiên hậu tiếp nhận chỉ nói, chỉ ở bốn ngày sẽ đi. Không bị uất ức, bà nói, lấy thân phận năng lực của ta còn bị uất ức sao. E là chàng đã quên trước kia ta từng cùng chàng xông pha chiến trường rồi. Tiên đế vội vàng xin tha thứ, nói tiếp hai người ở bên ngoài đừng quên, mấy ngày nữa phụ mẫu phong hành sẽ tới tiên cung. Dù trước kia bọn họ du lịch trở tứ dưới lánh đời, nhưng nhận được tin tức cũng sẽ rất nhanh trở về. Chú ý chừng mực, đúng rồi, ma tôn kia đối đãi với mọi người thế nào, với Ninh Nhi thế nào. Không phải lúc trước nàng nói muốn đến cha xét một phen, có cảm thấy không đúng không? Ôi, mấy ngày nay không có nàng, ta càng nghĩ càng hối hận, tại sao giải trừ hôn ước này, tại sao lại khiến Ninh Nhi dùng máu đầu tim để thể hiện tại trong lòng ta thật hỗn loạn, ngày ngày lo lắng Ninh Nhi về sau sẽ như thế nào. Nếu nàng phát hiện ma tôn kia lộ ra chỗ không ổn, phải nhanh chóng nói với Ninh Nhi. Nàng nói sao con bé lại chạy đến ma giới, còn để tâm tới ma tôn kia như vậy ế. Nàng còn nghe không đấy. Tầm mắt tiên hậu hướng về phía ma tôn đến nữ, chờ hai người kia người trước cười người sau lạnh mặt đi xa, nghe tiếng gọi lớn từ âm thanh lại nhải của thông lục nghi mới lấy lại tinh thần, nét mặt phức tạp nói à vẫn tốt. Tiên đế, nàng đang nói gì thế? Nàng thật sự không nghe lời ta nói à? Tiên hậu nói, nghe rồi nghe rồi, theo lời chàng nói. Cứ như vậy đi, có việc lại truyền, muộn nhất ngày mốt bọn ta sẽ trở về. Khi tiên hậu muốn trả lại thông lục nghi cho tiên quan truyền lời ở nơi xa, đột nhiên bước chân dừng lại cầm trở về chất vấn, chàng nói thử xem có phải nam nhân các người rất giỏi giả vờ hay không. Tiên đế ngẩn ra tiếp đó giận dữ ta giả vờ với nàng hồi nào. Tiên hậu cũng không phải thật sự muốn ông trả lời tự nói, thông thường có mục đích mới có thể giỏi giả vờ, giả vờ xinh đẹp, giả vờ rực rỡ, giả vờ để làm người ta trầm mê. Nhưng nếu đến cả giả vờ cũng không muốn thì nghĩa là thật sự không thích. Lúc này bà mới tiếp tục nói với thiên đế, chàng đừng nói phong hành với ta trước đây trưởng bố chúng ta chỉ cho rằng tính tình hắn là thế cũng vì từ nhỏ hắn và ninh nhi lớn lên cùng nhau mà không cảm thấy gì. Hiện nay ta so sánh hai bên mới chợt hiểu ra. Nếu đã quyết định giải trừ hôn ước vậy thì giải trừ thôi, cũng không cần nhắc tới nữa, lòng ta cũng thấy phiền. Tiên hậu thở dài nói, sợ là trong quá khứ trưởng bố chúng ta áp đặt suy nghĩ của mình lên người bọn chúng hoặc do chuẩn bị hôn sự quá sớm, khiến bọn chúng có một áp lực vô hình. Giải trừ đi, nếu giải trừ được hôn ước này, nói không chừng còn là chuyện tốt. Tiên đế sững sờ nói, sao nàng lại đột nhiên nói như vậy? Nàng đã hiểu ra chuyện gì? Nàng đã so sánh điều gì? Tiên hậu, hai ngày nay Ninh Nhi cũng coi như ngoan ngoãn, không làm mấy chuyện khác người. Ta đang theo dõi con bé và ma tôn, trước mắt vẫn chưa nhìn ra vấn đề gì nghiêm trọng. Nó tới ma giới, e là thật sự chỉ ở chơi mấy ngày. Chàng cũng biết tính của nó thích nhất là chuyện mà người khác làm không được nó càng muốn làm được. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, chàng làm việc tiếp đi. Nói xong, bà trả lại thông lục nghi cho tiên quan truyền lời. Còn về ma tôn kia, mấy ngày này tiên quan lặng lẽ nghe thấy ma tôn kia là một kẻ tàn khốc vô tình, giết chóc là chuyện thường tình. So sánh với ma tôn trong mắt bọn họ, hoàn toàn như hai người khác nhau, nhưng nhất cử nhất động và mỗi một biểu hiện của người này ở bên ngoài đều rất mực chân thành, khiến người ta khó có thể hoài nghi. Còn đưa đế nữ đi xem yêu thú và linh thực quả thực không biết nên đánh giá như thế nào. Đôi lúc trong lòng tiên hậu rất mâu thuẫn, cuối cùng lý trí vẫn thắng, cảm thấy ma tôn này thật sự kỳ quái, không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, không thể không đề phòng. Đế nữ mà bà nói ngoan ngoãn, tối nay lại không hề ngoan trước khi phong thầm thổi tắt đèn đã gọi phù ngạn tiến vào trong ánh mắt không ra nước mắt của người kia rứt khoát qua quyết đêm khuya sẽ rời khỏi tây viện định đến bất diệt sơn lần này lúc hắn ra tây viện thì lén lút ra khỏi tây viện ở ma cung này lại nét mặt thản nhiên xài bước thật sự rất tự tại mặc cho ánh mắt của ma tu đi ngang qua nhìn hắn khó hiểu đến mức nào cũng không thể khiến bước chân hắn dừng lại một lần đám ma tu vô niệm thành trước đó đã nhận mệnh lệnh từ tôn chủ bọn họ biết lần này đế nữ cũng sẽ đi cùng tôn chủ bọn họ lên bất diệt sơn còn bảo bọn họ phối hợp để đế nữ không bị người thiên giới phát hiện hành tung của nàng đế nữ cùng tôn chủ lên bất diệt sơn tôn chủ lại bảo đế nữ đi cùng hai nội dung giống nhau như đúc chỉ đổi cách nói này xuất hiện trong đầu chúng ma tu lặp đi lặp lại tách từng chữ thì bọn họ hiểu ghép lại với nhau lại làm cho bọn họ khờ luôn Trước đó, vô niệm thành hơn 10 năm nay, đừng nói chỉ hơn 10 năm, những ma tu đã đi theo phong thầm trước khi thành lập vô niệm thành cũng chưa từng thấy một người nào còn là một nữ từ có thể tới gần tôn chủ bọn họ như vậy. Có thể hình dung được sự chấn động trong đó mạnh thế nào? Phong thầm một đường xuôn xẻ tới bất diệt sơn, vừa đến chân núi, hắn đã phát hiện khí thức xung quanh không đúng, biểu tình nháy mắt biến đổi, bước đi như bay. Thủ vệ dưới chân núi, có vài tên hơi tỏ vẻ nóng vội và không kiên nhẫn, thỉnh thoảng cự quậy vài cách giống như làm sao cũng cảm thấy khó chịu. Mà tu bên cạnh nhìn thấy, lập tức quát các ngươi làm gì vậy? Tối nay bảo các ngươi đi trực, là sự tin tưởng của hộ pháp đối với các ngươi. Đừng có phụ kỳ vọng của bọn họ, nếu muốn ngủ thì cút ra khỏi thành cho ta. Mấy thủ vệ kia chỉ đành cố gắng nghiêm túc, sau đó khóe miệng hơi giật giật, gân xanh cũng nổi lên, biểu tình càng thêm không đúng. Tiếp sát và đoạt kiêu chỉ chờ ở giữa sườn núi, không dám đến gần, cũng không dám đi quá xa tránh việc nếu có chuyện gì thì chạy đến không kịp. Bọn họ và đại trưởng lão là những kẻ ở bên cạnh phong thầm đầu tiên. Đại trưởng lão chỉ biết hắn đôi lúc sẽ tàu hỏa nhập ma trước kia khoảng cách phát tác khá xa, hiện giờ mỗi tháng đều tới một lần, không biết được tính nghiêm trọng trong đó. Chỉ có hai vị hộ pháp mới biết mỗi lần tôn chủ bọn họ phát tác đều trở nên khát máu thích xếp chóc. Nếu không phải càng về sau, càng không thể chỉ dựa vào bản thân, thậm chí phong thầm cũng sẽ không để bọn họ biết. Phần lớn hắn sẽ mạnh mẽ áp chế, mỗi lần sắp đến bước cuối cùng, dưới sự hợp lực của kiếp sát đoạt kiêu, giữ lại một chút tỉnh táo, lệnh bọn họ mang những người bị thương nặng đi tìm y tu trị liệu. Vì thế khi thấy đế nữ đi lên, dù cho hai vị hộ pháp đã sớm chuẩn bị tâm lý từ đầu vẫn không nhịn được ngăn lại, khuyên can, đế nữ, bình thường thì bỏ đi, hôm nay người đừng đi lên. Nếu tôn chủ trách tội xuống, hai bọn ta sẽ gánh vác thay người. Bọn họ mới vừa nói xong, liền thấy khí thế của đế nữ âm lãnh trầm thấp ánh mắt lạnh lẽo nói, tránh ra. Tư thế phất tay áo đó gần như hất hai người bọn họ ra xa. Tiếp sát và đoạt kiêu thấy thế, liếc nhìn nhau, chỉ đành bất lực cho nàng vào núi. Lúc phong thầm chạy tới đỉnh núi, trên mặt đất trống trải tạ vi ninh đang nhắm mắt ngồi khoanh chân quanh người tỏa ra ma khí đáng sợ, giống như nàng không thể kiểm soát được. Cảnh trước mắt này thay đổi góc nhìn khác lại có dáng vẻ như vậy. Lúc này mới vào đêm không bao lâu, chưa đến giờ tí tạ vi ninh đã rơi vào tình trạng thế này. Chứng tỏ thời gian phát tác hắn đã đến sớm. Phong thầm rất quen thuộc chuyện này, lúc đến bên người nàng liền thấy hộp ngọc trống rỗng trên mặt đất lại thấy pháp bảo nghe nói có thể duy trì tỉnh táo ở bên cạnh hiện giờ từ ngọc trắng trong suốt biến thành màu đỏ máu thời gian còn chưa đến một canh giờ, hắn cười dĩu một tiếng. Trong lòng thầm nói quả thực chỉ có thế. Giai đoạn hiện tại mới chỉ là giai đoạn đầu tiên. Tạ Vi Ninh vẫn chưa hiện ra sự bất ổn nào, phong thầm liền lặng lặng chờ ở bên cạnh. Đêm dài đằng đắng, thời gian dường như kéo dài vô tận thong thả trôi qua. Phong thầm cao mày, một lát sau hắn cũng ngồi xuống, nhớ lại thần chú hắn ký thác hy vọng rất nhiều năm trước mặc niệm với tạ Vi Ninh. Mà khí tỏa ra từ người tạ Vi Ninh, so sánh với ma khí trong ma giới càng khiến con người rét lạnh hơn. Phong Thầm dùng thân thể đế nữ ngồi bên cạnh nàng, một mặt niệm chú giúp nàng trôi qua dễ chịu hơn một chút, một mặt phải chống cực cơn đau thấu xương, trên trán dần toát một tầng mồ hôi mỏng. Sắc mặt hắn vẫn lạnh giá, đôi môi mấp máy như không bị ảnh hưởng chút nào. Đến khi linh lực không ngừng tiêu hao, hắn lại đếm canh giờ kế tiếp, hắn biết muốn bảo tồn sức lực thì phải buông tay, căng chặt cơ mặt nhìn Tạ Vi Ninh. Một lát sau tạ vi ninh đột nhiên mở mắt hai mắt nhiễm đỏ, khí thế tăng vọt khi thấy trong tầm mắt có người cả người bộc phát sát ý khủng bố trực tiếp đánh về phía hắn. Lúc này cho dù nàng không biết nhiều pháp thuật nhất cử nhất động đều dựa trên bản năng, nhưng sức mạnh và tốc độ hành động không thể so với người thường. Dù là có người cảnh giới ma mà... tôn ở đây cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen xẹt qua. Phong thầm sớm đã có sự chuẩn bị, hắn dự đoán quỹ đạo hành động của nàng, nhưng thân thể lại không có cách nào tránh được như hắn đã tính chậm một bước suýt nữa chúng chỗ trí mạng, mạnh mẽ dùng vai đỡ đòn rồi nặng nề bị đánh bay ra xa một đường trên mặt đất. Hắn rên thành tiếng, khóe miệng tràn ra chút máu. Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Vô số giọng nói quanh quần trong đầu tạ vi ninh, ánh mắt nàng trống rỗng, trong miệng lặp lại, giết nàng, giết nàng. Sắc mặt phong thầm biến đổi, dương mắt nhìn qua. Nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn cảm xúc trong mắt quay cuồng, chậm rãi cong khóe miệng nở một nụ cười châm chọc. Hắn chưa từng ghét bản thân như giờ phút này. Lúc mình đón bóng đen từ chính diện, hắn xoay người nhảy lên đúng lúc nhưng một cánh tay vẫn bị ma khí cứa rách một đường sâu. Mặt phong thầm không đổi sắc miệng niệm thầm, đôi tay không ngừng biến hóa. Không khí chuyển đến mấy tiếng xào xạc trong chớp mắt quang ảnh màu lam nhạt tụ lại thành một chiếc lồng, nhốt tạ vi ninh ở tại chỗ. Nàng có vẻ đơ ngốc tại chỗ, không có suy nghĩ như con rối gỗ bị ma hạch giật dây. Ma hạch thao túng người sử dụng công kích cũng khơi dậy oán niệm lớn nhất, hận ý mạnh nhất trong lòng, khiến người ra đòn chí mạng, sát phạt cực cao. Phong thầm thấy nàng bị nhốt trong lòng, hơi kinh ngạc trong dây lát hậu chi hậu giác nhớ ra thân thể đã đổi thành tạ vi ninh tựa hồ nàng thật sự sẽ như thế. Bước mặt này, trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười vi diệu chỉ là chút nhẹ nhõm này không được bao lâu người trong lồng đã nhanh chóng nhướng mày bàn tay ngưng tụ ma khí phong thầm thấy thế trước khi nàng ra tay đã tháo bỏ lồng giam mấy đường quang ảnh màu lam dây lát biến thành lưỡi dao sắc bén ánh lên sắc thái lạnh lẽo bay vụt hướng tới nàng đỉnh núi lập tức khói bụi mịt mù bốc lên tứ phía mà tu phía dưới nghe thấy tiếng động bởi vì mệnh lệnh nên không dám động thân phong thầm lợi dụng đòn đánh này nắm bắt cơ hội tiếp tục thi triển pháp thuật đánh trúng người trong bụi mù Tạ Vi Ninh ho nhẹ mấy tiếng, ngẩng đầu, hai tròng mắt đỏ đậm nhìn thẳng vào hắn chằm chằm, nét mặt có vẻ sắp nổi giận. Phong Thầm tiến lên một bước, lúc đang muốn chế phục nàng, đột nhiên cảm thấy lưng mình chầm xuống, ngay sau đó bị nàng bóp cổ thật chặt. Hắn chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ, Phong Thầm trầm mặt, một tia u ám xẹt qua mắt, lập tức vung tay về phía nàng. Bùm, Tạ Vi Ninh lùi về sau mấy bước, sau đó cứng ngắc nâng cánh tay lên che ngực mình, ánh mắt tựa hồ thay đổi trong nháy mắt, nàng kêu lên, ngươi mau Lời còn chưa dứt biểu cảm của nàng lại biến đổi lần nữa, nhìn động tác như muốn dùng chiêu trước đây phong thầm đã dạy nàng. Ánh mắt phong thầm dừng lại, rơi xuống ngực nàng, nhớ lại sự thay đổi vừa rồi của tạ vi ninh trong lòng chưa kịp kinh ngạc, bàn tay đã lập tức gọi linh kiếm ra, nhân lúc nàng chưa thể dùng pháp thuật đâm sâu vào ngực nàng. Lúc linh kiếm đâm vào y phục trước ngực ma tôn rách từng mảng, sau đó phong thầm gian nan đẩy vào hình hoa văn màu đen mà hắn từng nói. Chỉ thấy nơi đó không giống như bị đâm thủng, lại như tự nứt ra một đường rồi nuốt linh kiếm vào. Tạ vi ninh, tạ vi ninh, nét mặt ma tôn mờ mịt trong dây lát. Tạ vi ninh dường như nghe thấy có người đang gọi nàng, lại dường như không có, mơ hồ nhìn người giống hệt mình ở trước mặt còn mình tựa như đang bay bổng, thậm chí không tỉnh táo lắm cả giận nói ơ. Yêu quái, người dám chiếm lấy thân thể của ta. Nàng nhất thời tức giận lại gấp gáp tức khắc vọt qua hung hăng muốn đánh yêu quái ra khỏi cơ thể nàng. Tạ, Vi, Ninh, Phong thầm hận đến miến răng, một tay tóm lấy nàng, một tay dùng linh kiếm muốn đâm vào lần nữa, nhưng lại không dám động. Hắn cũng là sau này mới biết nơi này là nhược điểm khi hắn phát tác, nhưng nếu đẩy vào một chút e là linh kiếm sẽ xuyên qua thân thể hắn. Không biết đến lúc đó tạ Vi Ninh sẽ khóc thành thế nào. Hắn vừa do dự tạ Vi Ninh cảm thấy đôi tay mình bị khóa chặt hai chân dùng lực cũng không có tác dụng mấy, chỉ còn hàm răng bén nhọn có tác dụng lập tức há miệng cắn xuống. Phong thầm khẽ rít lên một tiếng, cúi đầu nhìn nàng cắn lên bà vai mình đến ứa máu còn cắn chặt không chịu thả lỏng. Không lâu sau, đôi mắt đỏ tươi của tạ vi ninh chậm rãi biến về màu đen ban đầu, sau đó dần ngây ngốc buông lỏng miệng. Ngươi, phong thầm không biết hiện tại nên rút linh kiếm ra hay không, nếu rút linh kiếm ra nàng lại rơi vào trạng thái điên cuồng đó. Nhìn dáng vẻ nàng như bị dọa ngốc, hắn cao mày, đang chần chờ muốn nói gì đó liền thấy hốc mắt tạ vi ninh hơi ươn ướt hiện lên một màu sáng. Phong thầm bỗng dưng cứng đờ, thấy tạ vi ninh sắp mất sức ngã xuống, hắn bỗng chốc ôm lấy nàng, thuận thế thu linh kiếm về. Người hắn nhíu mày nói, ngươi không sao chứ, tạ vi ninh chớp mắt, giọt nước trong veo trượt dài trên má nàng, giọng nói khẽ run, không chỉ là ta có chút không biết làm sao. Ta ta giống như trở nên cực kỳ đáng sợ, vừa rồi ta thật sự đã muốn giết ngươi. Ta còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, ta thật sự muốn giết ngươi, hơn nữa cảm giác kia giống như ta sắp, sắp nổ tung. Cảm giác không thể kiểm soát được lại khiến người ta sợ hãi đến mức này. Nàng rũ mắt nhìn thấy y phục trên người hắn đều ướt đẫm máu tươi, chỗ đậm chỗ nhạt ngón tay lướt qua cũng nhuốm màu máu từng cảnh tượng trước đó lại ùa về tâm trí nàng. Người vẫn ổn chứ, tạ vi ninh ấp úng nói. Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được một lực đạo thân thể vô thức ngã xuống, sau đó bị người ôm vào ngực. Chóp mũi tạ vi ninh trống trên vai đối phương, nhất thời không thể hồi thần lại, bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn của phong thầm, đó là do ma hạch điều khiển, không phải do ngươi. Hắn ôn hòa nói, ngươi yên tâm, không ai cứu được ta, nhưng ta có thể cứu ngươi. Cùng lúc này, tiên hậu cảm nhận được ngọc bội trong ngực mình rung lên, kinh nghi đứng lên, thậm chí sau khi ngọc bội dừng lại, vẫn không phản ứng lại. Ngọc bội này của bà có kiểu dáng khiêm tốn. Không ai biết đây là cặp ngọc bội một âm một dương trước khi thần tộc thượng cổ biến mất đã tặng bà và tiên đế. Nếu ngọc bội động tĩnh thế này, chắc chắn chứng tỏ một vật tương đồng của thần tộc gần đó đã xảy ra chuyện. Nhưng lại yên tĩnh trở lại, bà không thể tra xét vị trí thông qua ngọc bội này, chẳng lẽ là vật đó có vấn đề gì sao? Nhưng ma giới này làm sao lại có vật của thần tộc? Tiên hậu nghĩ trăm lần cũng không hiểu, bước ra cửa phía sau, nhìn gian phòng tối tăm an tĩnh đối diện, ma xôi quỷ khiến mà bước đến gõ cửa. Phù ngạn cúi đầu cách một cánh cửa nhỏ giọng nói, đế nữ đã ngủ. Nếu có việc ngày mai hãng báo, tiên hậu phù ngạn mở cửa. Thân hình phù ngạn chấn động chỉ đành cúi đầu mở cửa. Thấy cảnh trong phòng không có một bóng người, tiên hậu chậm rãi hít một hơi, cười lạnh nói, giỏi lắm, rất giỏi. Con bé lại chạy đi đâu rồi? Cùng lúc đó, người tiên giới cảm ứng được đất trời rung chuyển, sau khi từng tiếng vang lôi tiếp qua đi, không biết từ đâu dâng lên một cột sáng hướng thẳng lên tận trời cao. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, vọt ra ngoài xem, liền thấy trong chùm sáng kia lại có một thanh thần kiếm chói mắt treo giữa không chung. Nhìn tiếp lại có một thân ảnh phóng qua từ không chung, vươn tay đoạt lấy chuôi kiếm, chùm sáng cũng theo đó biến mất. Tất cả mọi người đều thấy kẻ lấy kiếm là ai. Lập tức đèn đốt vạn nhà sáng bừng lên, mọi người vui vẻ chúc mừng, chúc mừng phong hành tiên quân đã bước vào cảnh giới tiên tôn. Không ngờ chưa được bao lâu, đã phải xưng người là tiên tôn rồi. Từ lần xuất thế trước thần kiếm đã luôn lạc trăm năm. Thế mà lại có ngày thấy nó xuất thế một lần nữa. Thần kiếm xuất thế chắc chắn sẽ chém hết yêu ma trong thiên hạ. Còn được phong hành tiên tôn đánh thức bây giờ xem ai còn dám làm càn nữa. chương 36 tẩu hỏa nhập ma. Bốn bề vắng lặng dường như hết thảy đều trở nên yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của nhau. Đầu óc tạ vi ninh phút chốc trở nên trống rỗng. Đến lúc tiếng thở dốc bởi hoảng loạn bị sức mạnh trong giọng nói của đối phương ảnh hưởng mà dần trở nên ổn định, nàng mới phản ứng lại, đôi mắt chậm rãi chớp chớp tầng sương mỏng trong tầm mắt biến mất, tiếng tim đập cũng dần vững vàng. Sau khi nhận ra tình trạng hiện tại của hai người, nét mặt Tạ Vi Ninh có chút mất tự nhiên, ngón tay cứng đờ cử động, chạm đến y phục đối phương nhất thời như không biết nên làm thế nào, thả lỏng lại nắm chặt khuôn mặt bất tri bất giác có chút khô nóng, sau đó tim đập mạnh, đứng thẳng dậy, dùng chút lực đẩy hắn ra. Tạ Vi Ninh nghĩ có chút trột dạ, thì ra dù bị thân thể của mình ôm lấy, nhưng dưới tình huống biết rõ thực ra không phải mình mà là người khác thật sự sẽ có chút xấu hổ. Nàng lập tức hiểu ra, khó trách trước đó kích động ôm lấy phong thầm, hắn lại cảnh cáo nàng. Cảm, cảm ơn, cảm ơn người đã cứu ta. Tạ Vi Ninh thấp giọng nói, vô thức liếc mắt thấy phong thầm vẫn đang nhìn nàng, một bàn tay bị nàng đẩy ra, một tay khác vẫn đặt lên cánh tay nàng, hơi nóng còn xót lại từ lòng bàn tay xuyên qua áo ngoài. Nàng vội vàng cầm lấy tay hắn, lắp bắp nói, cẩn thận, đừng để người khác thấy. Chúng ta cách biệt thân phận, không thể như vậy. Phong thầm yên lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu mới hờ hững đáp ừm. Tạ vi ninh bất giác cảm thấy gió trên núi giường như chợt trở lạnh, nàng rụt cổ lại, giật nhẹ khóe miệng nói ta ta cũng đã hiểu rồi. ban nãy có thể là ta nhất thời rối loạn tâm thần mới như thế. Ngươi nói không sai, bất kể là ta hay là ngươi đều sẽ có tình trạng thế này, tất cả đều do ma hạch gây ra, ngươi nói có đúng không? Phong thầm chỉ lãnh đạm đáp một tiếng, tạ vì Ninh thấy phản ứng của hắn vẫn rất yếu ớt tựa hồ không hiểu nàng đang nói gì, lại bổ sung cho nên lúc ngươi bị ma hạch kiểm soát thì đó không phải là ngươi. Đừng nói gì mà không ai cứu được ngươi nữa, thật không may mắn. Nếu nói ban đầu nàng vừa tới nơi này, còn có thể không thèm để tâm đến mọi thứ chuyện gì cũng không đặt trong lòng, chung quy nơi này không có người quen cũng không có vật mà nàng quen thuộc. Nhưng gặp chuyện hoán đổi thân thể tới tình trạng hiện tại, nàng cũng không thể thờ ơ với mọi thứ, nàng đâu phải là cục đá chứ. Dẫu sao vẫn có tình bạn cách mạng, không thể chơ mắt nhìn hắn rơi vào ngõ cụt. Tạ vi ninh tiếp đó nói, ngươi xem, hiện tại không phải ngươi có thể tìm thấy nhược điểm sao. Về sau bất kỳ ta có đổi về được hay không, khi gặp lại loại tình huống này hoàn toàn có thể giải quyết được. Nàng khá là khích lệ, phong thầm nhìn về phía nàng, nhách môi cười nhẹ ý cười lại không tới đáy mắt. Hắn nói, trên đời này, sợ là chỉ có tạ vi ninh ngươi, lúc tàu hỏa nhập ma còn có thể để người khác dễ dàng tới gần. Dứt lời, không đợi tạ vi ninh hồi thần lại, hắn loạn chọn một bước đi ngang qua người nàng, đã không còn chuyện gì, xuống núi đi vừa dứt lời, phong thầm liền cảm thấy cổ tay bị người ta túm chặt. một cơn gió lướt qua má hắn. tạ vi ninh vội vàng giữ chặt hắn, duỗi tay chỉnh lại vạt áo của hắn, muốn vuốt phẳng những phần thoạt nhìn hơi nhăn nhéo vừa rồi, cúi đầu chú ý một chút, lập tức cả kinh nói, người mất máu nhiều như vậy phải làm sao đây? phong thầm rũ mắt nhìn lướt qua, chỉ là ngoại thương, dùng chút đan dược tĩnh dưỡng mấy ngày là được. hắn dừng một chút lại nói, không để lại sẹo, ta làm gì để ý đến cái này chứ? Tạ Vi Ninh vội nói, bỏ đi bỏ đi, vẫn nên nhanh xuống núi, trở về tìm y tu khám cho ngươi sớm một chút. Còn nữa ta nói này, tìm biện pháp luôn sẽ gặp khó khăn, có nhân tất có quả ta không tin có chuyện không thể giải quyết được. Phong thầm trầm mặc không nói, chỉ nhìn cánh tay bị nàng lôi kéo, đi một đoạn bỗng dưng nói, chờ đã. Tạ Vi Ninh, lại sao nữa? Hắn xoay thân thể của nàng lại, trước đó không chú ý, lúc này nhìn lại cho mày, trầm giọng nói, ngươi vào thần phủ của ta lấy một chiếc áo ngoài thay vào đi. Tạ vi ninh theo tầm mắt hắn cúi đầu nhìn thấy phần áo ở ngực bị linh kiếm đâm nát thân thể tùy tiện cử động là có thể nhìn thấy đường cong rắn chắc như ẩn như hiện dưới lớp phải rách khi không có nguy hiểm, lại khiến người khác vô cớ cảm thấy ái muội phẳng phất như đã xảy ra chuyện gì đó. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, trả trách vừa rồi cảm thấy gió trên núi lạnh buốt tạ vi ninh nhanh chóng thay áo ngoài, lúc này hai người mới đi xuống núi, lúc sắp đến giữa sườn núi, hai người đều nghe thấy hình như dưới chân núi có tiếng động. Tiếp sát và Đoạt Kiêu nhìn thấy đế nữ cùng Ma Tôn xuống dưới, đều sững sờ. Tôn chủ, ngữ khí này sao có vẻ như không dám tin tưởng. Tiếp sát đánh giá Ma Tôn trên dưới, thấy sắc mặt tỉnh táo, hoàn toàn không có lệ khí kinh nghi nói, lần này người qua nhanh như vậy à? Đoạt Kiêu cũng rất khiếp sợ, cả hai bỗng nhiên nhìn về phía sự biến đổi duy nhất là đế nữ, thấy trên người đối phương thấm đầy máu, trông dáng vẻ nhếch nhác nhưng vẫn thong dong, càng kinh ngạc phát ngốc bất giác nảy sinh một sự kính nể. Tôn chủ bọn họ mỗi một lần phát tác trong quá khứ, không phải đòi bọn họ nửa cái mạng thì cũng là hơn phân nửa cái mạng. Đây vẫn còn là trong tình trạng tôn chủ cố ý áp chế. Khi đó dù là ai đối mặt với tôn chủ, lên một tên thảm một tên. Nếu không phải tôn chủ có nghị lực mạnh mẽ, sợ là một trường có thể tống khứ một ma tu. Đế nữ rốt của có loại bản lĩnh thế nào? Hai hộ pháp đều sốc mạnh. Nhất thời không biết là đế nữ quá mức lợi hại, hay là đã che giấu bản lĩnh gì, mà có thể kìm chế tôn chủ giữ sự tỉnh táo. Hoặc là nói tình yêu trong lòng tôn chủ bọn họ đối với đế nữ đã sâu sắc đến mức này, sau khi bị đối phương ngăn cản chịu một ít tổn thương, là có thể khôi phục thần trí rồi. Trước đó đoạt kêu nghe rất nhiều lời đồn, dù vài lần tận mắt nhìn thấy hình ảnh cũng không chút dao động tin tưởng tôn chủ bọn họ nhất định sẽ không có nhiều tình cảm với đế nữ này. Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh này, ngay cả hắn cũng buông lòng tâm tình. Tạ Vi Ninh và Phong Thầm không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau dưới chân núi. Tạ Vi Ninh đang chuẩn bị lên tiếng. Phong Thầm lại trầm giọng nói trước nàng một bước, lại có người tàu hỏa nhập ma sao. Đoạt kiêu vô thức đáp, phải hả? Sao đế nữ lại biết? Phong Thầm đã xoay người đi về phía dưới chân núi. Tạ Vi Ninh lập tức đuổi theo. Đoạt kiêu và kiếp sát liếc nhìn nhau, lúc này mới bắt đầu đi theo sau bọn họ. Dư quang phong thầm thoáng nhìn, thấy bọn họ đi theo quá gần, một tay đẩy tạ vi ninh lên trước thấp giọng nói, điều động bộ pháp. Ngay sau đó, đế nữ và ma tôn vút một tiếng biến mất trước mặt hai hộ pháp. Tả hiểu hộ pháp, đoạt kiêu trần chờ hỏi, bọn họ có ý gì thế? Kiếp sát có lẽ là ờm bọn họ có chuyện muốn nói riêng. Mỗi lần tôn chủ phát tác hầu như đều có ma tu cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, bọn họ đã quen rồi, dù sao những người đó cũng không khó đối phó như tôn chủ. Tiếp sát trầm ngâm nói, chúng ta chậm lại một chút đi. Nhiều năm như vậy, nếu thực sự có người bước vào trái tim tôn chủ còn có thể kéo người ra từ tàu hỏa nhập ma và tỉnh táo trở lại, sợ là chỉ có đế nữ. Để cho bọn họ trò chuyện cũng tốt, đoạt kiêu đờ đẫn gật đầu. Giống với bọn họ đã đoán, phong thầm mang tạ vi ninh đi trước một bước chính là để nói chuyện này, tránh để lòi đuôi. Sau khi tạ vi ninh nghe xong, nói, vậy nói cách khác, bọn họ có khả năng là bị ảnh hưởng từ ma khi phát ra từ ma hạch của ngươi nên mới tàu hỏa nhập ma. Ừm, phong thầm nhíu mày nói, ma tu ở gần đây có tu vi thấp tâm cảnh không vững, mới dễ dàng bị ảnh hưởng. Giống như kiếp sát và đoạt kiêu, những năm gần đây chưa từng có chuyện. Hắn nói, thường thì khi tức tản ra từ ma tu tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ ảnh hưởng đến ma tu cấp thấp quanh mình. Chỉ là ma hạch còn có lệ. Tạ Vi Ninh lại nói cho nên mỗi lần ngươi sắp phát tác đều ở trên đỉnh núi. Bởi vì khí thức của ma hạch rất mạnh, hắn mới cách thật xa sao. Suy cho cùng xa đến vậy, đáng nhẽ khí thức bình thường sẽ không bị ảnh hưởng mới đúng. Hơn nữa chuyện ma hạch không tiện báo với mọi người, những thủ vệ chỉ cho là tàu hòa nhập ma bình thường, nên nhất định sẽ không muốn cách quá xa bằng không sao có thể bảo vệ tôn chủ bọn họ. Thế nên hắn cũng chỉ có thể để thuộc hạ canh giữ dưới chân núi, còn nói tà hữu hộ pháp nếu nửa đường phát hiện không đúng thì ngăn hắn lại, đáng tiếc ma hải kia có uy lực to lớn, vẫn ảnh hưởng tới một vài ma tu dưới chân núi. Tạ Vi Ninh tự suy đoán trong lòng một hồi, không chờ được đáp án chính xác từ phong thầm, chỉ nghe đối phương lạnh lùng nói, loại tàu hỏa nhập ma này, hoặc là chờ thời gian phát tác qua đi, hoặc là dựa vào sức mạnh áp chế để đánh thức. Chút nữa chúng ta đi xuống, người ở một bên nhìn trước nếu ta không áp chế được người hãng ra tay. Không bao lâu, bọn họ đã tới chân núi. Mà tu còn tỉnh táo nhìn thấy bọn họ công kích trong tay đều dừng một chút kinh hỉ nói tôn chủ. Ngay sau đó, lại tự thấy hổ thẹn mà nói tôn chủ lại có mười nhân luyện điên rồi. Lúc đầu vừa đến chân núi này, ta thấy sắc mặt bọn họ không ổn, nhưng khi đó không để ý, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Chắc là đêm qua bảo bọn họ tăng cường luyện tập bọn họ nhất thời thiếu hiểu biết mới dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mong tôn chủ trách phạt. Không sao, người nói lại là đế nữ. Lúc này ma tu mới chú ý tới nàng, lại thấy trên người nàng có thương tích liền kêu lên đế nữ. Đây là việc của vô niệm thành, làm gì tới lượt ngươi nhúng chữ tay còn chưa nói ra. Chúng ma tu thấy đôi tay đế nữ thủ thế, lập tức mấy luồng linh lực xuất hiện gom mấy ma tu toàn thân tỏa ra ma khí vô cùng hung bạo lại từng chút một. Vào lúc phong thầm muốn tiếp tục sử dụng pháp thuật trên không đột nhiên truyền đến một tiếng quát uy nghiêm tránh ra. Giọng nói đó có chút quen tai. Quen tai đến mức tạ vi ninh cũng mở to hai mắt. Người kia vừa đáp xuống, không nói hai lời liền sách cổ áo đế nữ lên khiến nàng rời mặt đất. Khóe miệng phong thầm giật giật. Hắn rớt khoát đứng bên cạnh tạ vi ninh. Trong tay tiên hậu vung ra một thứ to chừng nắm tay, thứ đó được bà sử dụng liên tục tỏa ra kim quang, xoay một vòng lại một vòng, không chung nháy mắt tràn ngập văn tự cổ xưa. Chùm sáng trói vào mắt chúng ma tu, khiến bọn họ không thấy rõ nội dung, đành phải che lại một chút. Một lát sau kim quang tiêu tán, mà mười ma tu tẩu hỏa nhập ma kia cũng khôi phục bình thường, đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Chúng ma tu, tạ vi ninh lập tức kéo ống tay áo phong thầm, ánh mắt biểu thị, đây là chuyện gì thế? Sao tiên hậu vừa ra tay đã xong xuôi rồi? Không phải nói hoặc là chỉ có thể chờ thời gian qua đi tự mình khôi phục, hoặc là dùng sức mạnh áp chế sao? Mặt phong thầm không cảm xúc, tiên hậu giải quyết xong, thua tay, y phục mang theo chút gió bởi động tác nhanh nhẹn của bà. Bà có chút tức giận, nhưng xung quanh đều là người ngoài, đành nén xuống, trong giọng nói chất chứa sự tức giận, ninh nhi còn đến đây. Dưới ánh mắt áp lực của bà tạ vi ninh lập tức buông ngón tay ra. Phong thầm thấy tình hình này, tự thấy không ổn, liền tiến lên một bước. Tiên hậu tức khắc kéo nàng ra phía sau, lúc này bất kể đế nữ nói gì cũng không thể làm bà nguôi giận. Bà cười lạnh nói, canh giờ này, không biết mấy người các ngươi ở đây làm cái gì. Sao còn có người tàu hỏa nhập ma, vẫn là con ta bị thương. Còn về ma tôn đáng ghét kia chút thương tích này, tiên hậu tự động xem nhẹ so với nữ nhi nhà bà thì tên này chẳng tính là gì. Cũng vào lúc này, kiếp sát và đoạt kiêu đã tới hiện trường, cảm thấy bầu không khí không ổn cho lắm. Quả nhiên, tiên hậu nhìn thấy hai người, sắc mặt lại thay đổi tốt. Nhiều người như vậy thật náo nhiệt, thật không biết tà hữu hộ Pháp còn có một đống ma tu, ma tôn và đế nữ nữa, đến nơi này làm gì thế? Chúng ma tu, nếu ngày thường có người nói như vậy, bọn họ đã sớm tiến công rồi. Nhưng hiện giờ người nói lại là tiên hậu, đám người xoay đầu lặng lẽ thoáng nhìn, lại quay đầu nhìn thẳng. Là tiên hậu thì cũng thôi đi, bọn họ cũng không sợ bà. Nhưng mà hình như tôn chủ bọn họ không nổi giận, không ra tay, dáng vẻ ừm nghiêm túc nghe dạy bảo. Cực kỳ giống gì mà hiếu tế gì đó đó, một số chữ trong đó, đám ma tu nghĩ cũng không dám nghĩ. Ánh mắt nghiêm khắc của tiên hậu vẫn dừng trên người ma tôn, trong mắt bà tên này chính là đầu sỏ của mọi chuyện. Nếu không phải bởi vì nữ nhi bà đã sớm Tạ vi ninh linh quang chợt lóe nhanh như chớp căng ra đầu, nói một câu đầy vô lý nhưng lại hùng tráng tiên hậu. Bản tôn và đế nữ là đối luyện trên núi, phong thầm, chúng ma tu, cực kỳ trùng hợp, tiên hậu nghe xong, bà quét mắt qua hai người vài lần, biểu tình thức khắc thay đổi. Người khác không biết kỳ thật tiên hậu có chút tin lời đáp này. Người ngoài không biết nhưng bà lại biết đế nữ lấy máu đầu tim để thề nhất định phải bước lên ngôi tiên đế. Nếu nói muốn tới tìm ma tôn để đối luyện thật không dám giấu, sau khi biết nữ Nhi có chút tâm tư với ma tôn này, có thể nghĩ ra chiêu mượn lý do thế này để tiếp cận còn có thể thuận tiện tu luyện tiên hậu không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Nhiều năm như vậy, cái gì cũng đã thấy qua. Lấy tính cách của Ninh Nhi, để đạt được mục đích chuyện gì mà không thể làm ra được chứ. Tạ Vi Ninh nói, nguyên do bên trong, vẫn nên đi nơi khác rồi nói. Không cần. Tiên hậu lạnh mặt đánh gãy, bà hận sắt không thành thép mà chừng mắt nhìn đế nữ một cách nói. Ninh Nhi theo ta về chữa thương, phong thầm thuận thế đồng ý, tạ vi ninh nhẹ nhõm thở ra, mà tu xung quanh đều nhìn hắn đầy bội phục, không hổ là tôn chủ, đến cả loại lý do này cũng có thể nghĩ ra còn khiến tiên hậu tin tưởng. Tiền y thức suốt đêm để cầm máu, điều trị đơn giản sau đó vội luyện chế đan dược bởi vì vết thương trên người đế nữ có ma khí, bọn họ nhất định phải hốt thuốc đúng bệnh mới an tâm được. Tiền hậu ở trong viện tử, hạ một kết giới cách âm, dậy rỗ đế nữ một trận. Phong thầm nâng tay uống trà. Tiền hậu thấy thế, nổi giận rót thêm cho ta một ly. Động tác phong thầm xứng lại qua một lát mới không biểu lộ gì mà rót một ly cho bà, đẩy sang đó. Lúc này tiên hậu mắng một trận cơn tức trong lòng cũng tan không ít liền kéo về chủ đề chính ta nói con biết sáng sớm ngày mai con phải theo ta về tiên giới. Phong thầm tới ma giới vốn chính là vì chuyện ma hạch phát tác còn chuyện khác có thể dùng thông lục nghi nói chuyện với nhau, liền khẽ gật đầu. Tiên hậu thấy nàng thật sự đồng ý, lúc này sắc mặt mới tốt lên hơn phân nửa, vừa rồi con có cảm ứng được không? lưu huỳnh tinh tượng lăng của con có chấn động không? Phong thầm ngẩn ra. Tiền hậu trong bộ dạng của nàng, lại cất cao âm lượng nói, đến cả thứ này con cũng không chú ý tới. Đó chính là pháp bảo của thần tộc thượng cổ để phù hộ thiên hạ Thái Bình, trợ giúp thiên giới làm chủ vị trước khi biến mất. Thấy con là đế nữ liền tặng cho con, vừa có thể công vừa có thể thủ sẽ giúp con rất nhiều. Thứ mà bao nhiêu người hâm mộ không có được trước nay con chỉ xem là đồ trang sức hoặc như một giải lụa choàng thì cũng bỏ đi, gặp chính sự sao có thể phớt lờ đến mức này. Bà nói xong, một hơi uống cạn ly trà, rót tiếp. Phong thầm trầm mặt bởi vì hắn xác thật có chút để ý nội dung trong lời nói, tiếp tục rót đầy cho bà. Nếu cái gọi là lưu Huỳnh tinh tượng lăng là vật của thần tộc, khi có dị tượng thời gian ban nãy hẳn là đúng vào lúc hắn đang rơi vào cuộc chiến, không hề chú ý tới. Tiên hậu nghiêm mặt thầm nghĩ phải nói rõ với nàng cái gọi là vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Chắc là con vẫn nhớ, người thần tộc thượng cổ mang sứ mệnh bảo hộ chúng sinh, nhưng vì bọn họ chú trọng huyết mạch thuần tịnh, khó sinh hạ con nối dõi, nên dù có năng lực đến đâu cũng không thoát khỏi số phận suy tàn. Chỉ là trong những thần tộc này cũng không thiếu hạng người ích kỷ vụ lợi, không phải ai ai cũng cam nguyện thiêu đốt sinh mạng của mình để giữ thiên hạ thái bình. Năm đó, trong thần tộc có một người không cam tâm thần tộc suy tàn đến mức này, một mình nhập ma thống lĩnh ma giới, còn mê hoặc minh giới tham gia mới dẫn đến thiên hạ đại loạn, phàm giới càng bị động tĩnh của thượng giới tác động và ảnh hưởng, sinh linh đồ thán. Lúc ấy ngoại trừ hắn ta chỉ còn lại 5 người thần tộc. Còn có yêu giới không dính dáng đến cả hai bên chỉ chờ xem kết quả sẽ thế nào. Vì thế 5 người thần tộc mới tìm tiên giới, liên hợp với tiên giới diệt trừ yêu ma mới có tiên giới là chủ cục diện hiện nay. Tiên hậu nói, sau đó đại chiến ngừng lại, thần tộc cạn kiệt sức mạnh trước khi biến mất lại sợ không có bọn họ thiên hạ sẽ lại gặp nguy. Bền tặng bất ngự môn cho thiên giới, đây là một. Ẩn giấu thần kiếm vào thiên giới, đây là điều thứ hai. Chỉ đợi người có năng lực đánh thức thần kiếm thiên giới mới có một đại tướng lần nữa. Giờ khắc này, nét mặt phong thầm vẫn bình tĩnh. Đây chỉ là bề ngoài. Tiên hậu truyền chủ đề, nói tiếp trên thực tế, người khác không biết trong thần tộc bọn họ có hai người thân thiết với ta và phụ đế của con, còn đặc biệt tặng cho mỗi người bọn ta một pháp bảo, lại thấy con mới sinh, nổi lòng thương xót nên đã tặng cho con lưu huỳnh tinh thượng lăng. Trước khi thần tộc suy tàn, hai người kia từng nói, khi đó trong tộc bọn họ chỉ luyện chế được tổng cộng 9 món pháp bảo. Những pháp bảo còn lại không phải do bọn họ luyện chế, khi thần tộc biến mất cũng theo đó giải rác khắp nơi. Nhưng chỉ riêng tiên giới đã chiếm năm món trong đó, hiện tại con đã biết tầm quan trọng chưa tuy rằng thần tộc bọn họ xưng là pháp bảo, nhưng vật của thần tộc sao có thể so sánh với pháp bảo tầm thường chứ? Phong Thầm chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, trước kia cho dù vật của thần tộc ở gần bên, bất kể sử dụng thế nào cũng sẽ không có dị thượng chấn động. Nhưng khoảng nửa canh giờ trước nó đã bất ổn. Tiên hậu trầm mặt xuống nói, động tĩnh bất thường này, e là đang nói rõ, gần đó có một vật thần tộc đã bị tổn hại hoặc có cái gì đó bất thường, ma giới này kết hợp với tin tức ta đã nhờ tiên quan đi tìm hiểu hai ngày nay, trăm năm qua ma giới trở thành như hiện giờ còn có sự tồn tại của hắc tẫn chu gì đó, át hẳn nguyên do trong đó không chỉ đơn giản là vậy. Bà ngờ vực nói, nói ra thì ghi chép của tiên giới về vật thần tộc cũng không quá chi tiết. Chẳng lẽ trước đây thần tộc nhập ma kia đã để lại vật nào đó? Tóm lại, hiện giờ con không thể ở ma giới quá lâu. Con hiểu chưa, nghe đến chuyện liên quan đến ma giới, trái tim phong thầm hơi chầm xuống, nhưng trên mặt không hiện, chỉ nói, đã hiểu. Đúng lúc này, tiên quan truyền lời vội vàng bước đến, giơ hai tay lên cao gia hiệu ở ngoài kết giới cách âm. Tiên hậu loại bỏ kết giới, chuyện gì? Chuyện lớn, chuyện lớn rồi, tiên quan truyền lời kích động nói, thần kiếm suốt thế. Lời này vừa nói ra, trong viện bắt đầu xôn xao tuy là tiên quan canh gác ngoài viện cũng vui sướng một lúc. Tiên hậu nghe thấy thế, lập tức đứng lên nói cái gì. Mau, lấy thông lục nghi tới đây. Tiên hậu ra khỏi viện tử theo tiên quan truyền lời vào phòng. Mọi người trong viện không một ai chú ý đến đế nữ đang chống khuỷu tay lên bàn, duy trì tư thế này chừng một lát. Nơi hành lang, hai hộ thiên vệ đang nhỏ giọng bàn tán việc này, liền cảm thấy có bước chân tới gần, vừa ngẩng đầu thấy là đế nữ, vội vàng hành lễ. Hai người nghe giọng đế nữ bình ổn, không chứa cảm xúc mà nói ừm kiếm thái riêng như hư suất thế sao? Hai người hơi kinh ngạc rồi cười nói, đúng vậy. Bọn ta đều gọi là thần kiếm, suýt thì không phản ứng lại được, không ngờ đế nữ vẫn nhớ đại danh của thần kiếm. Bọn họ vẫn chưa biết đế nữ và phong hành tiên quân sắp giải trừ hôn ước nói tiếp nghe nói người gọi thần kiếm ra là phong hành tiên quân ôi quên mất hiện tại hẳn là phong hành tiên tôn. Người vừa mới thăng lên tiên tôn, thần kiếm kia liền thức tỉnh, thật sự khiến thế nhân kinh ngạc. Bọn ta không thể tận mắt nhìn thấy thần kiếm xuất thế, thật sự đáng tiếc. Càng nói về sau, âm thanh của hai người càng yếu ớt, bởi vì cảm thấy không khí rất quỷ dị, nghe thấy đến nữ đột nhiên cười hai tiếng, nụ cười kia dường như khiến bọn họ rét lạnh xuống bàn chân, không nhịn được dùng mình một cái. Bọn họ đang định lên tiếng, liền thấy bóng lưng đã bước đi xa. chương 37, Giấc mơ Biết đám người tiên hậu và đế nữ sắp về tiên giới, tâm tình của người vô niệm thành vô cùng phức tạp. Không biết do trước đây chúng ma tu trải qua chấn động khi đế nữ tới ở đã quen rồi, hay bởi vì lần này quá nhiều người tiên giới tới còn ở lâu hơn đế nữ trước đó cũng đã quen rồi. Tiên hậu không giống bọn họ tưởng tượng đế nữ cũng không như bọn họ đã nghĩ. Chưa từng gặp được người tiên giới ở bên ngoài nên mới có phản ứng với bọn họ. Tóm lại, bọn họ không vui mừng hô to cuối cùng đế nữ đã về tiên giới giống như ban đầu, mà là không vui vẻ cũng không buồn bã. Rất phức tạp, nhưng nếu nói buồn bã không nỡ thì tuyệt đối không có khả năng. Càng đừng nói đến đêm qua thiên hậu vừa xuất hiện đã khôi phục thần trí cho 10 ma tu tàu hỏa nhập ma thực sự khiến bọn họ choáng váng hồi lâu tin tức cũng lan truyền trong ma quân vô niệm thành trong một đêm, khiến chúng ma tu cảm khái, lẽ nào, đây là pháp thuật của người tiên giới sao? Cảm khái xong lại phẫn uất sao tiên tu có thể khống chế ma tu bọn họ chứ? Ông trời không phải đã nói là khắc chế lẫn nhau, dựa vào đâu mà tiên giới có thể hơn một chút còn có thể khiến ma tu tẩu hỏa nhập ma khôi phục tỉnh táo. Đương nhiên, những lời này bọn họ chỉ dám lén nói thầm. Trên tâm lý, vẫn có chút kiêng kỵ tiên hậu, bởi vì thật sự trước mắt tiên hậu không hại bọn họ thậm chí còn giúp người nhập ma ổn định lại. Người biết nội tình đêm qua ma tôn lên núi cũng biết thực ra đế nữ cũng coi như ở bên cạnh chợ giúp ma tôn bọn họ nhanh chóng thức tỉnh. Chúng ma không lộ cảm xúc nhưng vẫn tập trung ở cổng thành, sau đó hộ tống các nàng đến tận lối vào của ma giới. Coi như là trả lại chút ân tình. Hơn nữa có ma tôn đứng ở cổng thành nhìn theo tiễn đưa ở phía trước đám ma tu bẩm báo một tiếng mới dám đi tiễn. Tiên hậu không hề biết tâm trạng của đám ma tu này phức tạp thế nào. Đêm đó bà ra tay cũng vì thấy người ma tu tẩu hỏa nhập ma kia có vẻ rất bất thường, rất có khả năng là do ma khí tại ma giới trở nên dày đặc tạo thành hơn nữa nữ nhi bị thương thê thảm còn phải ra tay chế phục bọn họ, lúc bà chạy tới sao có thể đứng ngoài cuộc chứ. Vì thế trước lúc đi đối mặt với đám ma tu có thể nói là lễ phép quy củ, lại được đối phương xem như là hộ tống tử tế một đường tiên hậu thực sự rất khó hiểu. Ma tu vô niệm thành đều biết giả vờ như tôn chủ bọn họ à. Chẳng lẽ là nhất mạch tương thừa? Không thể không nói, hành động và thái độ bình tĩnh có vẻ rất bình thường của những ma tôn này thật sự đã giấy lên một làn sóng thiện cảm đối với đội ngũ tiên giới. Duy nhất không giấy nổi đến đế nữ của bọn họ. Phong thầm thân là ma tôn chân chính, sắc mặt đen đến đáng sợ nhưng không thể phát tác cả một đường áp suất không khí cực kỳ thấp. Tiên hậu không hề hay biết còn đến hỏi nàng trước khi đi con đã nói chuyện với ma tôn trong viện rất lâu, nói gì thế? Phong thầm, không có gì. Tiền hậu không tin, nét mặt bà đau thương nói, từ sau khi con trở về càng ngày càng an tĩnh, không còn nói nhiều với ta và phụ đế nữa thật sự trở nên xa lạ hơn rất nhiều. Con không muốn nói, chẳng lẽ ta muốn ép con nói ra hay sao? Thôi, hiện tại con cũng đã lớn, ta không quản được nữa. Nhưng vẫn phải cẩn thận, đừng để ma tôn kia gạt mình. Tất nhiên là phong thầm nói chuyện trong người đế nữ có kỳ độc với tạ vi ninh, chỉ rõ trước đây đế nữ có khả năng đã bị lén hạ độc nhiều năm cùng với độc này vẫn chưa hiện ra dấu vết. Lúc ấy tạ vi ninh còn đột một đứng lên, sợ hãi nói, sao mà phức tạp dữ vậy? Phong thầm cười dĩu nói, thân là đế nữ từ khi sinh ra vốn sẽ bị mọi người để ý tới, nếu có người ngấp nghé vị trí này, làm ra chuyện gì cũng không quá, có gì mà sợ chứ? Tạ Vi Ninh chỉ than thờ một tiếng, làm ra vẻ thần thần bí bí còn ý vị thâm trường mà nói, ngươi không hiểu đâu. Đế nữ bị chúng độc này, thân thể âm thầm biến đổi, rất khó khiến người phát hiện, thậm chí một số tiên y cũng không tra ra được. Chuyện lịch sử, sau khi nói tình hình cụ thể, phong thầm bảo Tạ Vi Ninh đến tàng thư các tìm thử xem có loại độc nào sau khi chúng có triệu chứng tương tự hay không, và tìm vài manh mối. Nếu tìm không được thì đến mật thất trong phòng ngủ của hắn, nơi đó cũng cất trữ rất nhiều ghi chép kỳ môn, có lẽ sẽ có thu hoạch. Tạ vi ninh, sao ngươi giống cái hộp bảo bối vậy? Phong thầm quét mắt qua nàng một cái, trầm mặc một lúc lại nói, trước kia, vì để tìm biện pháp có thể lấy ma hạch ra hoặc giải quyết cơn phát tác ta đã thu gom những thứ này, đặt trong tàng thư các và mật thất. Tạ vi ninh liền hiểu ra, truyền đề tài, nói bản thân nhất định sẽ chăm lo tu luyện còn an ủi hắn, vỗ ngực bảo đảm có nàng ở đây, vô niệm thành tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Phong thầm chỉ lạnh lùng nhìn nàng, nói chưa dứt lời, lời bảo đảm này, vô cớ khiến người cảm thấy khó mà tin. Qua một lát tiên hậu do dự hỏi, ninh nhi, hẳn là con cũng biết hiện giờ phong hành giữ thần kiếm. Tu vi hiện tại của hắn, lại có thần kiếm tương trợ trong tiên giới rất ít kẻ có cùng cảnh giới có thể so với hắn. Con vẫn khăng khăng muốn giải trừ hôn ước sao? chung quy con thề thốt lên ngôi tiên đế, hoàn toàn cũng không ảnh hưởng đến các con. Phong thầm cười khẽ tầm mắt rừng ở nơi xa, biểu tình lãnh đạm nói chỉ là thần kiếm thôi mà. Có gì mà sợ chứ? Tiên hậu nhìn sắc mặt của nàng, không nói tiếp nữa. Tạ vi ninh hà quyết tâm phải tu luyện. Trải qua lần này, nàng thậm chí còn cảm thấy ban đầu mình hơi chỉnh mảng khi mới chỉ tu luyện nửa ngày còn phải nắm chắc các loại pháp thuật để thăng cấp vận dụng thuần thục, không thể chỉ chuyên về 2-3 loại trong đó. Vốn cho rằng ở trong người ma tôn có lẽ sẽ có chút khó khăn, nhưng không tính là quá phiền phức mọi chuyện đều có thể giải quyết. Nhưng lần phát tác này cực kỳ đáng sợ thế này cũng bỏ đi, sao đến cả trên người đế nữ còn có nhiều phiền phức như vậy. Nàng hận mình lúc đầu không đọc hết chuyện, không thể biết thêm cốt truyện kế tiếp và các chi tiết khác. Tuy nhiên, bỏ qua những mặt này, kỳ thật đáy lòng nàng có một ý nghĩ bí mật bởi vì câu nói không ai cứu được hắn của phong thầm mới hoàn toàn quyết định muốn nỗ lực. Sao lại không có ai cứu được hắn? Việc này khó khăn đến vậy sao, khiến hắn bi quan như thế? Tạ vi ninh nàng càng muốn cứu đấy. Hôm đó chúng ma tu cảm thấy tôn chủ bọn họ bắt đầu bận rộn vừa vào tàng thư các liền không thấy bóng dáng. Ban đêm, giờ mẹo. Tạ Vi Ninh lấy thông lục nghi tinh thần mệt mỏi yếu ớt gọi người đối diện, ngươi chỉ nói với ta kệ xét ở tàng thư các liên quan đến độc chỉ có một cái. Nhưng sao ngươi không nói cái kệ đó to thế này. Nhưng ghi chép về triệu chứng lại rất ít ta vẫn chưa tìm thấy sự tương đồng nào. Giọng nói phong thầm chuyển đến hơi khàn khàn và mơ hồ có vẻ như mới vừa bị đánh thức ngữ khí không vui và hơi bất đắc dĩ. Ngươi có thể từ từ tìm. Tạ Vi Ninh ngươi về tiên giới rồi sao. Phong thầm ở bên cửa sổ nhìn ra rồi nói, vẫn chưa. Giờ thì mới đến nơi, tạ vi ninh hâm mộ nói, vậy hẳn là người ngủ rất ngon. Phong thầm, người ngủ không ngon sao? Tạ vi ninh nhất thời nghẹn họng, nàng không thể nói trong lòng có chuyện áp lực cảm thấy thời gian cấp bách lại ỉ vào thân thể của hắn cường hãn không cần ngủ cho nên từ hôm nay trở đi, nàng không cho phép bản thân đi ngủ. Phong thầm thấy nàng không nói lời nào chần chờ nói, người đã ở tàng thư các đến hiện tại sao? Tạ Vi Ninh cũng không phải, bây giờ ta về phòng đây. Nàng thầm nói, đang chuẩn bị đến mật thất của ngài xem thử đấy. Phong thầm nhíu mày nói, ngươi không cần gấp như vậy. Kẻ âm thầm hạ độc ẩn nấp nhiều năm, dù tìm ra loại độc cũng không chắc sẽ biết ngay là ai hạ độc. Tạ Vi Ninh, vậy không được, thời gian là vàng. Phong thầm hồ nghi, ngươi có chuyện gì mà phải gấp như vậy. Tạ Vi Ninh ấp úng đáp ta phải nhanh chóng tu luyện. Phong thầm không ngờ tới là đáp án này, nghĩ rằng nàng bị dọa bởi chuyện hạ độc suy tư một lát ngữ khí hơi trầm xuống, ngươi vào thần phủ của ta tìm một quyền kiếm pháp dưới chiếc dương trong cùng ở phòng. Kiếm pháp đó ta đã điều chỉnh căn cứ trên một quyền kiếm pháp tu tiên. Không những giữ lại cốt lõi nguyên bản, mà còn có thể để ma tu sử dụng. Hắn dừng một chút nói, ngươi học nó, ngày sau cũng sẽ có ích với ngươi. Tạ vi ninh ngẩn ra, cũng không cần tìm mệnh hồn sao. Phong thầm ừm, được. Tạ vi ninh lên tiếng cảm động trước sự suy xét vì nàng của hắn có chút xin lỗi nói. Ngại quá quấy dày ngươi rồi. Ngươi mau nghỉ ngơi chút đi. Đôi mắt phong thầm hơi hiện ra kinh ngạc cảm thấy kỳ quái. Hắn rũ mắt nhìn về phía thông lục nghi thấy điểm sáng trên bề mặt nói xong liền tắt nhất thời chưa thể hồi thần lại. Tạ vi ninh ngắt thông lục nghi, bước vào mật thất trong phòng ngủ ma tôn, ánh sáng bên trong lờ mờ thắp nến lên trông có vẻ rất quỷ dị, cũng may vật bên trong không nhiều bằng tàng thư các đa phần đều là chai lọ và các vật linh tinh, mấy loại như thư tịch lại rất ít. Nàng quét mắt vài lần, đi thẳng tới kệ sách tìm những thứ liên quan đến độc rồi nhét vào thần phủ. Lúc này nàng không thể đọc thêm chữ nào nữa cất vào ngày mai hãng đọc. Tạ Vi Ninh tìm kiếm trên dưới ngăn tù, xem thử có bỏ sót hay không, đang tìm thì chân vô tình đụng phải một chiếc dương gỗ, lại cạch một tiếng rớt ra, hộp gỗ ngã dưới đất, phần nắp đã bị bung ra một nửa. Nàng khom lưng nhấc lên, cảm thấy rất nặng, lúc đang chuẩn bị đóng nắp lại bị thứ bên trong làm cho sừng sốt đứng hình. Lại là một thanh kiếm, phần mặt lộ ra cực kỳ tinh xảo trong suốt như ngọc che giấu ánh sáng. Tạ Vi Ninh vô cớ cảm thấy, hoa văn phía trên có chút quen mắt tựa như đã thấy ở đâu đó, nhưng lại không ấn tượng sâu sắc. Nhưng từ lúc nàng xuyên qua đến nay, làm sao có khả năng này chứ? Nàng hơi cô quái, bất giác đẩy nắp ra, lúc này mới nhìn thấy toàn bộ thanh kiếm. Đặt trong hộp gỗ không nhận ra, lúc này thấy toàn bộ mới phát hiện thanh kiếm này lại ngắn hơn trong ấn tượng của nàng một chút. Có vẻ trông hơi giống chuẩn bị cho người trẻ sắp luyện kiếm. Tạ Vi Ninh không nhịn được duỗi tay chạm vào, ngón tay vừa chạm tới thân kiếm liền tỏa ra khí thức truyền đến cảm giác đau như kim châm. Lúc này nàng mới nhận ra, đây lại là một tiên kiếm tản ra linh khí. Tạ Vi Ninh tức khắc cảm thấy hộp cỗ trong tay có chút phòng tay, nhanh chóng cất vào, rời khỏi mật thất trái tim còn đập mạnh, như thể mình làm chuyện gì đáng xấu hổ vậy. Chỉ là sự cổ quái trong lòng làm sao cũng không vứt đi được ngủ cũng không được nàng rớt khoát vào thần phủ còn lật xem kiếm pháp mà phong thầm đã nói, luyện tập cả một đêm. Mệnh hồn cũng bị nàng gọi ra, đứng lạnh mặt một bên, dạy nàng từng chiêu thức đầy ghét bỏ. Thời gian trôi đi tuy thân thể không cảm thấy mệt nhưng tinh thần đã mệt ngoài, lại không thể từ bỏ được. Tạ vi ninh thừa hồn hển mấy hơi, giơ tay nói, không được ta muốn nghỉ ngơi một lát. Mệnh hồn liền thu hồi thanh kiếm nhỏ của hắn, khoanh tay đứng một bên nhìn nàng. Tạ Vi Ninh tùy tiện đi vài bước ngồi trên ngưỡng cửa, hai chân thoải mái thả lỏng mở ra, sau đó nhìn vào trong viện. Không ai nói chuyện cùng, nàng cũng rất an tĩnh, yên tĩnh lại liền cảm thấy có chút mệt mỏi, ngáp một cái, định dựa vào bên cửa chợp mắt trong chốc lát. Cảnh sát trong viện và hình ảnh thanh tiên kiếm kia không ngừng đan xen, dường như có thể dung hợp vào nhau tựa như ảo mộng. Mí mắt Tạ Vi Ninh hạ xuống, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hương hoa thoang thoảng ập tới, nàng tò mò tung tăng chạy theo hương thơm tựa như một đứa trẻ. Liền thấy một cây hoa quế nhô lên đầu tường, không biết vì sao, nàng cảm thấy bức tường cao hai trượng này, chắc là bản thân có thể nhảy lên. Tâm nhiệm vừa động, cả người liền nhẹ bỏng bay lên tường, vô cùng thần kỳ. Chỉ là lúc đặt chân xuống hơi không vững, nàng lảo đảo một chút nhanh chóng vịn vào nhánh cây để đứng vững. Động tĩnh này khiến cho người trong viện ngẩn đầu lên, người tới đây làm gì? Sau khi nàng nghe thấy, ngẩn đầu nhìn tới, thấy một thiếu niên có nét mặt tràn ngập lạnh lẽo và thiếu kiên nhẫn ở trong viện, một tay cầm kiếm, một tay đang cầm khăn tựa như có vẻ đang định lau thân kiếm. Người nàng cũng không biết vì sao mình lại đến đây, giấc mộng làm gì có nguyên nhân. Vì thế chỉ hỏi, ngươi muốn luyện kiếm à? Thiếu niên liếc xéo nàng một cái, cất khăn vào trong ngực dương cây kiếm hoa, lạnh lùng nói, đúng vậy. Mong đế nữ chớ quấy giày ta luyện kiếm. Nàng chỉ vào bản thân rồi hỏi, đế nữ. Là ta sao, sắc mặt thiếu niên tức khắc không vui, ta không rảnh chơi với ngươi. Nếu muốn tìm bạn chơi cùng, tìm người có tuổi xấp xỉ ngươi đi. Không phải ngươi thích tìm đệ đệ của ta nhất à. Nàng cảm thấy thiếu niên này tuổi còn nhỏ đã nghiêm túc như vậy, trưởng thành sớm đến kỳ lạ, bèn cố tình nói ta cứ muốn tìm ngươi đấy. Thiếu niên trầm mặt xuống, chớp mắt bổ một kiếm về phía nàng, vốn muốn cho nàng biết khó mà lui, không ngờ nàng lại không hề di chuyển một bước. Thiếu niên chỉ đành thua tay, khí thế trầm thấp bất mãn và hình như có chút tức giận. Nàng cười nói kiếm này của ngươi không tệ cực kỳ sáng trong, rất đẹp. Thiếu niên cúi đầu nhìn thoáng qua, cười dĩu một tiếng, thẳng thừng ném kiếm cho nàng, ngươi muốn thì cầm đi. Dù sao cũng chỉ vào lúc luyện kiếm mới dùng. Nàng thuận tay tiếp lấy, ngạc nhiên sao mình lại nhẹ nhàng tiếp được như vậy, nghe xong liền hỏi, vậy khi không luyện kiếm ngươi dùng cái gì? Khóe miệng thiếu niên nhách lên. Không trả lời nàng, trong tay ngưng tụ một bóng kiếm, thanh kiếm đó vẫn chưa thành hình, chỉ hiện ra chui kiếm nhưng khí thế phát ra lại khiến nàng suýt nữa ngã ngửa. Một nam tử đi ngang qua nhìn thấy, đại kinh thất sắc vội và ngăn hắn lại, nổi giận nói, ngươi làm gì thế? Ngươi có biết đây là ai không? Ngươi muốn thương tổn nàng hay sao? Thiếu niên mím chặt môi, nàng không thể không mở miệng nói, không phải, là ta. Nam tử lại hướng về phía nàng nói, đế nữ, đừng nổi giận với nó. Mau xuống đây đi, khuyển tử nóng lòng thăng cấp mới chuyên tâm tu luyện đến mức này, không quan tâm đến những chuyện khác. Nàng ngạc nhiên hỏi tu luyện, thiếu niên lạnh giọng nói, phải, ta không thể so với đế nữ, đến cả tu luyện cũng có thể vứt ra sau đầu. dứt lời, hắn xoay người rời đi, ra khỏi cửa viện, bên ngoài liền truyền đến tiếng khiển trách của người khác hiện tại người tâm cao khí ngạo rồi à. Cho dù người sắp vào cảnh giới tiên quân cũng không thể vô lý như vậy. Còn không mau đi xin lỗi. Nam từ trong viện này, vẫn đang tư tốn khuyên nàng xuống dưới, trên tường nguy hiểm. Trên bầu trời, dường như có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách tí tách. Trong tầm mắt bỗng sáng bừng lên, tạ vi ninh tỉnh lại. Nàng chợt nhớ ra, trong một đêm rông tố tiếng sấm ngoài cửa sổ vang lên đáng sợ, như thể nó gần đến mức muốn xuyên thùng bức tường, nàng cuộn người trên giường dựa vào tường tự thôi miên để ngủ một cách khó khăn. Sau đó đã có một giấc mơ rất kỳ lạ. Thanh kiếm mà thiếu niên cầm trong mơ lại giống hệt với thứ nàng đã tìm ra từ mật thất. Tạ vi ninh kinh hãi không thôi, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn, sau khi rời khỏi thần phủ vẫn còn chút hoảng hốt. Phát hiện sắc trời đã sáng, nàng bước ra cửa, ma tu bên ngoài đúng lúc tới đổi phiên gác, người qua kẻ lại đều hành lễ với nàng. Một bóng người đột nhiên xông ra từ trong góc vỗ lên vai nàng, âm thanh trong trẻo tôn chủ. Đã lâu không gặp, tạ vi ninh dương mắt nhìn sang, thấy nữ tử đối diện cười tươi như hoa. Phía đôi mắt có vài hoa văn xanh đậm đôi mắt cũng xanh thẫm Nàng do dự nói chữ vũ. Người trước mặt ngây ngốc cười nói là ta. Không nhận ra à. Trên đường trở về ta đã nghe nói vài tin đồn của tôn chủ và đế nữ ta còn không tin tới ma giới mới biết hóa ra người tiên giới thật sự đã ở vô niệm thành mấy ngày. Tôn chủ chẳng lẽ hiện giờ người không tính tiến công tiên giới sao. Tạ vi ninh nhìn nàng bắt chước ngữ khí của phong thầm lạnh nhạt nói không. Thái độ này của nàng, chữ vũ trái lại không thấy lạ, nàng ta hỏi tiếp nói thử xem tôn chủ và đế nữ rốt cuộc giống như trong lời đồn sao. Ta thật sự có chút tò mò, đế nữ kia có thiên tư thế nào mà có thể mê hoặc người đến mức này. Tạ vi ninh nhíu mày nói, người nói bậy gì đó. chương 38, trường bối rèn luyện vãn bối. Sau khi tạ vi ninh nói xong, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc cố gắng nhíu mày thật chặt để nổi bật ra sự phiền chán và thiếu kiên nhẫn của ma tôn. Trừ vũ yên lặng nhìn hắn, tạ vi ninh hoàn toàn có thể nắm vững, vẫn giữ được dáng vẻ này, thậm chí còn thể hiện ra tư thái của ma tôn. Còn trên giới đánh giá nàng ta, đang muốn nói chi bằng nàng ta đến thăm tam trưởng lão trước để đuổi người đi, trừ vũ liền cong mắt nói trước là ta nói bậy rồi. Tôn chủ ta vừa trở về vẫn chưa kịp tìm phụ thân, hẳn là ông ấy cũng rất nhớ ta, ta cũng nên qua đó xem thử. Nếu tôn chủ có việc phân phó thì cứ sai người tới gọi ta là được. Vừa nói xong, nàng hơi hành lễ, không cung kính như ma tu khác có vẻ hơi tùy ý. Lúc nàng ta xoay người rời đi, tạ vi ninh vô tình nhìn thấy trên nửa cổ tay lộ ra ngoài của nàng ta có một lớp vải mỏng màu xanh đậm liền trầm tư. Hoàn toàn khác với mỗi một ma tu mà nàng từng gặp qua. Sau khi rẽ ngoặt cách xa tầm mắt biểu tình của chữ vũ nháy mắt nhạt đi, nụ cười biến mất sau đó dâng lên một cơn tức giận nhàn nhạt. Một tiểu thị nữ chờ ở ven tường cách đó không xa, nhìn thấy nàng đi ra vội vàng lên đón, nhỏ giọng nhắc nhở, biểu tình, chú ý biểu tình. Đúng lúc trước mặt có một đội ma quân tuần tra đi tới, gương mặt Trử Vũ cứng đờ, sau đó nặn ra một nụ cười. Ma tu đi thẳng tới nhìn thấy nàng, đều cười chào hỏi. "Đây không phải Tiểu Vũ sao? Tiểu Vũ đã về rồi, Tam trưởng lão rất nhớ ngươi đấy ha ha ha." "Lần này đến yêu giới lại học được thứ gì rồi?" Trử Vũ mỉm cười với bọn họ cho có lệ. Đến khi toàn bộ đi hết môi nàng vẫn giữ tư thế hơi nhách lên, nhưng trong mắt lại lóe lên tia lửa thanh âm rằn xuống cực thấp miến răng miến lợi nói ta biết ngay mà. Tên ma tôn này vẫn không nhớ ra ta. Trái tim hắn không phải đã chết, mà là hóa thành cho rồi. Tiểu thị nữ chỉ có thể thấp giọng nói chẳng phải chúng ta đã nói mỗi lần đến yêu giới ít nhất cũng phải đem một vật trở về xem như lễ vật tặng cho ma tôn để khắc sâu thêm ấn tượng sao. Chữ vũ khắc sâu cái gì? Vì có bề ngoài đẹp đẽ liền không coi ai ra gì, bổn có khi nào ta phải chịu cơn tức thế này. Mỗi một kẻ mà ta coi trọng, không phải chỉ cần ta ngoắc tay liền tới sao. Tiểu thị nữ khuyên nhủ, suy cho cùng, ma tôn chỉ chuyên tâm diệt trừ tiên giới, không dành tâm tư cho những thứ khác cũng rất bình thường. Ngẫm lại với đại nghiệp của chúng ta, đây cũng là chuyện tốt. trừ vũ tức giận nói, phải phải phải, hắn vì mục tiêu này là tốt cũng cực kỳ cố gắng. Ngươi chưa thấy thái độ biểu tình vừa rồi của hắn đâu, các ngươi truyền cho ta tin gì thế? Dáng vẻ đó của hắn mà giống thích đế nữ sao? Ta chẳng thấy đâu cả. Tốt xấu gì ta cũng lượn lờ ở trước mặt hắn nhiều năm như vậy, hắn còn không bị đả động trước sự nhiệt tình của ta trái tim của tên này chết ở xó nào rồi. Ta không tin đế nữ mà các ngươi nói chỉ gặp một lần hắn đã rung động đâu. Tiểu thị nữ uyển chuyển nói, nhưng bao nhiêu năm qua ước chừng cũng cách ngừa năm một năm người mới đến một lần, ở mấy ngày lại thấy chán. Nét mặt trừ vũ giữ tợn nói, chẳng lẽ ta không xinh đẹp sao? Hả, ngươi nhìn ta đi, cho dù là ta ngụy trang, nhưng ngươi nói thử ở thiên hạ này có ai có thể xinh đẹp hơn ta? Một người xinh đẹp ở trước mặt một nam từ mấy ngày còn nhiệt tình ân cần hỏi han hắn ăn uống gì chưa, ngủ có ngon không, hắn đều không cảm động xíu nào. Hắn chính là một tên chết bầm. Tiểu thị nữ nói, nhưng trước khi người cũng đã gặp đế nữ từ xa một lần, ban đầu còn tức giận trở về đập vỡ pháp bảo trong phòng. Chữ vũ nắm cổ áo nàng cả giận nói, ngươi cút. Rốt cuộc ngươi ở phe nào? Tiểu thị nữ, dù sao cũng là vì đại nghiệp của chúng ta. Chữ vũ chất vấn, đại nghiệp có quan trọng bằng ta không? Tiểu thị nữ vô cùng ấm ức nói, nhưng ban đầu là người thoáng nhìn qua ma tôn này, liền chủ động xin ra trận vì đại nghiệp. Chữ vũ nghĩ đến liền cảm thấy tức chết rồi, đúng vậy, nếu không phải bởi vì trước kia nhìn không rõ bị gương mặt của hắn nhất thời lừa gạt ta cũng sẽ không nổi cơn điên nhiều năm như vậy. Chẳng phải ta chỉ tìm trò vui giết thời gian thôi sao? Tại sao ta phải chịu cơn tức này? Rốt cuộc khi nào tiên giới mới bị diệt? Người nói đám người này ấp ủ mưu đồ lâu như vậy, không thể tăng tốc một chút sao? Cần gì cứ phải chờ như vậy, thật lề mề, không thể tăng tốc diệt tiên giới để ta tùy ý xuống phàm giới à? Tiểu thị nữ nghe không đúng, thử hỏi, người đến phàm giới là để. Trừ vũ sững lại, sau đó chợt liếc nàng một cái, đương nhiên là đi chơi. Tiểu thị nữ nói, một khi đã vậy, vậy chúng ta vì đại nghiệp. Trừ vũ cắn răng nói, ta hiểu, vì đại nghiệp. Đi, mau chóng tìm hiểu chi tiết giao thiệp giữa đế nữ và ma tôn mấy ngày nay cho ta, xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Tiểu thị nữ, không phải trước đó tam trưởng lão đã viết cho người rồi sao? Chữ vũ, ngươi còn không biết ông ấy sao, phàm là mấy chuyện liên quan đến tình yêu, đám nam nhân này đều viết không chuẩn tin làm gì chứ. Ta phải biết hết mọi chi tiết rồi tự ta sẽ phán đoán. Ta không tin, ta không cảm thấy đế nữ kia tốt đẹp đến vậy. Một vẻ ngoài đẹp đẽ thôi, mà có thể khiến ma tôn này mất hồn hay sao? Chẳng phải phong hành tiên quân kia cũng không để nàng ta vào mắt sao? Tiểu thị nữ, phong hành tiên quân hiện giờ đã là tiên tôn. Hắn và đế nữ là thanh mai trúc mã, có lẽ là thường xuyên gặp mặt nên không có cảm giác gì, nhưng ma tôn chỉ thoáng nhìn qua đế nữ, nói không chừng. trừ vũ cút, ngươi câm miệng, sớm muộn ta cũng bị ngươi làm cho tức chết ở ma giới. Nhân vật chính trong lời hai người, lúc này cũng đang thảo luận về các nàng. Tạ vi ninh nhìn thông lục nghi kể lại cảnh mình đã nhìn thấy. Phong thầm nghe xong, không để ý mà nói ta quên mất. Nữ nhi của tam trưởng lão là bán yêu. Tạ vi ninh ngạc nhiên, bán yêu. Phong thầm nhớ lại một lát nói tam trưởng lão từng yêu yêu tu, vì khó sinh nên chỉ sinh hạ một nữ, đó là Trử vũ. Nàng ta theo tam trưởng lão ở ma giới, chỉ có thể tu ma, nếu không qua thời gian dài không thể chịu được ma khí sẽ tẩu hỏa nhập ma và dễ dàng nổ tung. Nhưng nàng ta là bán yêu tu ma không hề dễ dàng, bao năm trôi qua không biết thực lực đã tới cảnh giới tu la hay chưa. Hắn dừng một chút nhíu mày nói, nói ra thì gần đây chẳng phải ngươi muốn tăng cường tu luyện, nếu ngươi đã học xong bốn chiêu của bộ kiếm pháp kia chỉ bằng thử tìm nàng ta đối luyện. Ngươi nói kiếp sát tìm cho ngươi một thanh kiếm là được, huyết kiếm không thể thường dùng. Tạ Vi Ninh tức khắc dùng ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm vào Thông Lục Nghi, trần chờ nói, này không ổn lắm nhỉ. Suy cho cùng đối phương là nữ hài tử ta hiện tại sao có thể tìm nàng đối luyện chứ? Hơn nữa ta cảm thấy thái độ của nàng đối với ngươi tựa hồ có chút Phong thầm cho là nàng có ý nghĩ trùn bước, đôi mắt hơi trầm xuống ngắt lời có gì không ổn. Hôm qua người mới nói muốn tu luyện, hôm nay lại thay đổi rồi. Tạ vi ninh lập tức phản bác, sao có thể chứ? Phong thầm lạnh lùng nói, vậy tập luyện đi. Tạ vi ninh ta cảm thấy tìm nàng đối luyện không ổn. Không phải nói ta không tập luyện. Phong thầm nói như thể đang ngầm trào phúng, người tìm nàng đối luyện, vừa vẫn có thể lấy danh nghĩa trường bối rèn luyện vãn bối, nếu tìm những cảnh giới tu la khác hoặc cấp thấp hơn, người ta chỉ sẽ cho là muốn dùng danh nghĩa đối luyện để trách phạt, sẽ không thực sự ra tay. Còn nữa, nếu tìm kiếp sát và đoạt kiêu, sợ là học bốn chiêu còn chưa đủ. Khóe miệng tạ vi ninh giật giật trường bối rèn luyện vãn bối. Phong thầm nhíu mày, tạ vi ninh, ngươi nói thử, sao ngươi lại thành trưởng bối đối với vãn bối rồi? Phong thầm càng nhíu chặt mày, không thể hiểu được trọng điểm của nàng, nữ nhi của tam trưởng lão nhỏ hơn ta khoảng 50 tuổi, hơn nữa nàng ta có huyết thống yêu tộc tuổi tác vốn không thể tính toán như người thường. Sao lại không phải là vãn bối? Tạ vi ninh, nàng nhất thời lại cảm thấy rất có lý, nhưng vẫn hơi cảm thấy không đúng, lại không thể phản bác. Một sự im lặng ngắn ngủi, hai bên đều cảm thấy đối phương có chút khó hiểu. Phong thầm, người còn có chuyện gì không? Tạ Vi Ninh nhớ tới giấc mơ hôm qua, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, hơn nữa cảm thấy giống như chạm đến chuyện bí mật riêng tư của đối phương, có vẻ không thích hợp để hỏi, vì vậy liền lăn tăn do dự. Phong thầm đợi một lúc lâu không nghe thấy câu tiếp theo, đang chuẩn bị ngắt thông lục nghi. Tạ Vi Ninh lại suy nghĩ một chút chợt nói, vậy thì thật ra ta là một người phàm cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, dựa theo tập tục của phàm giới, ma tôn đại nhân có lẽ cũng là trưởng bối của ta còn phải tính là bối phận ông cháu, không biết trưởng bối có. Bên kia đờ đẫn một chốc, sau đó nổi gân xanh lên quát lớn tạ vi ninh. Tạ vi ninh lập tức ngắt kết nối. Nàng cất thông lục nghi vào, mới hậu chi hậu giác nghĩ ra thế mà chỉ cần bốn chiêu là có thể đối luyện với cảnh giới tu la. Kiếm pháp này thật lợi hại. Còn phong thầm bên kia, suýt nữa lại bóp thêm một vết nứt trên thông lục nghi. Sau khi hắn loại bỏ kết giới cách âm, phù ngạn ngoài cửa thấy màn chắn rút đi mới gọi điện hạ, đã đến nganh tiên môn. Cổng lớn được mở ra từ bên trong. Phù ngạn liền thấy đế nữ không biết vì sao lại có bộ dạng người sống chưa tới gần, khiến nàng có chút không dám lớn tiếng thở mạnh. Mấy ngày nay khí thế của điện hạ thật sự càng lúc càng lợi hại, thật là lột xác quá nhanh. Nàng thầm cảm thán và kính nể trong lòng, cúi đầu đi theo đế nữ xuống thuyền mây. Lần này về tiên giới, động tĩnh không lớn như trước, có lẽ tiên đế và tiên hậu đều cảm thấy lần ra ngoài này tốt nhất vẫn nên giấu nhẹm tin tức sắp đến nganh tiên môn vẫn chưa có ai phát hiện bọn họ trở về cũng không có tiên quan chờ. Tiên hậu cũng vội vã trở về xử lý sự vụ, không kịp dặn dò đế nữ, vội vàng để lại một câu mấy ngày nữa không được chạy loạn và bảo nàng về đợi ở tiên phủ trước, sau đó vượt qua nganh tiên môn, về thẳng tiên cung. Phong thầm nhất chân trở về tiên phủ, không ngờ ở bên ngoài cấm chế tiên phủ của đế nữ lại có một người đang chờ. Hộ thiên vệ xung quanh thấy đế nữ trở về, trước đó đã bí mật nhận được tin tức từ tiên đế tiên hậu nên cũng không lấy làm lạ chỉ hành lễ vấn an nàng. Vì thế trong thanh âm của một đám người, đế nữ và phong hành tiên tôn, hai người đối diện tựa như một ranh giới vô hình cách trở giữa hai bên như thể có vô số mạch nước ngầm cuộn trào chút xuống tựa vạn mã bôn đằng lại như rời non lấp biển. Hộ thiên vệ thi lễ xong cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than. Bọn họ nhất thời khiếp sợ bởi đế nữ lại đối kháng phong hành tiên tôn và hoang mang trước cảnh tượng hai người gặp mặt, ai ai cũng cúi đầu không dám nhiều lời, sợ đụng phải cái gì không hay. Một lát sau. Mọi người chỉ thấy đế nữ như đã mất kiên nhẫn cũng không liếc phong hành tiên tôn lấy một cái, liền xoay người vào tiên phủ. Chờ đã, phong hành tiên tôn trầm giọng gọi nàng sáng hôm nay tiên đế đã chịu ta đến tiên cung nói một vài chuyện. Người không có gì muốn với ta sao? Hộ thiên vệ vừa nghe những lời này, liền cảm thấy không đúng. Chỗ này không nên ở lâu, có một số việc, không phải thứ mà những người như bọn họ có thể nghe, bọn họ bèn hỏi ý kiến từng người một nhanh chân sơ tán Cấm chế ngoài tiên phủ đối với đế nữ mà nói tất nhiên là không có chút tác dụng, phong thầm nhất chân chưa đi được hai bước liền nghe phong hành tiên tôn hỏi ở phía sau ý của ngươi là muốn dùng cấm chế ngăn cản ta. Tạ vi ninh hiện tại ta thật sự càng ngày càng không hiểu được ngươi rồi. Gương mặt phong hành tiên tôn dường như ngập tràn khó hiểu, vầng chán nhíu lại ngươi có biết hai ngày trước ta vừa đánh thức thần kiếm không? Ta chưa kịp nói với ngươi, hôm nay đã được báo là ngươi quyết tâm muốn giải trừ hôn ước với ta thậm chí phụ mẫu ta cũng truyền tin rằng bọn họ đang trên đường tới. Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì thế? Trước kia thì bỏ đi. Hiện giờ thần kiếm trong tay ta chẳng lẽ ngươi có thể tìm ra người thứ hai ở tiên giới thích hợp với ngươi hơn ta sao? Hắn trầm giọng nói, giữa chúng ta vẫn còn có chút tình nghĩa. Hà tất phải ẩm ý đến bước này chứ. Phong thầm dương mắt nhìn về phía hắn, cười dĩu một tiếng, ta đã sớm không lời nào để nói với ngươi. Hiện giờ ngươi đã là cảnh giới tiên tôn, vẫn chưa hiểu được sao. Sắc mặt người đối diện biến đổi, hôm nay ta sẽ nói thẳng với ngươi. Phong thầm lạnh lùng nói, thế nhân đều biết đế nữ trước kia theo đuổi ngươi không dứt, nhưng ngươi lại thờ ơ hững hờ. Hiện giờ đế nữ muốn giải trừ hôn ước ngươi lại phản đối chạy tới chất vấn, ngươi không cảm thấy hoang đường sao. Ngươi luôn miệng nói tình nghĩa, đâu rồi? ngươi đã thể hiện nửa phần tình nghĩa của mình ở đâu? trái tim phong hành tiên tôn chợt đập mạnh, hắn chưa từng thấy một đế nữ như vậy bao giờ, giống như không quen biết nàng. hắn sững sờ trong giây lát, hiếm khi cảm thấy có chút bất an. ngươi, ngươi vẫn không biết mình đã sai chỗ nào sao? nét mặt phong thầm trầm xuống. nếu không rõ thì trở về tự suy xét ngươi đã làm gì khiến tình nghĩa giữa ngươi và đế nữ bị mài mòn đến mức này. hắn cười lạnh nói, phong hành trên đời này. Không phải tất cả mọi người phải xoay quanh ngươi. Có một số việc không phải là điều đương nhiên như ngươi cảm thấy. dứt lời, phong thầm xoay người rời đi, đi vài bước lại dừng lại xoay người, đánh giá hắn trên dưới, khóe miệng khẽ cong lên, nói có chút trào phúng, thần kiếm xuất thế thì thế nào chứ? Ngón tay phong hành vô thức đặt lên phần chuôi của thần kiếm treo bên hông mình. Ngươi thực sự cho là đã khống chế được thần kiếm. Phong thầm nói xong, không quay đầu lại nữa. Phong hành hoàn toàn bị đóng băng tại chỗ, sau một lúc lâu, biểu tình của hắn căng thẳng, quay người rời đi. Thị nữ và hộ thiên vệ canh giữ bên trong tiên Phủ nhìn thấy đến nữ liền lập tức tiến lên đón, bởi vì khi áp quanh người nàng cực kỳ thấp tràn ngập áp bức nên không dám thở mạnh. Phong thầm không vui phất tay, nhóm người nháy mắt lui ra hết. Phù ngạn, hắn bỗng dưng gọi một tiếng. Chờ người tiến vào, phong thầm cao mày, trong giọng chứa đầy bực bội, phái người âm thầm điều tra nhất cử nhất động của những người trong tiên phủ này, kể từ ngày mà ta cho người chuẩn bị y phục đến hôm nay. Có ai đã rời khỏi viện tử còn có ai đã từng ra ngoài? Hắn chợt nói, hạc giấy truyền tin của ngươi trước kia có thể thông qua cấm chế của tiên phủ sao? Phù ngạn lắc đầu, lại gật đầu cấm chế chỉ có thể chặn người ngoài hoặc sự tập kích của những người có cảnh giới thấp hơn thượng tiên, hạc giấy trước kia không mấy được chú ý, nó chỉ dùng để truyền tin, linh lực vô cùng yếu ớt, không cảm ứng được nguy hiểm, có lẽ không nằm trong phạm vi ngăn trở Huống hồ hạc giấy mà chúng ta sử dụng đều có ký hiệu của tiên cung, có thể tự do bay lượn trong tiên vân phù cư mà không bị cản trở. Phong thầm liền bảo nàng tiếp tục điều tra. Sau đó hắn ngồi chầm mặc một lát bất giác lấy thông lục nghi ra, nhìn một chốc lại đặt xuống. Không đến ba ngày, phụ mẫu của phong hành tiên tôn đã tới tiên cung. Tin tức vẫn chưa truyền ra, tiên hậu đang tiếp đãi thì có hạ nhân truyền báo tin tức. Nguyên vi tiểu tiên đã chết, nghe nói là được tìm thấy bởi người của đế nữ, đã chết một ngày trong kho. Trước đó không ai ra được cấm chế của tiên phủ, nên người bên trong không thấy nàng ta chỉ nghĩ nàng ta ở nơi khác của tiên phủ. Suy cho cùng nơi này quá lớn, Nguyên Vi Tiều Tiên lại là thị nữ bên cạnh đế nữ, nên không quá chú ý nàng có xảy ra chuyện gì hay không. chương 39, không thể thương lượng. Tiên hậu nghe được tin tức thầm cả kinh trong lòng, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của phụ mẫu phong hành cách đó không xa, bà nở một nụ cười, bàn tay ra hiệu hạ nhân đến bên cạnh thấp giọng hỏi, sao nàng ta lại chết? Đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại đế nữ thế nào? Có bị thương không? Hạ nhân cũng biết hiện tại việc này không thể để người ngoài biết liền nhỏ giọng đáp đế nữ không sao. Đế nữ phái người đi tìm Nguyên Vi Tiểu Tiên mới phát hiện nàng ta đã chết trong kho tiên phủ. Sau đó tiên phủ truyền tin đến, bảo tiên y điều tra rõ nguyên nhân cái chết. Tiên hậu sững sờ tiếp đó đau đầu. Không biết vì sao lại cảm giác bắt đầu từ lúc trời ráng từ lôi ngày đó càng lúc càng có nhiều chuyện không thể hiểu được. Bà thở dài một tiếng, điều ta hỏi là hiện tại cảm xúc của đế nữ như thế nào? Nếu nó thương tâm thì bảo nó hôm nay nghỉ ngơi đi còn về phụ mẫu của phong hành, bọn họ sẽ ở đây thêm vài ngày nữa. Khi nào nó điều chỉnh được tâm trạng hãng nói đến mấy việc chính này. Nguyên vi đó đã bầu bạn bên đế nữ từ khi còn bé, không chỉ là thị nữ thân cận mà còn là người bạn có thể giải bày tâm sự. Tuy rằng trước đây tính tình đế nữ ngang ngược kiêu ngạo nhưng rất quan tâm và bao dung nguyên vi, đó là điều ai cũng có thể thấy được. Nếu có người nói vài câu không tốt về thị nữ bên cạnh trước mặt nó cũng sẽ bị nó chống trả quyết liệt. Có lẽ cũng là vì khi còn nhỏ Nguyên vi đã cứu đế nữ suýt thì rớt xuống vực sâu nguy hiểm bởi vì ham chơi, cho nên đế nữ đối với nàng ta có thể nói là có chút thiên vị. Tình cảm hai người sâu sắc như vậy, Nguyên vi chết đi, không biết đế nữ sẽ thương tâm đến thế nào. Tiền hầu cũng có thể tưởng tượng ra được lấy tính cách của Ninh Nhi, nhất định sẽ đau buồn nửa ngày. Sau đó tràn ngập tức giận phá cửa chạy ra, lục tung cả thiên giới cũng phải tìm ra hung thủ thương tổn nguyên vi. Có lẽ chỉ có một nửa là thương tâm, tức giận mới là nhiều nhất. Từ nhỏ đế nữ ghét nhất người khác cướp đoạt lấy đi mượn dùng đồ vật vốn nằm trong tay nàng. Lúc nhỏ nàng không thích nhất là tu luyện sau khi học những bài giảng của tiên tôn lại không dùng được tiên kiếm cơ bản theo truyền thống kiếm của những người khác sẽ để lại cho thế hệ tu luyện sau luyện tập nàng cũng không vui ẩm ý đến mức mọi người đau cả đầu phải lấy thanh kiếm cơ bản cấp thấp nhất đó về sau đó quang sang một bên bỏ xó đến lúc phát hiện thì đã bị ném vào lò luyện đan như mấy vật liệu tạp nham rồi. Sau đó lớn hơn một chút thì ghê gớm hơn nhìn chúng một mảnh đất rất tốt để gieo trồng linh dược đòi lấy rồi quên mất vứt ra sau đầu. Mấy năm sau tiên quan hỏi đến, nếu đế nữ không cần chi bằng nhường lại mảnh đất này, bọn họ sẽ trả một giá tương ứng. Sau đó đế nữ vung tay lên cải tạo lại mảnh đất linh khí đủ đầy thích hợp để trồng linh thực kia, xây lên một căn nhà bán cho người khác mơ tiểu lâu. Sau này càng thêm vô pháp vô thiên, nhưng cứ càng nói thì nàng càng năng suất, không quản nổi nữa. Tiên hậu đã suy nghĩ rất nhiều, còn nghĩ xong cả quá trình trần an thế nào, lại nghe hại nhân thẳng thường đáp hiện tại đế nữ rất bình tĩnh. Không khóc không nháo cũng không có cảm xúc rõ ràng nào. Hạ nhân lại vội bổ sung một câu, gọi tiên y đi điều tra rõ nguyên nhân cái chết cũng là do đế nữ bình tĩnh phân phó. Tiên hậu, bà cảm thấy tựa hồ đế nữ đã trưởng thành, nhưng lại không nói rõ được cảm xúc trong lòng, phất tay bảo hắn lui xuống và gọi tiên y đến, nói đế nữ nếu không có việc gì thì tới tiên cung một chuyến. Lúc phong thầm về tiên giới liền đoán được chờ cha ra phản đồ bên cạnh đế nữ, sợ là đối phương đã xảy ra chuyện rồi. Suy cho cùng, lúc trước hắn đã giải quyết kẻ theo dõi ám sát mà đối phương phái tới, hai tên đó bị hạ cấm chế như con dối, sau khi chết người thi pháp nhất định sẽ bị phản phệ. Đối phương biết bị đế nữ phát hiện sẽ không để lại bất kỳ nhược điểm nào. Chỉ là hắn không ngờ được lúc cha đến nguyên vi lại phát hiện nàng đã chết trong tiên phù của đế nữ. Không biết nên nói đối phương khiêu khích thế này, là kiêu ngạo đến cực điểm, hay là nên nói đối phương thật sự nghĩ đế nữ là một kẻ ngốc nhì. Nghĩ lại, ngày ấy hai kẻ đột kích thế mà lại có thể nhận ra lưu huỳnh tinh tượng lăng trong tay đế nữ. Đến cả hắn cũng không biết thứ trong tay đế nữ là vật của thần tộc, hai tên kia chỉ là kim thiên lại có thể nhận ra. Phong thầm thiên về người đứng sau hơn, có lẽ vì đối phương vừa biết được năng lực của vật thần tộc, vừa là người quen biết thân cận của đế nữ. Hắn rũ mắt nhìn Nguyên Vi chết trên mặt đất hàng mày bất giác nhíu lại. Sao bên cạnh đế nữ nơi nơi đều là nguy hiểm hắn có chút hoài nghi sao tạ vi ninh có thể sống sót trong thân thể đế nữ hộ thiên vệ vây trong phòng phát hiện khí áp của đế nữ thấp xuống tự biết thất trách cúi đầu nhận lỗi phong thầm chuyện thế nào hộ thiên vệ nói đế nữ điện hạ bọn thuộc hạ ở tiên phủ tận chức tận trách trông coi thật sự không nhìn thấy có bất kỳ ai ra vào huống chi nếu có người tới gần tiên phủ muốn động chân tay cấm chế sẽ có phản ứng nhưng bọn thuộc hạ không hề phát hiện bất kỳ động tĩnh nào Là năng lực của thuộc hạ có hạn, mong đế nữ trách phạt. Phong thầm không lên tiếng, hắn chỉ quét mắt sang bên cạnh rơi xuống y tu đã thu nhận từ nhật mộ thành trước đó, người kia căng thẳng toát mồ hôi xua tay ra hiệu mình cũng không biết là chuyện thế nào, hắn vô tội. Tầm mắt lại rơi xuống phù ngạn, ánh mắt nàng cũng căng thẳng lo lắng, hiển nhiên cũng không biết nên làm sao. Phong thầm, đã qua nhiều năm thế mà đế nữ vẫn chưa phát triển thế lực của mình, ngay cả người có thể dùng cũng không có. Hắn nhìn bên cạnh Nguyên Vi còn mang theo một tay nải chưa buộc lại, trong tay phải còn nắm chặt Linh Thạch lấy từ kho, nhìn qua giống như muốn chạy trốn lại không kịp và bị diệt khẩu. Hắn đang định mở miệng bảo bọn họ cha trong phòng nàng ta có gì khác thường và kiểm tra trong túi có vật gì, lời tới miệng rồi lại nuốt xuống. Hai y tu có thể dùng trong phòng lại nhát gan không thể gánh trọng trách một người khác là Linh Thảo Hóa Hình thì lại quá mức dịu ngoan hiền lành, không có bản lĩnh. Những kẻ còn lại có thể dùng lại khó mà yên tâm. Phong thầm đã lâu không cảm thấy bất lực nét mặt trầm xuống nói các ngươi lui xuống hết đi. Hắn nói với hai người bên cạnh phù ngạn hai người ở lại. Trùng hợp tiên y tới từ tiên cung cũng đã ở ngoài viện. Sau khi người bên trong mời, hắn lập tức bước vào kiểm tra nguyên vi. Tiền y chú ý tới bên cạnh cũng có một y tu bèn gọi hắn hỗ trợ. Hai người tra xét một lát đồng thời nói ra một đáp án là uống thuốc độc mà chết. Lời này vừa thốt ra, mọi người trong phòng đều sững sờ trong giây lát. Phong thầm nhíu mày nói, nói rõ. Hai tiên y hợp sức lật mặt nguyên vi lại, một người mở vạt áo của nàng, vùng da dưới cổ đã bị co lại, một người khác đánh mạnh vào bụng, đột nhiên một viên có mùi lạ phun ra từ miệng, sau đó nhanh chóng được cất vào hộp ngọc và đóng lại. Lúc này tiên y mới càng thêm xác định, đúng thật là uống thuốc độc độc này rất thường gặp dược liệu của nó mọi người cũng từng nghe nói đến cửa hàng hiện nay đều có bán tuy rằng thường gặp nhưng có vài dược liệu tương đối quý trọng cho nên giá cả rất đắt đỏ công hiệu chỉ tác dụng với cấp dưới huyền tiên nếu nói ra ngoài du lịch đem theo đối phó yêu thú cũng không tiện hạ độc tu sĩ cũng không dễ dàng thường được người khác cho là loại độc rất vô dụng nguyên vi tiểu tiên chỉ là chân tiên độc này với nàng ta chính là chí mạng kịp thời phát hiện thì còn cứu được đáng tiếc là nàng ta ngã trong kho này. Mấy ngày nay đế nữ không ở đây cũng không ai dám tiến vào, khiến nàng ta cạn kiệt sinh lực mà chết. Phong thầm trầm mặc không nói. Ngoài cửa có tiếng ồn ảo náo động, một người vội vã xông vào không màng hộ thiên vệ ngăn trở thị nữ vội nói, điện hạ, điện hạ. Lúc ta dọn dẹp giường trong phòng, chăn của Nguyên Vi Tiểu Tiên đã rơi ra những vật này. Thị nữ trình đồ vật lên, một cái là hộp thuốc độc còn lại mấy viên, một cái khác là một bức di thư. Phù ngạn nhanh chóng cầm lấy, đọc cho đến nữ nghe, sau khi nguyên vi bị điện hạ trách phạt đã tự biết sai, không nên vì ghen ghét phù ngạn cùng điện hạ ra ngoài mà cãi nhau với phù ngạn. Mấy ngày nay nhớ đến những lời điện hạ đã nói, đêm không thể ngủ trong lòng ái náy không yên, cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào đối mặt với điện hạ nữa, lúc đi ngang qua cửa hàng đã mua vài viên thuốc độc dùng cái chết để cầu xin điện hạ tha thứ càng đọc âm thanh càng nhỏ dần. Tiên y kinh ngạc nói, nếu là thế nếu không tìm ra người khả nghi ra vào tiên phủ mấy ngày nay, e là nguyên vi tiểu tiên này là tự sát đấy. Người không biết nội tình đều nghĩ vậy, lập tức thầm tiếc núi, thật lâu không nói gì. Phong thầm nhìn người chết trên mặt đất chăm chú rồi cười lạnh một tiếng. Kẻ đằng sau, đánh một vòng làm những chuyện này, ẩm ý từ trên người nguyên vi thật là vô vị, trái lại hắn rất tò mò đối phương còn muốn làm gì nữa. Hắn xoay người bước ra ngoài cùng tiên quan đã tới lên đường đến tiên cung. Để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau. Trong đại điện tiên cung tiên đế tiên hậu sớm đã chờ lâu, dù bọn họ biết cảm xúc đế nữ ổn định, vẫn có chút lo lắng nàng sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện của Nguyên Vi, gương mặt hơi căng thẳng. Còn ba người khác là phong hành tiên tôn và phụ mẫu. Hai người có quan hệ tốt với tiên đế tiên hậu thấy bọn họ cứ chăm chăm nhìn cửa điện liền chân an mấy câu tới tới lui lui tiên hậu cũng quan tâm hỏi bọn họ, lần này hai người đến, toạt nhìn sắc mặt không tốt lắm, trên đường đã gặp chuyện gì sao? Phòng vũ cười nói, cũng không phải chuyện lớn, người còn nhớ liên giao không? Tiên đế tiên hậu nhìn nhau, nhịn không được cười nói, đương nhiên nhớ, ban đầu ta vẫn chỉ là tiên thu của một gia tộc nhỏ ra ngoài rèn luyện, gặp được các ngươi bà ấy còn là khuê mật của ta khi đó. Sao thế, lần này trở về các ngươi đã gặp bà ấy sao? Phòng vũ, không sai. Lúc bọn ta trở về trên đường gặp được bà ấy cũng như những lần gặp mặt trước kia của chúng ta. Bà ấy vừa thấy bọn ta liền ra tay thử vài chiêu, mấy năm nay hai bọn ta chưa từng tham dự những việc này nên hơi ngượng tay, mất một lúc lâu mới dừng tay. Người nhìn phù ngưng kìa, lúc này vẫn chưa tỉnh hồn nữa. Phù ngưng là mẫu thân của phong hành tiên tôn, lúc này bà mới tiếp lời thật sự không nghĩ tới, hiện tại liên giao này lại lợi hại như vậy, hai bọn ta lánh đời đã lâu không gặp các ngươi suýt nữa không nhận ra bà ấy. Ôi, thật đáng tiếc cho huynh trưởng bà ấy sau khi huynh trưởng chết trong trận chiến đó ta nhớ tinh thần bà ấy đã xa suốt nhiều năm mấy ngày trước gặp lại ta còn đang nghĩ cuối cùng bà ấy đã khôi phục rồi tiền hậu kéo tay phù ngưng nói đúng vậy nhưng sau khi nhiều năm xa suốt tinh thần bởi vì chuyện huynh trưởng liên giao đã phấn chấn tu luyện nói là để theo bước chân của huynh trưởng tiền đế cũng nói các ngươi đã lâu không ra ngoài e là không biết sau khi liên giao dọn ra nơi ở cũ đã vào tiên vân phù cư Phù ngưng không ở đây không ai nói chuyện với tố chỉ trước kia rảnh rỗi nàng tình nguyện tìm liên giao nói chuyện phiếm cũng không muốn tìm ta. Nhưng liên giao cũng học theo các ngươi thường xuyên đóng cửa không ra. Sao thế, đám người già chúng ta đều lười xuất thế cả rồi à? Tiên hậu trừng mắt với ông một cái, đi đi. Đứa nhỏ phong hành còn ở đây, sao nói chuyện chẳng có trừng mực như vậy? Tiên đế chỉ đành ngậm miệng lại, ánh mắt phong hành rơi vào một chỗ trong hư không, như đang xuất thần nghĩ gì đó. Ngón tay mân mê chuôi kiếm không có phản ứng. Phòng vũ nhìn thoáng qua thuận theo chuyển đề tài, mấy người chúng ta ôn chuyện cũng không có đại sự gì. Nếu nói đến phong hành thì phải nói đến hôn ước của hai đứa trẻ này. Ban đầu bọn ta nhận được tin đều kinh ngạc sao lại biến thành thế này. Nói ra đến tụt cùng lúc trước hôn ước này đã được định ra như thế nào chúng ta đều rất rõ. Hiện giờ phong hành thăng đến tiên tôn còn được thần kiếm trợ lực ta nghĩ tới nghĩ lui, đứa nhỏ này và đến nữ là Thanh Mai Trúc Mã. Hai bên đều rất quen thuộc trước đây cũng chưa từng nghe đế nữ nói điều gì bất ổn e là trong thiên giới không có ai thích hợp để trợ giúp đế nữ hơn nó. Đột nhiên muốn giải trừ hôn ước có phải đã có hiểu lầm gì không? Phù ngừng cũng khuyên nhủ, nếu bọn ta đã tới đây là muốn nói rõ chuyện này, mọi chuyện cũng dễ giải quyết. Cho nên tố chỉ đừng giấu bọn ta nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến bọn chúng như vậy. Bà nói, rồi đẩy phong hành lên một chút trầm giọng quát có phải con đã lén bắt nạt đế nữ hay không, mới khiến nó tức giận như vậy. Phong hành hồi thần lại, nét mặt phức tạp còn mang theo chút tức giận, hắn đang định tiếng, đúng lúc này đế nữ bước vào đại điện Phong thầm xài một bước vào, 5 người lần lượt đưa mắt nhìn hắn. Tiên hậu đứng lên bước xuống đón nàng ninh nhi con đã đến rồi. Bà tóm lấy tay phong thầm, cẩn thận quan sát hạ giọng hỏi con vẫn ổn chứ? Phong thầm cúi đầu nhìn tay bà, vẫn không thể thích ứng, tách từng ngón tay ra, mặt không đổi sắc nói, không sao. Tiền hậu hơi ngần người, sau đó rất nàng tới trước mặt phụ mẫu phong hành, nói, phong thúc và dì ngưng của con tới, còn không mau chào hỏi. Lúc này phong thầm mới nâng mắt lên, chăm chú nhìn hai người tươi cười trước mặt, ánh mắt tối lại qua một lát, giật giật khóe miệng, nở một nụ cười hờ hững, cũng không phát ra tiếng, cảm xúc rất nhanh liền tan biến. Thái độ này, nhất thời khiến không khí trong đại điện vốn có vẻ quạnh khỏe trở nên càng thêm ngưng đọc. Nụ cười của Phong Vũ và Phù Ngưng cũng nhạt đi một chút tiếp đó tỉ mỉ đánh giá nàng. Tiền hậu vội vàng chữa lại, đã bao năm không gặp mặt e là hơi lạ lẫm. Tính tình đứa nhỏ này tương đối thẳng thắn các ngươi cũng biết mà. Tiền đế cũng gượng cười mấy tiếng, nói không sai. Hôm nay hiếm khi hai nhà chúng ta tụ họp chút nữa buổi tối ta sẽ cho người chuẩn bị linh tửu ngàn năm, phải uống một ly thật sảng khoái. Tuy sắp giải trừ hôn ước nhưng trước kia chúng ta có giao tình tri kỷ không thể để chuyện của tiểu bối ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta. Để tránh sau này hai bên ngượng ngùng, có một số việc những trưởng bối như bọn họ phải mỉm cười cho qua cũng xem là chuyện quá khứ rồi. Phòng vụ cũng đáp được người cam lòng lấy ra linh tửu tất nhiên phải uống. Phù ngưng nhìn đến nữ cười nói tuy nói là vậy nhưng chỉ sợ có một số việc là bọn nhỏ tự càn quấy vẫn nên trực tiếp hỏi rõ ràng. Mấy năm nay không gặp Ninh Nhi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Còn nói với dì ngưng, có phải thằng nhóc phong hành phụ lòng con mới khiến con tức giận đòi giải trừ hôn ước hay không? Bọn họ rất khó tin đế nữ sẽ chính miệng nói ra chuyện giải trừ hôn ước Chung quy đã nhiều năm như vậy, dù là ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, mọi người đều đã quen với tình cảm đế nữ dành cho phong hành rồi. Phong hành cũng nhìn về phía đế nữ, nghe mẫu thân nói như vậy, sắc mặt tức khắc hơi trầm xuống. Tiên đế tiên hậu thầm thở dài, thầm nghĩ, sợ là nói việc này thế nào bọn họ cũng sẽ không tin là thật phải trực tiếp nhìn thấy hiện thực mới biết được. Phong thầm lạnh lẽo quét mắt đào qua bọn họ rồi rời đi chậm rãi nói, ta đã quyết tâm giải trừ hôn ước. Phù ngưng ngơ ngắc hỏi, con bé này sao đột nhiên biến thành thế này? Ta nhớ mấy tháng trước con còn truyền tin hỏi thăm bọn ta kể chuyện của con với Phong Hành. Giữa con và Phong Hành có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Phong thầm thờ ơ nói. Không cần khuyên can, việc này không thể thương lượng." Phù Ngưng lại đẩy Phong Hành lên, muốn hắn nói gì đó để hòa hoãn, nào ngờ Phong Hành nhìn chằm chằm đế nữ tựa như cũng bị thái độ của nàng kích thích trầm giọng nói, "Đế nữ nói không sai. Hôn ước này tốt hơn hết vẫn nên giải trừ." Con Phù Ngưng giận dữ, "Thằng nhóc này nói bậy gì đó? Phụ mẫu còn chưa biết các con đã xảy ra chuyện gì, với một hai câu nói của các con là hôn ước đã được định nhiều năm cứ như vậy mà giải trừ sao?" Phong Vũ ở một bên cũng khẽ nói, Ninh Nhi con thật sự đã suy xét rõ ràng rồi sao. Con cũng biết hôn ước với phong hành không hề đơn giản như vậy. Hiện tại nó đã là tiên tôn, lại là chủ nhân của thần kiếm còn có ai trong thiên hạ này có thể sánh bằng nó. Huống chi từ nhỏ các con đã có quan hệ tốt ngày sau nó nhất định có thể bảo vệ con. Phong thầm nhìn về phía hắn, ánh mắt đó như không quen biết nét mặt không vui mí môi tuyệt tình ngắt lời chủ nhân của thần kiếm nên có chức trách bảo vệ thương sinh thiên hạ. Không phải là công cụ mà các người dùng để đánh giá một người có tài giỏi hay không. Những người còn lại trong điện lập tức an tĩnh. Sắc mặt phong vũ và phù ngưng biến hóa mấy lần tiên đế tiên hậu thấy thế vội nói, phụ mẫu chúng ta trung quy không phải là bọn chúng, nếu hai đứa nhỏ đều đã có quyết định của mình thì theo bọn chúng thôi. Phù ngưng há miệng, vẫn muốn nói thêm gì đó tiên hậu đã ngăn cản trước một bước ánh mắt khuyên bảo, kéo bà, giọng điệu có vẻ như không cho phép từ chối, phù ngưng. Tiền đế cũng ở bên cạnh ôm vai phong vũ mỉm cười mời ông đi uống rượu. Phù ngưng nhìn ông, lại nhìn sang nhi tử, miễn cưỡng nở một nụ cười. Còn về phong hành và phong thầm, người kia càng không thèm liếc nhìn đối phương lấy một cái, nói với đám người một tiếng, rời khỏi điện với gương mặt vô cảm. Phong hành nhìn bóng lưng của đế nữ, đôi mắt thâm trầm, ngón tay dần siết chặt chuôi kiếm. Phong thầm trở về viện tử liền tìm tạ vi ninh, nhưng sau khi thông lục nghi cảm ứng, điểm trắng sáng lên, hắn nhìn mãi, sự nặng chiếu và lệ khí trong lòng lại chậm rãi tiêu tan, như thể bất giác được xoa dịu. Tạ vi ninh thấy hắn thật lâu không lên tiếng, khó hiểu hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Phong thầm mím chặt môi, trong đầu hỗn loạn, suy thư một lát mới nói, phái một người từ chỗ của ngươi sang đây cho ta. Tạ vi ninh vô thức ngoáy lỗ tai, cầm thông lục nghi ra xa nhìn lại, xác định kẻ đối diện là hắn, lúc này mới trợn mắt hỏi, thế này không tốt lắm nhỉ? Phong thầm nhíu mày, ngươi lại muốn nói gì nữa? Sao nàng ta toàn nói mấy lời linh tinh bất ổn thế? Tạ vi ninh phái người từ chỗ ma tôn, vậy chỉ có thể phái ma tu. Một ma tôn phái thuộc hạ của mình đến bên người đế nữ, nghe thế nào cũng không ổn lắm nhỉ? Nàng thiếu chút nữa đã nói thẳng hình tượng ma tôn của ngươi sắp sụp đổ rồi đó. Phong thầm cười lạnh nói thị nữ nguyên vi bên cạnh đế nữ đã chết nàng ta chính là phản đồ còn chết ở tiên phủ của đế nữ. Ta chưa từng nghe nói đến, sống trong tiên phủ của mình còn phải đề phòng người khác hạ độc thủ bất cứ lúc nào như vậy, bên người lại càng không có kẻ nào dùng được. Tạ vi ninh trần chờ nói, không phải ngươi dùng phù ngạn khá tốt sao? Phong thầm không muốn phí lời giải thích, hắn nhíu mày khó hiểu, chỉ bảo ngươi phái người tới đây, ngươi do dự cái gì? Tạ Vi Ninh nói không lại hắn, đành phải nhận lời, được rồi, làm theo lời ngươi. Vậy ngươi muốn ai, ta sẽ đưa qua cho ngươi. Phong thầm tiên giới chưa từng thấy ám giao vệ, bọn họ cũng giỏi ngụy trang. Chọn một người trong số đó đi. Tạ Vi Ninh ta đi chọn người đây. Nhưng mà ma tu các ngươi đến tiên giới không sao chứ. Ta thấy tiên tu sống ở ma giới thường không tốt lắm. Phong thầm nói, linh khí đất trời có lợi với mọi người. Khác với ma khí. Tạ Vi Ninh hỏi tiếp như thế mà ngươi thật sự đã chắc chắn chưa? Còn nữa ám giao vệ tới thiên giới thì làm sao đi vào, làm sao tìm được đế nữ? Chưa tính thời gian đi đường, còn có bất ngự môn thật sự rất phiền phức. Phong thầm xoa mi tâm thanh âm trầm thấp nói nàng ta lấy phục sức làm ám hiệu dễ thấy trên người ta sẽ cho người ra bất ngự môn chờ nàng ta. Tạ Vi Ninh xác nhận lại lần nữa, đây là do ngươi nói đấy nhé. Phong thầm, Tạ Vi Ninh nhớ kỹ là ngươi nói đấy. Phong thầm, tạ vi ninh ta đi đây. Khi nàng muốn ngắt thông lục nghi, bên kia lại đột nhiên truyền đến một câu từ từ. Tạ vi ninh lập tức nói, ngươi muốn đổi ý sao? Phong thầm lạnh lùng nói, không phải. Tạ vi ninh ồ, nàng hỏi, vậy ngươi còn muốn nói gì nữa? Phong thầm cúi đầu nhìn điểm sáng nhấp nháy, nhất thời do dự. Tạ vi ninh thúc giục ngươi nói đi, giữa chúng ta thân thể cũng đã hoán đổi rồi còn có điều gì khó nói nữa sao? Phong thầm dừng một chút, một lát sau mới nói, không có gì. Người đi đi, tạ vi ninh, sao tên ma nhà người cứ thích nói lấp lửng thế. Bỏ đi, người không muốn nói thì ta cũng không hỏi. Dứt lời, nàng liền ngắt trước, ngón tay phong thầm đè trên mặt bàn, đầu ngón tay đều dùng sức. Sau một lúc lâu, gương mặt hắn lộ ra một nụ cười tự diễu. Là cười bản thân hắn, vào thân thể đế nữ tâm trí trở nên buông lỏng, thoải mái đến mức muốn nói chuyện quá khứ với đối phương. Lời đã tới miệng, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, mới phản ứng lại đây. Tạ Vi Ninh nhìn điểm sáng đã tối đi, hít sâu một hơi, bất giá có chút trột giả trái tim đập loạn gọi kiếp sát đến ám giao vệ chọn một người tới tiên giới ở bên người đế nữ trợ giúp hắn làm mọi chuyện. Kiếp sát, nàng trầm mặc một lúc mới phản ứng lại, không kìm được hả. Một tiếng, đối diện tầm mắt của đối phương Tạ Vi Ninh căng ra đầu nói tận lực chọn một người có năng lực làm việc. Đến bất ngự môn, làm ám hiệu dễ thấy trên người trang sức màu xanh lam y phục màu đỏ, giày xanh lá. Đế nữ cũng sẽ phái người chờ bên ngoài. Nhớ kỹ, việc này âm thầm tiến hành, đừng để người khác phát hiện. Kiếp sát ơ, sao đột nhiên lại phái người đến chợ giúp đế nữ? Chẳng lẽ bên phía đế nữ đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng mới được bao lâu, ma giới bọn họ vẫn chưa nhận được tin tức mà. Nàng chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt ngạc nhiên chừng lớn, nhìn ma tôn đầy phức tạp. Tôn chủ của bọn họ lại lén lút liên hệ với đế nữ. Nghĩ thông suốt tất cả, nàng lập tức gật đầu đồng ý, không dám trì hoãn, trở về ám giao vệ chọn người. Tạ vi ninh trầm mặt, nàng cảm thấy, về sau, sợ là chẳng biết làm thế nào để nói rõ mối quan hệ giữa đế nữ và ma tôn rồi. Chưa đến mấy ngày, tứ giới liền nhận được một tin tức cực kỳ chấn động. Đế nữ và phong hành tiên tôn đã giải trừ hôn ước. Hơn nữa còn hủy đi vật đính hôn của hai bên ở trước mặt mọi người tiên giới. Hiện tại mọi người đều đang bàn tán chuyện này. Có kẻ nói lấy thân phận năng lực hiện giờ của phong hành tiên tôn, xác thật không cần thành hôn với đế nữ, hai người này trông thế nào cũng có cách biệt rất xa tính tình nhân phẩm tu vi của đế nữ kia, sao bị nổi tiên tôn chứ. Còn có người đoán là phong hành tiên tôn rốt cuộc không chịu nổi tính tình của đế nữ thành tiên tôn liền muốn giải trừ hôn ước có ý muốn một chân đá văng đế nữ, nhiều năm qua còn nhận không ít quà từ đế nữ cũng được tiên đế tiên hậu chiếu cố đã lâu trông như thế lại có chút khiến người khác khinh thường. Vì thế người của hai bên liền đè nhau ra đánh, tiếp đó đột nhiên lại có tin tức truyền ra. Nói là lúc trước đế nữ giận dữ, trừng phạt tất cả thị nữ ở tiên phủ, một thị nữ trong đó chính là Nguyên Vi Tiểu Tiên, mọi người đều biết người này bầu bạn bên đế nữ từ nhỏ, mặc cho tính tình đế nữ như thế cũng không rên một tiếng chịu đựng đến hiện tại, lại chỉ vì chuyện tranh sủng với thị nữ khác mà bị đế nữ có mới nới cũng nghiêm trị trước mặt mọi người, chịu 15 roi tiên. Sau đó còn bị bỏ mặc một bên, tiếp tục phất lờ tiểu thị nữ kia còn nàng ta trái lại nội tâm vô cùng ái náy, lấy chết để tả tội. Xảy ra chuyện này không ít người lại bắt đầu nhớ lại mấy việc ác độc của đế nữ Có người đau lòng cho thị nữ giận dữ nói tạ vi ninh này không xứng làm đế nữ Kẻ khác liền khuyên ngăn không thể bàn tán tên đế nữ như vậy Người nọ càng nổi giận có gì mà không thể nói tên ra Nàng ta không xứng lời bàn luận này nhanh chóng lan truyền trong miệng thế nhân Còn có mấy tiên tu cũng cho rằng đế nữ ngang ngược như thế Ngày sau há có thể bảo vệ thiên hạ kham được trọng trách đây Chuyện bắt đầu lan rộng, thậm chí trong một đêm tất cả thiên quan đều biết rồi lén lút thảo luận. Sau khi phong thầm biết cười lạnh một tiếng, hóa ra đều đang ở đây chờ hắn. Thế nên, mọi người nhìn thấy người của đế nữ ra ngoài thiên vân phù cư, đặt một cái bàn, một sấp giấy và mấy cây bút. Có ai không phục thì viết tên họ ở đây, nếu các ngươi lo lắng cũng có thể dùng tên giả. Bảy ngày sau, đế nữ sẽ ra mặt khiêu chiến trước mặt mọi người, nếu đế nữ thua sẽ nhường lại vị trí đế nữ này. Còn ở ma giới, vẫn chưa nhận được tin tức ai ai cũng đang chuẩn bị cho thí luyện định ma bia. Trong phòng, trừ vũ không ngừng lật xem báo cáo mà hạ nhân trình lên, đọc 3 ngày 3 đêm sắp lật sách mấy thứ này rồi, trong ánh mắt lo lắng của tiểu thị nữ, nàng chợt quăng sách xuống đất. Đây là thứ gì, nàng chất vấn, các người lấy thoại bản ra cho có với ta Tiểu thị nữ, minh giám chữ nào trên đó cũng là thật, không chứa bất kỳ từ ngữ tình cảm nào, người nhìn kỹ lại đi, có phải mỗi câu đều có nề nếp trật tự hay không? Người cho rằng đây là thoại bản, chỉ có thể nói rõ trong lòng người đang nghĩ như vậy thôi. trừ vũ mạnh miệng, ma tôn sao có thể hòa nhã mời đế nữ vào vô niệm thành. Sao có thể ôm nàng ta chứ? Hả, người nói đi, đây không phải thoại bản thì là cái gì? Nàng cảm thấy mình quá dư hơi, mới muốn xem mấy chuyện yêu đương của bọn họ. Đáng giận, thật sự rất đáng giận, vì sao người khác yêu đương lại đẹp đẽ đến thế còn nàng lại không thể. Hơn nữa ma tôn này thật sự đã bị đế nữ mê hoặc thật là phế vật. Tiểu thị nữ, người xem, người cũng không tin. Lúc trước bọn ta cũng không tin. Nhưng sự thật là thế, bằng không tam trưởng lão cũng sẽ không vội vã gọi người trở về như vậy. trừ vũ cả giận nói, bọn họ đã thế này rồi cứ như là trong thoại bản còn muốn ta xuất hiện làm gì. Có ích sao, bọn họ như vậy còn muốn ta chen chân vào ta không cần mặt mũi nữa à. Nếu nếu truyền tới yêu giới, người khác sẽ nhìn ta thế nào? Tiểu thị nữ, không thể nói như vậy, chúng ta vì đại nghiệp hy sinh. Trừ vũ ta không hy sinh. Tiểu thị nữ, đại nghiệp. Trừ vũ nổi giận, đại nghiệp các ngươi tự đi mà làm, ngươi bảo lão già kia tự làm đi. Ép buộc bằng vũ lực, hà tất phải đi đường vòng. Tiểu thị nữ, này không thể nói đại nhân là lão già, bị người yêu giới nghe thấy sẽ nói người đấy. Huống hồ, đây không phải cũng là vì an toàn sao. Trừ vũ, ngươi đừng nói nữa, ta sắp bị phiền chết rồi. Kết giới cách âm ngoài phòng đột nhiên chấn động, trừ vũ và tiểu thị nữ nhìn nhau, nói nàng mở cửa hỏi xem. Người tới cười nói, tôn chủ bảo ta tới, nói là mời tiểu vũ qua đó. Trừ vũ hoài nghi đứng lên, gọi ta à. Nàng thắc mắc vào lúc này hắn đột nhiên gọi ta làm gì. Chờ người đi rồi, nàng thầm nói với tiểu thị nữ, không thể, không thể nào, không phải hiện tại lại coi trọng ta đấy chứ. Trời ạ, nếu thật là vậy, tiểu thị nữ là chuyện tốt. Chữ Vũ, nếu thật là vậy, hắn chính là phong lưu thành tính, trêu hoa gẹo nguyệt một dạ hai lòng đó. Trời ơi, đế nữ này cũng quá đáng thương rồi, ta thật là không có mắt. Tên này căn bản không bằng hắn ta. Tiểu thị nữ kinh ngạc hỏi, hắn ta. trừ Vũ lại nổi giận đùng đùng đi mất tâm. Chờ nàng tới nơi, phát hiện xung quanh chẳng có lấy một người, trong lòng càng thấy thật vô liêm sỉ thầm khó chịu và cảnh giác. Tạ Vi Ninh thấy nàng tới, vừa định mở miệng liền thấy nữ tử đối diện áo mẹo hỏi tôn chủ gọi tiểu vụ tới đây làm gì thế. Tạ Vi Ninh đơ mặt, rút ra một thanh kiếm bình thường ở trước mặt nàng nói ta thấy ngươi trở về mấy ngày lười biếng tu luyện hôm nay gọi ngươi tới là muốn xem ngươi đã luyện thế nào rồi. trừ vụ thức khắc đóng băng tại chỗ, nàng nhanh chóng xua tay nói ta không có. Ta rất cố gắng mà, trong lòng vừa lo vừa giận, nàng không muốn sống nữa mới đánh với hắn ta. Có gì mà đánh. Công pháp của ma tu và yêu tu vốn không hợp, không dễ gì nàng mới có thể luyện đến bước này, sao ma tôn này lại muốn ép người ta tu luyện thế? Tạ Vi Ninh Trần An, đừng lo lắng, chỉ là xem thử trình độ của ngươi thế nào. Chữ Vũ lắc đầu ngoài ngoài, tôn chủ, vì sao người muốn tìm ta để luyện? Người tìm đế nữ không được sao, tiên giới cách đây cũng không xa. Tạ Vi Ninh, tiên giới cách đây không xa cái quỷ đấy nàng chỉ đành bày ra dáng vẻ của phong thầm suy cho cùng bản tôn cũng coi như là trưởng bối của ngươi lần này cũng chỉ là rèn luyện ngươi đừng lo lắng trừ vũ sừng sốt hà trưởng bối hà phần 2 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ đọc